Vương Sùng quyến rũ những người này, ra thôn trấn, hướng hoang vắng không người lão lâm chạy vừa, bất quá một thời ba khác, thì có mấy người từ tiền phương đuổi truyện, đem hắn ngăn chặn đường đi. Một cái dáng người u kịch đạo sĩ, giữ tận cười một tiếng, quắc, đây không phải Vương Sủ sao? Như thế nào thấy các sư bá, cũng không nói một tiếng. Vương Sùng Tạ Hữu nhìn lướt qua, có chút nhất tái, nói ra, nguyên lai là nợ dài hạn nhất mạch tám vị sư bá đa đến. Tiên tâm đạo nhân tọa hạ, có không sai biệt lắm hai 230 cái đồ đệ, Vương Sùng sư tổ phục thượng nhân chính là tâm đạo nhân tứ tử rủ lục kịch đạo nhân làm chủ cái này tám cái thiên tâm quan truyền nhân, đều là thiên tâm đạo nhân đại đồ đệ, Vương Long đạo nhân môn hạ. 8 người này có một tên hiệu, gọi thiên tâm bát thú. Cơ hồ mỗi cái đều có tiên tiên cảnh tu vi, nhất là cầm đầu lục kịch đạo nhân, đạo hiệu Đại Nguyên, một tay khô lục trưởng, thần quỷ sợ hãi, rất có thanh danh. Đại Nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng, mắng: người tên vắt con này, không biết các sư bá vất vả, mình ở trên núi Nga Mi tiêu giao. Nhanh chút ít đem học thành đạo pháp, đều nhà lộ ra, có đang giật gì, cũng đều hiến đi lên, ta trở về cho ngươi nhớ bên trên một công." Vương Sùng nhìn trung huynh một hồi, nở nụ cười một tiếng, hỏi: Chúng ta đã tới rồi những người sao này. Nếu là còn có những người khác, tự cùng nhau tới, ta xuống núi ngốc không lâu." Vương Sùng nói hàm hồ, kỳ thật tựu là muốn biết, lần này Thiên Tâm Quan còn những người khác không có. Chương 4, Nhân gian vô hà tốt, 4. Đại Nguyên đạo nhân cười lạnh một tiếng, "Mãng, tụi mấy người chúng ta, chẳng lẽ còn bắt không được người một cái luyện khí bắt con sao?" Chớ để giông dài, nhanh chút ít đem Namy tâm pháp nói thẳng ra. Đại Nguyên đạo nhân trong lòng nổi vàng, còn lại Thiên Tâm Quan người cũng đều nhiệt tình vô cùng, trong ánh mắt đầu đều nóng muốn phóng hỏa, hận không thể Vương Sùng không nói hai lời, một câu nói nhảm không có trước tiên đem Nga Mi tâm pháp, từ đầu chí cuối chuyển thụ. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, mấy vị sư bá đã vội vàng, ta trước tiên là nói về một bộ Nga Mi kiếm quyết. Đại nguyên đạo nhân vội vàng dỗi dài cổ, sợ nghe không đúng cắt, còn lại thiên tâm con người, cũng là hướng Vương Sùng trước mặt con gót. Bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, chính mình luyện khí đại thành, có hơn 10 năm, có 20 năm, ở đâu nghĩ tới Vương Sùng lúc này mới một năm chưa đủ, đã đột phá cảnh giới. Đều cho rằng, không chỉ nói cạnh mình có 8 người, tiêu tính toán chỉ có 1, đều có thể một tay boss chết vương sùng một cái tiểu bối, ai đều không có đề phòng, càng không hiểu được, vương sùng là thực sẽ trở mặt. Vương sùng thò tay vô bên hung thúy ngọc tiểu hồ lô, đại nguyên đạo nhân bọn người, cái này mới phát hiện, hắn bên hung rõ ràng còn có như thế bảo bối. Cơ hồ mỗi người trong đầu, muốn cũng không phải vương sùng muốn độc thủ, mà làm muốn. Cái này bảo bối nhìn xem không tệ, có thể chỉ có một kiện, chúng ta 8 cái làm sao chia? Vương sùng lặng yên đọc chú ngữ, bên hung thúy động, bên đấu ly yên kiếm liền biến thành một thanh niên, dẫn theo vô số tinh quang chỉ là vòng quanh vương sùng thân thể, nhẹ nhàng một túi. Đại nguyên đạo nhân bọn người, sắc mặt vẫn để lộ ra tham lam bộ dáng, nhưng đã sinh cơ giết hết. Vương Sùng ra tay giết tám người này, cười nói, nhân đạo là, mấy năm không thấy, không phải phục nô hạ A Mông. Các người sao đã biết rõ, như cũ đoán chúng ta. Vương Sùng giết người, lại có phần hối hận, bên người không có minh xả có thể dùng. Trên người hắn còn có một đầu cho lân, lại bị ma đầu phụ thuộc, căn bản không thể triệu hoán đi ra, còn lại hai cái đều ở lại Dương Châu, lúc này xả trưởng không kịp. Như thế có minh xả tại bên người, nuốt những người này thi thể, cũng không cần quan tâm như thế nào hủy thì di tích. Lúc này cũng không thể tránh được, Vương Sùng cũng chỉ có thể thúc dục tinh đấu ly liên kiếm, trên mặt đất đào một cái hố sâu, hắn lâm đem thiên tâm bắt thú, mấy vị này nợ giải hạn sư bá đẩy vào trong hầm trước khi, trước đều tìm kiếm, kỹ vào một lần thân thể. Hắn vốn cho là, thiên tâm quan quả thực quân bách, tám người này ngoại trừ vàng bạc bên ngoài, có lẽ cũng không có vật gì tốt, lại không nghĩ rằng, tinh tế soát người, rõ ràng còn thực tìm ra đến hai kiện bà bối. Cái này hai kiện bà bối, Vương Sùng đều nhận ra, dù sao tiên tâm quan bà bối, có thể đến được trên đầu ngón tay, cơ hồ mỗi người đều nhận biết. Trong đó một quyển là một ngụm túi can côn, tuy nhiên tên tụi em hai Phẩm chất so hồng tuyến công từ tần hóp túi pháp bảo còn phải kém, chỉ là một kiện trữ vật tầm thường pháp bảo, chính là Vương Long đạo nhân nhất bảo yêu chi vật. Mà khác một kiện, đúng là tiên tâm quan lưỡng lượi phi kiếm một chồng, gọi là thanh tu. Cái này khẩu thanh tu kiếm chỉ luyện qua một lần hình, cũng là có thể giải có thể đoạn, phẩm chất còn không bằng hồng tiên kiếm, nhưng dù gì cũng là một lưỡi phi kiếm, tại tiên tâm quan đều là phải tính đến bảo bối. Ngày bình thường phục đà thượng nhân cái này chủ giáo, không biết có nhiều bà bối, một mực đều chính mình thân mang theo, cũng không làm cho người bên ngoài sở trạm. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, vì coi thường chính mình, khi tất yếu uy hiếp một fan Phục Đa thượng nhân rõ ràng cam lòng đem cái này lưỡi phi kiếm cũng làm cho người cho giận theo đi ra. Vương Sùng đem vơ vét thứ đồ vật đều ném vào túi cả khôn, đem 8 người thi thể đẩy vào trong hầm, lại thúc dục tinh đấu Ly Yên kiếm, đem đóng bùn tiếp tới, sau đó duỗi chân đạp bình, lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi. Vương Sùng tuy nhiên thoát Ly Tiên Tông Quan, nhưng dù sao từ nhỏ tại Ma Môn lớn lên, cũng không biết là giết mấy người tính toán chuyện gì xảy ra nhi. huống chi, hắn và Tiên Tông Quan đã được coi là thế bất lưỡng lập. Ưu tính toán hắn không giết người, sớm cũng muốn bị bọn giết người, dù sao Quan làm cho hắn đi làm đúng là bán mạng hoạt động hắn không đem mấy bản đi, người ta như thế nào chịu thỏa mãn. Vương Sùng trở về khách sạn, Hồ Tô Nhi đã sơm trong phòng chờ, nhìn thấy hắn bình yên trở lại, có chút lo lắng mà hỏi, "Công tử, những là người nào kia?" Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, "Ta cũng không biết, dù sao tiện tay giết, nguyện ý là người nào, tiểu thủy tiện bọn hắn rồi." Hồ Tô Nhi nghe được sợ, không dám hỏi nhiều, vội vàng lại đi làm cái khăn nóng cho Vương Sùng lau mặt. Vương Sùng tuy nhiên dùng tinh đấu ly liên kiếm giết người, trên người cũng chưa từng nhiễm vết máu, nhưng luôn luôn chút ít mùi máu tươi. Hắn lau mặt Cảm thấy khá hơn một chút, nói ra, mấy ngày nay cẩn thận chút, những người kia chưa hẳn sẽ không có đồng bạn. Tại đây tạm thời không muốn ở, chúng ta đổi một chỗ. Vương Sung lúc trước hỏi Đại Nguyên đạo nhân, còn có không có đồng loại, Đại Nguyên đạo nhân căn bản chưa từng trả lời, cho nên hắn cũng không biết Thiên Tâm Quan đến tuột cùng phái ra bao nhiêu người, tại Nga Mi Sơn tại đây chờ mình. Cái chấn nhỏ này chỉ có một cái khách sạn, Đại Nguyên đạo nhân bọn người xâm nhập tiền đến, bị tất cả mọi người chứng kiến, dấu diếm không được, cho nên hắn cũng không nên tiếp tục lưu lại. nhi vội vàng hỏi, "Công tử, cái kia tiên sinh hòa thượng lão tiên sinh nếu là trở về, làm như thế nào tìm chúng ta?" Vương Sùng cười nói, "Ta tự nhiên có biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng." Vương Sùng dẫn theo Tiểu Hồ Ly, kết liễu sổ sách, tiểu phiêu nhiên mà đi, khách sạn tiểu nhị cũng không dám hỏi, vừa rồi những hùng hổ kia đạo ra nhóm đều chạy đi đâu rồi. Vương Sùng dẫn theo Tiểu Hồ Ly, đã đi ra thôn trấn, ngay tại tuyển một chỗ hướng dương cao sườn núi, tìm một khối vách núi, thúc dục tinh đấu Ly Yên Kiếm, hướng trên vách núi đá quét qua. Lấp lánh vô số ánh sao, chắt vách núi giống như lậu hủ, thiên sang mấy hổng, nứt thành bã, không trở tay kịp tiểu làm ra đến một cái nho nhỏ động, miễn cương có thể làm cho người thân. Vương Sùng sử dụng quang, đem gọt tiểu nhân đá vụn đẩy ra. Chỉ một ngón tay, cười nói, "Chúng ta thì ở lại đây, chờ hai vị tiên sinh trở về." Hồ Tô Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám lắm miệng, trong trong ngoài ngoài bệ bội một hồi, đem sơn động làm cho nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, lúc này mới cùng Vương Sùng đi vào đã ngồi. Vương Sùng đem vừa rồi theo đại nguyên đạo nhân trên người, được túi càn khôn cùng thành tu kiếm, cùng một chỗ ném cho tiểu Hồ Ly, nói ra, chớ để tức giận, giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng. "Thiên đưa ngươi lưỡng tiện độ vật." Cho bổn công tử cười một cái. Túi nhập thủ, không cần Vương Sùng trêu cười tươi như hoa, một đôi mắt sáng, tựa như thu thủy. Đợi đến nàng theo túi càn khôn ở bên trong, lấy ra đến thanh tu kiếm, càng là kích động hốc mắt đều đỏ, hình cầu nước mắt nhi, ở đâu đầu lần qua lăn lại, đổ rào rào tiểu rơi xuống. Hồ Tô nhi nước nở nói, công tử đối xử tiểu nôn nô -no thật sự quá tốt. Vương Sùng cũng không để ý tới cái này đầu tiểu hồ ly, hắn có nguyên dương kiếm, hôm nay lại phải sư phụ lệnh Tô Nhị ban tặng tinh đấu ly yên kiếm, ở đâu nhìn đến bên trên thanh tu kiếm bực này mà hàng. Dù sao cho tiểu hồ ly thứ đồ vật, cùng còn trong tay hắn, có cái gì khác nhau. Ngược lại là ngày sau sai xử khởi cái này đầu tiểu hồ đến, có thể càng thêm yên tâm phải mái, động đánh chửi. Chương 5 Nhân gian vô hạ tốt, nam. Vương Sùng Bốn muốn tại chỗ này chờ đợi yến bắc nhân cùng thượng văn lễ. Chỉ là hắn cũng không có ngờ tới, Lâm Kỷ cư chủ động phủ còn chưa chuẩn bị cho tốt bao lâu, chẳng nghe được có người hô to, "Kình Vũ đệ đệ, ngươi ở nơi nào?" Cái thanh niên này có chút quen thuộc, Vương Sùng nghe được là Hoa Phi Diệp thanh âm, không biết là hơi có chút xấu hổ. Hoa Phi Diệp tự nhận là tỷ tỷ của hắn, đem hắn đương thành tiểu đệ đệ, đối với hắn không tệ, rất nhiều bảo vệ, nhưng là Vương Sùng trong lòng có quỷ, cũng không muốn lại cùng vị này nga nữ đệ tử đối Tô nhìn nào biết đâu rằng Vương Sùng trong bụng nghĩ cách Cái này đầu tiểu hồ ly nghe được có người gọi kinh vũ đệ đệ, tiểu vui xuống đáp, tại đây, ở chỗ này. Vương Sùng hận không thể một cái tắt chụp chết cái này đầu tiểu hồ ly, nếu không là vừa cho phép chỗ tốt, tăng lên cái này đầu tiểu hồ ly thân giá, hắn nói không chừng tiểu thực độc thủ. Dù là như thế, hắn hay vẫn là một cước đạp được tiểu hồ ly lăn lăn một vòng, máng, loạn tên gì. Dù là Vương Sùng cũng không dùng sức, cũng không chính xác đạp đau hổ Tô Nhi, cái này đầu tiểu hồ ly hay vẫn là huỷ quất, rồi lại không dám bắt bỏ, túi đầu xuống, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt châu thiếu chút nữa tụi rơi đi ra. Một thanh âm kinh hỉ quát, quả nhiên là tại đây. Vương Sùng thoáng ngẩng đầu, một cái mềm mại hương phức thân thể mềm mại tiểu từ trời rơi xuống, nhào tới trong ngực, hắn tự tay vừa kéo, cũng có chút kinh ngạc, cái này thân hình nhỏ bé, cũng không phải là hòa phi diệp. Vương Sùng nhìn chăm chú xem lúc, trong ngực bé gái lại lặng lẽ lện, chỉ ở một lần chơi ngón tay, giống như vừa rồi không có cái gì làm. Kim Linh. Vương Sùng rất là kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi bổ nhào về phía trước, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, thậm chí làm cho hắn tốt ra, kêu lên, ngươi đã đạo nhập tiên công sao? Tiễn Kim Linh nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại không nói lời nào. Vương Sùng cho rằng nàng vẫn không thể nói chuyện, sẽ không hỏi nhiều liền vào lúc này, một đạo thanh ảnh từ không trung phiêu nhiên rơi xuống, một cái cởi mở thanh âm, kêu lên, tỷ tỷ ta cũng nói nhập Tiên Cung rồi, ngươi như thế nào vô lễ hạ một tiếng?" Vương Sùng đội vàng kêu lên, thế nhưng mà Phi Diệp tỷ tỷ. Hoa Phi Diệp cười nói, "Chính là ta." Nói đến cũng là hổ thẹn, ta vậy mà không kịp Kim Linh, cư trình bên trên chậm một phần. Vương Sùng lúc này, trong đầu rầm rầm lẫn lộn, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, yến Kim Linh rõ ràng tấn chức thiên cương cảnh. Vương dì dì dạ dạ có phần tự phụ, hắn biết rõ mình là một tu đạo hạt giống, bất kể là tại Tâm Quan hay vẫn là bái lệnh Tô Nhĩ, Đạo pháp tiến cảnh đều so một đám đồng môn nhanh chút ít. Tại Nga Mi thời điểm, hắn cũng là có phần hâm mộ qua, Nga Mi đệ tử có thượng thừa tâm pháp, cũng biết Mạc Ngân Linh mấy tháng lên đường nhập tiên cung, tư chất đó là thần kỳ thì tốt hơn. Dù là hắn cũng biết, Yến Kim Linh cũng là một tiên hai vân hai cái linh đang một chồng, lại không nghĩ rằng, tiểu cô nương này nhì, mười mấy tháng không thấy, cũng như Mạc Ngân Linh bình thường, tấn thăng tiên cung, tu vi vượt ra khỏi chính mình một bước, ta cực kỳ đố khí. Hoa Phi Diệp thò tay quắc ở Yến Kim Linh, hàm nói, hôm nay ta cũng là nhất thời hứng thú, lựa cha Nga Mi phụ cận, rõ ràng liền phát hiện Yến còn hai vị Kim Linh nghe nói ngươi cũng tới, Tiêu Độc thân chạy ra, nàng thế nhưng mà Nga Mi bảo bối phiền phức khó chịu, ta tự nhiên muốn đuổi theo ra đến. Đáng thương phụ thân hắn cùng Thượng Hồng Vân sư muội tổ phụ, đều bị để qua Nga Mi, vẫn không có thể nhìn thấy nhà mình tiểu nữ nhi. Vương Sùng vừa cũng muốn hỏi, Thượng Hồng Vân như thế nào không thấy, chợt nhớ tới đến, năm đó Mạc Ngân Linh cũng là vào Nga Mi, Cửu Hưu ý vô ý trốn tránh chính mình, liền ha ha cười cười, cũng không hỏi rồi, chỉ là thuận miệng nói ra, ta chỉ là bị trục xuất Nga Mi, trên thể diện gây khó dễ, cho nên dưới chân núi trở, cũng không có gì, không đáng đến xem một hồi. Hoa Phi Diệp lại cười nói, nghe nói ngươi bái sư lệnh Tô Nhi tiên bối, có thể coi như là Nga Mi nhất mạch rồi, ta sau này muốn bảo ngươi một tiếng đường sư đệ. Vương Sùng kinh ngạc, kêu lên, Độc Long tự nhất mạch, rõ ràng cùng Nga Mi cũng có liên quan. Cái này nhưng lại không biết rồi, cũng chưa từng nghe lệnh sư nói lên. Hoa Phi Diệp che môi anh nào, ăn an cười nói, Độc Long tự theo chúng ta Nga Mi có thể không có vấn đề gì, chúng ta Nga Mi có ba vị khai phái lao tổ, một vị là Âm Định Hưu lao tổ, còn có một vị lao tổ Dương đạo nhân, hắn và Hàn vô cấu tổ sư chính là vợ chồng. Lệnh Tô Nhi tiểu là Hàn lão tổ thứ nhị, cũng học qua Nga Mi pháp. Hàn vô cấu là Nga Mi Tam tổ. Vương sùng trong lòng rung mạnh, lập tức nhớ tới lúc trước, Diễn Thiên Châu đã từng nói qua, lệnh Tô Nhị là Hàn vô cấu chân nhi. Hắn lúc này mới hiểu được, chính mình sư phụ lệnh Tô Nhị dưỡng, cô cô rõ ràng cũng là phái Nga Mi lão tổ, chính mình học tiểu vô tướng kiên quyết, há lúc đó chẳng phải Nga Mi kiếm phận. Tiểu Hồ Ly chơ mắt nhìn Hoa Phi Diệp cùng Yến Kim Linh, trong lòng vô hạn hâm mộ, lúc này mới phân biệt mấy ngày, Yến Kim Linh là được đạo môn tiên có thể ngự khí bay vút, lại mới được tâm pháp không lâu, còn chưa tu luyện ra vài phần khí. Yến Kim Linh cũng đã sớm thấy được Hồ Tô Nhị, vậy tay Hồ Tô Nhi đè xuống trong lòng đích hối hận, vừa đi tới, trong bàn tay nhỏ đã bị đốt một hạt linh đan. Tiễn Kim Linh sông nàng trừng mắt nhìn, tiểu hồ ly lập tức tiu bắt đầu vui vẻ. Vương Sùng cùng Hoa Phi Diệp, Tiễn Kim Linh thoáng chuyển phiếm vài câu, nói chút ít đừng sau sự tình. Tiễn Kim Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra, Hồng Vân tỷ tỷ không muốn ta bái sư Bạc Vân, Nhập Nga Mi ngày đầu tiên tiểu theo chân bọn họ nhau nhau, bị sư mẫu mang theo trở về nhà mẹ đẻ. Nếu không, biết rõ đường ca ca tới, cũng nhất định sẽ cùng ta đồng dạng, không biết cỡ nào vui mừng. Vương Sùng lập tức mình, kêu lên, ngươi lại có thể biết nói chuyện. Hoa Phi Diệp cười run rẩy hết cả người. Nói ra, trưởng giáo sư thúc cho Kim Linh sư muội, tẩy tủy pháp cốt, còn câu một hồ lô càn nguyên hoán cốt đan, một chút cố thận, sớm đã bị chữa cho tốt, đương nhiên có thể nói chuyện. Vương Sung lúc này mới kịp phản ứng, ngược lại hút một hơi khí lạnh, cả kinh nói, Hồng Vân cùng Bạch Vân đại sư tranh chấp. Hoa Phi Diệp nhanh nói nhanh ngứ nói, trưởng giáo sư thúc vốn muốn cho Bạch Vân sư bá thu Kim Linh, làm cho sư phụ ta thu Hồng Vân, kết quả bị Hồng Vân sư muội một náo, tựu biến thành các nàng phụ Kim Linh ở lại Namy, bởi vì giáo sư thúc không tiện chiếu cố, tựu đưa tới ta chỗ, ngày thường cùng ta cùng một chỗ học đạo. Hồng Vân muội tử ác bạch vân sư bá, vị sư mẫu mang đi, trốn về nhà mẹ để đi. Nghe nói hôm nay, Hồng Vân sư muội cũng vào thiên cương cảnh, sư mẫu trước chút ít thời điểm vụng trộm trở lại, còn đem bổn môn lôi đỉnh phích lịch bốn lưỡi kiếm cho mang theo chạy, nghe nói đã ban cho Hồng Vân sư muội. Nói đến đây, dù là Hoa Phi Diệp dũng dãi, cũng không khỏi có chút ghen tị. Hôm nay Âm Định Hưu còn sót lại giản tiếp, nói một tiên hai vân hai cái linh đàng, đã có bốn người bái nhập Namy. Tề nói rồi, chẳng là tứ đại đệ tử một trong, mờ mờ ảo ảo hay vẫn là sở hữu nữ đệ tử đứng đầu. Trương Hồng Vân được Phi lôi kiên quyết, ngày sau tất nhiên sẽ bị chuyển tụ được xưng Nga Mi sát phạt đệ nhất lôi đỉnh phách lực kiên quyết, chỉ cần tu thành đại diễn cảnh, bằng lôi, đình, sấm sét, lực bốn khẩu chấn phái tiên gia phi kiếm, tự tính toán các phái trưởng lão lại có bao nhiêu người có thể so sánh. Chương 6, nhân gian vua hoạt tốt, 6. Tiên kim linh bởi vì thể chất đặc dị, sớm đã bị chuyển tụ Nga Mi nhấp mạch, chín loại thượng thừa kiếm thuật một trong âm dương thiên độn kiên quyết, hôm nay được Huyền cũng là tiến độ rộng lớn. Linh cần nói rồi, nếu không phải mình tính tình quá liệt, khống chế phi kiếm đi theo Đô Thiên Liên Hỏa đại trận đấu. Cao tổn Bạch Vân phân quan kiếm, lại bị thân đệ đệ hư mất cơ duyên, thiếu đi một hồ lô càn nguyên hoàn cốt đan, lúc này tu vi, sợ không đã đuổi theo tứ đại đệ tử. Vương Sùng ngạc nhiên sau nửa ngày, cũng không khỏi được ta thở dài, hắn cũng không ngờ rằng, Thượng Hồng Vân tính tình rõ ràng như vậy bạo liệt, cùng Bạch Vân đại sư cũng có thể chống đối. Vương Sùng trong bụng thở dài trong lòng một tiếng, hắn mặc dù có chút nói trước, nhưng nghe được Thượng Hồng Vân cũng đạo thành thiên cương, còn phải lôi, đình, sấm xét, lịch bốn khẩu tiên kiếm, hay vẫn là thản nhiên tiểu sinh ra một cố Hoa Phi Diệp có căn làm sao không vậy? Đồng dạng là tu đạo, như thế nào tiểu cảnh ngộ bất đồng? Vương Sùng cũng biết, đây là thật không làm sao được một sự kiện nhi. Một tiên hai vân hai cái linh đan, 5 người này có âm định hưu lão tổ Di ngôn, chỉ định vi làm vinh dự Nga Mi truyền nhân, cho nên nhập môn thì có tốt nhất sư phụ, tốt nhất công pháp, còn có trưởng bối ra tay, dùng bản thân chân khí, cho bọn hắn tẩy tùy phá cốt, cảnh có Càn cả Nguyên Hoán cốt đan loại này linh đan ban thưởng xuống. Chỉ là cất bước, tự cao hơn Vương Sùng loại người này không biết rất xa. Hơn nữa bản thân tư chất cũng xuất sắc, tu đạo bắt đầu con đường, tất nhiên trôi chảy vô cùng, cũng không những người khác có thể so sánh. Không chỉ nói Vương Sùng, coi như là Nga đệ tử, ví dụ như Hoa Phi Diệp Chi cũng đồng dạng ngưỡng mộ, nội tâm sinh lên, thậm chí tiểu tính toán tứ đại đệ tử cái kia đẳng cấp, cũng đồng dạng muốn hơn một chút. Thế Băng Vân cũng không cần nói, cũng là hai vân chi một. Hứa Tinh Dương là lập có công lớn, mới được một hồ lô cảnh nguyên hoán quốc đan, ứng Dương cùng Lưu Linh Các, dù căn bản không có loại này đã ngộ, một thân công lực đều là đau khổ tu hành được đến, không có nửa phần nhu lợi. Tự tính toán cảnh giới giống nhau, bởi vì có Nga Mi lão tổ còn xuất lại gián tiếp chỉ định, tấn thành tiên tử tự dám đem Nga chấn phái 19 kiếm chỉ 4, lôi 4 khẩu kiếm mang theo chạy, công khai ban cho thượng văn. Ưng Dương, Hứa Dương Lưu Linh Cắt Chi Lưu, tuy nhiên cũng liệt vào tứ đại đệ tử, nhưng có thể ân sư ban thưởng hạ một ngụm bình thường hộ thân phi kiếm, cũng đã xem như có phần được sủng ái yêu rồi. Hoa Phi Diệp cũng đạo thành thiên tương, nhưng hiện tại còn không có được phi kiếm. Tuy nhiên Yến Kim Linh cùng Hoa Phi Diệp đều có phần thân mật, nhưng Vương Sùng lại không nghĩ lâu đốc, hắn tiện tay vỗ tiểu hồ ly, quắc đem ta cái kia căn linh trúc lấy ra, lại chọn hai chủng tương khí. Hồ Tô Nhi không dám lãnh đạm, Tiễn Bắc Nhân muốn lên Nga Mi đi thăm người thân, không dám đem túi pháp bảo mang đi, sợ Vương Sùng nhất thời muốn dùng cái gì đó, cho nên tiểu tạm thời để lại cho nàng. Tiểu hồ chọn lấy hai cái tiểu hồ lô Tặng thêm một căn linh trúc, cùng nhau đưa cho Vương Sùng. Vương Sủng đem linh trúc tiến đưa tại Yến Kim Linh trong tay, cười ha hả nói, ngươi vào Nga Mi, bảo bối gì không có, nhưng ta cuối cùng cũng tay không không tốt tới thăm ngươi một hồi. Căn này linh trúc, ngươi coi như cái đồ chơi a. Thiếu niên tiện tay càng làm hai cái hồ lô, phân biệt đưa cho Yến Kim Linh cùng Hoa Phi Diệp, nói ra, nơi này là hai chủng tương khí, tuy nhiên không phải cái gì đáng tiền biểu diễn, nhưng là có thể giảm bất nhiều mài nước cơm vu. Cái này non hổ luôn là lưu cho Phi Diệp tỷ tỷ tự cho là đúng, cái này một ngủm. Vương Sủng đối với Yến Kim Linh nói ra, ngươi đã giúp ta chuyển cho Hồng Diệp a. Vương Sùng là cỡ nào thông minh cơ linh người? Chỉ cần lại có vài chục năm, Yến Kim Linh, Thượng Hồng Vân, tựu là trẻ tuổi một đời nhất tú ra bảy luân nhân vật, thật sự ứng câu kia, bảo bối gì không vậy. Cho nên lúc này tặng lễ vật, vừa đúng, có thể tạo được lớn nhất tác dụng. Càng có thể tại Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân trên người, gia tăng rất nhiều thẻ đánh bạc, tăng thêm vô số giao tình. Đánh cho cách khác, ngày sau Vương Sùng muốn lấy người lỗ kiếm, chỉ cần một tờ thư, là có thể đem nga mi nhất đệ tử xuất sắc mời đến, chỉ bằng lôi đình phích 4 khẩu kiếm, bao nhiêu địch nhân đều muốn muốn hận. Chớ đừng nói chi là, ngày sau Yến Kim Linh thành kiểu chưa hẳn tiểu lần cùng Thượng Hưng Vân. Về phần Hoa Phi Diệp, cái kia thật sự thuận tay một tạo. Nếu là lúc này hiện ra cao thấp mắt đến, ngày sau muốn đâu phần, ai cũng như nhất thể đối đãi, dù sao Vương Sủng cũng khinh thường những cương khí này. Tiễn Kim Linh vốn không muốn thu, nhưng Vương Sủng cho nàng lễ vật, nàng lại không muốn chống đẩy. Nha đầu kia đấy lòng do dự, sẽ đem mắt đến nhìn qua Hoa Phi Diệp, muốn lấy một cái chú ý. Hoa Phi Diệp hì hì cười cười, nói ra, "Che sao, tiểu thừa nhận ngươi hảo sảng rồi." Này nữ hải nhi nhưng lại rất tính tình, một điểm đẩy đều không có, tiểu Thu lễ vật, tiểu như lúc trước, nàng cho Vương Sủng thứ đồ vật cũng không có nửa điểm kẻo kiện. Vương Sùng đưa thứ đồ vật, Tiểu nói ra, hai vị tiên sinh tất nhiên còn muốn cùng Kim Linh nhiều nói vài lời, các người cứ hết hồi năng mi, tùy thời cũng có thể tới tìm ta, cũng không kém nhất thời bán hội. Tiến Kim Linh lần này là tự tiện xuống núi, cũng xác thực không thể ngốc quá lâu, tuy nhiên lưu luyến, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng vẫn là bị Hoa Phi giật rát, lực khí bay lên không, thoáng qua đi. Đưa đến hai người, Vương Sùng hơi than thở nhẹ, Hồ Tô Nhi nhưng có chút tức giận nói, "Công tử, ta cũng không được cương khí đấy." Vương Sùng nhìn nàng liếc, ha ha cười nói, "Ngươi hôm nay được một lượi phi kiếm, một kiện túi Càn Khôn." Còn có thật không, có không biết đủ. Ngươi cái này lưỡi phi kiếm có thể đổi 78 loại cương khí đấy. Hung chi huyền la phiến lúc đó chẳng phải cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì cương khí? Thanh thu kiếm tuy nhiên phẩm chất chiến lệnh, nhưng nói như thế nào cũng là phi kiếm, vẫn thật là có thể đổi 78 loại cương khí. Hồ Tô Nhi lúc này mới chuyển giận làm hỉ, làm sơ thu thập, cùng Vương Sùng ở bên cạnh trong sơn động ở lại. Vương Sùng đào sơn động có phần khảm chất vấn, hắn cũng không muốn muốn ngốc bao lâu, chỉ là vì tránh né có thể sẽ có phiền sao qua không được mấy ngày, Tiễn Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lệ xuống núi, mấy người tiểu phải ly khai Nga Mi rồi cũng không dùng được phí quá đa tâm tư. Tại Vương Sùng cùng Hoa Phi Diệp, Tiễn Kim Linh chạm mặt thời điểm, một cái hoàng ý đạo nhân đang tại ngoài mấy chục giặm một chỗ trên bệ đá thổ nạp chân khí. Hoàng ý đạo nhân tu vi rất cao, cũng là đạo nhập thiên cương cảnh giới, ngoài thân ẩn ẩn có một tầng khói vàng, chính là một loại kỳ môn tương khí, gọi là cắt bay kỳ cương. Phương pháp này có thể khống chế quần quần cắt vàng, đấu pháp thời điểm, vừa ra tay tiểu là phô thiên cái địa trăm trượng cắt bụi, so hoa cương lưu, cần phải cương rất nhiều. Hắn thổ nạp trong chốc lắc chân khí, theo bên người lấy ra một cái diêu linh, lung lay thoảng phát, đã qua gần canh giờ thì có hơn 20 tên sổ tuấn khác nhau đạo nhân, theo 4 phương 8 hướng chạy tới. Những đạo nhân này cùng một chỗ bãi ngã xuống đất, kêu lên, "Bại kiến Vương Long sư bá." Vị này hoàng y đạo nhân đúng là Thiên Tâm Quan Vương Long đạo nhân, công lực của hắn cũng rất sâu trạm, chỉ là không thể luyện thành năm thức ma quấn, bị tứ sư đệ phụ đạt thượng nhân cấp lấy trưởng giáo vị. Lúc này Lôi Thiên Tâm Quan phái Vương Sủng, lén vào ngam mi, đánh cấp công pháp, Vương Long đạo nhân vô cùng nhất nhiệt tình, bởi vì hắn cái này mấy chục năm đều không có nửa bước thêm. Chứng 7, nhân gian vô hoà 7. Vương đạo nhân biết Quan đạo pháp, đến cương đã là cực hạn. Chính mình sư phụ thiền tâm đạo nhân, đó là cơ duyên xảo hợp mới có thể bước vào đại diễn chi cảnh. Dù là như thế, thiền tâm đạo nhân cũng chỉ có thể người không người, quỷ không quỷ dấu ở một ngụm trong quái tài, căn bản không thể gặp sát trời, sống sống không bằng chết, thập phần kéo dài hơi tàn. Vương Long đạo nhân lần này, giữ cửa ở dưới sở hữu đồ đệ đều dẫn theo đi ra, tựu là muốn một lần hành động thành công. Hắn nhìn chung quanh trong chốc lát, hỏi, như thế nào không thấy đại nguyên mấy người bọn hắn? Còn lại đạo nhân đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nào biết đâu rằng đại nguyên đạo nhân cùng mấy cái đồng môn đi địa phương nào, vì sao vẫn chưa trở lại. Vương Long đạo nhân lay động sáng ngời linh, đã qua thời hạ. Muôn hạ đệ tử còn không trở về, trừng phạt thế nhưng mà vô cùng áp động. Vương Long đạo nhân chờ thật lâu, lại phục hai lần bà phen lắc lư giều linh, lại như cũng không thấy đại nguyên đạo nhân bọn người trở về, không khỏi trong lòng tức giận, ám thầm than thở, cái này mấy cái nô hàng, chớ không phải là tham của ta túi càn khôn cùng thành tu kiếm chạy thoát. Cũng không trách Vương Long đạo nhân nghĩ như vậy, hắn muốn tu luyện phi xa kỳ cường, cho nên bất tiện tùy thân dẫn theo túi càn khôn, thanh tu kiếm lại cũng không hắn phi kiếm, cho nên tựu cùng một cho đại nguyên đạo nhân. Thiên tâm quan vốn tựu không có vật gì tốt, đại nguyên đạo nhân cũng không phải cái gì bài kiến thế mặt nhân vật, nếu nói là là tham sư môn bảo bối, cựu tự, tự đạo tẩu, cũng không phải không có khả năng công việc. Vương Long đạo nhân vừa nghĩ tới, chính mình mất phục đà thượng nhân bảo bối như tính mạng đồng dạng thanh tu kiếm, không khỏi trong lòng tựu là bối rối. Phục đà thượng nhân thân là thiên tâm quan trưởng giáo, ngự môn hạ cực nghiêm, đối với hắn cái này sư huynh, cũng là nhìn chằm chằm, tùy thời đều mơ tưởng ra tay giết chết, miễn cho uy hiếp được hắn trưởng giáo vị. Vương Long đạo nhân lệ quát một tiếng, đều đi tìm đại nguyên những nô kia hàng, nếu để cho ta tìm được, ngay tại chỗ trói, gan dám phản kháng, trực tiếp giết bọn họ ở dưới Đồ Nhi, lập tức tụội giải tán lập tức, riêng phần mình tuyển phương hướng, đi siêu tầm đại nguyên vị này, ngày bình thường có chút được sủng ái đồng môn rồi. Vương Sùng cũng không biết, mình giết đại nguyên đạo nhân cùng mấy cái đạo nhân, lại còn chưa giải quyết vấn đề, còn có Vương Long đạo nhân vị này đại sư ba tổ, tại phía sau tòa trấn. Thiên Tâm Quan khó khăn bồi dưỡng được đến một cái mở đa la thức cùng đệ luật thức đệ tử, muốn Vương Sùng tranh thủ thời gian ăn cấp nga mi tâm pháp, tốt có thể làm cho mọi người tu hành, đều nhanh muốn điên mất rồi. Như Vương Sùng loại này có thể tu thành năm thức ma quốn thiên tài đệ tử, lớn nhất giá trị, ngay tại này rồi. Cho nên, Thiên Tâm đạo nhân cũng thế. Phúc đa thượng nhân cũng thế, nơi nào sẽ cũng chỉ phái tới mấy cái đại nguyên đạo nhân chi lưu. Nếu không phải là cần tọa trấn môn hộ, phúc đa thượng nhân nói không chừng đều sẽ đích thân chạy đến. Nếu không phải là thật sự không thể gặp sát trời, Thiên Tâm đạo nhân thậm chí nghĩ sớm một ít nhìn thấy vị này trọng đồ tôn. Vương Long đạo nhân mới là lần này, Thiên Tâm quan phái tới giam khống Vương Sùng đại nhân vật, thậm chí bọn hắn còn an bài vài loại cưỡng ép Vương Sùng thủ đoạn, nếu là Vương Sùng không chịu tuân theo, tự nhiên có rất nhiều lợi hại chiêu số, làm cho cái này Tâm quan tiểu tử sống không bằng chết, chỉ có thể thông minh nghe lệnh. Vương Long đạo nhân cũng thế, quan cũng thế, mặc dù có vô số kế hoạch, đủ loại an bài không biết làm sao bọn hắn tiểu là không vào được Namy, cũng không cách nào câu thông tin tức. Cho nên mới tại Namy sơn phí thời gian tối nguyệt, cái gì tiến triển đều không có. Thậm chí cũng không người nào biết, Vương Sùng sớm đã bị đổi hạ sơn đi. Vương Long đạo nhân trong lòng phiền muộn, cũng không tu luyện rồi, chân bước tiếp theo, tiểu bay lên trời, một hơi lướt hơn trong trượng, liền tự chân khí hầu như không còn, rơi cùng trên mặt đất. Vương Long đạo nhân thi triển thân pháp, tìm tòi vài vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh khoẻ, nhưng trong tay Diêu Linh lại có chút tiếng nổ, hắn giơ lên Linh, đặt ở bên hai, phát hiện cái gì? Một cái đồ nhi thanh âm. Theo Diêu Linh trong truyền ra, kêu lên, "Ta phát hiện vương sủng, bên cạnh hắn còn có một cực đẹp mạo tiểu nữ nhi, có thể là Nga Mi đệ tử." Vương Long đạo nhân tinh thần rồi đột nhiên chấn động, không kiên nhận đã cắt đứt cái này Đồ Nhi lời nói, kêu lên, "Chớ để nói nhảm, mau đưa phương vị báo cùng ta biết." Cái này Đồ Nhi không dám nhiều lời, vội vàng đem vương sủng cùng Hồ Tô Nhi ẩn thân địa phương, nói rõ chi tiết cho Vương Long đạo nhân. Vương Long đạo nhân không chế chân khí, lần nữa bạn không lướt trên. Vị này thiên tâm quan hai đời đại đệ tử, cương khí tu vi, quả thực không thật cao minh, tu tập Cho nên một hơi chỉ có thể lướt đi trong trượng, cũng tỷu so khống chế nam quận hào quang đập vương sùng mạnh hơn một chút. Dù là như thế, Vương Long đạo nhân bay vút gần nửa cánh giờ, cũng hay tìm đạt đến vương sùng cùng Hồ Tô Nhi ẩn thân địa phương. Vương Long đạo nhân bao nhiêu còn có chút tâm kế, không có mạo muội tiến lên, vốn là tại phụ cận, lén lén quan sát một hồi, gặp quả nhiên không có những người khác, Hồ Tô Nhi công lực lại tụi hổ cái gì thấp, lúc này mới run lên tay náo, nên ngang hướng hai người đi tới. Vương Sùng chính đang nhắm mắt ngồi xuống, dụng thất thuật, hắn còn muốn cao hơn tầng lầu, trước thời gian một ít tu thành xem tướng. Đột nhiên cảm ứng được có người tiếp cận, Vương Sùng mở to mắt, có chút xem nhìn, không khỏi tiểu là đáy lòng trầm xuống. Hắn mới bất quá thai nguyên chi cảnh, còn không phải đỉnh phong, chỉ là thứ hai cảnh thủ chân mà thôi. Vương Long đạo nhân thân là Thiên Cương cảnh tu sĩ, lại đã luyện thành hộ thân cương khí, thực lực còn hơn hắn mấy lần, là cái cực khó đối phó đại địch. Lúc trước Vương Sùng không sợ nha đạo nhân cùng nha đạo nhân hai cái đồ đệ, là vì có Nguyên Dương kiếm cùng Ngũ Hồn Hà Quang bảo loại bảo vật nơi tay. Càng thêm nha đạo nhân thầy ba cái không có mặc dù vào Thiên cương, thực lực cũng tất nhiên không lắm cao tâm quan rầu rĩ cũng là ma môn bản trì. Vương Long đạo nhân là thật tiên cưng cảnh, thì như thế nào là nha đạo nhân thầy cho có thể so sánh. Dù là Vương Sùng cũng có tính đấu Ly Yên kiếm bản thân, cũng không khỏi được cảnh giấc lên, quát to một tiếng nói, thế nhưng mà Vương Long đại. Sư, Vương Long đạo nhân lúc này đã toàn bộ bà đại nguyên bọn người, không hề để tâm, trên mặt trồi lên kéo căng bất trụ vui vẻ, kêu lên, nguyên lai là đường Tinh Vũ, bên cạnh ngươi cái này tiểu nương là người nào? Vương Long đạo nhân cuối cùng so với chính mình mấy cái đồ nhi o trọng, không có gọi phá Vương Sùng thân phận, còn hỏi trước Hổ Tô Nhi lai lịch. Vương nói, là nhà Khắc môn phái đệ tử, ỷ vào sư Ái, ban thưởng hai kiện bảo vật tiểu đi ra hành đạo, vừa vặn cùng ta đủ với. Vương Sùng khiến một cái ánh mắt, Hồ Tô Nhi cơ linh, tiện tay run lên huyền la phiến, sinh ra tầng tầng phi vân chuyển nguyệt cương khí, làm ra đại phái đệ tử bộ dáng. Vương Long đạo nhân không biết tiểu hồ ly chi tiết, mắt nhìn tiểu cô nương này nhi, vừa ra tay tiểu là như thế một kiện không tầm thường bảo vật, ở đâu còn dám khinh thị. Lập tức Vương Long đạo nhân hàm cười nói, thì ra là thế, ta là Đường Kinh Vũ trưởng bối. Vương Sùng âm thầm tính toán khoảng cách, bỗng lên phía trước một, bước, một chú ý lực, lại không nghĩ rằng cái này đồ nhi bối tiểu tử, cũng không phải muốn nói với hắn cái gì mà là đem trong tay cáo thúy ngọc tiểu Hồ lô vung ra. Vương Sùng cái đó có tâm tư, cùng Vương Long đạo nhân lá mặt là trái. Chương 8, nhân gian vô hà tốt, 8. Vương Sùng gặp Vương Long đạo nhân bị chính mình lừa dối, đã tin tưởng tiểu hổ ly là khác phái đệ tử, tác dụng sức mạnh ý niệm trong đầu, dò xét được cơ hội tốt, tiểu Hào không một chút trần chờ xuất thủ. Tinh đấu ly liên kiếm ra tay, tựa là điểm điểm tinh quang. Cũng mất đi Vương Sùng công lực chưa đủ, nếu không, cái này một lưỡi phi kiếm có thể hóa thành đầy trời tinh quang, rực rỡ như mưa. Dù là như thế, tinh quang một cháo, Vương Long đạo nhân phản ứng hơi trễ. Đội vàng thúc dục phi xa kỳ cường, đã chậm một bước, sinh sinh bị tinh đấu Ly Yên kiếm cho náo nửa người. Vương Long đạo nhân mặt khác nửa người, chỉ vào Vương Sủng, lại nói không ra lời, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất, như vậy bị mất mạng. Tiên gia đấu pháp, kiếm quang trong nháy mắt ngàn dặm, pháp thuật động niệm tức đến, thắng bại thời cơ trôi qua tức thì, sinh tử cũng chỉ tại chốc lát. Mặc dù công lực tương đương, thậm chí công lực còn còn hơn đối đầu, chỉ cần một cái sơ sẩy, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Vương Long đạo nhân vừa chết, hồ Tô Nhi kinh hãi không nhỏ, thậm chí bị hủ đều phát hiện ra nguyên hình. Nàng cũng không biết đến tụ cùng, càng không hiểu được nhà mình công tử Vì sao động nhân tự đối với cái lao đạo sĩ này ra tay, nhưng cái này đầu tiểu hồ ly rất biết điều, nhà mình kinh hồn còn chưa định, tựu chạy tới, lật ra một trận, ngậm trong một một cái vải nhỏ túi cùng một cái diêu linh trở lại. Vương Long đạo nhân thân ra cái gì nghèo, cũng chỉ có cái này lưỡng kiện đồ vật, coi như bảo vật. Vương Sung nhận lấy, chỉ là nhìn liếc mắt nhìn, đã biết rõ vải nhỏ trong túi láo linh xa, là Vương Long đạo nhân dùng để tu luyện phi xa kỳ cường thứ đồ vật. Hắn đã sớm nghe nói, Vương Long đạo nhân đau khổ sưu tầm sách họa linh sa, muốn tại xa kỳ cường bên trong ẩn chứa chân hỏa pháp lực, cái này vải nhỏ trong túi lão linh sa, sắc làm đỏ thẫm, xúc tu hơi nóng. 89 phần 10 tiểu là xích họa linh sa. Không nghĩ tới, vừa đưa một căn linh trúc, cái này lại doanh thu một túi linh xa. Chỉ tiếc Vương Long đạo nhân tu thành phi xa kỳ cường, hắn thân sau khi chết, cương khí cũng giải tán, không có cách nào lấy đi, thủ vi đáng tiếc. Về phần cái kia Diêu linh, Vương Sủng cũng nhận thức, biết là thiên tâm quan dùng để khống chế môn hạ đệ tử độ chơi, có thể đem từng môn hạ đệ tử trong tứ hải đánh rất xuống là gần, chỉ cần lắc lư Diêu linh, trong vòng trăm dặm đều có cảm ứng, nếu là tinh thông thiên ma để luật tức, còn có thể sử dụng này Diêu linh câu hồn. Chỉ là Vương Long đạo nhân không thể tu thành năm thức ma quấn để luật thức, không có cách nào hồn siêu phế lạc, pháp huy không đến toàn bộ diệu dụng. Và tới rơi vào tu thành đệ luật thức Vương sùng trong tay, mới là thật cái vật được kỳ chủ. Vương sùng hôm nay đã có Độc Long tự đã pháp, cũng không có thèm cái này Diêu linh, tiện tay tính cả Sích Hỏa linh sa cùng một chỗ, đều ném cho Tiểu Hồ Ly, làm cho nàng tảng nhập túi càn khôn ở bên trong. Vương sùng thu lưỡng kiện đồ vật, gọi Tiểu Hồ Ly đi đào cái lừa bịp, đem Vương Long đạo nhân cũng chôn, bao sư ông bác đều đến rồi, các trưởng lão khác không biết đến rồi chưa? Vương Sùng thật cũng không có, một mình đấu thiên tâm quan cao cấp hung thú, hắn hôm nay mới bất quá là thai nguyên cảnh, mặc dù có thể sử dụng lưu kế giết vương long đạo nhân, nhưng gặp được thiên cương chi sĩ, chính diện tranh đấu, vẫn như cũng là có thua không tính toán. Hung chi thiên tâm quan còn có một tòa chấn đại diễn cảnh tổ sư đấy. Vương Sùng thầm nghĩ, đợi đến Yến Bắc nhân cùng Thượng Văn Lễ trở lại, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên a. Vương Sùng nhưng lại không biết, còn có một thiên tâm quan đệ tử ở bên thăm dò. Vị này thiên tâm quan đệ tử, cho mình sư phụ Vương Long đạo nhân truyền tin tức, không có dám thân, hắn nhìn Vương Sùng tàn, ra tay mình sư phụ, lại càng không dám mạo hiểm đâu rồi. Tham trả sát, trả sát thẩm ý, Vương Sùng rõ ràng luyện thành thủ đoạn như thế, tất nhiên là được Nga Mi chân truyền. Ta hiện tại như đi uy hiếp hắn, cũng sẽ bị giết chết, được tìm cơ hội thích hợp, uy hiếp tiểu tử này đem Nga Mi tâm pháp dâng ra. Cái này Tiên Tâm Quan đệ tử, cũng không muốn lấy người chia sẻ như vậy bí mật, cùng hắn nghĩ đến, chính mình độc đắc bí mật mới là chân quý nhất. Đợi đến đã học được Nga Mi tâm pháp, ta cũng không ở lại Tiên Tâm Quan rồi, thiên địa quá lớn, ở đâu không thể đi được. Vương Sùng tại Nga Mi Sơn dưới chân, lại phục dừng lại 3 ngày, mới đợi đến lúc yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ trở lại. Hai vị này hiệp khách cảm thấy mỹ mãn. Biết rõ nữ nhi của mình cùng Tôn Nhi, hôm nay là Nga Mi nhất được sủng ái đệ tử, ngày sau còn muốn làm vinh dự đạo thống, trong nội tâm tựa như ăn hết hơn 10 chén giống như mật đường. Bất quá bọn hắn hai người cũng biết, Nga Mi quy củ nghiêm trọng, ưu tính toán nữ nhi của bọn hắn cùng Tôn Nhi, ngày sau có thể thành tiểu dương chân, thậm chí rất cao cảnh giới, cũng không dám đem Nga Mi tâm pháp truyền thụ. Chớ nói chi là, hai nữ tiểu tính toán thiên tư hơn người, trăm năm khó gặp, cũng không có vài chục năm có thể tu thành dương chân, cho đến lúc đó, bọn hắn đã sớm chết già rồi. Cho nên hai người càng nóng thầm đi theo Vương Sủng, Vương Sùng có thể là có tư cách truyền thụ bọn hắn tu hành pháp môn. Vương Sùng đã sớm muốn rời xa Nga Mi bực này nơi thị phi, dẫn theo Yến Bắc Nhân cùng tượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly, chưa hết một ngày, liền là xuống núi, thẳng đến thành đô phủ mà đi. Vương Sùng dẫn theo cái này ba cái người hầu, tức trình cũng không tính nhanh, cho nên hắn không có cảm thấy đằng sau còn theo một người. Cái này thiên tâm quan đệ tử, căn bản không có thông báo mặt khác đồng môn, thầm nghĩ một người đọc chiếm che giấu. Về phần những thứ khác thiên tâm quan đệ tử, vẫn ngây thơ, căn bản không biết mình sư phụ đã bị chết, đồng môn cũng đã chết nhiều, Vương Sùng hôm nay lượn chuyến, đã đã đi ra Nga Mì sơn. Lại không để những vẫn còn kia Nga Mì sơn dưới khổ chống cự. Chờ cơ hội thiên tâm quan đệ tử. Vương Sùng lần nữa tiến vào thành đô phủ, tâm tình cùng lần trước lại tự bất động. Hắn lần trước là bị đuổi hạ Nga Mi, hay bởi vì trộm Nga Mi ra sản, trong lòng lo sợ, thầm nghĩ tìm cái địa phương, cực kỳ tu luyện. Lúc này đây, Vương Sùng đã có sư môn, còn có đứng đắn chuyển tụ, tu vi lại phục tiến nhanh, hơi có chút áo gấm về nhà khí khái. Cứ việc thành đô phủ, cũng không tính hắn cái gì hương tử. Vương Sùng dẫn theo đến bắt nhân cùng thượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly, trở về chính mình cựu chỗ ở Lúc đầu vốn nghĩ là Vương Tương Dương Liêu Tiểu Tính toán không phải đều tại, cũng tất nhiên còn có mấy cái ăn mày ở tại chỗ này nên đón chính mình. Hắn lại không nghĩ rằng, cái này tòa khu nhà cũ tiểu như vài năm không có ở người bình thường, bùi cỏ dại sinh, so với lúc trước ba hỏi đầu tại thời điểm, còn muốn rễ nát. Vương sùng trong sân ngốc nhưng sau nửa ngày, trong lòng trầm nghĩ, như thế nào tại đây tiểu rễ nát? Chẳng lẽ Vương Tương Dương Liêu đã có buồn sự, không muốn làm tiểu ăn mày thay chức cao đi. Vương Tương Dương Liêu được hắn truyền thụ hàng long kim cương thủ, diễn phần mình có chút buồn sự, tuy nhiên phóng trên giang hồ Còn không coi là cao thủ, thế nhưng hơn xa tầm thường giang hồ hào hán rồi. Nếu là bọn họ lưỡng nguyện ý, tìm nơi nương tựa chút ít giang hồ bang hội, cũng là hoàn toàn chính xác có thể pha trộn không tệ, so đương tiểu ăn Mạch có tiền đồ. Vương Sùng đến cũng không quan tâm, lúc trước tùy ý thu hai cái đồng tử, chỉ là hơi có chút xoắn xuýt, nhưng ăn Mạch này đều không tại, hắn không có địa phương đi học tập như thế nào là một cái tiểu ăn Mạch rồi. Vương Sùng để lại yến bắt nhân cùng tượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly, ý định đi trước bái kiến thoáng một phát dương quyết chân lão đạo, hỏi thoáng một phát đừng sau sự tình. Chương 9, nhân gian vô hà tốt, 9 Vương Sùng đã tìm được Dương Chuyết chân lao đạo đạo quan, không khỏi cực kỳ giận mình. Cái này tòa đạo quan giống như bị người hủy đi đã qua bình thường, khắp nơi đổ nát thê lương, bên trong cỏ hoàng phù phát, khỏi cần nói, nhất định là không người ở rồi. Vương Sùng lúc này mới cảm thấy không ổn, hắn chuyển đường cái đi hẻm nhỏ, cuốn cả buổi, tại một chỗ náo nhiệt đường đi nơi hẻo lánh, đã tìm được một cái lúc trước thủ hạ tiểu ăn mày, trực tiếp đi tới, hỏi, Vương Tương cùng Dương Nhiêu đầu. Cái này tiểu ăn mày, vốn sắc mặt đỡ đẫn, nhìn thấy Vương Sùng điểm, con mắt cũng sẽ không chuyển, trôi qua thật lâu, mới khôi phục thêm vài phần sinh khí, nào đầu về phía trước ôm bắp đùi của hắn tiểu khóc giống lưu nước mắt. Vương Sùng rũi chân đem hắn đá một cái té ngã, quát, "Hỏi ngươi lời nói đến, khóc nhỉ non làm chi?" Tiểu ăn mày bị Vương Sùng đá một cước, ngược lại khôi phục vài phần thanh minh, kêu lên, "Chúng ta nguy rồi người chủ, chết nhiều người, Vương Tương cùng Dương Liêu đều bị người cho đánh thành tàn phế." Vương Sùng trong lòng lại lấp bắp kinh hãi, hỏi, "Bọn hắn hiện ở nơi nào?" Tiểu ăn mày gấp nói gấp, "Ta mang công tử đi. Bọn hắn đều tại võ hầu tử phụ cận đất chân." Vương Sùng theo cái này tiểu ăn mày, đi mấy cái phố, liền chứng kiến 7, cái tiểu ăn mày ghé vào một đống. Cái này tiểu ăn mày gặp được đều phát một tiếng hồ, đánh tới, giống như thấy được thân nhân, khóc giống lưu nước mắt, vui buồn lẫn lộn. Vương Sủng cũng không kiên nhẫn cùng những này tiểu ăn mày chân tỉnh, hắn đi tới, đã thấy Vương Tương cùng Dương Liêu đều hấp hối, nằm trên mặt đất. Vương Tương bị người đã cắt đứt hai cái đuổi, Dương Liêu không có một đầu cánh tay, hai người cũng không có tiền tìm bác sĩ, chỉ là thoa đi một tí tiểu ăn mày nhóm ngắt lấy thảo dược, chỉ là cũng không đúng chứng, vết thương trên người cũng đã chảy mủ, chỉ là khóc chống cự, trên lệch thở ra một hơi, sẽ chết đi. Cái này hai cái thiếu niên, cũng đã sẽ không nói chuyện, hôn mê rồi, mặc dù bị mấy cái tiểu ăn mày hết sức đầy dao động, cũng không thấy tỉnh lại. Vương Sùng ngày đó cũng không quá đáng tiện tay thu hai cái đồng tử, nếu không có có làm tiếp ăn mày 20 năm môn quy, ly khai thành đô phủ, hắn là tuyệt sẽ không rồi trở về. Nhưng lúc này thấy đến hai cái ngày xưa đồng nhi, bị người biến thành như vậy thảm, cũng không khỏi được lửa giận đục lên, quắc, là ai người đem bọn họ thương thành như vậy. Có một so sánh lanh lợi tiểu ăn mày, vội vàng đi ra, nói ra, ngày đó công tử đi rồi, chúng ta nghĩ đến muốn cho công tử giữ vững vị trí cái này phiến ra nghiệp, vương tướng cùng Dương Liêu mang theo chúng ta, cũng là làm cực kỳ thịnh vượng, nhất là hoa quả tươi xứ ý, chiếm được thành đô phủ có thể có hai thành. Vương Sùng khoát tay chặn lại, quắc Không ai muốn nói những không có tác dụng đâu này. Cái kia tiểu ăn mày mới không dám rong rải, nói ra, nguyên nhân gây ra lại không phải là chúng ta bên này, có một tự xưng gửi gọi Hồng Tiên công tử Tần Húc độc nhãn người trẻ tuổi, dẫn theo một đám võ lâm nhân sĩ, muốn dương truất chân lão đạo rương rả cái gì phù bản. Dương lão đạo không dám nói quấn cô, ngoan ngoãn như rồi, kết quả những người kia còn không chịu buông tha Dương lão nói. Cái kia gọi Tần Húc công tử, ra tay một trường sẽ đem Dương lão đạo cho đánh chết. Dương tiểu sư đệ, thoát, hắn cũng không có địa phương trốn chạy để khỏi chết, bỏ chạy chạy chúng ta bên này. Vương Tương cùng Dương lòng đầy căm Ra tay chống cự những võ lâm kia hào kiệt, kết quả là bị đánh thành như vậy. Dương Minh Viễn bị tại chỗ đánh chết, Dương Ngân thừa trong lúc hỗn loạn không biết tung tích, Đoán chừng cũng là chết rồi. Chúng ta cũng chết chỉ còn lại cái này mấy cái. Vương Sùng cau mày, lúc này mới hiểu được, rõ ràng sự tình hay vẫn là ra tại Hồng Tuyến công tử Tần Húc trên người. Ngày đó hắn và Lệnh Tô Nhĩ, Huyền Hạc đạo nhân đều cho rằng Tần Húc đã bị trọng thương, tất nhiên sẽ bỏ qua việc này. Lệnh Tô Nhĩ cùng Huyền Hạc đạo nhân đều là rất có tu hành nhân vật, ở đâu có thời gian rỗi Húc cái này tiểu bối cùng Ai sẽ nghĩ tới Tần Húc ném đi một con mắt, còn không chịu buông tha Dương Chuyết chân lao đạo, chẳng những chiếm hắn phù bạn, còn ra tay giết Dương lao nói: Tấn hút cái thằng này, chính xác đáng chết, chờ ta cũng tu thành tiền cương, gặp lại đến cái thằng này, ví dụ như cái kia muốn cho hắn một cái điểm mắt." Vương Sùng khoát tay chặn lại, quất, đem Vương Thương cùng Dương Nhiêu mang, trước đều cùng ta trở về. Vương tương cùng Dương Nhiêu tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng là còn có thể cứu về đến một cái mạng, chỉ là tại loại này cùng phố nó hẹp, lại không thích hợp Dương thương. 7, 8 cái tiểu ăn mày, đã có người tân phúc, đều vui vẻ không thôi. Bọn hắn làm lượng bức cán cứu thương, đem Vương Tương cùng Dương Liêu giơ lên, đi theo Vương Sủng tự đi. Vương Sủng dẫn theo một đám tiểu ăn mày trở về Cửu Châu ở, Tiễn Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng tới giúp đỡ. Hồ Tô Nhi không biết nhà mình công tử, như thế nào có cái này hàm mê, lung tung nhặt tiểu ăn mày về nhà, nhưng là nàng là biết Ê. rõ, nhà mình đều muốn cùng Vương Sủng cùng một chỗ làm tiếp ăn mày, cũng chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ. Thu xếp lấy đem Vương Tương cùng Dương Liêu, giơ lên nhập một gian hơi chút đi một chút phòng. Vương Sủng làm ra, gọi Dương bị người tới hỗ trợ. Hai người bọn họ đều là con nhân hành đầu giang hồ, đối với mấy cái này đao cốt ngoại thường, có phần có tâm đắc, thậm chí còn tinh thông y thuật, thích hợp nhất hỗ trợ. Vương Sùng trước cùng Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, đem Vương Tương cùng Dương Liêu rách dưới quần áo đều thoát khỏi, đi một ngụm đả kiếm, đem trên thân hai người hư thối sinh mủ miệng vết thương thanh lý, lại phục lấy hai hạt linh đan, nhét tại bọn hắn trong miệng. Vương Sùng trong tay linh đan, hay vẫn là bị đội hạ Nga Mi thời điểm, Hoa Phi Diệp tặng cho, lần Làm xong này, Vương Sùng đối với ra, sinh, dùng khí bảo vệ tâm mạch, nếu là bọn họ hôm nay có thể tỉnh dậy, liền không có chuyện rồi. Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ, không dám lên đạm, riêng phần mình thúc dục chân khí, đưa vào vương tương cùng dương liều trong cơ thể. Vương Sùng cứu người một hồi, cũng là không nhọc mệt mỏi, chỉ là trong lòng phiền muộn, thầm nghĩ, bất quá một kiện phù bản, gì về phần muốn hạ như thế đạo tử. Hắn đi ra ngoài ma môn, cũng không phải nhân nghĩa đạo đức quân tử, nhưng ma môn làm việc gì, cũng nên có cái mục đích, lung tung thị sát, gây khó dễ luyện tâm một cửa, thiên ma đoạt đạo thời điểm, những phóng túng này đều muốn thêm gấp một vạn lần trả trở về. Mặc dù môn chính tông, không cần thiên ma nói, nhưng như vậy thị sát, cuối cùng cũng có tổn hại tu hành. Vương Sùng trong lòng phiền muộn một khắc, động nhiên ý lĩnh ngộ đã đến, vì cái gì lệnh tôi Nhĩ làm cho hắn làm 20 năm tiểu ăn mày. Vương Sùng cũng không phải không muốn qua, dù sao tu hành thế hệ, 20 năm dễ dàng qua, chính mình trả trộn ăn mày cũng thế, du lịch giang hồ cũng thế, ai quản hắn khỉ gió, như thế nào qua cái này 20 năm. Hắn làm ăn mày cách thân mặc, cũng không phải không thể hưởng thụ mỹ thực mỹ vật, thời gian trôi qua khốn cùng hay vẫn là thoải mái, chẳng phải là đều tại một ý niệm. Hôm nay Vương Sùng nhưng có chút lĩnh ngộ, này là hồng Trần lịch lãng giải luyện, cũng không phải không nên làm ăn mày chịu khổ, mà là cảm ngộ nhân gian muôn màu. Ví dụ như hắn gặp Vương Tương cùng Dương Liêu thảm trạng, thì có chỗ linh mộ, so chính hắn thực đi lần độn, làm vài năm ăn mày, đều càng có nhận thức, nhân sinh chi tàn cốc, nhân tính chi ác liệt. Vương Sùng có cảm ngộ tại tâm, tìm một cái không phóng xá, vế quan ngồi xuống đi. Trước một, Thanh Phong nạp và lương. Một đầu bạch mãng, lân giáp sinh động, tựa như sinh linh, tại thiên địa nguyên khí bên trong vốn cong nhưng cũng có khí thế bay múa. Điện thoại đầu. Nó bỗng nhiên tiếng rít một tiếng, phá vỡ địa nguyên khí chi hại, rơi cùng sự thật. Vương Sùng minh ngồi xuống, bản ngã ý thức PV, ngoài thân một đầu bạch khí lở Tuy nhiên lại không thiên địa nguyên khí triều tịch ở bên trong, Bạch Vân đại mãng linh động như tiên, nhưng lại có khác một loại nhẹ bay liệm như ý. Vương Sùng có chút mở hai mắt ra, cũng tự giác thỏa mãn vô cùng. Hắn tuy nhiên học hết thập nhị thú hình quyết, lại đem 89 phần công phu đều dùng tại Bạch Xà thổ tiến trưởng bên trên. Thập nhị thú hình quyết mỗi một đường quyên pháp, sâu cạn cao thấp đều không có cùng, ví dụ như Bạch Xà thổ tiến trưởng cũng sở hữu 12 tầng. Vương Sùng nhiều ngày khổ tu, tiến cảnh nhanh chóng, đã vừa mới đột phá tầng thứ 9, mơ tới xem tướng chi cảnh một tiếng, kình, đem nguyên khí thu hồi đan khí hải, thầm nghĩ Đối đãi ta đem Bạch Xà tổ tiến trường tu luyện viên mãn, tất nhiên có thể đạp phá xem tướng, phá vọng lưỡng cảnh. Ta thai nguyên cảnh đại thành, lại đi tu luyện còn lại 11 môn quy pháp, mạnh như thác đổ, một lần là xong, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu tinh lực. Vương Sùng xong trường bại xuống, hai đạo bạch khí nổ ra, tại kích thước lưng áo túi chuyển một vòng, xuyên cửa sổ mà ra, kích tại ngoài cửa sổ một cây cây khô bên trên, lập tức đem thân cây sình sình dằm giá. Vương Sùng trong lòng thỏa mãn đến điểm, thu phu, an, đã khôi chí vương tương cùng dương tại thành đô phủ đã dừng lại tiếp cận 10 ngày, đường hắn linh đang trì trệ lại có yến bắc nhân cùng Thượng Văn Lễ mỗi ngày quán chú trấn khí, Vương Tương cùng Dương Liêu đều vượt qua sinh tử nguy cơ, chỉ là hai cái thiếu niên gặp lớn như thế khó, đều trầm mặc ít nói, dáng vẻ dàn nuôn nặng nề. Vương Sùng mấy ngày trước đây, đều bệ bội nhiều việc tu hành, cho nên cũng chưa từng quên. Mấy cái tiểu ăn mày, hôm nay cũng đều thu thập chỉnh tề, đem gian phòng này cựu trọ ở lại phục thành quét sạch sẽ. Vương Tương cùng Dương Liêu sở hữu miệng vết thương, đều tìm đại phu một lần nữa thuốc thương, cẩn thận, hai người nằm ở trên giường, đều không nói một lời, chỉ là trên mặt còn có chút xúc động vấn nộ. Vương Sùng đi đến Vương Dương cùng Dương Niêu đúng là vẫn còn kính sợ hắn, cùng một chỗ thấp giọng kêu ở, "Công tử." Vương sùng khoát tay áo, nói ra, "Bất quá tiểu là mất hai chân cùng một chi cánh tay trái, có thể được coi là cái gì?" Trên giang hồ thân thể tàn tật, lại võ công cường hành kỳ nhân dị sĩ, ở đâu tiểu tử đi? "Chúng chi, tuy nhiên ta không có buồn sự, nhưng ngày sau cầu sư phụ ta, cũng chưa chắc không thể luyện được linh dược, cho các ngươi một lần nữa sinh trưởng tứ chi." Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, cũng cùng một chỗ khuyên, "Công tử đã bái sư Dương nổi kiếm thiên, sắp tới là được tu thành xuất nhập thành minh, bay vút lên vạn thủ đoạn." Các ngươi mặc dù nhỏ có ngăn trở, Nhưng để đó đường công tử tại đây, còn có thể cho các ngươi như thế trầm luân hay sao? Nhanh chút ít tỉnh lại đi, chớ để như thế chẳng trưởng, người thiếu niên có thể nào như thế tinh thần sa sút. Vương Tương cắn răng, bỗng nhiên kêu lên, "Công tử, chúng ta còn có thể báo thù sao?" Vương sùng nở nụ cười một tiếng, kêu lên, "Như thế nào không thể? Tấn Húc bất quá chính là một cái thiên cương cảnh nhân vật, các ngươi nếu là cố gắng, trong vòng 20 năm cũng không phải là không có hy vọng đuổi theo hắn." Dương yêu thân thể hơi động một chút, đột nhiên cút ngay rơi trên mặt đất, lên tiếng quát lớn, "Kêu lên, nếu là công tử chịu truyền ta nhóm luyện cương chi pháp, Ta cùng Vương Tương nhất định phải báo này lại thủ. Chúng ta bị đánh đích tàn phế, cũng là mà thôi, chỉ oán chúng ta học nghệ không tinh, những huynh đệ kia làm sao hắn người vô tội? Vì sao bọn hắn không thể buông tha? Vương Tương cũng dễ rủ muốn đứng lên, Vương sùng tiện tay nhấn một cái, một đạo lăng không tình, đem hắn theo như trên giường, quắc, chớ để lộn xộn, ta cho các ngươi chữa thương, dùng đan dược có thể chân quý, lại làm cho liệt miệng vết thương, ta cũng không có địa phương lại đòi hỏi đi. Hắn tự tay một chào, đem Dương Liêu cũng lăng không nhắc tới, đối với Yến Bắc Nhân nói ra, thỉnh cầu Yến tiên sinh, đem tiểu tử này miệng vết thương một lần nữa băng bó mồ Dương Liêu vừa rồi dãy dụa hạ địa, đã sớm đem miệng vết thương chấn liệt, lúc này lại có máu tươi chảy ra. Vương Sùng nhìn hai người liếc, nói ra, các ngươi theo ngày mai lên, tiêu cùng yến còn hai vị tiên sinh cùng một chỗ, học tập phi hỏa kích lôi đại pháp a. Phương pháp này có lôi đỉnh phát chấn chi diệu, có thể thúc tiến sinh cơ, cũng có thể cho các ngươi khôi phục nhanh chút ít. Vương Tương cùng Dương Liêu đều cảm kích tột đỉnh, lễ nóng doanh trọng. Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ giúp nhau nhìn một cái, cùng một chỗ nói ra, nếu là hai người các ngươi không trễ, hai người chúng ta một thân phàm tục công, cũng có thể giúp túi tương tụ, tuyệt không keo kiện. Vương Tương Dương liều bất quá là bình thường ăn mày, được Vương sủng chuyển thụ quyền pháp, đã là không ai đại kỳ ngộ, hôm nay được hai vị hiệp khách đồng ý, chuyển thụ suốt đời võ công, cơ hội là nghiêng trời lệch đất nhân sinh đổi mới. Nhất là hai người có cơ hội học tập phi hỏa kích lôi đại pháp, tuy nhiên chưa hẳn tiên đạo có hy vọng, nhưng làm một cái tung hoành nhân gian kiếm hiệp, cuối cùng đã có 3 phần trông cậy vào. Vương Tương cùng Dương Liêu, lúc này rốt cục khôi phục vài phần tinh thần phấn chấn, hai người kinh này ma luyện, tâm tính rất là ổn. Tiến Bắc nhân ngày thứ 2, Vương Tương tìm hai cây trúc trượng, hơn nữa chuyển thụ hắn một đường trợ pháp. Ngày thường dùng hai tay kẹp lấy trúc thượng cũng là miễn cưỡng có thể thực hiện động tự nhiên, thời điểm đối địch, một chi trúc trượng trịa xuống đất, một chi trúc trượng đối địch, nếu là trượng Pháp thuần thủ, cũng có thể tiến tối như phiêu phong. Vương Tương Vốn Tu tập hàng long chân khí, đã rất có nền tảng, học tập đường này trước Pháp, nhập môn cực nhanh. Đợi đến mấy tháng về sau, thương thế dưỡng phục, tuy nhiên hai chân tàn phế, lại cũng không trở thành chỉ có thể nằm trên giường. Dương Liêu đã đoạn cánh tay trái, tình huống so biểu ca Vương Tương Nhiều, cho nên Hắn biết rõ Vương Tương cùng Dương Liêu, không có mấy tháng công phu, không thể lặn lội được xa, vốn định chờ đợi hai người dưỡng tốt thương, sẽ cùng nhau ra đi. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, một ngày này buổi sáng, hắn vừa mới theo trong nhập định tỉnh lại, Diễn Thiên Châu tiểu đưa ra một đạo cảm giác mát, lúc này đi Dương Châu, trên đường hoặc có kỳ ngộ. Cái này, Vương Sùng thầm nghĩ, đành phải đi trước một bước. Hắn cũng nhớ thương chính mình giấu ở phủ Dương Châu Nguyên Dương kiếm cùng hai cái minh sả, tiểu lưu lại tờ giấy cho hiến bắp nhân, thượng văn lễ cùng tiểu Hồ ly, làm cho bọn hắn ngày sau đi Dương Châu tu tình biến tụ hợp, tiểu lệ lôi một mình lên đường, liền nói đừng đều không có. Tiến đến Dương Châu. Vương Sùng một người ra đi, vô khiên vô quải, ban ngày đi ban đêm phục, tốc trình cực nhanh, một ngày có thể đổi hơn 300 dặm. Vương Sùng như thế chạy đi, làm cho một mực đi theo phía sau hắn thiên tâm quan mỗi vị đệ tử không ngừng tiêu khổ, tu vi của hắn còn không bằng Vương Sùng, ở đâu ăn ở như vậy vất vả. Vị này thiên tâm quan đệ tử đi theo Vương Sùng, đi bốn ngày, sẽ đem Vương Sùng cho mất dấu rồi. Hắn cũng không biết Vương Sùng muốn đi Dương Châu, lung tung đi một ngày, sẽ đem đường đi xá, chạy thái hành sơn tiểu trụi đi xuống. Vương Sùng cũng không biết mình trong lúc vô tình bỏ rơi một đầu cái đuôi. Hắn một ngày này Chạy đi đã đến sắc trời trạng vào tối, gặp Tả Hữu đều không có người ta, đang muốn tìm một chỗ gió bất địa phương tu tập, Diễn Thiên Châu lại bỗng nhiên động, đưa ra một đạo cảm giác mát, đi về phía trước ba hai dặm, có một tòa miếu đổ nát có thể nghỉ ngơi. Chương 2, Thanh Phong Nạp và Lương, 2. Vương Sủng cũng thật là kinh ngạc, Diễn Thiên Châu ít có như thế chi kỷ, hắn theo lời tiếp tục đi không bao xa, quả nhiên thấy một chỗ hoang vu không người miếu đổ nát. Cái này tòa miếu đổ nát cũng không biết tu kiến tại cái gì nên đại, chỉ có một gian tránh điện coi như vẹn, còn lại sở hữu phòng xá đều sụp đổ, ít nhất vài chục năm không có hòa thượng cung phụ. Vương Sùng cũng lười được quét dọn, chỉ là tay áo phất một cái, một đạo kinh khí, rõ ràng Phật tượng trước một khối địa phương cho bụi, tựu ngồi trên mặt đất, ý định tu luyện tất nghị luyện hình thuật, thẳng đến bình minh. Hắn ngồi xuống lưỡng ba canh giờ, đã là chăng lên giữa trời, chợt nghe được ngoài miếu có ẩm ĩ tiếng người. Vương Sùng như cũng tay áo phất một cái, một cỗ thuần dương nội lực kích động, đem trong đại điện một chương nghiền nát bản tở điểm đốt lên. Hắn hết sức hài lòng, chính mình tiêu thức ấy công phù. hôm nay luyện thông kinh, thay thế lực pháp, mỗi một lần kinh mạch, đã không cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên còn làm không được động niệm tức biến hóa trong lát chuyển tâm quyết, nhưng hô hấp gian chuyển đổi một hai điều kinh mạch chân khí, lại đã không phải là vấn đề. Vừa rồi Vương Sùng Tựu là chuyển hóa một hai thành công lực, vi nguyên dương chân khí, dùng nguyên dương chân khí khắc liệt, đốt lên bàn tờ. Đốt lên bàn tờ về sau, Vương Sùng chân khí chuyển đổi, lại phục biến thành thất nhị luyện hình chân khí, toàn bộ quá trình, tuyển như nước chảy mây trôi, tùy tâm sử dụng. Trong đại điện đông nhiên nghe nhóm nổi lực oang, bên ngoài ẩm ý tiếng người, nhiên Tựu lại yên tĩnh. Chỉ một lúc sau, một người mặc cẩm y, hình göm mập mạp, có chút dễ thân trung niên nhân đi đến. Hắn bên hông bội kiếm, tay cầm đèn lồng, Nhìn thấy Vương Sủng, Cựu có chút thở dài một hơi, hòa khí mà hỏi, tại Hạ An Tuần Hữu, dẫn theo ra quyến đi ngang qua, bỏ lỡ tìm nơi ngủ trọ chi địa, chẳng biết có được không ở nhờ một đêm. Vương Sủng có chút gật đầu, nói ra, ta cũng chỉ là đi ngang qua, tiên sinh chi bằng tự tiện, không cần phải của ta. An Tuần Hữu người này đi lại vững vàng, võ công không tầm thường, nhưng là nhìn qua có thể bên này, không thông pháp thuật, Vương Sủng tự nhiên sẽ không để ý, cùng người một cái thuận tiện. An Tuần Hữu dẫn theo đèn lồng đi ra ngoài, chỉ một lúc sau, kéo một cái mỹ mạo thiếu phụ đi đến, thiếu phụ còn dẫn theo lưỡng hài đồng, một cái 7, 8 tuổi, là cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ hài một cái 4 năm tuổi là cái ngu ngơ đáng yêu nam hài tử. Bên cạnh hai người còn theo 7 8 cái kiện bộ cùng một cái lao gia nhân, lão gia nhân tiến vào miếu đồ nát, khẽ cho mày, ưu thấp giọng phân phó vài câu, mấy cái kiện bộ lập tức ưu động thủ, thời gian chừng nửa nén hương, sẽ đem gian phòng này miếu đồ nát thu thập được sạch sẽ không ít. Tuy nhiên còn chưa về phần, rực rỡ hẳn lên, nhưng ít ra đã không có phụ trần. Lao gia nhân lúc này mới trải rộng ra một trương giải thảm, mời phu nhân cùng hai cái tiểu chủ nhân ngồi xuống nghỉ ngơi, An Tuần Hữu cười ha hả mời nói, tiểu công tử cũng cùng lên ngồi. Lão gia nhân lông mày cau lại, Hiển nhân cũng không muốn Vương Sùng ngồi chung, Vương Sùng người đi đường phong trần mệt mỏi, trên người cũng không thể nói sạch sẽ, chỉ là hắn hiển nhiên có phần bảo vệ chặt hạ nhân quý cũ, tại chủ nhân trước mặt cũng không nhiều nói. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, không cần không cần. Ta xem An huynh khí vu hiên nàng, đi lại vư vàng, lại dám dẫn theo người nhà thừa dịp lúc ban đêm chạy đi, lại không, có người giang hồ khí tức, chớ không phải là Triệu đỉnh võ quan. An Tuần Hưu sắc mặt khẽ biến thành hơi quẫn, lão gia nhân lại cướp lời nói nói, công tử nhà chúng ta cũng không biết võ công, chúng ta cũng cũng không quan lại người ta, công tử nhưng lại nhận sai rồi. An Tuần Hưu phu nhân cũng vụng trộm giật thoáng một phát quần áo của hắn, vị này có chút hòa ái dễ gần trung niên xấu hổ cười, tính toán làm là chấp nhận lão gia nhân thuyết pháp. Vương Sùng cũng không nhiều lời, đã đối phương không chịu thừa nhận, hắn cũng không có nhiều chuyện nghi ngại cách. Một chuyến này thân nhân bên trên có cổ hết tinh chi khí, hẳn là vừa từng có một hồi trầm giết, nhất là An Tuần Hữu cùng phu nhân trên người, rất có bụi đất, chớ để xem An Tuần Hữu phu nhân tiểu khiếp e sợ, thật là mỹ mạo, nhưng võ công có lẽ vẫn còn phụ quân phía trên. Vương Sùng lần này độc thân xuất hành, chỉ dẫn theo một cái thúy ngọc tiểu lô, có dấu sư phụ lệnh Tô Nhĩ ban kiếm, không tiếp tục mặt khác của nạn nến hồn cũng hắn nghĩ đến, chỉ cần chạy tới thành Dương Châu, có thể cầm lại hai cái minh sả, Nguyên Dương kiếm, Thái Hạo hoàn, cùng với tất cả sự vật, bên người bất quá những vật khác, cũng đều thuộc dư thừa. Vương Sùng thậm chí trên người hành lễ đều không có, ba khóa đều không có một cái nào. An Tuần Hill tính tình qua loa, thật cũng không nhìn ra kỳ quặc, nhưng là hắn lao ra nhân cùng phu nhân, lại đã sớm nhìn ra Vương Sùng cử chỉ kỳ lạ, cả nhà bọn họ đúng là thời buổi rối loạn, không dám nhễu bực này kỳ nhân dị sĩ. Anton Hill có chút hay nói, câu được câu không, cùng Vương Sùng nói chuyện thiếm. không cự nhân bên ngoài, hắn học thức phong phú, lại là tiên gia kiến thức có phần quảng, các loại kỳ văn không cùng chí hướng công việc, đều có thể nói lên bài câu, là thi thư văn trường, cũng là bụng có cầm tú, cùng An Tuần Hưu nói chuyện phiếm có chút hợp ý. Vị này có chút hòa thiện đích trung nhân nhân, đột nhiên hỏi, "Đường công tử, Người nói, trên đời này thực sự thần tiên sao?" Vương Sùng nhịn không được tiểu là sửng sợ, hỏi ngược lại, "An huynh gì có này hỏi?" An Tuấn Hưu hơi có bất bình nói, "Nếu như trên đời thực sự thần tiên, có thông thiên pháp lực, vì sao không giúp thế nhân? Chúng sinh khó khăn, ngay cả ta bậc này người bình thường cũng biết, thần tiên có pháp lực, nơi nào sẽ không biết. Nơi nào sẽ nhìn không tới?" Vì sao An vị xem thế gian đủ loại ác liệt, lại tung tích mịt mù như đâu? Vương Sùng biết rõ, người phàm tục, hiếm thấy người tu hành, người tu hành hoặc là tránh đi phàm tục thế nhân, ẩn cư danh sơn đại xuyên, hải ngoại chư đảo, hoặc là tiểu hôn cùng quần quần hồng trần, ẩn giận, không cho phàm tục nhìn ra mánh khỏe. Nhưng là hắn theo sinh ra, nhớ lên, ngay tại Thiên Tâm Quan, cho nên không có trải qua thế tục sinh hoạt. Tuy nhiên Thiên Tâm Quan là Mạt lưu môn phái, nhưng cuối cùng cũng là tu hành môn hộ, Vương Sùng muốn tiếp xúc đến chính tả các phái người tu hành. So so hiến bác nhân, thượng văn lệ những võ đạo này đại tông sư muốn dễ dàng, càng là viễn siêu tầm thường phạm tục, cho nên bực này người phạm tục nghĩ cách, hắn vẫn thật là chưa từng có. Vương Sùng ngạc nhiên sau nửa ngày mới lên tiếng, ta cũng không phải thần tiên, nào biết đâu rằng thần tiên nghĩ cách, bất quá. Trong mắt bọn hắn, chúng ta phạm tục tiểu như con sâu cái kiến, thực sự quá hèn mọn, cho nên không quan tâm a. Cái này lại không phải vương Sùng nghĩ cách, mà là ma môn chính thống quan niệm. Ma môn chi sĩ thầm nghĩ cầu một cái thiên ma quả vị, không cùng pháp lực, sở hữu mục tiêu, đều là trực chỉ tu hành, nơi nào sẽ quan tâm người phàm tục sinh lão bệnh tử, khó khăn bệnh lão Tiêu Tính Toán Vương Sùng chính mình, cũng niệm tư niệm từ, chưa từng quên đều là, như thế nào trộm được khắc phái thượng thừa công pháp, thoát khỏi chính mình xuất thân thiên tâm quan, tu thành thiên cương đại diễn. Vương Sùng là người phải cụ thể, hắn xuất thân thiên tâm quan, có thể đột phá thiên cương tiểu tính toán không dễ, thành tiểu đại diễn đã có thể so sánh vai tổ sư, thật đúng là không muốn qua, đại diễn chuyện sau đó nhi. An Tuần hưu ha ha cười cười, nói ra, cũng thế, ta chính là nghĩ ngợi lung tung quá nhiều, nhắm chúng đường lao đệ cười. Vương Sùng cũng là cười cười, đắc, ta cũng muốn biết, những thần tiên kia đều là cái gì cách, chỉ là lại không có an huynh suy nghĩ như thế chi sâu. Chư ba, thanh phong nạp vào lương, ba. Lão gia nhân cởi bỏ túi nước, cho nhà mình chủ nhân châm một chén nước, cũng cho phu nhân cùng hai vị tiểu thư công tử lần lượt một ly, thôi hơi do dự, cũng cho Vương Sùng rót một chén nước, đưa tới. An Tuần Hữu cười ha hả nói, núi đi dạ túc, cũng không có gì hay rượu, một ly nước trong, mong rằng đường tiểu đệ không được ghét bỏ. Vương Sùng nhận lấy nước, dùng ống tay áo che mặt, háo miệng thổi, đem cái này chén nước phun thành hơi nước, ống tay áo nhẹ nhàng du lên, đem hơi nước tản đi. Hắn tính tình thận, lại xuất thân ma môn, biết rõ thế gian ác, cũng không dám ăn bậy người xa lạ cho hử. Vương Sùng làm ẩn ấp, An Tuần Hữu cùng hắn lao ra nhân cũng nhìn không, ra, ngược lại là phu nhân của hắn, có chút chọn lấy thoáng một phát lông mày, hiển nhiên phát hiện chút gì đó. Vương Sùng tuy nhiên hơi có giận mình, thực sự không thèm để ý, hắn buông xuống chén nước, vừa muốn nói chuyện, đã thấy An Tuần Hữu lộ ra một cái nụ cười cổ quái, thấp giọng nói ra, "Xin lỗi rồi, ta cũng không phải cố ý hạ người, chỉ là phu nhân cần huyết thực, có chút bất đắc dĩ. Phu nhân ta uống xoàn một ngụm, cũng sẽ không tổn thương Đường tiểu đệ cái mạng, qua đi cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi mấy ngày." Vương Sùng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đã thấy An phu nhân mười ngón tay hóa thành móng vuốt sắc bén cách không hung hăng chụp tới, khát hẳn không phải chỉ là uống xoàn một ngụm bộ dáng. Vương Sùng đơn trường chối xuống, sử xuất bạch xà thổ tiến trường, một đạo bạch khí tại lòng bàn tay khẽ quấn, cùng An Phu nhân hai móng liều mạng một cái. Vương Sùng cũng không vô lễ người, căn bản không muốn qua chỉ bằng quyền pháp lên địch, hắn vô bên hung thú ngọc tiểu hồ lô, đang muốn dùng tình đấu ly yên kiếm, giết cái này một nhà hơn 10 khẩu. Đã đối phương xông hắn ra tay, Vương Sùng cũng chẳng muốn đi hỏi nguyên nhân, dù sao giết những người đó, tự nhiên xong hết mọi chuyện. nhân ra tay về sau, lại lớn tiếng hô con nói, "Phu quân, đi mau. Người này không có uống chúng ta tam hoa trà, hắn là truy binh." An Tuấn hưu sắc mặt mấy lần, thò tay ôm lấy đến hai cái hài tử, rũa chân một cước đá chúng vương sùng giấy lên đống lửa, đem đốt đi một nửa bản thờ đá hướng vương sùng, quay người bỏ chạy. Lão gia nhân cùng bảy tám cái kiện buộc, ngược lại là tể tâm hợp lực, còn muốn đi lên cho phu nhân hỗ trợ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương sùng cùng An phu nhân hai móng đụng một cái, tuy không biết là có chút của quái, vị này An phu nhân hai móng bên trên, đưa tới không là chất khí, mà là thật yêu khí. Hắn lúc này mới thúc dục tiên ma thức, nhìn lướt qua vị này mỹ mạo phu nhân, không khỏi cảm thấy cời hẩm, kêu lên, nguyên lai là đầu mẫu vư tử. Bị Vương Sùng một câu đạo phá thân phận, An Phu nhân trong lòng rung động, ra tay đáp hơn, nàng thân thể phi động như phòng, hai móng liên tục đưa ra, theo thời học thật là kỳ lạ, chiêu số biến hóa, phát lực kỹ xảo, cùng nhân gian võ học khác hẳn khác thường. Vương Sùng tuy nhiên xuất thân tu hành môn hộ, đến một lần hắn xuất thân thiên tâm quan cuối cùng là thiên ma bằng chi, thứ hai hắn tại lệnh Tô Nhĩ môn hạ, cũng không có ngốc bao lâu, thiếu đi sư phụ ân cần dạy bảo, cho nên kiến thức có hắn thực hạ. Thiên hạ của hắn cả hạ các phái rất hiểu rõ, giới hạn tại mấy cái môn chính cùng ma môn, vị này An Phu nhân xuất thân yêu tu mọi người, hắn hoàn toàn không biết rồi. Vương Sùng đối với yêu tu rất hiểu rõ. Giới hạn tại tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, nhanh rất những người đó. Vương Sùng lòng bàn tay cũng đã dính đã đến Thúy Ngọc tiểu hồ lô bên trên, chỉ cần chân khí nổ, tinh đấu ly liên kiếm sẽ bắn ra, Diễn Thiên Châu lại bỗng nhiên hộc ra một đạo cảm giác mát, làm cho hắn bàn tay nhỏ nhắn run lên, một kiếm này sẽ không có thể phát ra ngoài. Ta chính là muốn giết bọn chúng đi ha Loại sự tình này nhi, còn cần nhắc nhở. Vương Sùng nhã dãy một câu, đang muốn lần thứ hai thúc dục tinh đấu ly liên kiếm, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên lại hộc ra đạo thứ 2 cảm giấm mát, sai rồi. Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu làm cho trong lòng xoắn xuýt, lần thứ 2 cũng không thể phát ra ngoài tinh đấu ly liên kiếm. Cái gì tiểu sai rồi? Nào có như vậy lựa người hay sao? Diễn Thiên Châu ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Nhanh cho cái tinh tưởng tin tức. Vương Sùng trong bụng nhà nhả một câu, Diễn Thiên Châu quả nhiên lại phục đưa ra một đạo cảm dứt mát. Giết cái kia hai cái hài tử, bọn hắn sẽ là ngươi một cái tiếp số, lại không ai muốn giết An thị vợ chồng. Đây là cái gì lén lút chú ý? Vương Sùng khí đều thiếu chút nữa đem Thúy Ngọc tiểu hồ lô ném đi, đang tại người ta cha mẹ mặt, giết lưỡng hài tử, lại không muốn giết An thị vợ chồng, cái này nhiều lắm cho mình nhận người hận. Nếu là An thị vợ chồng ngày sau tuyên dương việc này, ưu tính toán hắn có thiên đại đạo lý, cũng muốn bị mài một thân hắc. Diễn Tiên Châu thoảng qua trờm mặc, tựa hồ ân nhượng tốt rồi môn tử, liên tục đưa ra hai ba đạo cảm giấm mát, rót vào mi tâm, biến thành một đại đoạn văn tự. Vương Sùng một mặt cùng An phu nhân giao thủ, một mặt phân thần nhìn xem những văn tự này. Mất đi độc long tự nhất mạch thất nhị luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình quyết rất cao minh, công lực của hắn cũng tại phía xa An phu nhân phía trên. Nếu không, loại này phân thần nhị dụng, chính xác là lý do đang chết. Ngươi nếu không là chọn lựa cái này tòa miếu đổ chú, sẽ cùng An thị người một nhà bỏ qua. Vương xung cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ chắc không được người đêm nay hảo tâm chỉ điểm ta tìm nơi ngủ trọ địa đầu cái này người một nhà cũng sẽ bị hắc không núi yêu vương tò hạ bắt đại yêu tướng bắt được An thị vợ chồng cùng lao ra nhân đều bị giết chết mấy cái kiện buộc cũng bị ăn sạch cái thứ hai cái hải tử lại bị hắc không núi yêu Vương độc bồ đề lưu lại tẩy náo tử thu làm làm nhi nữ chuyển thụ yêu pháp cái này lại cùng ta có cái gì quan hệ độc bồ đề là thượng cổ yêu tu trọng Ly tử Hậu Duệ cho nên cái này lưỡng Hải tử là tương lai trọng Ly tử động phủ mở ramấu chốt nếu là ngư không giết bọn chúng đi bọn hắn mở ra độc phủ được chọn Ly tử y bát sẽ đối với người ra tay. Vương Sùng nghe được không hiểu ra sao, hỏi: "Vì sao muốn đối với ta ra tay? Ta theo chân bọn họ cả nhà không oán không kỷ." Diễn Tiên Châu lại phục tùng xuất một đạo cảm giận rất mát, "Ngươi giết bọn chúng đi cha mẹ, có thể kết thủ." Vương Sùng trong lòng mắng, "Ta ăn lo no dỗi việc đấy sao?" Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nhà dính Diễn Tiên Châu. Nếu không có Diễn Thiên Châu làm cho hắn tới đây tòa miếu đổ nát tìm nơi ngủ trọ, hắn sẽ cùng An Thị người một nhà bỏ qua, nơi nào sẽ có cái gì kết thủ. Mới vừa rồi còn là Diễn Tiên Châu làm cho bị hắn giết người, cứ việc không có Diễn Tiên Châu, hắn cũng sẽ độc thủ, nhưng ma bản đại nổi sát vẫn là có thể cho cái này miếng hạt châu khấu trừ một bụng. Diễn Tiên Châu lại là một đạo cảm giác mát, giải thích, ta không phải ngăn cản người giết An thị vợ chồng sao? Không giết An thị vợ chồng, nơi nào đến thủ? Diễn Tiên Châu trầm mặt sau nửa ngày, đưa cuối cùng một đạo cảm giác mát, cũng đúng. Cái gì? Gọi cũng đúng. Vương Sùng mấy lần kêu gọi, Diễn Tiên Châu lại không còn có động tính, khiến cho Vương Sùng cũng không biết, chính mình là nên giết An Tuần hưu cả nhà, phải trảm thảo trừ căn, liền hắn hai cái hải tử cũng không bông tha, hay vẫn là nhẹ nhàng buông tha An Tuần Hữu cả nhà, không đi kết tù này. Diễn Châu ngày bình thường, cũng không có nhiều như vậy bối bãi. Lúc này đây, nhưng thật giống như là dàn lên hồ đồ rồi. Vương Sùng suy nghĩ sau nửa ngày, đột nhiên quát, "Ta và các ngươi không oán không kỷ, chớ để tiếp tục chiến đấu, ngươi nhanh chút ít đuổi theo phu quân của ngươi cùng Hải Nhi a." Chương 1. Sơ nghe ve mùa đông thê lương bi ai. An phu nhân giống như là chợ bão, liền hạ sát thủ, lại không làm gì được được thiếu niên này. Vương Sùng quyền pháp tinh diệu, công lực cũng không tại nàng phía dưới, An phu nhân trong lòng cũng tự kinh hãi. Nghe được Vương Sùng những lời này, vị này phu nhân một chút, đột nhiên rút thần, dẫn theo nhân nhóm, chậm lui ra khỏi miếu nát. Vương Sùng tức giận mắng một câu, An Tuần Hữu lúc rời đi, còn đem hắn dùng Nguyên Dương chân khí nhen nhóm cụ nát bản thờ cho đá bay, hôm nay ngọn lửa tàn loạn, đem miếu đổ nát nhiều địa phương đều điểm bắt lửa đầu. Coi như là hắn có bản lĩnh, đem ngọn lửa đã diệt, gian phòng này miếu đổ nát, hiển nhiên cũng vẫn không thể ở nữa rồi. Chân chân môi cái, là không có tồn tại, hai bay vạ gió. Vương Sùng vì đồ cái bất vi nhi, vô bên Hồng Thúy Ngọc tiểu hồ lô, tính đấu ly liên kiếm bay ra, tại trong miếu đổ nát tối truyền một vòng, đem ngọn lửa đều đã diệt. Hắn liên tục hai lần muốn kiếm giết người, kết quả lại chỉ có thể sử dụng đến dập tắt lửa. Vương Sùng ra miếu đổ nát, nhìn một cái sắc trời. Náo loạn trận này, sắc trời đã có chút thấy ngân bạch sắc, chỉ nửa canh giờ nữa, có thể thấy sắc trời ánh sáng phát ra, hắn cũng lười được tiếp tục nghỉ ngơi, đem chân tự đi, tiếp tục chạy đi. Hắn vì để sớm ngày đến Dương Châu, lại ủy vào khinh công rất cao minh, người mang dị thuật, một đường đi đều là rừng núi hoang vắng, cho nên tiếp tục đi về phía trước hơn 2 canh giờ, cũng không có gặp người ta. Vương Sùng hơi cảm giác có chút mệt mỏi, đang muốn tìm một chỗ làm sơ nghỉ ngơi, chẳng nghe được ve kêu thanh âm. Hắn tính toán thời gian, trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ, mùa này không đúng, nơi nào đến ve Hắc Không Sơn yêu Vương tọa hạ bát đại yêu tướng đến rồi. Bọn hắn đến rồi, chơi ta đánh dám vậy. Diễn Tiên Châu đưa một đạo cảm dã mát, tiêu rốt cuộc vô thanh vô tức, khiến cho Vương Sùng đầy bụng bất tức, lại không người có thể nhà. Hắn cũng nghĩ không thông, Hắc Không Sơn yêu Vương tọa hạ bát đại yêu tướng đuổi giết chính là An Thị vợ chồng, chính mình cùng An Thị vợ chồng sẽ không liên quan, cái này mấy cái mau yêu truy hắn làm chi? Vương Sùng người mang bảo vật, tuy nhiên tu vi cũng không quá đáng mới thai nguyên cảnh giới, lại cũng không sợ tầm thường yêu quái. Yêu quái so mọi người thân, quanh thân thiếu huyết không được đầy đủ, tiên tiên bên trên có không trò cho nên cần phải hóa thành nhân hình, mới có thể bắt đầu tu luyện. Hay bởi vì rất có đạo hạnh thế hệ San tạo đạo đức chi đồ đều ở nhân tộc, cũng không mấy cái được truyền đại pháp chi yêu, cơ hội chưa từng đại yêu mở đường trường truyền thụ đại pháp, chính thành đã ngoài yêu quái đều là tự hành cân nhắc, như thế nào tu hành? Yêu quái nhóm thường thường tu hành trăm năm, cũng không bằng được chân truyền đạo gia ma môn đệ tử. Ví dụ như Hồ Tam Nương, tiêu tính toán một lần nữa cho nàng trăm năm quang âm, chỉ sợ cũng không bằng Nga Mi Mạc Mân Linh, một tháng tu vi tiến cảnh, loại này khác biệt, thực có thiên địa. Luyện hình hóa người là một cửa, không có đạo pháp lại là một cửa. Cho nên yêu tộc tuy nhiên trời sinh khí lực cường hành, hơn xa tại người, đạo pháp tuy nhiên cũng thô thiện. Yêu quái trong có đếm được mấy gia đại tộc, được một lượng thủ pháp thuật bí mật, đã xem như khó được, đại đa số yêu quái tu hành đều là một nửa thổ nạp lực khí, một nửa rèn luyện thân cốt, thêm gần võ giả, dũng mãnh thiện chiến, rất ít ra cái gì đạo thuật tinh thâm thế hệ. Hắc Không Sơn yêu vương Độc Bồ Đề, Vương Sủng cũng không biết tu vi như thế nào, nhưng hắn dựa theo lẽ thường đo lường được, vị này yêu vương tọa hạ bát đại yêu tướng, chỉ sợ cũng đều là thai nguyên mà thôi, có tinh đấu ly yên kiếm nơi tay, đều là một kiếm hết nợ mà hàng. Vương Sùng tuy nhiên xem thưởng, Không Sơn Mao Yêu nhưng lại cũng sẽ không lơ là sơ suất, hắn nhẹ nhàng xoay quanh ngồi xuống, chậm rãi thổ nạp tinh khí, phải tận khả năng khôi phục thêm vài phần thể lực. Cơ hồ sở hữu chính ta muốn phái, cũng biết đại chiến tiền đến, nuôi dưỡng chất khí, phải chiến lược bảo trì tại đỉnh phong đạo lý. Vương Sùng tất nhị luyện hình thuật mới vận chuyển ba cái chu thiên, chợt nghe được khẽ cười một tiếng, sau đó ve mùa đồng thê lương bi ai kêu to, càng phát ra tiếng nội sáng lên. Hắn cũng không làm để ý tới, vực này thủ đoạn nhỏ, người bình thường gặp được, hoặc là hội sinh sợ hãi, ma đệ tử ở đầu sợ cái này. Lúc trước Vương nói, bối, dưỡng vạn ma binh. Vừa ra tay tiểu là phô thiên cái địa, hung tàn muôn dạng yêu ma, căn bản không cần đùa bỡn bực này thủ đọ nhỏ, thẳng nhào tới, đem địch nhân xé ăn tươi. Đó mới là ma muôn cái thế đại ma đầu phong thái, bực này tiểu đạo, không đáng giá nhất tới. Có lẽ là gặp Vương Sung bình tĩnh, đùa bỡn ve kêu yêu quái, bỗng nhiên lại phục một tiếng cười khẽ, kêu lên, khá lắm tuấn tú tiểu lang quân, không biết còn có hối phối, nguyện hay không cùng tỷ tỷ chơi đùa. Một cái thủy y nữ tử, mắt hạnh má đào, khéo cười tươi đẹp làm sao, nhiên xuất hiện tại một cây đại thụ đầu cảnh, chân ngọc điểm nhẹ đầu cảnh, bày, như tử. Vương Sùng ở đâu có nói nhảm tâm tư. Hắn vô bên Hưng Thúy Ngọc tiểu hồ lô, ưu muốn muốn giết cái này đầu nữa yêu quái, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, vội vàng một chiêu linh báo thập bắt phiên, nghiêng đâm ở bên trong chụp một cái đi ra ngoài, trên mặt đất đánh nữa cái một cái lan, thò người ra mà lên. Tại Vương Sùng vừa rồi ngồi xuống địa phương, một chỉ miệng khổng lồ đống nhiên hiện hiện, răng trắng giao thoa, hung hăng khẽ cắn, lại cắn lấy không trung. Thiên phú yêu thuật. Vương Sùng không biết là đồng tử có chút co rút lại, yêu quái rất khó được đến pháp thuật truyền thừa, nhưng nhưng có chút yêu quái thiên phú dị chủng, tu hành đã đến cái nào đó cảnh giới. Hữu xe tự nhiên thông hiểu một hai chủng thiên phú yêu thuật. Những thiên phú này yêu thuật, không cách nào chuyển thụ mặt khác yêu quái, cũng không có gì chỉ chú niệm pháp, tựa như hô hấp bình thường, trời sinh mà thành, có chút bên trên không được mà bạn, có chút lại quỷ dị không hiểu. Cái này chỉ miệng lớn tại yêu quái thiên phú yêu thuật ở bên trong, được coi là cực thông thường một loại, gọi là nuốt thiên địa. Chỉ là danh tự mặc dù tôi nghe, lại cũng không từng nghe nói, vị nào tuyệt thế lại yêu, từng nuốt thiên địa. Cái này thuần nút đánh lén yêu quái, tuy nhiên yêu thuật tinh kỳ, nhưng tối đa cũng tiểu thôn vệ vài đầu như mà tôi. Vương Sùng vỗ bên hông, vừa muốn xuất kiếm, Diễn Tiên Châu sẽ đưa ra một đạo cảm dứt mát, hội nuốt thiên địa yêu quái, dạ dày túi chính là trời sinh túi cá khôn, bên kia một đầu bích ngọc thanh âm con ve, cũng là tế luyện pháp bảo tốt nhất tài liệu, người sử dụng kiếm chém nát rồi, có thể nên cái gì đều không có. Vương Sùng bàn tay nhỏ nhắn dừng một chút, miệng khổng lồ lại phục tại sau lưng của hắn mở ra. Giết cũng sẽ giết, cũng không có thể không nên ham hai đầu yêu quái thân thể. Bất quá, cái này hai đầu yêu quái, thực lực cũng tiểu bình thường, ta có thể ứng phó, nhận lấy tới cũng tốt. Cũng không biết, Thúy Ngọc Thanh Âm con ve có thể luyện cái gì bảo vật. Vương Sùng làm sơ suy nghĩ, không có tiếp tục vận dụng Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, Âm Dương Khiếu một khai, thả hai đầu Hắc Hồn Nha đi ra. Vương Sùng lúc này thân không của nạn nhân hồn, ngoại trừ Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô, thì ra là Âm Dương Khiếu ở bên trong có dấu 13 đầu Hắc Hồn Nha rồi. Cửu Nha hiểm thần thuật cũng không phải cái gì cao thâm đại pháp, chỉ cần luyện tiểu Hắc Hồn Nha, có thể vận dụng, Vương Sùng cho hai đầu đánh lén mình yêu quái, một người đưa một đầu. Hai đầu Hắc Hồn Nha, nhào vào hai đầu Hắc Không Sơn yêu tướng thứ hải, Thúy Y mỹ cùng đầu toàn thân đen mã, cây trên cây lăn đi ra. Hai đầu yêu quái con mắt đóng chặt, toàn thân luận chiến, cũng không biết làm cái gì quái vọng phản ứng cực kỳ kịch liệt. Trước 1, nhẹ nhàng cưỡi ngựa bọc hành lý. Vương Sùng Tả Hữu nhìn quanh một hồi, quả nhiên không thấy còn có yêu quái, lúc này mới yên tâm tư, xoay quanh ngồi xuống, thỏ tay vô, tinh đấu ly liên kiếm bay ra, hóa thành 10 trượng tinh lư, đem mình bảo vệ ở. Lúc này mới mượn nhờ cựu nha hiểm thần thuật, xâm nhập thủy y mỹ nhân trong động. Cái này đầu yêu quái tại trong động cảnh, biến thành một đầu thủy ngọc đại con ve, toàn thân sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc tạo hình, xảo hoạt công. Một đầu hắc hồn hai cánh, rơi vô số hắc vũ, từng mảnh từng mảnh rơi vào thủy ngọc con ve trên người, cái này đầu yêu quái ở đâu có bản lĩnh Ngăn cản bực này ma môn bí thuật. Vương Sùng lúc trước có tiên ma ngũ thước, còn suýt nữa ăn phải cái lô vốn, cái này đầu thú ngọc thanh âm con ve cũng chỉ là thay nguyên cảnh, lại không có bí pháp, cho nên thoáng chảo trống, tiểu đột nhiên thân thể một phen, sáu chân chỉ lên trời. Bị từng mảnh hắc vũ xâm nhập, cái này đầu thú ngọc thanh âm con ve trên người, liền có hơn vài miếng tựa như long vũ màu đen hoa văn, tựa hồ có tổn hại thủy sắc. Vương Sùng gặp đã hạng phục cái này đầu yêu quái, lui ra khỏi cái này đầu thú đầu yêu quái Cái này đầu đại yêu cơ duyên không tốt, cho nên tuy nhiên nhân huyết kỳ dị, Trong lúc vô tình đã dẫn phát Tiên Phú yêu thuật, nhưng lại không thể hóa hình, thực lực còn tại đẳng kia đầu Thú Ngọc đại con ve phía dưới. Vốn cái này hai đầu yêu quái, có chút phối hợp, một đầu dùng ve têêu hợp địch, một đầu dùng nuốt thiên địa chi pháp tấn công địch, Hàn Hưu thất thủ, cơ hội là mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng tại Vương Sùng tay giới đáy mất phòng, bị Cửu Nha Diễm thần thuật chế phục. Hắc Mã đại yêu còn không bằng Thú Ngọc đại con ve, chỉ là hắn vốn toàn thân đen kịt, dù bị chế cảnh, toàn thân cũng hay vẫn là hắc, cũng không cái gì biến hóa. Vương sùng mới vào, cái này đầu màu đen đại mã tụi gom tới, lần lượt sát lộ ra hết sức thân mật, tựu như nhìn thấy chủ nhân. Vương Sùng ôm lấy đầu ngựa tựu là một quyển, mãng, xúc sinh, chớ để gom góp tới. Lại không phải Vương Sùng cố ý ghét, mà là cái này đầu hắc bác gái lại muốn muốn thẻ lưỡi ra liếm hắn, cho nên mới có một quyền. Mâu đen đại mã đã trúng một quyển, thập phần quy quất, bất trụ đánh ra phát ra tiếng phì phì trong mũi nhi, thấp giọng tê minh. Vương Sùng cũng mặc kệ nó, đã chế trụ hai đầu yêu quái, hắn cũng, cũng muốn biết, Hắc Không Sơn yêu tình, không đi truy thị nhà, truy hắn đến làm chi? Vương lui ra khỏi hắc mã đại cảnh, tay vỗ, giải pháp thuật, thu hắc hồn nha. Hai đầu yêu quái hơi chậm lại, giương phần mình đứng lên, gặp được Vương Sủng, đều kính cẩn nghe theo vô cùng. Hắc Mã đại yêu không thể hóa hình, cũng không nhà thông thái nói, Vương Sủng lại phục đá một cước, khiến nó đi vừa ăn hảo, đường tới thè lưỡi ra liếm chính mình, chỉ vào Thủy Y tiểu mỹ nhân nói ra, "Các ngươi Hắc Không Sơn, không đi truy An thị một nhà, lại đến truy tắc ta làm chi?" Thủy Y tiểu mỹ nhân không dám ngẩng đầu, nàng bị Hắc Hồn Nha Dương cung thần hồn, chỉ cần nhìn thấy Vương Sủng, yêu đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi, tựa hồ thiếu này, là cái gì đại ma đầu bình thường, tùy thời có thể ăn sống chính mình. Nàng trầm thấp ôn nhu nói, lần này đại vương muốn lấy ra thành Dương Châu trọng ly tử đại vương di bảo, chi bằng một đôi đồng nam nữ, một cái là dương nam dương nguyệt dương ngày dương lúc sinh ra, một cái là âm nam âm nguyệt ngày âm âm lúc xuất thế. Cho nên mới đuổi giết An Thị một nhà, phái ta cùng Hắc Lương Mã tới, chỉ là vì che lấp tin tức, giết người diệt khẩu. Vương Sùng lập tức khí cái gì cũng giống như, không ngờ như thế đuổi giết hắn, cũng là bởi vì hắn đụng phải An Tuần Hữu một nhà, Hắc Không Sơn độc bộ lệnh, chính là vì diệt cái khẩu. Trong lòng của hắn nhớ phụ lên cái này đầu đại yêu, trong lòng thầm nghĩ, đợi ta nói nhập tiên thì có người tốt nhìn một ngày. Vương Sùng mặc dù đối với An Tuần Hữu một nhà cũng không có gì hay quan tâm, nhưng đã thu Thanh toán Thủy Y tiểu mỹ nhân, cũng tựu không kém nhiều hỏi một câu. Hắn theo miệng hỏi, An Tuần Hữu một nhà lại là như thế nào cái lai lịch? Thủy Y tiểu mỹ nhân trầm thấp ôn nhu nói, An Tuần Hữu vốn là cái triều đình quan viên chi tử, bị phụ thân hắn khiến phương pháp, đi Bắc Không Sơn phụ cận quân thành, làm mặc cho tuần trại. Hắn ngẫu nhiên xuất hành, gặp Viên gia đại tiểu thư, như vậy vừa thấy đại yêu, tư định rồi chung thân. An Tuần lai cũng không biết, Viên gia đại tiểu thư là yêu quái, còn là vì Viên gia đại tiểu thư cần huyết thực, hàng đêm đi ra ngoài săn bắt, lúc này mới bị hắn cảm thấy chỉ là khi đó Viên Gia đại tiểu thư có bầu, hắn suy đi nghĩ lại, càng phát yêu thương. Nếu không phải là nhà của ta đại vương, phát hiện hắn hai cái hài nhi, chính là âm dương đồng nam nữ, An Tuần Hưu còn muốn đem Viên Gia đại tiểu thư đợi tí nữa kinh thành, cho cha mẹ nhìn xem hai vị tôn nhi. Vương Sùng nhịn không được nghĩ ngợi nói, thằng này suy đi nghĩ lại, rõ ràng tiểu đã tiếp nhận yêu quái làm phu nhân, không, có động đánh giết, cũng là cái xi si tình hẳn giống. Tiếp chuyện kế tiếp nhi, hắn cũng không cần hỏi, An Tuần Hưu tất nhiên là bị Hắc Không Sơn độc Bồ Đề ép lên cửa, muốn dẫn theo người một nhà, ngay ngắn hướng suốt lấy trở lại kinh thành. Độc Bộ Đề tuy nhiên chiếm núi làm vua, nhưng cũng không phải cái gì hoành thế lại yêu, tuyệt không dám đi kinh thành hơi lớp những người. Hắn trong lòng suy nghĩ một chuyến, lại phục hỏi, "Trọng Ly Tử Độc phủ, lại là cái gì lai lịch?" Thủy Y tiểu mỹ nhân lần nữa lại lắp bắp một lát, đắp, tiểu nô tỳ cũng không biết." Vương Sùng trong lòng biết, này tất nhiên là Hắc Không Sơn yêu Vương Độc Bộ Đề đại bí mật, cho nên chưa từng nói cho thủ hạ biết rõ. Hắn đối với Trọng Ly Tử Độc phủ, ngược lại là không có gì thắc niệm, lập tức quát to một tiếng, "Têu lên, cho ta cùng nhau, con ngựa kia gọi là Hắc Lư Mã, lại gọi là gì danh tự?" Thủy tiểu mỹ nhân âm đáp, "Tiểu gọi là Thủy Âm Nhi. Cái này đầu mỹ mạo nữ yêu quái cùng Vương Sùng vẫn đáp lâu như vậy, trong lòng sợ hai chi ý hơi nhạt, cả gan Trần Tuấn nói, độc bộ đề đại vương nếu là không thấy được chúng ta trở về, chỉ sợ còn sẽ phái người đến đuổi theo, công tử nếu không phải muốn cùng đại vương tranh đấu, có thể cưỡi Hắc Lương Mã chạy đi. Nó chính là ngàn rằm lương câu, có thể ngày đi 3000, ra hành 1000 bảy, cấp trình vi hắc không sơn thứ nhất, tuyệt không có những người khác có thể đuổi cho bên trên. Vương Sùng thật cũng không nghĩ tới, cái này đầu Hắc Lương Mã, rõ ràng còn có thể trở thành tọa kỵ. Hắn nhìn nhìn thoáng qua, vừa định nói, cũng không có bộ yên ngựa, như thế nào cưỡi? Hắc Lương Mã tiểu đại hé miệng. Hoặc ra một bộ nguyên vẹn bộ yên ngựa, bóng lượng như mới, liền tay trong tay roi ngựa đều đầy đủ hết. Cái này đầu yêu quái tinh thần phấn chấn, ngay tại chỗ lăn một vòng, chọn bộ bộ yên ngựa tụi bọc tại trên người, tựu như lữ hành lão luyện buộc dựa vào, không, có một tiếng ung rộng. Vương Sùng lập tức trong lòng vui mừng, hỏi thủy y tiểu mỹ nhân một tiếng, ngươi khả năng đuổi kịp. Cái này đầu yêu quái tại chỗ ném bóng bảy một chuyến, biến thành một đầu đáng yêu thú ngọc con ve, hai cánh chấn động, rơi vào hắc lương mã đồ ngựa trên, mình, có vài phần dư dương êm được trong chốc lát, kêu lên, ngươi cũng không thông luật, lung tung kêu to mấy thứ gì đó. Đợi đến đi Dương Châu, ta tiến đưa ngươi đi Câu Lan viện, ngươi cực kỳ nghe một chút tâm luật, học mấy thủ dễ nghe, ngày thường còn có thể rảnh rỗi làm giải buồn. Thúy Ngọc đại con ve lập tức không dám kêu to rồi, một mực bỏ tới Hắc Lương Mã Đầu ngựa bên trên, tiểu như một khối thúy ngọc trang trí. Trước một, phàm phu tục tử, biết đi biết dừng lại. An Phu nhân thê lương thất giải, cũng không quay đầu lại xuyên núi càng Lâm mà đi, trong rừng an tuần hữu cùng hai cái hải nhi, đều bị người bắt sống, lao ra nhân cùng kiện buộc chết thương đống Một cái áo đen đại hán, lạnh lùng nhìn An Phu nhân bóng lưng liếc, nhàn nói ra, viên gia tiểu nương tử là gan, cũng quả thực không nhỏ. Rõ ràng dám theo chúng ta hắc không sơn núi nghịch, chỉ là hắc không sơn tu không phải vài đầu viên hầu, có thể chống lại, ngươi chạy hòa thượng, tu chạy không được miếu, đối đái ta trở về núi, báo cáo đại vương, tiêu diệt ngươi viên ra cả nhà. An Tuần Hữu trên mặt lộ vẻ máu đen, thống khổ kêu lên, ngươi có cái gì, hướng về phía ta đến, chớ để khó xử nhà của ta nương tử cùng hài nhi. Áo đen đại hán lạnh lùng cười cười, thò tay vỗ, lập tức sẽ đem An Tuần Hữu đánh chính là ốc vợ toang, quắc, một cái phu tử, ở đâu có cùng chúng ta cái lại quyền lực. Áo đen đại hán phẩy tay áo một cái bảo, quay người liền đi, thủ hạ của hắn không cần chủ nhân phân phó đã bắt hai cái hài tử, chăm chú đi theo. Vương Sùng nhiều hơn một thất bạc kỵ, chạy đi ngược lại là thuận tiện, không mấy ngày, lại lần nữa về tới Dương Châu. Hắn cũng không muốn tại Dương Châu lâu đốc, thậm chí muốn lấy hồi chính mình nguyên Dương kiếm, thái hạ hoạn, còn có hai cái minh xã chờ sự vận. Đợi đến yến bắt nhân, Thự Văn Lễ dẫn theo tiểu hồ ly bọn người đến cùng hắn tụ họp, Vương Sùng muốn bắt đầu cân nhắc, làm như thế nào 20 năm ăn mày. Vương Sùng đem tu tình viện đưa tiểu Thọ dẫn, cho nên lần này trở lại, cũng không có ý định li cho lại có dây dưa. hắn đi Hồng Tự, Sùng, cũng là mừng rỡ đem hắn thỉnh đến chính mình địa phòng, phân phó tiểu Sa Ji lo pha trà, đợi đến chỉ còn lại có sư huynh đệ hai người, lúc này mới hỏi, "Đường sư đệ, ngươi không tại Độc Long tự tu hành, vì sao lại đây Dương Châu chơi đùa?" Vương Sùng thành thành thật thật nói, "Tiểu đệ chịu lấy 20 năm ăn mày hứa hẹn, cho nên bị lệnh sư đổi xuống núi. Ta đến Dương Châu là vì kết một ít tục sự, cũng tốt có thể vô khiên vô quải, trà trộn quần quần hùng trần." Thanh Nguyệt đại sư kinh hỉ nảy ra, kêu lên, "Ngươi cũng cùng nhị sư huynh Ba Nha, sư đệ Triệu Kiếm bình thường, thành bổn môn chân truyền sao?" đáp, "Đã đồng ý sư phụ, tự nhiên muốn lợi hứa đáng giá vàng." bất quá tiểu đệ chỉ học được thất nghị luyện hình thuật cùng thập nghị thú huyễn quyết, ở đâu được coi là chân truyền." Thanh Nguyệt đại sư ha ha cười cười, "Chúc mừng vài câu, ý có phần khinh ngợi." Nói lên chân truyền sự tình, Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Sư huynh, ngươi vì sao không tuyển chọn làm 20 năm tên ăn mày, lại đến Hồng Diệp tự tu hành? Lúc trước lệnh tôi nhi để cập qua, Thanh Nguyệt cũng có cơ hội trở thành chân truyền, lại tuyển đến Hồng Diệp tự, Vương Sùng cũng không dám hỏi nhiều, này đã đến Thanh Nguyệt, không được đặc, cho hỏi một câu." sư nở nụ cười một tiếng, nói ra, "Làm sư huynh tư chất nô độn, Ta hôm nay mới bất quá là đại diện tri cảnh, không có trăm năm trở lên khổ tu, Kim Đan cũng không có nhìn qua, cũng không ham thái ớt tri cảnh huyền diệu, cần gì phải phế đi một thân công lực. Vương Sùng trong lòng tức giận, hắn cũng biết đạo lý này, trên đời có cơ duyên nhập tu hành chi môn tu sĩ, cũng nên có mấy vạn số lượng, nhưng có thể đạp vào tiền cương tri cảnh, số làm kiếm hiệp thế hệ, 10 thành một hai cũng không có có. Đại diện thế hệ càng thiếu, Kim Đan thế hệ, có thể khai tông lập phái, truyền thừa đạo pháp, trong thiên hạ cũng không quá đáng chăm số. Dương chân đã ngoài, không phải ma đạo hai nhà cự phách, tu nan năm tám tu tiền bối cao nhân, lại không phải là một phương chủ. Đại phái Trường Lão, trong thiên hạ chính tà các phái cộng lại cũng không quá đáng bấm tay số lượng, đơn giản không tại thế tục gian hiện thân rồi. Cựu Như Thanh Nguyên nói, có thể tu thành Dương Trần, đã là trên đời đỉnh tiêm, lại có gì không biết đủ? Còn muốn ham thái ớt chi cảnh. Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, hắn tại thiên tâm quan thời điểm, cũng không quá đáng trông cậy vào, chính mình một ngày kia, có thể đạo nhập thiên cương. Tại Nga Mi trộm được nguyên dương kiếp quyết, cũng không quá đáng hơi chút cao một ném ném, muốn tu thành đại diễn chi cảnh, làm xuất nhập thanh minh, tự do tự tại tu. Hôm nay được lệnh Tô Nhĩ chân chuyển truyền, cũng còn chưa có tới kịp, có cái gì hồng đồ xa dương. Vị Thanh Nguyệt nhắc nhở một câu, hắn thầm nghĩ, kỳ thật có phải hay không chân truyền, có cái gì khác nhau chớ. Ta tiểu tính toán ngày ngày nản dạ, lúc nào cũng tiến cảnh, mấy trăm năm sau có thể thành kim đan, cũng đã may mắn, ai còn biết có thể hay không trên đường vỡ lạc. Tu đạo cẩn thận, từ xưa đến nay các phái tu sĩ, có thể 6,7 phần 10 đều là trên đường vỡ lạc, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi người đều rất thưa thớt, ở đâu có tựu nhất định có thể tu thành cảnh giới cao nhất đạo lý. Vương Sùng trong lòng vốn cũng không có chấp niệm, lúc này càng cảm thấy được lòng dạ mở rộng, thiếu rất nhiều muộn, hắn cùng nhà mình sư huynh nói trong chốc lát lời nói, lấy một gian thiện phòng đi nghỉ ngơi. Hắn đến Hồng Diệp tự, Cửu Vị đem Hắc Lương Mã cùng Thủy Ngọc Thanh Âm còn về đều gửi lưu, thuận tiện tùy ý làm việc. Vương Sùng cảm thấy 3 ngày trở về tu đình viên không lắm thuận tiện, cố mà tới được ban đêm, lúc này mới xoay người ra Hồng Diệp tự, thi triển khinh công, thẳng đến Thành Dương Châu. Hắn hôm nay đột phá thai nguyên chi cảnh, khinh công so nguyên lai tuyệt diệu rất nhiều, chính là hơn 10 dặm lộ trình, bất quá 1 canh giờ. Thành Dương Châu mặc dù có cấm đi lại ban đêm, ban đêm cũng đóng cửa thành, có thế nào khó được ở Vương Sùng nhân vật. Hắn leo tường đến tu viên, đang muốn đi trong vườn tìm kiếm đồ đạc của mình, đột nhiên được một tiếng lên ở đâu ra tiểu tặc, rõ ràng thừa dịp lúc ban đêm nhập thất. Một đạo bàn tay lớn, tựa như kỳ, dùng cụ hốt rác, túi không chào xuống. Vương Sủng tâm tư như điện, phản ứng cực nhanh, vội vàng hét to nói: "Thế nhưng mà Huyền Hạc tiên sư, ta là Đường Kinh Vũ, cũng không kẻ xấu." Bàn tay lớn như cũng xuống trụ tới, bắt được Vương Sùng, rút về tiểu ý liên tinh lâu. Tại tiểu ý liên tinh lâu bên trên, Huyền Hạc đạo nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên: "Tại sao là ngươi? Ngươi không tại Độc Long tự tu hành, lại đây Dương Châu chơi đùa?" Vương Sùng thật đúng có chút trợn khóc trợn cười, gấp nói gấp: "Ta chính là phụng sư mệnh xuống núi, cũng không đi ra chơi đùa." Viên Hạc đạo nhân tuy nhiên cùng lệnh Tô Nhĩ là hảo hữu, thực sự không biết độc lòng tự quy cũ, cũng không biết chân truyền đệ tử, chi bằng làm ăn mày 20 năm, Vương Sủng cũng không nên giải thích, cho nên đều đẩy tại chính mình sư phụ trên người, hàm hồ ứng phó rồi sự tình. Huyền Hạc đạo nhân nghe được Vương Sủng là phụng sư mệnh xuống núi, lập tức không tốt cẩn thận hỏi, vội vàng rút lui tiên tiên nhất khí đại cầm lá thủ pháp, cười ha hà nói, thì ra là thế, lại là trách làm ngươi. Vương Sủng tạ nhìn không thấy Mạc Nhi, trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, thực sự không có ý định hỏi cái này hùng bạo ngược lại nhiều hứng mà hỏi, Huyền Hạc tiên sư như thế nào vẫn còn dương châu? Viện hạ sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm đạm, nói ra, Thành Dương Châu có đại yêu trọng ly tử ở phủ. Trường giáo sư đệ tuy nhiên che chỗ này yêu quật, nhưng lại không biết như thế nào, tin tức truyền ra ngoài, có mấy cái yêu nhân nhớ thương, nhiều lần đến máy. Lão đạo lo lắng những yêu nhân này được thượng cổ đại yêu truyền thừa, hai họa nhân gian, cho nên mới lưu ở chỗ này, muốn triệt để giải quyết vấn đề này. Vương Sùng vội và nghiêm túc nói ra, tiên sư trách trời chúng nhân, quả nhiên là có đạo cao nhân. Vương Sùng sư mệnh cũng không vội gấp rút, nếu là tiên sư có chỗ phân công, kinh phủ tuyệt không từ chối. Chương 1, hồ gia gia yêu nữ, Bạch Viên bao nhiêu năm Vương Sủng cũng không phải thăm mà vượt cổ đại yêu đạo phủ, hắn lại không muốn làm yêu quái. Chỉ là vốn sẽ không cái gì nơi đi, cũng muốn tại Dương Châu trở yến bắt nhân, tiểu hồ ly bọn người chạy tới, nhàn rỗi cũng là nhàn dối, không ngại gom góp cái náo nhiệt, lại có thể giết thì giờ giải buồn, còn có thể kết giao huyền hạc đạo nhân, cũng coi như công việc tốt một cái cọc. Huyền hạc đạo nhân vui mừng quá đối, kêu lên, ta vốn cảm thấy nhân thủ không đủ, làm việc nhi có chút giật gấu và vai, có người đã đến, đến rồi, tất nhiên làm cho lao đạo nhẹ nhõm không biết. Hôm nay ta nhiều thu cái đồ nhi, là Dương Châu tư đồ hữu đạo, hắn cùng nhi, đang tại trọng ly ngoài động phủ khâu thủ ngươi cũng có thể đổi cho bọn họ một đối trách nhiệm. Vương Sùng trước mắt Tửu Lãm hắc, hắn nguyện ý giúp B40 giả, thì ra là bảo bảo chân, làm chút ít không thể làm chung việc vật với nhi, ở đâu muốn đi trông coi trọng ly tử đỡ phủ. Huống chi còn muốn cùng Mạc Hổ Nhi cùng một chỗ. Thay Huyền Hạc chân chạy làm việc cũng thì thôi, cùng cái này Phiên thiên Hùng bảo bảo cùng một chỗ, nhưng là phải bán mạng rồi. Ưu tính toán không xảy ra chuyện gì nhi, chỉ là bực bội khổ, có thể chắn thai nạn chết người đến. Cũng không có thể, Tửu Lãm Vương Sùng nhân mạng, nhưng Vương Sùng có thể thật không dám cam đoàn, chính mình có thể hay không thuận tay giết Hùng bảo bảo. Vương Sùng trên mặt bất động thanh sắc, trong bụng tính toán mấy cái chủ ý, chậm nhớ tới đến Hắc Không Sơn yêu quái, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng đối với Huyền Hạc nói ra, "Huyền Hạc tiên sư, ta đến trên đường, gặp người một nhà, nam cứ gọi là An Anton Hugh, xuất thân quan lại người ta, nữ nhưng lại một đầu mẫu vân tử, xuất thân yêu quái đại tộc Viên lên ra. Bọn hắn đang bị Hắc Không Sơn yêu quái đổi giết, độc bộ để phái ra tọa hạ bát đại yêu tướng. Nghe nói, cũng là vì trọng ly tử đỡ phủ. Huyền Hạc đạo nhân chấn động, kêu lên, Không Sơn độc để cũng coi như vũ nội nổi danh đại yêu, thực lực không lần ta. Nếu là hắn cũng tới chuyến tại đây vung nức đục" Lão đạo càng là có chút độc lập khó chống rồi. Vương Sùng còn thật không biết, Hắc Không Sơn yêu quái lai lịch, lúc này lại hỏi, độc Bồ Đề tu vi có thể cao thâm sao? Liên Huyền Hạc tiên sư đều cảm giác không dễ ngăn cản. Huyền Hạc đạo nhân thở dài, nói ra, độc Bồ Đề cũng là tu đạo 1700 năm, luận thiếu yêu đan đại yêu. Luận đạo đi cùng lao đạo tương xứng, nếu bàn về thủ đoạn, lao nói sao cũng là nga mi xuất thân, pháp thuật kiêm thuật, đều tại hắn phía trên, đơn đả độc đấu, ta cũng không sợ, chỉ là hôm nay. Vương Sùng tựa hỏi, biết rõ trọng ly tử động phủ chứ lộ yêu quái, tà ngoại đạo có thể cỡ nào? Huyền đạo nhân cười khổ nói, mà ngay cả nhà đạo nhân thầy trò đều có thể biết như thế bí mật, ngươi nói trọng ly tử động phủ hiện thế tin tức bí truyền có bao nhiêu lớn? Ít nhất có 2 30 lộ yêu quái, 7 8 cổ bảng môn ra tu, theo dõi cái này trên đầu cổ đại yêu lập phủ. Vương Sùng trước khi thật đúng là không muốn qua, lúc này dư vị cũng thầm nghĩ, quả nhiên, liền nha đạo nhân thầy trò, cái kia trở không nên thân mặt hàng, cũng biết trọng ly tử động phủ, tin tức này chỉ sợ bí truyền ai ai cũng biết rồi. Huyền Hạc đạo nhân lại phục nói ra, ngoại trừ bồi hồi tại Dương Châu lân cận các lộ yêu nhân, còn có nghe hỏi thế hệ, quần quần chạy đến. Như là độc bộ đệ bậc này là yêu, cũng rõ ràng nhúng tay chỉ sợ việc này khó có thể thiệt rồi. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Vì sao Huyền Hạc tiên sư, không hướng Nga Mi xin giúp đỡ?" Huyền Hạc đạo nhân lắc đầu, nói ra: "Chúng ta Nga Mi cũng là bên. Mấy cái đồng môn đi bảo vệ Dương tổ tọa hóa, cùng Hải ngoại đại yêu cự phách, tà ma ngoại đã đã đấu, đến nay không hưu. Nga Mi căn bản chi địa, vừa muốn có người trấn thủ, ở đâu được chia ra nhân thủ đến. Huyền đức sư đệ, để cho ta không cần để ý, nhưng là lao đạo ở đâu có thể chơ mắt nhìn xem, những yêu này ma tiểu sử, táo loạn quần vũ, hai họa tương sinh." Vương Sùng trên mặt làm ra vẻ xung lại cái gì cũng không nói, làm cho Huyền Hạc lao đạo cảm thấy thập phần hỗn độn. Kỳ thật Huyền Hạc đạo nhân sở dĩ ở lại Dương Châu, ngoại trừ những đường hoàng ngày lấy cớ, cũng là sinh thêm vài phần tham nghiệm. Hiện tại Nam Mi cũng không có được cái gì chân truyền, chỉ học được hai môn kiếm thuật, hơn 10 loại pháp thuật, mà ngay cả hộ thân phi kiếm đều là tân tân khổ khổ nhà mình tế luyện, một kiện như dạng pháp bảo đều không có. Huyền Hạc đạo nhân cũng suy nghĩ, nếu là có thể mở ra thượng cổ đại yêu trọng ly tử lập phủ, tất nhiên có thể được tốt hơn chỗ, bất kể là được mấy môn pháp quyết pháp thuật, vẫn phải là vài món còn không có trở ngại bà bối, đều có thể tránh mặt tiền của cửa hàng. Hắn hiện tại tìm không hồi vô hình kiếm, cũng không thể quay về Nam Mi, lại không có người qua thúc, mặc dù có Huyền Đức khẩu dụ, cũng tựu không cần thiết. Vương Sùng chuyển hướng câu chuyện, tựu không bao giờ nữa để đi theo Mạc Hổ Nhi, tư đồ Hữu đạo trông coi trọng ly tử đặng phụ công việc rồi. Hắn cùng Huyền Hạc chuyện phía vài câu, tựu nói phải đi về Hồng Diệp tự một chuyến, Huyền Hạc cũng không thể ngăn cản, lại càng không thiệt nhiều mớn, tùy ý Vương Sùng nên ngang rồi đi. Vương Sùng đã đi ra tu đình viện, trong lòng cũng là phiền muộn, hắn cũng không ngờ rằng, sự tình còn có bực này biến hóa, Huyền tiểu ở lại Dương Châu không đi. Huyền Hạc lưu tại tu đình Hắn tuyệt không thể đi đem mình Minh Sả cùng Nguyên Dương Kiếm Trư vật cầm lại đến, chỉ có thể chờ cơ hội. Huyền Hạc lúc trước đưa Vương Sùng đi độc lắm tự, suy đi nghĩ lại, hay vẫn là trở về Dương Châu. Hắn biết rõ tu tình viên là Vương Sùng sáng nghiệp, tựu muốn ở nhờ tại đây, không nghĩ tới tiểu thọ dân nhập chủ tu tình viên, vị này Dương Châu đại tài tử thiên sinh không bị trói buộc, lại không thích đạo nhân, nghĩ lầm cái này lao đạo lưu đồ làm loạn, đối với Huyền Hạc đạo nhân có phần không cung kính, còn gây ra chút ít khập khiễng tới bái phỏng, một tay pháp thuật. Dùng nguyên hạch thân phận bổ trợ, tự nhiên đơn giản tiểu lấy được tư đồ hữu đạo tín nhiệm, lúc này mới có thể tại tu tỉnh viên đạt chân. Huyền Hạc đạo nhân không muốn tiết lộ hành tích, cho nên ngoại trừ tư đồ hữu đạo, Dương Châu tám tú mặt khác mấy vị cũng không biết rõ, vị này tuổi già đạo nhân chính là người mang tiên thuật thế hệ, chỉ cho là là cái tầm thường đạo nhân. Tư đồ hữu đạo không muốn xuất ra tu hành, Huyền Hạc đạo nhân cũng không muốn qua truyền thụ nam mi hành quyết, thu tư đồ hữu đạo cũng chỉ là ký danh đệ tử, chỉ dạy một môn pháp thuật. Tư đồ hữu đạo tuy nhiên không thể đăng đường nhập thất, lại cùng Huyền Hạc đạo nhân thầy cho có phần tương đắc, dù sao tư đồ hữu đạo có thể so sánh mạc Hổ nhi mạnh hơn nhiều lắm. Tư đồ Hữu Đạo cũng là có hiệp khí nhân vật, nghe nói Dương gia trang viên dưới mặt đất có yêu ma độc phủ, tiểu xung phong nhập việc, nguyện ý hiệp trợ viện Hạc đạo nhân. Những công việc này, Vương Sùng cũng không có hỏi, nhưng tiểu tính toán không hỏi đến to cùng, hắn cũng có thể phỏng đoan cái 67 phần 10, dù sao những công việc này cũng không có nhiều việc ngấm ngầm xấu xa. Trở về Hồng Diệt tự, Vương Sùng tiểu dứt khoát đóng cửa không xuất ra, một mặt tu hành, một mặt chờ yến khách nhân, thượng văn người tới. Chờ bọn họ chạy tới, Vương Sùng có thể những thủ hạ này đều đưa cho Huyền Hạc đạo nhân công, coi như là ứng hắn lời hứa. Nhất là Vương Tương cùng Dương thủ hạ Còn có 7, 8 cái ăn mày, thích hợp nhất chơn chạy, bất qua Hiến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ hai cái võ lâm đại tông sư, như thế nào đều còn hơn Mạc Hổ Nhi cùng Tư Đồ Hữu Đạo. Vương Sùng thật cũng không chờ quá lâu, đã qua hơn 10 ngày, Tiễn bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, tiểu dẫn theo Hồ Tô Nhi, còn có một đám tiểu ăn mày, theo Thành Đô phụ xuất phát, một đường thẳng đến Dương Châu. Vương Tương cùng Dương Liêu, tuy nhiên thương thế còn chưa tốt, nhưng đã có thể chịu đựng được tàu xe mệt nhọc, cứ la hét ầm ĩ lấy muốn lên đường. Bọn hắn đều lo lắng Vương Sùng không muốn bọn hắn rồi, lại đi xa đi, cho nên cũng không dám lơ lốc, vẫn cảm thấy tại Vương Sùng bên người mới an tâm. Tiến bác nhân cùng Thượng văn lễ đều là người từng trải, lập tức tiểu thuê mấy chiếc xe ngựa, đem 78 cái tiểu ăn mày, tính cả Vương Tương Dương Nhiêu cùng một chỗ, đều an bài thỏa đáng, trả lại cho tiểu hồ ly một mình an bài một cô rộng dại xe ngựa, lúc này mới lên đường xuất phát. Một cái áo bảo trắng thư sinh cùng một cái áo đen đại hán, sóng vai đứng tại một chỗ, hai người sau lưng còn có hơn 10 tên yêu quái, lộ vẻ không thể hóa hình thế hệ. Yêu quái muốn tu thành thân nhân, ít nhất cũng muốn thai nguyên cảnh giới đại thành, phần lớn đều là thiên cương cảnh, mới có thể hóa hình trưởng thành, nếu không muốn đi cái đường tắt. Ví dụ như lấy khẩu phòng Ví dụ như mặt nạ cầu độc chi thuật, lại ví dụ như mượn sắc hoàn hồn." Áo bảo trắng thư sinh lạnh lùng nói ra, "Vì sao trọng ly tử độc phủ, làm mẩm ý mỗi người đều biết. Chúng ta đại vương vốn còn muốn, giáo lượng hải tử tu thành pháp thuật, lại dùng lấy hai cái hải tử đi thăm dò độc phủ, hiện tại nhưng lại không thể không sớm hành động, năm chắc thiếu đi thật nhiều." Áo đen đại hán cũng là sầu mi khụ kiểm, đắp, hôm nay nhớ trọng ly tử đại vương động phủ các lộ yêu quái, còn có nhân tộc tu sĩ, đã quá nhiều, không cách nào tỉ tỏi, đến tổn cùng từ chỗ nào tiết lộ. Chúng ta lần này đi Dương Châu, vì đại vương đánh cho đầu đứng, lại không biết gặp được cái gì đối thủ." Cái này hai đầu đại yêu là hắc không sơn độc bồ đề tòa hạng, tám đại yêu vương chi hai, số vi bạch lang hắc hổ. Áo bào trắng thư sinh gọi là nhan bạch tán, hắn nhịn không được lông mày dựng lên, đêu lên, còn không có thúy âm nhi cùng hắc lương mã tin tức. Bọn hắn đi truy sát cái kia thiếu niên công tử, làm sao lại vừa đi không hồi. Áo đen đại Hán gọi là hắc đại, cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ chính mình không có lại nói. Theo hai người nơi sống yên ổn, lại đi vài dặm, có thể chứng kiến th Áo bảo trắng thư sinh cùng áo đen đại hán tuy nhiên có thể biến hóa thân nhân, nhưng trên người yêu khí quá nặng, người bình thường đều có thể ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi mùi hôi, cũng không dám tới gần người ở mậu tập chi địa, cho nên này dừng lại không tiến. Áo bảo trắng thư sinh bỗng nhiên kêu một tiếng, thanh âm và hoa, quái khang quái điệu, cùng lúc đó, một cái không nam không ba dừng, kỳ phát thanh âm, xa xa chuyển đến, kêu lên, nguyên lai là Hắc Không Sơn Bạch Lang Hổ. Cũng là hướng về phía Trọng Ly từ động phủ điên sao? Một cái dáng người cao gầy, cầm một cây cây đại tang áo bảo trắng đại hán, ngang nhiên mà đến, trên mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc, đi đường một tháo chạy nhẹ dựng, tựa như thi. Trên tư thế, cái này đầu đại yêu, cũng thật là nhiều năm cương thi, thành tinh, đã có khí hậu. Áo bào trắng thư sinh rít lên một tiếng, lúc này mới dùng tiếng người quát, nguyên lai like là đại quý sơn Bạch suy tiên sinh. Người không tại trong quan tài nằm, chạy đến đi bộ chuyện gì? Bạch Tuy rít lên một tiếng, thay đổi bảy tám cái lần điệu, cái này mới tìm được người rồi nói điệu, quát, trọng ly tử đại yêu đạo phủ, tu không phải các ngươi hắc không sơn tư vận, có bản lĩnh người có được, ta đương nhiên muốn tới. Áo đen đại hán tiến tới một bước, cùng áo bào thư sinh đứng ở một khối, yêu quái nhóm xưa nay tàng, một lời không hợp, tùy chính là thói quen truyền xảy ra nhi. Hắn cùng Bạch Lang Tinh Nhan Bạch Tán, xuất sinh nhập từ nhiều năm, lo lắng hảo hữu bị Bạch Suy ra tay bị thương, cái này mới làm ra kể vai chiến đấu tư thái. Bạch Suy cũng là lòng có ý sợ hãi, hắn tự hỏi đơn đả độc đấu, không sợ Bạch Lang hắc hổ, nhưng Bạch Lang Tinh Nhan Bạch Tán cùng hắc hộ tinh hắc đại hai cái yêu quái liên thủ, hắn cựu tự, tự hỏi không đi lại, cho nên cũng không muốn động thủ. Bạch Lang Tinh Nhan Bạch Tán, gặp cái này đầu thi yêu hơi có ý sợ hãi, tư quát, đã tất cả bằng bổ sự, lại có gì có thể tranh luận, đợi đến trọng ly tử đại yêu động phủ mở ra, mọi người đến lúc đó, xem ai người hùng hành a. Hắn tay áo một cái, dẫn theo thủ hạ bảy yêu tối lui. Cái này toàn núi nhỏ là thành Dương Châu bên ngoài, nhất ít hai lui tới chỗ, cho nên hướng về phía trọng ly tử động phủ đến yêu quái, 67 phần 10 đều tụ tập tại đây, ngoại trừ Hắc Không Sơn hai đại yêu tướng, Đại quỹ Sơn thi yêu Bạch Suy, chí ít có 16 17 hỏa yêu quái, chiếm phần mình trên chân núi chiếm cứ một chỗ địa bàn. Nhan Bạch tán đương nhiên không chịu cùng Bạch Suy đạo thủ, lúc này động thủ, bất quá là Bạch tiện nghi những thứ khác yêu quái. Bên này có chút xung đột, đã sớm mặt khác yêu quái chú ý, gặp song phương không có xung đột, một thanh âm rít lên nói, như thế nào không có đánh nhau, ta nghe nói Bạch Lang Hắc Hổ đều thích ăn người chết, thi yêu Bạch Suy yêu nhất hùng đại thú máu tươi. Bực này rõ ràng suy dục, làm cho song phương đều sinh ra tức giận, Bạch Suy trong tay cây đại tàng một lần hành động, thì có mấy đạo hắc khí vọt lên, thẳng đến phụ cận ngọn cây. Chỉ là hắn ra tay tuy nhiên quỷ dị, trên cây yêu quái, nhưng cũng không e ngại, chỉ là thả người nhảy lên, tiêu rất xa né ra, Bạch Suy yêu khí sẽ không có thể kiếm ở cái thằng này. Thì yêu Bạch Suy cuồn quất một tiếng, yêu phiên huy động liên tục, hắn biết rõ chính mình thân pháp không bền, truy chi không được, chỉ có thể tức giận mắng không ngớt. Nhan Bạch tán lạnh lùng nhìn hai bên chiến đấu, đối với chính mình ông bạn già nói ra, hồ tộc nhiều yêu nữ, Bạch viên gia thiếu niên, là viên gia người. Hồ nhất tộc thành tinh. Tuy nhiên cũng nữ có năng có, nhưng giới hạn trong tiên tiên tư chất, hơn phân nửa là nữ tử tu vi cường hành, hùng hồ ly phần lớn không có bản lĩnh gì, tu vi cũng suy thấp. Bạch viên nhất tộc lại đảo luận tới, nữ tử đều bất tiện tu hành, nam tử lại tư chất xuất chúng, thậm chí có số rất ít thiên tài, có thể sánh vai nhân tộc đại phái đệ tử. Nhất là Hồ tộc cùng viên gia, chi nhánh tán diệp, cũng không phải là một ổ một nhà, mà là tộc nhân trải rộng thiên hạ, có chút ánh mắt chắc lấy trưởng, còn có thể bù đắp nhau, vá đi ra một ít tu hành chi pháp. Hồ tộc cùng viên tộc, lão nhân sẽ ra một cái hoành hành thiên hạ đại yêu. Thiên hạ lũ yêu Nếu không có tất yếu, 89 phần 10 sẽ không đắc tội cái này hai tộc. Hắc đại cũng là trong lòng đều biết, Viên gia đại tiểu thư cùng quan lại người ta đệ tử tư định trung thân, xuất thân gia tộc có chút không thích, đã sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hắc Không Sơn tuy nhiên mạnh hơn Viên đại tiểu thư xuất thân viên gia, nhưng viên gia cũng không phải là tiểu cái này một nhà. Nhan Bạch tán lại không có 10 phần 5 chắc đối phó vị kia viên gia thiếu niên. Bạch viên nhất tộc thân pháp mao lẹt, từ trước đến nay là yêu tộc nổi danh. Mà ngay cả Viên gia đại tiểu thư đều tại hai người bọn họ thủ hạ đạo chi thiếu niên này yêu lực tu vi, vẫn còn viên gia đại tiểu tiểu thư phía trên không tại hắn và hát hổ tinh hát đại phía dưới. Hai người bọn họ liên thủ, 10 phần 10 mạnh hơn đối phương, nhưng chết đều đổi không kịp đối phương, lại có thể không biết làm sao. Nhan Bạch Tán cùng hắc đại, hai đầu yêu quái riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau, dẫn theo thủ hạ bảy yêu, lặng lẽ tìm một cái cản gió địa phương, tạm thời an ngừng tạm đến. Vương Sùng tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là cảm thấy gió thổi báo dông báo sắp đến khí thế. Mà ngay cả hồng diệp bên ngoài chùa, đều thường xuyên có yêu quái cùng bảng môn tà đạo chi sĩ đi ngang qua. Thanh Nguyệt đại sư sư thừa độc tự, nhà mình đại pháp còn chưa tu hành thập toàn thâm mỹ, lại là người xuất gia. Tham dự xin niệm tiêu hết, ở đâu có hứng thú chú ý trọng ly tử đạo phụ. Cho nên vị này chủ trì đại hòa thượng, chỉ là để phân phó trong chùa bệ tăng, ít đi ra ngoài, miễn cho trêu chọc tai họa, không cẩn thận bị cái gì yêu quái ăn hết, cũng chưa từng có bất kỳ cử động. Vương Sùng ngược lại là cố tình, tham dò những yêu quái này cùng bảng môn tà đạo chi sĩ con đường, chỉ là hắn nhất mấy ngày gần đây, tu hành đã đến mấu chốt thượng cấp, muốn đột phá xem tướng chi cảnh. Hắn tu luyện quan trọng hơn, cũng giữ dấu ở Hồng Điệp trong chùa, không muốn đi ra ngoài rồi. Vương Sùng tụ nạp chân khí, ngoài thân có hai cái bạch khí xoay quanh, hắn song trưởng chúi xuống một phen, hai cái bạch khí cao thấp bay múa, linh hoạt chạy. Hắn bạch xà thổ tín trưởng đã bất quá đột phá, tu luyện đến tầng thứ 10, mơ hồ có thể mò tới xem tướng chi cảnh cánh cửa. Vương Sùng tỉ mị ngưng thần, không ngừng đánh bóng bản thân chân khí, đợi đến thần hoàn khí túc, đột nhiên há miệng phun ra một đạo thiên địa nguyên khí. Hai cái bạch khí bị Vương Sùng dùng một ngụm thiên địa nguyên khí phun lên, nhiên phần mình run run, trong đó đầu nhẹ minh một tiếng, tựa như pha kén, một đầu bạch xà theo bạch khí trong ra. Mặt khác một đầu bạch khí lại tựa như gặp gây khó dễ, run run mấy lần không có sinh ra biến hóa. Vương Sùng thấy thế, lại phục là một ngụm thiên địa nguyên khí phun ra, cái này đầu bạch khí cũng đột nhiên chấn động, biến thành một đầu bạch xà, lân giáp giống như trông rất sống động. Vương Sùng trong lòng vui mừng, đây cũng là xem tướng chi cảnh, có thể đem chân khí cô đọng, hóa thành hữu hình có tướng. Cái này hai cái bạch xà, chỉ là tại bạch xà thổ tín trưởng vận tính pháp môn phía dưới, hóa hình hóa tướng, tìm tòi bản chất, vẫn như cũng là hai cô thất nghị luyện hình chân khí, cũng không phải gì đó sinh linh. Tại xem tướng cảnh, chân khí hóa hình hóa tướng, cũng không phải là ảo nhoáng bên ngoài, chỉ là đồ cụ bạch xà chi tướng, chân khí hóa sinh, hữu hình có tướng. So bình thường chân khí muốn cô động mấy lần, uy lực cũng phục lớn hơn mấy lần. Vương Sùng xong trưởng tung bay, thủ pháp xảo diệu, hai cái bạch xà tại hắn dưới sự thao túng, túi truyền sổ tác, bỗng nhiên riêng phần mình phun ra một đạo tinh tế bạch khí, đem thiện phòng cửa phòng, bắn ra một cái đầu ngón tay có phẩm chất lỗ thủng. Vương Sùng cảm thấy vui mừng vô cùng. Đây mới là bạch xà tổ tiến trưởng sát chiêu, chi bằng tu luyện đến xem tướng chi cảnh, mới có thể khiến đi ra. Hai đạo bạch khí uy lực dĩ nhiên không tầm thường, coi như là đại thủ đại địch, cũng có thể phá hủy, nhưng thời điểm đối địch, càng có thể khí trong khí. Tựa như bạch xà thổ tín, cùng hai đạo chân khí bên trong, mà khác cô động hai đạo chân khí, Lâm Địch thời điểm đột trận tiêu xạ, ruyện như thần mũi tên, động kim xuyên thạch, lại phục ngoài dự đoán mọi người, khắc địch chế thắng, có vô cùng diệu dụng. Tâm thương địch nhân, tiêu tính toán có thể ngăn cản hai cái bạch xà giống như chân khí, cũng ngăn cản không nổi bạch xài nổ ra chân khí. Vương Sùng thu công pháp, trong lòng thầm nghĩ, có này sát chiêu, chỉ cần không cho người biết rõ, thai nguyên cảnh yêu quái tu sĩ, cũng khó khăn trốn ta đột chợt một kích. Hắn chính nghiêm thầm suy nghĩ, như thế nào vận dụng cái này một sát chiêu, đột nhiên trong lòng khẽ động, hai đầu hắc hồn nha phiến nhiên đi vào giấc động. Ồ Tiên bác nhân bọn hắn rõ ràng sớm như vậy, liền chạy đến Thành Dương Châu. Vương Sùng pháp quyết cùng một chỗ, lại phục đem hai đầu Hắc Hồn Nha cất bước. Hắn cuối cùng là sống nhờ tại Hồng Diệp tự, có một số việc nhì, hay là muốn làm che lấp, không cũng may nhà mình sư huynh trước mặt làm hiển nhiên. 13 đầu Hắc Hồn Nha lai lịch rất có kiêng kỵ, đều bị Vương Sùng đưa vào Hắc Lương Mã cùng Thủy Âm Nhi một cảnh, bình thường đều tại hắn trong ngực xuất nhập, ngoại nhân tuyệt nhìn không tới manh quẻ, tựu tính toán rõ ràng nguyệt cũng chưa từng từng thấy. biết Thành Dương Châu bên ngoài có rất nhiều quái, các lộ tán tu tụ tập, đã sớm đem Lương Mã Âm đi ra ngoài, mỗi ngày tuần tra. Mượn nhờ Hắc Hồn Nha lui tới tin tức, cũng là trùng hợp, một ngày này tiểu thấy được yến bác nhân, Thượng Văn Lễ bọn người. Hắc Hồn Nha đổi tới báo tin, có một đám yêu quái ngăn cản những người này, song phương một lời không hợp, đã tranh đấu. Vương Sùng đương nhiên không có cách nào ngồi yên không lý đến, trực tiếp ly khai Hồng Diệp tự, đi đón thủ hạ của mình. Yến bác nhân cùng Thượng Văn Lễ, nào biết đâu rằng Thành Dương Châu tình huống. Bọn hắn thuê mấy chiếc xe ngựa, trên đường đi tiểu có chút trêu chọc người chú mục. Cũng may hai vị đều là trước thiên võ đại tông sư, công tinh cường, cũng đều tập luyện phi hỏa lại pháp, còn đều có một kiện cương khí chí bảo. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái hại dân hại nước, cũng tu lấy không được chỗ tốt đi. Thẳng đến thành Dương Châu không xa, một chuyến này người đều không có gặp được cái gì đại phiền thoái, cho nên Yến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, kể cả Vương Tương cùng Dương Diêu, cũng tùyu thoảng qua lời biếng. Yến Bắc Nhân suy nghĩ, ngày mai là được đổi tới Dương Châu, cũng không kém cái này nửa ngày, tốt nên nghỉ ngơi một chút, tiểu tìm một chỗ ven đường chủ quán, đã muốn mấy gian cửa phòng. Hắn tuy nhiên lâu đi ra hồ, lại chưa bao giờ gặp cái gì tai họa, lại là sơ học đạo pháp, rõ ràng nhìn không ra. Khách này, từ trên xuống dưới đều đã làm một hỏa yêu quái cho án hết. Cái này hỏa yêu quái ăn lấy hết trên khách sạn ở dưới người, đỉnh khách sạn lão bản, tiểu nhị, tiểu nhị ra người, ngụy trang thành chủ quán, trước sau ăn hết hơn 10 hỏa đi ngang qua khách nhân, đã sớm ăn cẩu truyện. Tiễn Bắc nhân đem Vương Tương Dương Liêu dàn xếp xuống, tiểu đi tìm Thượng Văn Lễ, hắn và Thượng Văn Lễ đã kết thành sinh tử chi giao, hai người chẳng những thường xuyên cùng một chỗ thảo luận tu hành, còn đem riêng phần mình võ công dốc túi tương thụ. Nếu không có Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều bái nhập Namy, hay vẫn là một cái sư phụ hạ, làm sư tỉ muội, hai người bối phận phân biệt, đã sớm nghĩa thành làm tới, nói, ngày mai có thể tiến thành Dương Châu. Nhìn thấy chúng ta công tử, Yến Lao Đệ tại sao không đi nghỉ ngơi? Yến Bác Nhân cũng cười cười đáp, gần đây tu hành hơi có trở ngại, cho nên tới hỏi Cổ lão, lấy chút ít chỉ điểm. Thượng Văn Lễ ha ha cười cười, nói ra, ta có thể chưa hẳn tựu mạnh hơn người, Yến Lao Đệ phi hỏa kích lôi đại pháp, thế nhưng mà tu luyện tới tầng thứ 6. Yến Bác Nhân mỉm cười, nói ra, đã may mắn đột phá đã đến tầng thứ 7. Thượng Văn Lễ lắp bắp kinh hãi, mừng rỡ kêu lên, Yến Lao Đệ quả nhiên nhân nhân trung lâm vượng, như thế tứ chất, làm cho lão phu ngáo rớt Tiên bác nhân cười nói, mấy ngày trước đây còn lao không phải cũng luyện tiểu phi hỏa kích lôi đại pháp tầng thứ 7, công tử đồng thời chuyển thụ, nói đến ta còn đã muộn một bước, không kịp còn lao tiền bố. Thượng văn lễ cũng tự khiêm tốn vài câu. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ đang tại chư thiêm, chợt nghe được bên cạnh gian phòng có một động tĩnh, tiểu hồ ly bỗng nhiên tiểu hét rầm lên, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ta muốn các ngươi đều đi cho ta. Hai người trong lòng giật mình, vội vàng thả người ra khỏi phòng, đã thấy hồ Tô Nhi cầm trong tay huyền Phiến, hết sức luẩn đập, đang tại nện một đầu xám xịt chuột bự. Cái này đầu con chuột đầy đủ bé heo tử nhỏ, hung cái gì dị Trên người yêu khí lở lở, hiển nhiên cũng không cái gì bình thường thú có hại, đã thành yêu, làm quái, cũng không, cái gì tốt lai lịch. Hồ Tô Nhi mới được đại tu di tâm kinh, tuy nhiên mừng rỡ như điên, ngày đêm khổ luyện, nhưng chế ngự tại thời gian cùng tư chết, hôm nay cũng vẫn không có thể đạt thông một đường kinh mạch, chỉ miễn cưỡng luyện mở hai ba cái khiếu huyệt. Nàng cũng là hương phấn ngủ không được, nghĩ đến ngày mai có thể nhìn thấy nhà mình công tử, tiểu tâm can bang bang nhảy loạn, trên mặt phát suốt. Tiểu hồ ly này đáy lòng đều là nhà mình công tử, hồn nhiên quên, hồ gia đã ở thành Dương Châu bên ngoài, căn bản không có nghĩ tới đi về nhà nhìn xem. Nàng chăm chọc, bỗng nhiên chợt nghe được trong phòng có động tĩnh, giương mắt cựu thấy được một đầu tựa như heo tử, xám xịt hao tổn rất lớn tử. Tiểu Hồ Ly tuy nhiên trời sinh tiểu lấy thứ này vi lương thực, nhưng từ khi hóa hình về sau, tiểu ghét bỏ ngày cũ tạp tục, không bao giờ nữa đụng những xấu này xấu tạm tạm thứ đồ vật, hết thể đều hướng hào phú nhà giàu tiểu nha hoàn làm chuẩn. Cho nên nhìn thấy cái này đầu yêu vật, Hồ Tô Nhi lập tức tiểu khẩn trương lên, nàng chưa bao giờ đem Huyền La phiến rời tay, lúc nào cũng đều muốn cầm trong tay, ngược lại cũng không phải ham cái này bạo vật có thể ngăn địch, chỉ là cảm thấy cầm trong tay vật ấy, có thể bằng thêm vài phần phong nhã. Tiểu tình thế cấp bách, Diêm Viễn La phiến luận đập, hắn không thể thoáng cái tiểu trụ chết cái này đầu yêu quái. Cái này đầu chuột yêu cũng không nghĩ tới, chính mình nhớ trộm cái thực nhi, tiểu gặp bực này hùng tàn bản lương. Nó đạo hạnh cũng đông cả, nhìn không ra tiểu hồ ly là nó thiên địch, còn nghĩ đến cắn lên mấy ngụm, hương non phải mái trượ, ăn trước cái này tiểu nữ bỉ, lại đi an vụng những ăn mày kia thiếu niên. Huyền La phiến có thể thúc dục phi vân chuyển nguyệt cương khí, ở đâu là một đầu bất quá tại luyện khí đẳng cấp tiểu yêu quái có thể chống lại. Hồ Tô Nhi vài cái tử luận đập, nếu không phải là tâm tình quá mức động, đã sớm đem nó đập chết rồi, dù là như thế, cương khí lưu cũng đem cái này đầu chuột yêu bị hù không nhẹ. Nó vừa dùng hết mạng già, trốn ra tiểu hổ ly ra phòng, tiểu thấy được hai cái người và mỡ. Cái này đầu chuột yêu lá gan cũng đại, chiếm chấp 1 tiếng tê ở, đánh về phía Thượng Văn Lễ. Lao hiệp khách mỉm cười, phía sau lưng bên trên bát bảo đà long đao đã chuyển tới trên tay, ánh dao một cuốn, sẽ đem cái này đầu chuột yêu cho chém thành hai đoạn. Luyện khí cấp độ yêu quái, gặp gỡ Thượng Văn Lễ bực này tiên tiên võ ra đại tông sư, ngoại trừ cân cốt cường hành, da dày thịt béo, hình tượng kỳ lạ, thiên có thể dọa người bên ngoài, cũng không nửa phần ưu thế. Thượng Văn Lễ cản có bát bảo long đao nơi tay, đao này chém sắc như chém bùn, chém vài đầu tiểu yêu quái, hay vẫn là không nói chơi giết cái này đầu chuột yêu, Thừa văn lễ đang muốn trấn ăn tiểu hồ ly, chợt nghe được chúng quanh quái gọi không ngớt lời, chủ quán tiểu nhị sắc mặt quỷ dị, từ phía xuống tới, những người này dưới chân đều là bẻ heo giống như lớn nhỏ chuột yêu. Cái này một đám chiếm cư nơi này khách sạn yêu quái, chính là một ổ chuột tinh. Trong ly tử động phủ xuất thế tin tức, truyền khắp các nơi đỉnh núi, bọn này chuột yêu vốn tiểu tin tức linh thông, cho nên đã được biết đến tin tức, cầm đầu thử vương, tiểu dẫn theo đắc lực nhất thủ hạ, dốc toàn bộ lực lượng, cũng tới tranh đoạt. trừ cầm đầu thử vương, sắp tấn chức thái nguyên, cái này ổ chuột yêu đều là luyện khí cấp độ, chỉ là số lượng quá nhiều, khoảng chừng mấy trăm đầu. Lâm Dịch thời điểm, lại phấn đấu quên mình, cho nên tựu tính toán thực lực cường hành yêu quái, cũng không muốn trêu chọc chúng, tùy ý cái này ổ chuột yêu chiêm, cứ cái này tòa khách sạn. Thử Vương trưởng chủ quán ra người, tựa như một cái mập mạp lao hán, chỉ là hắn không kiên nhẫn mặc quần áo lấy cái mũ, thân thể, tay cầm nửa cái người đùi, âm thảm thảm kêu lên, "Chúng tiểu nhân, mau tới, ăn hết những khách nhân này. Mấy cái chân mềm các ngươi hưởng dụng, cái này hai cái lao rất có nhai đầu, đều cho ta giữ lại." Thượng Văn Lễ sắc mặt biến hóa, đáy lòng của hắn như thế nào không biết, chính mình một đoàn người quăng sai rồi tốc đầu. Vị này lão hiệp khách quát to một tiếng, nhảy cái búng vương tương Dương Liêu, cùng một chỗ sóng vai lao ra. Hắn tiếng nói còn chưa rơi, chẳng nghe được lân cận trong phòng, truyền ra đánh nhau thanh âm, Vương Tương quát to, Khổ Nhi đã chết rồi sao? Khổ Nhi đã chết rồi sao? Trong giọng nói rất có phẫn nộ, mui quát một tiếng, tiêu toàn lực ra trượng, một đôi mộc trượng bên trên rất có tiếng sấm nổ mạnh, hiển nhiên đã toàn lực ứng phó. Dương Liêu phá vỡ vết tường, vọt tới mặt khác gian phòng, cũng là hô quát liên tục. Thượng Văn Lễ kêu lên, "Ta đến bảo hộ Tô Nhi, người đi cứu những kia." Tiễn Bắc Nhân hét lớn một tiếng, bàn tay trường kiếm, hóa thành một dãy hàng quang, cũng đụng vào Vương Tương cùng chỗ ở. Hắn gặp Vương Tương bảo vệ hai cái tiểu ăn mày, đang tại cùng hơn 10 đầu đại chuột đọ thủ, có một cái tiểu ăn mày lại lạc tại góc tường, đang bị 7, 8 đầu chuột yêu xé xác. Vương Tương tròn mắt thất liệt, chỉ là vì bảo hộ hai cái tiểu ăn mày, cũng không dám đoạt lấy đi, đoạt lại gọi là khổ nhi tiểu ăn mày. Tiến bác nhân cũng là tức giận, quắc, bọn chuột nhắc nhận lấy cái chết. Kiếm thuật của hắn được có chân truyền, tuy nhiên là võ lâm một sự, nhưng cũng không phải những luyện khí này đẳng cấp tiểu yêu quái có thể chống cự. Nhất là Vương Sùng đem túi pháp bảo cho hắn chuẩn quản, bên trong Hồng Tiên công tử bắt được thần binh khí, cứ việc không bằng tiên gia phi kiếm, nhưng cũng là thối tóc tóc đứt bảo vật. Yến Bắc Nhân kiếm thuật, tăng thêm một ngụm cắt kim đoạn ngọc bảo kiếm, 78 đầu chuột yêu, chỉ là một cái đối mặt, đã bị chém chết hai đầu, còn lại đều phát một tiếng chíp chíp, thế lương tiêu to, lui vào hắn đồng bạn của hắn bên trong. Yến Bắc Nhân nhìn liếc, liền không nhịn được trong lòng một thảm, cái này kêu khổ nhi tiểu ăn mày, đã bị chuột yêu cắn chết, thân thể đều không đồng đều toàn bộ, căn bản cứu không trở lại. Hắn rũi chân một đá, đem khổ nhi thân thể đá ra cửa phòng bên ngoài, kêu lên, nhanh lao ra, cùng còn lao hiệp khách tụ hợp, ta tới cứu những người khác. Vương Tương bảo vệ hai cái tiểu ăn mày, tại Yến Bắc Nhân niệm xuống, đột ra ra phòng. Tiến Bác Nhân theo Dương Liêu đánh vỡ vết tường, cũng xông vào bên cạnh, Vương Tương Dương Liêu cùng một đám tiểu ăn mày, tổng cộng ở lưỡng cái rạn vòng. Vương Tương Dương Liêu cùng 3 cái tiểu ăn mày ở một chỗ, mặt khác 5 cái tiểu ăn mày ở tại bên cạnh. Tiến Bác Nhân tiến lên, liền gặp được Dương Liêu cột một tay vung vậy một ngụm dao thép, anh dũng hạ chiến, 5 cái tiểu ăn mày có 3 cái bị thương, cũng liều mạng cùng chuột yêu chém giết, nhưng đã có hai cái tiểu ăn mày không biết tung tích. Dương Liêu gặp được Tiến Bác Nhân, liền không nhịn được hốc mắt đỏ lên, thiếu nhi bị chuột yêu kéo đi ra ngoài rồi, chỉ sợ giữ nhiều Nhân vận kiếm như phong, chém liên tục 3 đầu yêu. Lúc này mới quát, đi ra ngoài cùng còn lao hiệp khách tụ hợp, ta tới cứu người. Dương Liêu được kiến bác nhân chi trợ, lúc này mới hộ bên người ba cái tiểu ăn mày, xông ra cửa phòng. Tiến bác nhân một đường đuổi theo, cả tòa khách sạn đã khắp nơi đều là chuột yêu, hắn liền xông mấy lần, đều không thể xông ra với quanh, thậm chí thiếu chút nữa bị trốn ở dưới mặt đất chuột yêu gây thương tích, biết do đã cứu không được, bị bắt đi tiểu ăn mày, chỉ có thể phẫn nộ lưỡng chẳng hai đầu đại chuột, đem hỏa lôi kim hoàn rủ, phát ra một đoàn lôi cương khí, nổ bay bảy đầu chuột yêu, lúc này mới phá tan vây quanh, đường cũng lui về, đi theo thượng văn lễ bọn hắn tụ hợp một chỗ. Thượng Văn Lễ cũng đã đã phát động ra hai lần Huyền Âm bảo vệ tay, hắn và Yến Bắc Nhân đều chẳng qua là thai nguyên cảnh, bực này cương khí chi bảo, phát động không được mấy lần, cho nên cũng không dám tùy ý vận dụng, miễn cho hao hết chân khí, sẽ vì những chuột này yêu xâm lược. Những chuột này yêu công không được những người này, tiểu đi đem bọn họ giá thừa xe ngựa, kéo xe vài đầu con ngựa kéo đi ra, đang tại những người này mặt tiểu đại nhanh can Văn Lễ, Yến Bắc Nhân, Vương Tương cùng Dương Liều, nhớ tới bị bắt đi hai cái tiểu ăn mày, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, nhưng cũng biết tìm không trở lại người rồi. Một cái khác bị cắn chết tiểu ăn mày khổ nhi, tuy nhiên thi thể bị Yến Bắc Nhân ra đến nhưng thực sự không trọn vẹn không được đầy đủ. Đối mặt trong khách sạn, không chỗ nào không có, cũng không biết có bao nhiêu chuột yêu, Vương Tương cắn răng một cái, kêu lên, "Tiến thượng hai vị tiền bối, chúng ta đi." Tiên bác nhân cùng Thượng văn Lễ đao kiếm đều lấy ra, đang trước mở đường, tiểu hồ ly vừa rồi dùng Huyền La phiến loạn vỗ một trận, lúc này đã không có khí lực, chỉ có thể đi theo hai người, ỷ vào thân pháp nhẹ nhàng, còn không tính vương hữu. Vương Tương cùng Dương yêu bảo vệ còn lại 5 cái tiểu ăn mày, lại có chút gian nan, hai người võ công cũng không thế nào cao minh, lại bảo vệ người, làm sao có thể đủ nhẹ nhõm. Không trở tay kịp, hai người đã trên người mang thương, có chút chật vật. Thế nhưng mà Vương Tương cùng Dương Niêu cũng biết, chính mình ra cắn răng kiên trì, không tiếp tục hắn đường. Tiến bác nhân cùng Thượng văn Lễ muốn đằng trước mở đường, căn bản chú ý không đến bọn hắn, nếu không có hai vị lao hiệp khách, bọn hắn cũng căn bản sông ra không được. Một đoàn người mà lại chiến mà lại đi, thật vất vả xông ra khách sạn, tự chứng kiến theo trong khách sạn, đông nghịt chạy đến vô số lại chuột. Vốn hất lên ra người thử vương, rít lên một tiếng, liền từ ra người trong chui đi ra, huống kêu lên, chớ để đi cái này mấy cái cống canh. Thượng văn Lễ cười lạnh một tiếng, mắng, trang làm quỷ gì, muốn ăn đòn. Hắn một tay ám khí công phu, độc bộ thiên hạ, vừa rồi tại trong khách sạn Không, có công phu thi triển, lúc này trộm rỗi danh cái hở, giương tay tiểu là chín khẩu phi đao. Thử Vương cũng coi như rất cao mình, thân thể xông lên, đánh bay đầu lượn khẩu phi đao, lại bị thứ ba khẩu phi đao bắn trúng, nó phụ đau nhức tê to, đột nhiên chui được đàn chuột ở bên trong, Thượng Văn Lễ còn lại mấy khẩu phi đao, sẽ không có thể tìm được nó, chỉ đem còn lại 6 chỉ chuột yêu bắn chết. Thượng Văn Lễ trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nhưng lại cũng sẽ không quay đầu lại, Cổ Dung dẫn theo Vương Tương Dương yêu, một mạch liều chết. Dù là Yến Bắc Nhân cùng Thượng Văn Lễ, đều là hào chúng chi sĩ, cũng đều có một kiện cương khí chi bảo, nhưng mà lại chiến mà lại đi gần dạn. Hai người cũng đều khó tránh khỏi riêng phần mình bị thương. Trung quanh đàn chuột cuộn, như cũng che giả mang mọc, hai người cũng không khỏi được ra đầu run lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hồ Tô Nhi cắn răng, đột nhiên kêu lên, "Ta đi thành Dương Châu, chuyển công tử tới cứu người." Tiên bác nhân vừa muốn quên can, tiểu hồ ly dịu thân thể lăn một vòng, khôi phục nguyên hình. Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết, cái này mỹ mạo dị giọng tiểu tỷ, rõ ràng cũng là yêu quái, cũng nhịn không được riêng phần mình lắp bắp Nhi trong miệng ngậm trong muồm thanh kiếm, một đường song tới đi qua, lập tức chuột yêu lui tránh, nó trợn sinh giỏi về chạy trốn, độ ra vây quanh. Tiểu Vung ra bốn cái tiểu móngướt, bỏ mạng chạy như điên. Hồ Tô Nhi cũng biết, nếu là mình chậm một bước, chỉ sợ tiểu vừa muốn người chết, cho nên mới không tiếc thể lực, thầm nghĩ sớm một khắc xâm nhập thành Dương Châu, cầu vương sùng tới tú người. Hồ Tô Nhi mới chạy đi vài dặm, chẳng nghe được một cái quái dị thảm thảm thanh âm, kêu lên, hồ ra nhiều yêu nữ, bạch viên ra thiếu niên. Cái này đầu tiểu hồ ly không tệ, lao phu tiểu thu. Một đạo quái ảnh từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới tiểu hồ ly, Hồ Tô Nhi chạy như điên hang say, cũng không nghĩ tới quay đầu lại tai họa từ trên trời giáng xuống, rõ ràng cũng không xem xét kỹ cảm giác nguy cơ. Chư một Hồ Dực Long bàn đại tương kỳ. Hồ Tô Nhi bông nhiên cảm giác được, trên đầu kính phong phá đầu, ngẳng đầu nhìn một cái, vong hồn đại bước lên, hú lên quái dị, đang muốn ra sức nảy ra, chỉ là lại không còn kịp rồi. Một đầu quái điểu hai cánh bình khai, vô thanh vô tức rơi xuống, hai móng đã nhanh phải bắt được tiểu hồ ly cái cổ. liền vào lúc này, một cái ôn hòa thanh âm, cười nói, cái gì điều hẳn, cũng dám nhớ thương nhà của ta tiểu hồ ly. Hồ Đô nhi phần gãy ra siết chặt, bị người cho sách, nàng người được quen thuộc khí thức, lập tức khóc cái gì cũng giống như, một thanh nước núi, một thanh nước mắt tiêu lên, công tử mau đi cứu người, bọn hắn đều bị một đám con chuột cho vây quanh rồi, đã có ba người bị ăn sống, ngựa của chúng ta đều bị xé rách thành khối vụn. Hoàn toàn đuổi tới, ra tay cứu được tiểu hồ ly người đúng là vương Sùng. Dịu như tiểu hồ ly, biết được vương Sùng đến rồi, không bao giờ nữa lo lắng muốn bắt chính mình đầu kia quái điểu, vương sủng cũng không quan tâm cái này đầu yêu quái, hắn tiện tay phất một cái, liền tinh đấu ly kiếm đều lượi được ra hồ lô, chỉ dùng lên bạch xà thổ tín trưởng. Cái này đầu quái điểu hai cánh bay, Cùng Vương Sùng Bạch Xà Thổ tín Trường lực đúng rồi một cái. Nó tuy nhiên tu vi cũng không tầm thường, đã sớm là thai nguyên đỉnh phong, nhưng lại như thế nào chống đỡ mà vượt, độc lòng tự bí truyền diệu pháp. Vương Sùng đem Bạch Xà Thổ Tiến Trường tu luyện đến tầng thứ 10, cái này bàn tay lực, dễ như trở bàn tay, uy lực không đúc, thậm chí hắn đều không có cơ hội tác dụng sát chiêu. Chỉ là một trưởng sẽ đem cái này đầu quái điều cho sinh sinh đập toái hai móng, trưởng kinh nhẹ nhàng nổ, đánh chúng vào qué điều lực, lập tức đem cái này đầu yêu quái giết đi. Tiểu Hồ Ly lúc này mới có chút cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy nhà mình công tử chạy vợ như điện, thân thể lại không hoàn hoạt động. Trở hồ không có chút nào phát kinh dùng lực. Nàng mắt nhỏ hùng hồn chuyện, mọi nơi quét một lần, mới biết được Vương Sùng là cưỡi một thất màu đen đại lập tức. Hồ Tô Nhi vừa mới yêu kỳ, vì sao Vương Sùng không có kỵ tử Tô Lưu, lại thay đổi một thất càng hùng tuấn con ngựa, chợt nghe được đầu ngựa bên trên chuyển ra âm vang hữu lực kim cổ tri âm. Thủy Âm Nhi những ngày qua, không ít trộm đi thành Dương Châu Câu Lan, vô sự tự thông, học lén rất nhiều lần điệu. Lúc này Vương Sùng ra yêu, lập tức tinh táo, dỡ, điệu, lớn nhất đi ra. Cũng khoan hay nói phối hợp vương sùng một trưởng giết một đầu điều hình và yêu, cứu được tiểu hồ ly, phóng ngựa đuổi đi cuồng, trước đi cứu người phong thái, cái này một khúc xuất chinh điều, rõ ràng diễn tấu nhịp nhàng an cước, xinh xả giận nhét tiến địa, vạn rằng một mỉnh chinh không chả hùng tráng bi thương. Hồ Tô Nhi lại càng hoảng sợ, kêu lên, ngươi là cái gì yêu quái? Tiểu Hồ Ly đã thấy được hắc lương mã trên đầu thủy ngọc con ve, nàng đạo hạnh tiện là tiện, nhưng Thủy Âm Nhi cũng bắt đầu mình tấu xuất chinh điều rồi, nàng ở đâu còn nhận không ra, đây cũng là một đầu yêu quái. Thủy Âm Nhi trong lúc cấp bách, còn có thể hai cánh động, trả lời một câu, tiểu nô tỷ là công tử mới thu nha hoàn. Ngài thường đều là cho công tử Minh Khúc Nhi giải buồn, ngươi cái này tiểu dã hồ ly, dựa vào cái gì bảo ta cái gì yêu quái?" Hồ Tô Nhi cả giận nói, "Ta là công tử tiếp thân nha hoàn, nhập môn so ngươi sớm mấy năm. Công tử bên người ngươi, đều muốn quy ta dạy dỗ, ngươi nơi nào đến lá gan, còn dám mạnh miệng?" Tiểu hồ ly lẽ thẳng khí hùng, Thúy Âm Nhi ngược lại có chút tâm e sợ, vội vàng tiêu lên, nguyên lai là nội tổng quản, Thúy Âm Nhi vừa mới bị công tử thu, không hiểu quy củ, mong rằng tỉ tỉ ngày sau nhiều trông Tiểu hồ ly lúc này mới thở phào một cái, tâm tình hơi chuyển sủa. Vương Sùng ngồi xuống hắc mã, chính là vạn giảm câu thành yêu quái mã, ở đâu là tầm thường tọa kỵ có thể so sánh. Bất quá một lát, hắn tựu nhìn thấy bị đàn chuột vây công yến bắt nhân, thượng văn lễ, Vương Tường, rừng liều bọn người. Tại người chết mà liều mệnh bảo vệ xuống, còn lại 5 cái tiểu ăn mày, cứ việc đều bị thường, lại còn chưa có bất quá người chết, chỉ là đàn chuột điên cuồng, bọn hắn đã là tràn đầy nguy cơ. Vương Sùng cũng không khách khí, thò tay vỗ tiểu hồ ly, theo trên người nàng túi càn khôn ở bên trong, lấy một cái Diêu Linh đi ra. Vật ấy được từ Vương Long đạo nhân, là quan dùng để chế môn hạ đệ tử đồ chơi, có thể đem từng môn hạ đệ tử trong tứ hải đánh rất xuống là gần, chỉ cần lắc lư Diêu linh, trong vòng trăm dặm đều có cảm ứng, nếu là tinh thông thiên ma để luật thức, còn có thể sử dụng này Diêu linh câu hồn. Vương Long đạo nhân không thể tu thành năm thức ma quấn để luật thức, phát huy không đến diệu dụng, Vương Sùng nhưng lại tu thành để luật thức người trong nghề. Chuột yêu quá nhiều, mặc dù dùng tinh đấu Ly Yên kiếm rất chóc, cũng muốn hao phí nhất thời, cho nên Vương Sùng liền tư thủ đoạn, tiêu lật ra vật ấy đi ra, hắn có chút lắc lư Diêu linh, một đạo linh ba chuyển lại, lập tức đem sở hữu yêu đều trấn Những chuột này yêu số lượng mặc dù nhiều, nhưng không có một đầu có thể đột phá luật khí, kể cả đầu kia vương, cho nên tại mượn nhờ linh Phật huy thiên ma để luật thức vương sủng thủ hạ, không có một đầu chuột yêu có thể ngăn cản một lát. Những chuột này yêu chỉ cảm thấy ý nghĩ một hốn, tựu thấy được vô số hắc vũ từ trên trời giáng xuống, liền cái ngăn cản đều không có, tựu đều bị cửu nha hiểm thần thuật cho nhiếp ở hồn phách. Vương Sủng cũng thật không ngờ, ma môn để luật thức, phối hợp tiên tâm quan diêu linh, lại phát động cửu nha hiểm thần thuật, hiệu quả rõ ràng bực này tốt. Bên này mới vừa ra tay, sở hữu chuột yêu đều bị trấn nhiếp rồi. Vương Tương cùng Dương yêu, sâu hận bọn này yêu, ăn hết ba người bọn hắn bạn, gặp nhà mình công tử cầm trong tay một cái linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, yêu nhóm tiểu đều không nhúc Dương phần mình đã đoạt đi lên, bắt đầu ra sức giết chóc. Vương Sùng muốn có chút tâm tư, muốn thu phục bọn này chuột yêu, bọn này chuột yêu chiến lược không thành, nhưng thắng tại số lượng nhiều, dùng để tìm hiểu tin tức, không biết cỡ nào tiện lợi. Nhưng là hắn nhìn Vương Tương cùng Dương Liêu cái dạng này, lại gặp được thiếu đi ba cái tiểu ăn mày, biết rõ hai người tất nhiên sâu hận bọn này yêu quái, cũng cẩu tùy ý bọn hắn đi giết chóc rồi. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, vội vàng tới, cùng Vương Sùng chào, tạ ơn hắn lần nữa cứu giúp. Vương Sùng khoát tay chặn lại, nói ra, là ta đến đã mượn, ngược lại là đến tọt cùng chuyện gì xảy ra nhi, các ngươi mà lại nói cho ta một chút. Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ, mới đem nguyên hủy sự tình nói một lần, Vương Tương cùng Dương Liêu đã tản sát hết đàn chuột, cũng đi tới lên tiếng khắp lớn, một mặt cho Vương Sùng chào, một mặt khóc mắng, Khổ Nhi, Hiếu Nhi cùng từ chí đều bị chuột yêu ăn hết. Bọn hắn chết rất thảm, đa tạ công tử thay bọn hắn báo thủ. Vương Sùng cũng là cảm thấy dầu dĩ, thở dài một tiếng, làm cho bọn hắn tất cả đứng lên, không cần giữ lễ tiết. Vương Tương cùng Dương Liêu lại thỉnh cầu làm cho bọn hắn trở về khách sạn, tìm một chút ba đồng bạn thi thể, Vương Sùng cũng tự đúng. Vương Tương cùng Dương Nghiêu đi ra ngoài tìm một hồi, chỉ tìm được một ít không chọn vẹn khối thịt, mà ngay cả Khổ Nhi thân thể đều không có tìm toàn bộ. Hai người bọn họ một cái thiếu đi hai chân, một cái không có cánh tay trái, lúc ấy là ở không có biện pháp, đem khổ nhi thân thể mang đi, lúc này tìm về một chỉ chân trái, khóc giống lưu nước mắt, càng phát ra thống hận bọn này hùng tàn thành tính chuột yêu. Vương Sùng lâu tu ma môn tâm pháp, ngược lại là không có nhiều cảm xúc, chỉ là nhìn qua Vương Tương Dương Liêu, còn muốn bi thương không hiểu mấy cái tiểu ăn mày, đối với quần quần hồng trần, tựa hồ lại nhiều cảm ngộ một tầng. Chương 2, hộ vực long bàn đại tướng kỳ, 2. Vương Tương cùng Dương Liêu cho ngộ hại ba cái tiểu ăn mày, tại ven đường dựng lên một chỗ mộ chôn quần áo và di vật, lúc này mới thu thập bi thương tâm tình. Vương Sùng gặp hai người bọn họ bị thương rất nặng, đem hắc lương mã làm cho đi ra, chính mình cùng Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lệ cùng một chỗ đi bộ. Tiểu Hồ Ly bị thụ như vậy kinh hãi, đã sớm coi lại thành mau đoàn, trốn ở Vương Sùng trong lực, không chịu rơi xuống đất rồi. Một chuyến này người, vốn là đường sau gặp nhau, có chút vui sướng công việc, nhưng lại bởi vì bị chuột yêu tập kích, lại phục chết ba đồng bọn, khiến cho hào khí thảm đạm, mọi người cũng không có khí lực nói giỡn. Đã có Vương Sùng bảo vệ, trên đường cũng không có yêu quái đến, quái, đi nửa ngày, đã đến Hồng tự Vương Sủng coi như là hồng diệp tự nửa cái chủ nhân, dù sao tại đây chủ chỉ là hắn sư Minh, lập tức sẽ đem mấy tên thủ hạ đều cực kỳ gián xếp, lúc này mới đi gặp Thanh Nguyệt tiên sư, lại nói tiếp chuyện vừa rồi. Thanh Nguyệt tiên sư nghe được, cũng không khỏi được khẽ như mày, nói ra, hôm nay thành Dương Châu bên ngoài, yêu quái thật sự quá nhiều, vậy mà đại vào ban ngày tụi tiểu giám ăn thịt người, không kiêng nể gì cả. Lại có các lộ tu sĩ, tốt xấu lẫn lộn, cũng muốn làm hại, thật sự có chút hỗn loạn. Ta cố ý dẫn theo trong chùa tăng chúng đi nội thành treo đơn, miễn cho bị tụi yêu vật làm hại. Thanh Nguyệt tuy nhiên đạo pháp rất sâu, nhưng không có thu qua chân truyền đệ tử không diệp tự hòa thượng, đều là tầm thường tăng nhân, không biết võ công pháp thuật, hán đạo pháp kiếm thuật tuy nhiên không tầm thường, lại ở đâu chiếu cố tới. Một cái sơ sẩy, khả năng đã có người ngộ hại, Thanh Nguyệt nhưng lại không muốn nhìn thấy. Cùng hắn ngồi đợi tai họa, không bằng phòng ngừa chủ đáo. Vương Sùng có chút trầm âm, nói ra, sư huynh còn có an bài chỗ. Thanh Nguyệt nói ra, ta cùng tiền chí tự chủ trì, thôi có chút giao tình, có thể an bài bản tự tăng chúng đi qua. Vương Sùng cũng có chút lo lắng, nói ra, thủ hạ ta mấy cái ăn mày, cũng bị thương, lại là người bình thường, cũng muốn đi nội thành đặt chân. Thanh Nguyệt đại sư ha, ha cười cười, nói ra Hắn biết rõ Vương Sùng có mục đích khác, cũng không khuyên giải ngăn, lập tức liền thu thập hành trang, dẫn theo bản tự tăng nhân, thừa dịp sắc trời sáng gió, khởi hành tiến về thành Dương Châu. Hồng Diệp tự tăng nhân vừa đi, cũng chỉ còn lại có rồi, Vương Sùng, Tiễn Bác nhân, Thừa Văn Lễ, Hồ Tô Nhi cùng Vương Tường, Dương Liêu, còn có 5 cái tiểu ăn mày, một thất Hắc Lương Mã cùng một đầu thúy ngọc con vẻ. Vương Sùng cũng không nhiều đợi, để cho thủ hạ tiểu ăn mày nhóm, hơi chút nghỉ ngơi nửa ngày, một lần nữa băng bó miệng vết thương, đem một miếng linh đan hóa vào trong nước, mỗi người đều phục đi một tí, sẽ đem hồng diệp tự một cỗ xe ngựa, bọc tại H Lương Mã trên người cũng chuẩn bị hướng trong thành Dương Châu đi. Một đoàn người vừa ra Hồng Diệp tự, đi vài dặm, Vương Sùng liền không nhịn được nhướng mày, quắc, có chút không ổn. Mọi người trầm đã hành tẩu. Hắn như vậy vừa nói, Thượng Văn Lễ nhìn quanh tạp hữu, cũng lộ ra vẻ kinh hãi, kêu lên, đại vào ban ngày, như thế nào đều không một tiếng động. Theo Hồng Diệp tự đến Dương Châu, trên đường đi có phần có dấu vết người, lúc này lại không có tận đã không có, trung quanh hoang dã, một điểm vật còn sống cũng không trông thấy, thậm chí mà ngay cả từ từ thanh phong, đều tựa hồ thổi không dám đứng nổi, tuyệt không phải là bình thường tình huống. Chỉ là Thượng Văn Lễ cũng không phải là tu sĩ xuất thân, tuy nhiên nhìn ra mấy khọe lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Sùng quát to một tiếng nói, quay người đi trở về, về trước đi Hồng Diệp tự. Một đoàn người đều dùng Vương Sùng như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ là đi trở về vài dặm, lại cũng tìm không được nữa Hồng Diệp tự. Tại đây đi Dương Châu, cũng chỉ có một con đường, căn bản không sẽ bị lạc đường nhỏ. Lúc này mà ngay cả Vương Tương cùng Dương Nghiêu đều nhìn ra không được bình thường. Hai người cùng một chỗ tiến tới Vương Sùng bên người, kêu lên, "Công tử, cái này lại nên làm thế nào cho phải?" Vương Sùng thoáng định thần, cười lạnh một tiếng, đem 13 đầu hắc hồn nha đều thả ra. Hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết, đây là bị người cái gì trận thế cho vây khốn rồi. Trận pháp tại đạo thần khí cấm tứ môn bên trong, liệt thuộc cấm pháp, vạn cấm quý nhất, là trận pháp. Tại nguyên môn chính tông, ảo diệu vô cùng, tại bàng môn tả đạo, cũng có vô cùng quỷ bí, tiêu tính toán yêu quái cũng có thiên phú dị bẩm thế hệ, tự ý xử hào trận, có thể mê hoặc người ngũ rắc rắc quan thứ sáu. Chỉ là vương sùng nói cái gì cũng không tin, vây khốn người của hắn, chính là trận pháp đại gia. Nếu là thật sự trận pháp vô thượng tông sư, hay hoặc là tinh thông trận pháp thuật pháp cao nhân, tất nhiên cũng là tinh thông cấm pháp thế hệ, vừa lại không cần đối với chính mình một chuyến này người giấu đầu lộ đôi. Tiêu tính toán Vương sùng chính mình, cũng không quá đáng mới thai nguyên chi cảnh, mới pha xem tướng, chỉ cần đến một cái đạo nhập thiên cương chi sĩ, là có thể đem bọn hắn những người này kể hết chấm giết. Nếu là thiên cương phía dưới, 89 phần 10, tự làm mô đầu thiên phú dị bẩm yêu quái, hay hoặc là tinh thông nào đó huyền thuật tà phái yêu nhân, bản thân tu vi nhiên không thế nào. Đã tu vi không có thể ta mình, hắn nha hiểm thần thuật, có thể thỏa thích phát huy diệu dụng. 13 đầu hát hồn nha bay ra, túi không một chuyến, tiêu cảm ứng được hơn 10 cổ ý niệm trong đầu, những ma pháp này tạo sinh yêu vật, tật phốc mà xuống, ngay lập tức sẽ không vào những ý niệm này bên trong. Tuy nhiên những hát hồn nha này không phải vương sùng chỗ luyện, nhưng là hắn có thiên ma để luật thức làm căn cơ, không chế cửu nha hiểm thần thuật, so nha đạo nhân tri lưu, còn vẫn còn thắng được. Năm đó nha đạo nhân, cũng yêu nhất đám người trừ tà bắt quỷ, cái nhân là yêu quái tri lưu, bản thân thần hồn tiểu chưa vững chắc, lại càng dễ tìm cửu nha đầu Lập tức Cửu đã diệt 67, vị hắn dùng Cửu Nha Diệm thần thuật đã khống chế tâm thần, còn lại mấy cái cũng cũng chỉ là thoảng qua chống cự, hữu tâm trí lưu manh, không kiểm chế được. Cửu chỉ có một ý niệm trong đầu, đặc biệt mạnh mẽ, lại đem hắc hồn nhà cho ép ra ngoài. Vương Sùng mượn nhờ Cửu Nha Diệm thần thuật, đem khống chế yêu quái thức hải mộng cảnh, liên tiếp thi triển tiên ma để luật tức, xa xa cùng vẻ này ý niệm trong đầu liệu mạng một cái. Một tiếng thế lương quét rải, tự cách đó không xa truyền ra, bọn người trước mắt cảnh trí, tựu như bị người xóa đi một tầng màn sương cấu, nhìn thấy chân thật đến. Vương Sùng nhìn chú, Hữu thấy được một đầu đại heo, ước chừng 8-9 thước cao, so tầm thường ngựa cao hơn cường tráng, một thân mập mỡ, răng nanh nổ ra, hung ác dữ tợn. Cái này đầu đại chư yêu chầm chậm vào Vương Sủng, "Quắc, ngươi dám phá lao tử pháp thuật." Vương Sủng ha ha cười cười, "Ở đâu có hứng thú cùng cái này đầu đại yêu kéo môi. Đấu pháp loại sự tình này nhi, ngàn cân treo sợi tóc, ai chiếm được trước, ai tiểu có thể thắng được, ai rơi xuống hầu tiêu, muốn vạn kiếp bất phục." Hắn cũng lo lắng, cái này đầu đại heo lần nữa thi trận pháp hắn, cho nên vô bên Lô, kiếm sạc, hóa thành đầy trời đấu. Cái này đầu đại chư yêu Rõ ràng cũng dò xét đến lợi hại, quái kêu một tiếng, trên người hiện lên một đạo cương khí, thoảng qua ngăn cản, tiểu dưới bàn chân cõi bay, đương nhiên không thấy. Vương Sùng Thu đầy trời tinh quang, cũng không khỏi được có chút kinh ngạc, kêu lên, cái này đầu đại yêu, rõ ràng còn luyện tiểu cương khí, tinh thông đột pháp, ngược lại cũng không phải tụ vận. Đối phương đã đi rồi, hắn cũng biết giặc cùng đường chớ đổi đạo lý, cũng không sao ý định truy tung. Chương 3, hổ dục long bàn đại tôn kỳ, 3. Trung quanh hỗn ngang lộn xộn, độ hơn 10 đầu yêu quái, lộ vi vương chế. Vương Tương cùng Dương Nêu đi lên tiểu những yêu quái này. Vương Sùng lại khoát tay trả lại, quất, không ai muốn giết chúng, ta còn giữ hữu dụng. Những yêu quái này đều là thai nguyên hoặc luyện khí cấp độ, bị cửu nha hiểm thần thuật chỗ chế, rốt cuộc thoát khỏi không được, mà hắn tùy ý phân công, đã có những lao động này thì có rất nhiều tiền nghi. Vương Sùng hướng về phía tiểu hồ ly quát, sau này những yêu quái này đều quy ngươi trông mang, nếu không phải nghe lời, đều đánh giết tán thịt. Bên cạnh Hắc Lương Mã cùng Thủy Âm Nhi nghe được, đều lấy lòng lắp bắp kinh hãi, âm thầm sợ hãi, thầm nghĩ, cái này chủ nhân, cực kỳ hung tàn. Không nghe lời rồi, rõ ràng muốn đánh giết thịt, chúng ta chi bằng cảnh thêm coi chừng, không thể đi sai bước nhầm. Hồ Tô Nhi trong lòng vui dạo rực, vội vàng chỉ huy Hắc Lương Mã cùng Thúy Âm Nhi đi lên, cho những dã này yêu quái một trận dàn dạy. Những bị này chưa yêu thu phục yêu quái, chỉ có hai cái có thể biến hóa thân nhân, còn lại yêu quái không có Hồ Tô Nhi bực này cơ duyên, lấy khẩu phong, công lực cũng không đủ, cũng đều là nghiệp xuất bộ dạng, lại chưa từng lái qua mắt, cũng chưa từng thấy qua cái gì thế mặt. Tiểu hồ ly cáo mượn ngoai hùm, cầm trong tay huyền la phiến, eo treo thanh tu kiếm, còn có cái túi càn khôn bản thân, đều dùng gặp lợi hại đại tu, nuôi trong nhà tiểu hồ ly đều bực này sa hoa, ở đâu còn dám có cái gì ý niệm trong đầu, nguyên một đám bộ dạng phục túi lầu, ngoan ngoãn thuần thục. Tiểu Hỗ Ly chọn nhân số, bọn này mới quy thuận yêu quái, có 4 đầu là Thai Nguyên cảnh, một đầu là sâu con ngươi bạch ngạch hồ yêu, tên cứ gọi Vương tiêu, một đầu là ứng yêu, gọi là rượu Lâu năm, còn có một là nàng buồn ra, tự xưng hồ yêu hồ Tam Nguyên, chỉ là cũng không phải là hồ Tam Nương, cái kia một chi, nàng cũng chưa từng bài kiến, chỉ cho rằng là phương xa thân thích, cuối cùng một đầu báo yêu, họ Tôn tên Ôn, nghiên kỳ nhất đấu, thành tinh mới hơn 10 năm, cử chỉ cũng có phần ngây thơ dự. Dỡ. Trong đó ứng yêu lão tiểu cùng hồ yêu hồ Tam Nguyên đều có thể biến hóa thân nhân, xem như so sánh phát triển thế hệ. Còn lại 7 cái yêu quái đều là luyện khí cấp độ, Tiểu Hồ Ly trực tiếp đã đưa vào tập dịch, chọn lấy chính mình buồn ra Hồ Tam Nguyên, cho cái phân công, làm cho hắn trông coi những luyện khí này tiểu yêu quái là môn xin. Hồ Tam Nguyên nào dám không nghe theo. Hắn được tuổi, ngược lại là cảm thấy so còn lại yêu quái càng phải xem trọng, ngược lại nhiều thêm vài phần dương dương đắc ý, lập tức đem những luyện khí kia yêu quái gọi tới, cũng là một trận răng dậy. Tương yêu lão tiểu tu hành cũng có hơn 100 năm, bởi vì đã đã mượn, cho nên tuy nhiên có thể biến hóa thân nhân, nhưng lại hình dáng tướng mạo giản vua, tựa như 50 60 tuổi lão giả, so thượng văn lệ đều không tụ trẻ. Hắn coi như là hơi có chút lao đến trí, trong lòng thầm nghĩ, theo cùng sinh yêu pháp cao thâm, rõ ràng đều không địch lại thiếu niên kia công tử, ta bán rẻ thân mình rồi, coi như là đã có chân núi. Chỉ là của ta cũng không phải linh cầm gì thú, lại không có bản linh gì, vị này tân chủ nhân chỉ sợ chưa hẳn chào đón, không bằng ta đem cái kia kiện bí mật dâng lên, cũng có thể lấy tốt an thân. Nghĩ đến đây, cái này đầu yêu quái không dám lẫm đạm, vội vàng hướng về phía Hồ Tô Nhi, hai tay nún, nói ra, tiểu lao nhân, có mấy lời, muốn đối với chúng ta chủ thượng nói, quan hệ đến một kiện đại bí mật, cực kỳ quan trọng hơn. Vương Sung lúc này, đang đau đầu. Hắn vốn là muốn trở về Dương Châu, đã ở tu tỉnh viên đạt chân. Nhưng lúc đó, bên cạnh hắn cũng chỉ có ba đầu yêu quái, Hồ Tô Nhi có thể biến hóa thân nhân, Thủy Âm Nhi cũng có thể biến hóa người, lại có thể biến thành nho nhỏ ngập tiền, cũng không ngại, Hắc Lương Mã Nguyên Hình cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên sẽ không biến hóa, cũng không kinh nhiễu. Lúc này thu một đống yêu quái, trong đó phần lớn cũng không thể biến hóa trưởng thành, cũng không thể như Hắc Lương Mã bình thường, công nhiên hành động, ví dụ như đầu kia sâu con ngươi ngồng trắng hồ yêu, tiểu tuyết không có khả năng tiến vào thành Dương Châu. Hắn chính suy nghĩ, có phải hay không muốn tại Hồng Diệp tự, tiếp tục ngóc xuống dưới? chỉ làm cho yến bắt nhân cùng thượng văn lễ, đi huyền học đạo nhân trước mặt đi đi lại lại, thay vị này nga mi tiên sư chân chạy. Vương Sùng chính mình là tuyệt không muốn đi, cũng không muốn cùng Mạc Hổ Nhi loại này hùng bảo bảo cùng một chỗ, trông coi cái gì trọng ly tử đệ phụ. Hắn đang tại suy nghĩ, như thế nào cử chỉ? Hồ Tô Nhi tiểu dẫn theo Ưng Yêu lão tiểu tới, tiểu hồ ly tại Vương Sùng trước mặt, thủy trung thấp một đầu, lắp bắp nói, công tử, cái này lão yêu tình muốn với ngươi dâng lên một ít bí mật." Vương Sùng lườm Ưng Yêu lão hỏi, "Ngươi có mật gì?" Ừng yêu lão tiểu vốn còn muốn làm bộ làm tịch, bị Vương Sùng nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy vị công tử này có vô hạn sắc cơ, lập tức không dám rụt rè rồi, vội vàng phốc trên mặt đất, đi đầu một cái đại lễ, nói ra, lão nhân chính là phi cẩm, cho nên thường xuyên trên trời túi chuyển, trước kia đã từng thấy qua dưới mặt đất có bảo quang sông lên trời, chỉ là xuống dưới tìm lúc, lại không thấy rồi. Lúc ấy tiểu lão nhân tu vi thấp kém, chỉ cho là không có cơ duyên, hôm nay nghe được thượng cổ đại yêu trọng ly tử tiên sinh động phủ xuất thế, liền suy đoán cái kia bảo quang sông lên trời chi địa, tức là trọng ly tử động chỗ, cho nên không dám dò diếm, báo cùng chủ nhân biết rõ. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, cái này đầu diều hâu yêu rõ ràng còn có bực này tin tức. Trong lòng có chút trầm âm, nói ra, nếu là ngươi nói không tệ, đối đãi ta chứng minh là đúng về sau, tiểu ban thưởng ngươi một đạo cương khí. Tương yêu lão tiểu lập tức vui mừng choáng váng, hắn bất quá mới thai nguyên chi cảnh, ở đâu có hy vọng mình có thể được một đạo cương khí. Cũng là Vương Sùng tại độc long tử, cùng hai vị sư huynh Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn công nhân, dùng hai phần hồng tiên kiếm, thay đổi tốt vài thứ, chỉ là cương khí thì có bảy đạo, tuy nhiên tặng thượng hồng vân một đạo, hoa phi diệp một đạo, cũng còn có năm đạo, vậy ấy có nhiều, tự nhiên cũng vui lòng tiếc. ngày sau, nhiên muốn dùng thất nhị luyện hình thuật, luyện khí, chính là tối thượng phẩm. Hắn cũng không có thẻ bực này ngoại môn Bắc Cương. Cái này đầu Diều Hâu yêu lập tức tiểu đem mình thấy được bảo quan chỗ, cùng Vương Sùng Kỷ Cảnh nói tới, còn chủ động nói ra, tiểu lão nhân tuy nhiên không có gì xuất sắc bộ sự, nhưng tu đạo lâu năm, thân hình coi như cực lớn. Nếu là công tử muốn biết kỹ Cảnh phân vị, ta có thể đả công tử, thượng thiên đi xem một cái. Vương Sùng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn hay vẫn là thai nguyên cảnh, nào dám mạo hiểm đột tiên. Trừ phi hắn tìm về đến dấu ở tu tình viên bà bối, cầm lại ngũ huyền hạ quan bảo, bằng không thì mới sẽ không đem thân ra tế mạng, ký thác vào một đầu mới đầu nhập vào Ưng Ưu trên người. Vương đổi Ưng Ưu lão tiểu Cái này hội cũng suy nghĩ minh bạch, chính mình không hợp thích lắm trở về tu tình viên rồi, lập tức tiểu đối với Yến bác nhân, thượng văn lễ, vương tương cùng dương liêu phân phó một tiếng, nói ra, các ngươi bốn cái đi thành rừng châu, đến tu tình viên, tùy ý huyền hạc tiên sư phân công. Huyền hạc tiên sư nói cái gì, các ngươi thì làm cái đó, không được lãnh đạo. Ta dẫn theo cái này rất nhiều yêu quái, tiêu bất tiện đi, hay vẫn là hồi hồng diệp tự đặt chân, các ngươi sự tình rồi, huyền hạc tiên sư đổi các ngươi đi, sẽ tới hồng diệp tự tìm ta Tiến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, cũng biết đây là vương sùng cho cơ duyên của bọn hắn, có thể tại Nga mi trưởng lao trước mặt, chờ đợi phân công, là bao nhiêu cơ duyên. Vương Tương Dương Nhiều tuy nhiên không có hai vị lao hiệp khách như vậy kiến thức, nhưng cũng không dám không tuân theo vương sùng phân phó, chỉ có thể riêng phần mình hành lễ, như vậy cùng vương sùng tách ra. Chương 4, Hổ Dực Long Bàn Đại Tướng Kỳ, 4. Tiến Bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Vương Tương Dương Nhiều, một đường đi nhanh, cũng là lại không có gặp được trở ngại, tiến vào thành Dương Châu, ti Huyền Hạc đạo nhân dĩ nhiên là thừa cơ trong giữ, chỉ là hắn thành trông coi chuyên nhân, dĩ nhiên là có các lộ yêu quái cùng tà phái tán tu trước đến so xét, trong mỗi ngày là không thắng hắn nhiều. Hắn làm cho Mạc Hổ Nhi cùng tư đồ hữu đạo, cầm chính mình một kiện bảo vật, trong coi lập phủ, chỉ cần gặp được địch nhân, ưu tranh thủ thời gian triệu hoán. Huyền Hạc đạo nhân cũng là bằng này, mới có thể có chút ít nghỉ ngơi, điều trị môn khí. Vốn hắn còn muốn, Vương Sùng đến rồi, cũng có thể giúp hắn phân ưu, không nghĩ tới Vương Sùng đáp ứng hảo hào, lại quay đầu trở về Hồng Diệp tự, không bao giờ nữa tới. Huyền Hạc đạo nhân còn không có pháp phần án, dù sao Vương Sùng không phải hắn nga mi đệ tử, chính là Độc Long Tự truyền nhân, người khác không biết, hắn và Lệnh Tô Nhĩ là nhiều năm hảo hữu, ở đâu còn có thể không biết. Lệnh Tô Nhĩ thân là Độc Long Tự trưởng giáo, bình sinh lại chỉ lấy cái này một cái đồ nhi, Vương Sùng ngày sau tất nhiên hội tiếp trưởng Độc Long Tự, chỉ cần hắn không đi sai bước nhầm, sai sót lưng liền, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Vương Sùng tại Độc Long Tự tiên đồ, so Huyền Hạc đạo nhân tại Nam Mi, cần phải xa lớn rất nhiều, cho nên vị này Nam Mi trưởng lão cũng không muốn đơn giản ác Vương Sùng. Tiên cùng Thượng văn lễ, từng tại tu tình ở qua một đoạn thời gian, trong phủ hạ nhân đều nhận ra bọn hắn, cho nên hai người dẫn theo Vương Tương cùng dừng liêu. Chỉ ở đại môn thông bình một tiếng, đã bị người tới tiểu ý liên tinh lâu, gặp được Huyền Hạc đạo nhân. Huyền Hạc đạo nhân nhìn thấy là mấy người bọn hắn, cũng không khỏi được kinh ngạc, hắn ban đầu ở thành đô phủ, cũng đã gặp Vương Tương Dương Liêu, gặp hai người bọn họ, một cái thiếu đi hai chân, một cái thiếu đi cánh tay trái, nhịn không được hỏi, hai người các ngợ như thế nào như vậy chật vật. Vương Tương nhớ tới, chính mình bị Hồng Tiên công tử tần húp thủ hạ Giang Hồ hào khách, đã cắt đứt hai chân, Dương Liêu bị chặt cánh tay trái, lại giết bọn chúng đi vô số bọn, lập tức trong lòng bã, đem bên kia sự tình, cùng Huyền Hạc đạo nhân nói một lần. Huyền Hạc đạo nhân cũng không được nữa ta thở dài. Hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi cái này hai cái tiểu ăn mày, chỉ có thể ôn hòa nói: "Hai người các ngươi không được ghi hận, cực kỳ tại đường tinh vũ môn hạ tu hành, lâu sau tất có ngày nổi danh. Vương Tương cùng Dương Liêu, cũng chưa hẳn không có, hy vọng Huyền Hạc đạo nhân giúp bọn hắn báo thủ ý tứ, tiêu tính toán Huyền Hạc không ra tay, cho bọn hắn chút ít chỉ điểm, cũng là khoe khoang bình sinh, không nghĩ tới Huyền Hạc chỉ trấn an vài câu, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, càng cảm thấy được Vương đợi bọn tốt. Hai người đều nếm qua rất nhiều đau khổ, cho nên tiếp người đợi vật cũng đều rèn luyện đi ra, lập tức tạ ơn Huyền Hạc đạo nhân, liền hỏi lên: "Chính mình một đoàn người có cái gì giúp đỡ bị Huyền Hạc đạo nhân có chút suy nghĩ, hắn ngược lại cũng hiểu được, có yến bắp nhân, thượng văn lễ, vương tương cùng dương liêu thay thế, chính mình hai cái đồ nhi cũng sẽ không quá mức vất vả. Lập tức Tiểu nói ra, Huyền Đức sư đệ trước khi đi, dùng Thái Thanh tiên pháp phong ấn trọng ly tử động phủ, ta lại thi chiến pháp lực tại trọng ly tử động phủ trước, mở một chỗ không gian, ngày thường mặc Hổ nhi cùng Tư Đồ Hữu đạo là ở chỗ này thủ hộ. Nếu là có yêu người đến, bọn hắn Cửu sẽ thông báo cho ta. Chỉ là trọng ly tử động phủ, tại dưới mặt đất mấy trăm trượng, hai người bọn họ ở bên kia, không, có thiên lý, cảm xúc không tốt, hơi có chút dày vò. Nếu là các ngươi có thể thay thế bọn hắn, để cho ta cái này hai cái đồ nhi, thường xuyên có thể bên trên được mặt đất, đầu một ngụm không khí, là hỗ trợ. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, Vương Thương Dương Nhiêu đều một lời đáp ứng. Huyền Hạc đạo nhân tiểu mỗi người ban thưởng một đạo huyền phù, cầm này phù, gặp được sự tình gì, chỉ cần thúc dục chân khí đốt cháy, hắn bên này tiểu có thể biết được, có thể thi triển đột pháp, đổi lý qua quy lịch. Lại không để, Huyền Hạc đạo nhân bên này. Vương Sùng dẫn theo hơn 10 đầu yêu quái, trở về Hồng Diệt nghĩ, người bên ngoài cũng phải đi trọng ly tử động phủ bảo, ta cũng chỉ muốn đem ta giấu ở tu tình viên thứ đồ vật cầm lại đến chỉ là huyện Hạc đạo nhân ở nơi nào toa chấn, ta như thế nào rỗi rẫnh. Vương Sùng cũng có một cái sổ lo, chính là của hắn Huyền Mệnh chi khiếu, còn tàng có vô số ma đầu, không có cách nào sẽ đem Minh xã đưa vào trong đó, như thế tìm vệ Minh xã, cũng không nên tạm kiếm. Chi bằng muốn cái biện pháp, đem những ma đầu kia đều đã luyện hóa được. Vương Sùng tuy nhiên muốn giải quyết Âm Dương chi hiếu thai hoàng ẩm, nhưng hắn trừ phi là tu thành thiên cương cảnh, còn tu là định phong nhất, mới có thể đem những ma đầu này từng cái chấm giết. Nếu không, dù tính toán có Dương kiếm nơi tay, cũng trong lúc nhất thời chu giết không bao giờ hết, nói không chừng một cái sơ sẩy, còn có thể bị ma đầu cắn trả. Vương Sùng suy đi nghĩ lại, cũng không có nghĩ ra được cái gì phá cục chi pháp, chỉ có thể liền tư tay mình đầu bảo vật bi pháp, khổ não nửa ngày, quyết định tại tiểu vô tướng kiếm quyết bên trên, nhiều hơn nữa hạ chút ít khổ công. Hắn hôm nay cầm không trở lại Nguyên Dương kiếm, trên tay sắc bén nhất bà bối, tựu là tinh đấu Ly Yên kiếm. Cái này khẩu tinh đấu Ly Yên kiếm là lệnh Tô Nghị trước kia sử dụng phi kiếm, cũng so ra kém Nguyên Dương kiếm bực này luyện hình dạng và tính chất 9 lần tuyệt thế tiên kiếm, chỉ là luyện hình một lần, luyện chết ba lượn. Dù là như thế, tại tất cả gia các phái bên trong, đã được coi là khinh thường bậy luận, uy lực lớn. Tuy nhiên tinh đấu Ly kiếm cũng là chú luyện chi bảo, đã có chú bí quyết có thể sử dụng, nhưng đến tuột cùng căn bản, cái này khẩu tiên gia phi kiếm hay vẫn là chính tông đạo chuyển chi bảo, nếu là tiểu vô tướng kiếm quyết tu tập tinh thủ, càng có thể phát huy càng lớn uy lực. Vương Sùng trong thời gian ngắn, muốn tu vi bất quá đột phá thật khó, nhưng tiểu vô tướng kiếm quyết cùng hắn nhất phù hợp, nếu là có thể nhập môn, tu thành tiểu vô tướng chân khí, dùng để khống chế tinh đấu ly yên kiếm, tất nhiên cao hơn tầng lầu. Vương Sùng nghĩ đến đây, nên cái gì cũng mặc kệ, làm cho Hồ Tô Nhi đi quán thúc nhưng yêu cái kia, chính mình tìm cái thiệt không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, bắt đầu bế quan tu luyện. Tại Hồng Diệp tự không xa, một tòa núi nhỏ bên trên, một đạo yêu khí sông lên trời, một cái thanh nam giàn mua, nổi giận mắng, "Tiểu Tặc, rõ ràng dám giết con ta, tất nhiên không cùng hắn tử bỏ ý đồ." Một đầu không ngừng hừ hừ lại heo, cũng căm mắng, há lại chỉ có từng đó, "Tiểu Tặc này còn chiếm của ta bộ chúng, hôm nay đều tại hòa thượng kia trong miếu, cho hắn đương nô buộc, tình trạng thập phần thê thảm." Còn nói coi trọng bổn thư phiêu thịt mỡ đầy, muốn làm mấy trăm viên thịt tử ăn, ăn các ngươi nghe một chút, cái này là bực nào hung tàn. Một cái thân hình cao lớn hấp ý giả, sau lưng hai cánh trường dương, mơ hồ có ánh lửa, tại hai cánh vũ bên trên động. Hắn quét mắt tính cẩn nghe theo quy phụ mấy trăm đầu yêu quái, sắc mặt thập phần khó khăn xem. Hắc y lão giả trước người, có một đầu quái điểu, chất khiếu chảy máu, đã chết không thể chết lại, nếu là Vương Sùng tại đây, tất nhiên có thể nhận ra, cái này chính là hắn giết yêu quái. Vương Sùng lúc ấy vội vã đi tú người, một chiêu bạch xà thổ tín trưởng đánh chết cái này đầu quái điểu, cũng không có lo lắng kiểm tra, về sau hắn dứt khoát đã quên, mình còn có giết như vậy một đầu yêu quái. Giết tiểu non, đến rồi lao linh. Cái này đầu quái điểu phụ thân, biết rõ nhi tử bị giết, vội vã chạy đến, muốn cho Hải Nhi báo thù những yêu quái này đều là bị hắn lạm dụng uy quyền chô nhiếp, mới tự quy thuận tiểu yêu quái. Chương 5, hổ dục long bàn đại tôn kỳ, nam. Chư cuồng sinh trong lòng cũng là thống hận, hắn tự vấn tiên phu yêu thuật, mê ly đại trận. Thói quen mê hoặc sinh linh, chỉ cần bị nhốt vào trận thế địch nhân, chỉ có không phân biệt tứ độ vật, không đi nam bắc, mặc hắn ngu bẩn, bình sinh cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Ở đâu nghĩ đến, thiếu niên kia rõ ràng có thần thông như thế, dùng vô thượng thuật, một lần hành động phá pháp thuật, tân tân khổ khổ thu trả đích bộ chúng, cùng nhau cấp đi, làm cho hắn lại thành người cô đơn. sinh cũng là một cái có tiết thảo, có lý tưởng có giá tâm yêu quái. Chí hướng của hắn cựu là như hắc không sơn bình thường, tạo dựng lên thuộc về mình một phương thế lực, tòa hạ yêu tướng vô số, tiểu yêu hơn 1000 thành vạn, ăn người kén cá chọn canh, không phải đầu bếp không ăn, uống chén rượu lớn, không phải cao lương không ẩm, muốn ở 10 triệu phòng lớn, còn cần lộ giá nóc nhà. Như vậy đủ loại chí hướng đều bị Vương Sùng một kiếm chạm tan thành mây khói. Kỳ thật chưa cùng sinh chẳng những tinh thông trận pháp, còn miễn cưỡng vào thiên cương, chỉ là tính tình trây lười, cho nên mới không có hóa hình, nhưng bọn sự chính xác không kém, hắn chỉ là bị Vương Sùng hắc hồn nha cùng tinh đấu ly kiếm cho dọa cho bể mật gần chết, mới quay đầu bỏ chạy. Hôm nay thành Dương Châu bên ngoài, lại tới nữa rất nhiều yêu quái, đã tụ tập tiếp cận 30 cổ, lai lịch tất cả không giống nhau đại yêu. Trong đó mạnh nhất năm hỏa yêu quái, tự là Hắc Không Sơn độc Bồ Đề, Phù Ngọc Sơn phù Ngọc công tử, Bạch Dương Sơn bạch Dương đại tiên, còn có một độc hành đại yêu, ra vẻ hòa thượng, tự xưng nam hùng. Cuối cùng một vị, tự là vị này Hắc Ý lão giả, quái điều Giang Nghiêm, tên cứ gọi canh dịch, tự xưng lão tổ, bản thân chính là đại hoang dị chủng, cho nên tu thành thân nhân về sau, còn bảo lưu lại một đôi cánh. Canh dịch lão tổ một đôi cánh chim bên trên, bị hắn dùng pháp thuật qua, có thể sinh ra ngũ độc hỏa, đã thương người hại vật. Hônaka Quỷ Đế Luân. Vị này lao tổ đoạn quát một tiếng, kêu lên, cùng đi thành Dương Châu, độ diệt này từ cả nhà. Chư Cổm Sinh tổng số 17 yêu cùng một chỗ hòa cùng, kêu lên, độ diệt thành Dương Châu, đại nhanh can an, khai ăn ba ngày, không hạ độ lượng. Vương Sùng trên đường đi vào mèo, lại trở về Hồng Diệp tự, bọn này yêu quái nhưng lại ai cũng không biết. Chư cùng Sinh suy bụng ta ra bụng người, cho là mình là ở Vương Sùng đi Dương Châu trên đường, phục kích một chuyến này người, chính mình sát vũ mà về, những người này nhất định tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp tiến vào Dương Châu. Hắn không nghĩ tới, Vương Sùng thủ hạ nhiều hơn rất nhiều yêu quái. Như thế nào tốt tiến Dương Châu đây? Canh dịch lão tổ dẫn theo mấy trăm bảy yêu, rầm rầm xuyên lâm mà ra, rõ ràng thật sự chạy Dương Châu đi. Vương Sùng nào biết đâu rằng, loại chuyện này, hắn tập trung tinh thần, đều dùng để tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết rồi. Vương Sùng theo thứ tự tu luyện Lôi đỉnh, Dương hỏa, Ly kim, U phòng, Âm thủy, Thanh ngọc, Sơn băng bảy môn kiên quyết, lại hảo không, kiêu kiệt từng cái phá hủy. Hắn nguyên vốn đã sơ lược mò tới cánh cửa, cho nên tu hành bất quá mấy ngày, tự lại có Tiểu vô tướng quyết tu hành khó, nhất là nhập môn cửa thứ nhất, tu thành bảy môn kiếm khí, lại phục muốn từng cái phá hủy. Cuối cùng vạn pháp quý nhất, luyện tiểu, tiểu vô tướng kiếm khí, càng là khó như vượt qua thiên tiệm. Nếu là có thể tu thành tiểu vô tướng kiếm khí, đã qua nhập môn cửa thứ nhất, cái môn này kiếm pháp tiểu một đường đường bằng phần rồi. Kế tiếp bất quá là học tập môn phái khác kiếm quyết, dùng tiểu vô tướng kiếm khí mô phỏng, tư chất cao người quen tay làm nhanh, tiêu tính toán hạ ngu thế hệ, tốt xấu cũng có thể mô phỏng 2 3 môn, nếu không được, cũng có thể nguyên dạng đem Lôi đỉnh, Dương Hỏa, Ly Kim, U Phong, Âm Thủy, Thanh mục, Sơn Băng bảy môn kiếm quyết, một lần nữa diễn biến đi ra. Mà ngay cả lệnh Tô Nhĩ đều chưa từng luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, hắn chỉ đem Lôi đỉnh, Dương Hỏa Lý Kim, U Phòng, Âm Thủy, Thanh Ngục, Sơn Băng bảy môn kiếm quyết theo thứ tự luyện thành, đã cảm thấy cái môn này kiếm pháp quá mức gian nan, luyện thành về sau, cũng không quá đáng là Mô Phỏng Thiên Hạ kiếm pháp, uy lực cũng không có thể xuất sắc, liền đơn giản buông tha cho, đi học độc long tự độc chuyển kiếm pháp rồi. Lúc ấy lệnh Tô Nghị muốn chính là, ta nếu có được đến một bộ thượng thừa kiếm quyết, trực tiếp đi tu hành là, không cần dùng tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng. Vương Sùng cùng lệnh Tô Nghị xuất thân bất đồng, trong đầu hắn muốn nhưng lại, ngày sau ta luyện thành tiểu vô tướng quyết, có thể tùy ý mô phỏng thiên hạ kiếm thuật, tái sử dụng nguyên dương pháp, sẽ không người biết rõ, ta chính là Hắn thật. Vương Sùng đã luyện thành Thất Mạch Kiếm Quyết 29 lần, cũng phá hủy 29 lần. Hắn lại một lần nữa đem Thiên Điệu Nguyên Khí từ Thiên địa chi khiếu cấp lấy ra, bắt đầu tu luyện tiểu vô tướng kiếm quyết, đệ nhất bí quyết, Lôi Đình. Bỗng nhiên cũng cảm giác, mới luyện thành chân khí, có một loại hư vô mờ mịt, giống như huyễn giống như thật sự kỳ diệu. Vương Sùng tâm tư hơi động một chút, trực tiếp thôi vận thứ hai bí quyết, Dương Hỏa. Vốn nên là thuần túy Lôi Đình chân khí, lại sinh ra biến hóa, Lôi Điện động, sinh ra nóng tính, không cần phải từ Thiên Điệu chi khiếu chuyển đổi, trực tiếp liền biến thành Dương Hỏa khí. Vương Sùng ngăn trận trong lòng sắc mặt vui mừng, tâm pháp nhiều lần chuyện, biến hóa chất khí, cái này một đám kiếm khí, ứng nghiệm mà phát, tùy tâm mà biến, theo lôi đỉnh, dương hỏa, ly kim, u phong, âm thủy, thanh ngọc, chuyển thành cuối cùng nhất quyết, sơn băng. Lại ngươi không có chút nào trệch trắc. Cái này một đám kiếm khí, tuy nhiên còn xưng không được thiên biến vạn hóa, thực sự có thể ở bảy môn kiếm quyết bên trong tùy tâm chuyển hóa, chân khí thật giống như đã thông linh, có thể tự tại biến hóa. Tiểu vô tướng kiếm khí vậy mà đã luyện thành. Vương Sùng lúc này mới khẳng định, chính mình rõ ràng vượt qua cái môn này kiếm quyết đệ nhất cửa khó. Hắn có thiên ma đả la là thức làm nguồn nguồn, chân khí thiên huyền, tu luyện tiểu vô tướng kiếm quyết gặp may mắn, nhưng dù là như thế, cũng ăn hết vô số đau khổ. Chân khí luyện thành, lại phục phế bỏ, một lần không thành, còn phải lại có luân hồi. 29 lần luyện thành thất mạch kiên quyết, lại phục 29 lần phá hủy, cũng không có đại biển lòng, đại nghị lực, đại vũ khí, đại trí tuệ thế hệ, căn bản không thể kiên trì xuống. Dù là Vương Sùng lấy xảo, cũng có qua vô số lần thất lạc, tuyệt vọng chi tình, thường xuyên nổi lên. Nếu không có hắn nhớ thương, đã có tiểu vô tướng quyết chế lấp, có thể Quang minh chính đại sử dụng dương kiếm pháp, đã sớm kiên không xuống. Vương Sùng thét dài một tiếng, đem một thân chân khí đều đều chuyển hóa làm tiểu vô tướng kiếm khí. Hắn tâm niệm một chuyến, chân khí hội tụ, theo thực trong hai chỉ bắn ra, biến thành một đạo huyện như lưu ly, thế nào xem vô hình không màu, nhưng lại thay đổi trong ngáy mắt, tại dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra huyền biến không ngớt, năm quang mười màu hẹp duyệt kiếm khí. Đây chính là ta đau khổ tu hành, được thành công tiểu tiểu vô tướng kiếm khí sao? Vương Sùng thủ đoạn run lên, ngón tay bắn ra kiếm khí, cũng nhẹ nhàng lượn đạo. Cái này một đám kiếm khí, tuy nhiên là tay không bức ra, nhưng sắc bén không dưới đao kiếm, nếu là ở võ gia, ỷ là tiên tiên kiếm khí nhất lưu, chỉ là tiên gia kiếm khí lại không phải như vậy sử dụng. Vương Sùng tiện tay vỗ, đem cái này một đạn kiếm khí đưa vào bên Hồng Thú Ngọc tiểu hồ lô. Dấu ở tiểu trong hồ lô tinh đấu Ly Yên kiếm, được tiểu vô tướng kiếm khí kích phát, lập tức sinh ra tầng tầng màu yên, yên quang như diễm, lại có vô số tinh quang bắn ra, tựa như tháng riêng ở bên trong pháo hoa, đẹp mắt tuyệt luân. Thế nhưng mà nếu bàn về ý lực, lúc này tinh đấu Ly Yên kiếm, tu tính toán tầm thường luyện tiểu cương khí thế hệ, cũng chưa chắc có thể đương một kích. Chương 6, Kỳ, 6. Vương Sùng thúc chỉ cảm thấy cái này khẩu tiên kiếm phi kiếm cùng chính mình khí tức tướng câu, tựa hồ nhiều hơn một tầng thân mật. Lúc trước hắn bất quá là dùng chú pháp đem ra sử dụng, lúc này dùng tiểu vô tướng kiếm quyết tế luyện, mới xem như chính thức luyện kiếm. Vương Sùng đem một thân tiểu vô tướng kiếm khí, không hề giữ lại kể hết quán chú đã đến Thúy Ngọc tiểu hồ lô bên trong, bắt đầu hắn còn có phần cảm giác có chút chật trở, nhưng lập tức tiểu cảm thấy được, kiếm khí của mình tựa hồ liên tục phá tan mấy tầng bình chứng. cũng chỉ cho là, còn đây là tầm thường dấu hiệu, đã kiếm khí đầy, tựu không hề giữ lại tiếp tục quán chú, tế luyện tinh đấu yên. Hắn ở đâu hiểu được Lúc trước Dương đạo nhân đối với lệnh Tô Nhị cũng có phần mong đợi, cho nên mới đem mình Tiểu Vô Tướng kiếm quyết tư thủ, còn thay lệnh Tô Nhị tế luyện cái này một ngụm tinh đấu ly yên. Tuy nhiên tinh đấu ly yên chưa tính là cao cấp nhất phi kiếm, nhưng lại có lưu Dương đạo nhân dấu tay, lúc đầu vốn nghĩ là lệnh Tô Nhị luyện thành Tiểu Vô Tướng kiếm khí, dĩ nhiên là có thể kích phát vị tiền bối này kiếm tiên thủ đoạn. Dương đạo nhân cũng không ngờ rằng, lệnh Tô Nhị cuối cùng lựa chọn độc long tự kiếm thuật, không có đi học được từ mình Tiểu Vô Tướng kiếm khí, hắn ở lại Thúy Ngọc tiểu hồ Lô bên trong tay, vẫn đều ẩn nút trong đó, không người biết được. Lúc này Vương Sủng, Vô kiếm khí, Tế luyện cái này khẩu tinh đấu ly liên kiếm, trong lúc vô tình sẽ đem năm đó dương đạo nhân cấm chế phá vỡ. Vương Sùng nghĩ vào chính mình luyện mở năm chỗ thiên địa chi khiếu, mỗi lần có chân khí bất lực, tiểu hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành tiểu vô tướng kiếm khí. Tinh đấu ly liên kiếm bất trụ nuốt hấp tiểu vô tướng kiếm khí, động nhiên nhẹ nhàng trấn minh, Vương Sùng còn chưa tới kịp phản ứng, cũng cảm giác được trong tay chấn động. Thúy ngọc tiểu hồ lô đột nhiên nổ ra, bắn ra 7 đạo vầng sáng. Một đạo như lôi Đình, sáng lạn như ngân. Một đạo tựa như thiên hỏa, hào quang ra bốn phía. Một đạo tựa như thái bạch, kinh hồng thiên địa. Một đạo yếu ớt huyền mình, phong động chí thần. Một đạo ngàn rằm rậm hạ, u minh lâm thủy. Một đạo xanh tươi buồn bực, vạn mộ si cơ. Một đạo nguy nga sơn lĩnh, sụp đổ tạng xuống núi. Đúng là Lôi đỉnh, Dương Hỏa, Ly Kim, U Phong, Âm Thủy, Thanh Mộc, Sơn Băng, bảy đạo kiên quyết. Cái này bảy đạo vầng sáng một chút xiết động, tiểu hổ cùng vương sủng như nam chấm hấp dẫn, hướng trên người hắn rơi xuống, lập tức sẽ không nhập vào cơ thể nổi kinh mạch, nếu không biết tung tích. Vương sùng trong lòng sợ, một màn này làm cho hắn tới, lúc trước Nguyên dương kiếm thông linh, nổ cái kiếm diện. Cái này thú ngọc tiểu Hồ lô bên trong, cũng có dấu kiếm quyết phù lục. Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, còn chưa muốn minh bạch, vốn là thu tại Thú Ngọc tiểu hồ lô ở bên trong tinh đấu Ly Yên kiếm, liền biến thành điểm một chút đời sau. Cái này khẩu trong nước vũ bên ngoài, đều tính toán kỳ lạ phi kiếm, sinh ra đầy trời thanh âm. Tinh đấu Ly Yên kiếm nhẹ mình, Vương Sùng chỉ cảm thấy trong cơ thể tiểu vô tướng kiếm khí, một tầng một tầng, dần dần bay vụt, cùng tinh đấu Ly Yên kiếm tương ứng tướng hỏa, sinh ra kỳ dị cảm ứng. Vương Sùng ngưng định tâm thần, cảm giác cái này độ, đợi đến cái này cổ cộng đạt đến khắc, hét lớn một tiếng, thu. Đầy trời đấu kiếm, hóa thành năm màu huy, chui vào hắn Dương đạo nhân kiếm quyết phụ lục, tại tiểu vô tướng kiếm quyết cùng tinh đấu ly liên kiếm tầm đó đắp một đạc gầu, tinh đấu ly liên kiếm nhập vào cơ thể, lập tức quy cùng tiểu vô tướng kiếm khí hấp nhất, cũng không phân biệt lẫn nhau. Vương Sung lúc này thời điểm, mới tỉnh ngộ lại, chính mình sư phụ ban tặng thú ngọc tiểu hồ lô ở bên trong, cũng che giấu có 7 đạo kiếm quyết phụ lục, chỉ là cùng âm định hưu cái kia 12 đạo phụ lục, chỉ là thao túng nguyên dương kiếm bất đồng, cái này bảy đạo kiếm quyết phụ lục, thân kiếm đạo nhân trước dự tính, vô quyết, nhiên công bậc, cho nên để lại tầng này thủ đoạn. Bằng cái này bảy đạo kiếm quyết phụ lục, lệnh Tô Nhị có thể sớm một bước, thân kiếm hợp nhất, tiết kiệm ít nhất 20 năm đã ngoài khổ công. Chỉ là hôm nay, lại tiện nghi Vương Sủng. Cũng may, cũng là thân đồ nhi, chưa tính là nước phụ xa dẫn ra ngoài. Vương Sủng làm sao không biết, chính mình được món lợi cực kỳ lớn. Hắn cũng không biết, đây là Dương đạo nhân lưu cho lệnh Tô Nhị cơ duyên, chỉ cho là là lao sư lưu cho mình chỗ tốt, trong lòng sinh ra thêm vài phần vui mừng, ám thầm than thở, lệnh sư với ta là tốt, nếu không hắn lưu lại kiếm quyết phụ lục, ta làm sao có thể độ chính xác luyện hóa tinh đấu kiếm. Vốn tinh đấu ly yên kiếm là dấu ở Thúy ngọc tiểu hồ lô bên trong, sử dụng thời điểm còn muốn thúc bí quyết nghiệp chú, rất nhiều bất tiện. Hôm nay tinh đấu ly liên kiếm, bị Dương đạo nhân phủ lục luyện hóa, sáp nhập vào tiểu vô tướng kiếm khí, sử dụng chân khí, Cự là sử dụng phi kiếm, chân khí phi kiếm đã thành nhất thể, nghiệm động kiếm pháp, hưởng ứng như vậy, nhanh chóng như lôi đình, nhanh tuyệt một đường. Vương sùng thử mấy lần, tiểu vô tướng kiếm quyết mở hướng dẫn, Cự La vô số tinh quang, hắn nếu là biến hóa quyết, vô số tinh quang hội tụ, cũng thành một đạo phi kiếm. Ví dụ như hắn dùng Lôi đình đỉnh kiếm quyết, tính đấu Ly Yên kiếm sẽ chịu tải lôi ý, kiếm quang như điện, nếu là hắn dùng Dương hỏa quyết quyết, tính đấu Ly Yên kiếm sẽ rực rỡ như lửa, liệt liệt chi uy, nghiêm nghị ngàn trời. Tốt bà bối, hảo kiếm pháp. Vương Sùng vui vẻ không thôi, nếu không có hắn không phải khoe khoang tính tình, lúc này đã sớm một kiếm trạng phá thiệt phòng, kiếm khí sông lên trời, cho tất cả mọi người nhìn một cái rồi. Vương Sùng kiếm khí tu ngưng, đang muốn một lần nữa hóa thành thất nhị luyện hình chân khí, lại phát hiện một kiện ý muốn công việc. Tiểu vô tướng kiếm khí cùng tính đấu kiếm nhất, rốt phân không hắn cũng chuyển hóa không thể rồi. Dù sao tiểu vô tướng kiếm khí còn có thể chuyển hóa, hắn thiên mang ngũ thức, làm sao có thể đem một ngụm tiên gia phi kiếm cũng hóa đi. Vương Sùng vui mừng qua đi, trong lòng đỗng nhiên mờ mịt, đối mặt bực này tình huống, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Canh dịch lao tổ đánh Dương Châu, cũng đã có mấy ngày, hắn ngày đầu tiên chỉ uy mấy trăm yêu quái, cũng là dễ như trở bàn tay, liên tục thai họa không ít dân chúng vô tội. Huyền Hạc đạo nhân rất nhanh tự bị kinh động, hắn như thế nào cho phép bực này sự tình? Không chế quang, muốn chém canh dịch lão tổ. Canh dịch lão tổ tu vi kém huyền hạc đạo nhân một bậc, lại lại yêu quái xuất thân, tu hành đều là dã con đường, ở đâu có thể đỡ nổi Nga Mi kiếm tiền một kích chi uy. Vốn huyền hạc chém cách dịch, trận này thai họa tử tạn. Nhưng là ngay tại huyền hạc đạo nhân ra tay thời điểm, có một đầu đại yêu ngang trời xuất thế, xinh xinh ngăn cản được huyền hạc kiếm quang. Đúng là lúc này tụ tập tại Dương Châu bên ngoài, sở hữu đại yêu bên trong, thanh danh nhất thịnh hắc Không Sơn Sơn chủ độc bộ đệ. Người này một tay huyền pháp, kinh động địa, dùng chính mình 1700 khổ tu yêu đan, chặn đạo nhân kiếm. Hai người tại Dương Châu bên ngoài, ác đấu ba canh giờ, tối lui. Huyền Hạc rõ ràng không thể đem cái này đầu đại yêu lưu lại. Đã có độc bộ để ra tay, cách dịch lao tổ càng là hung hăng tận quái, mấy lần dẫn theo thủ hạ bầy yêu, muốn nhảy vào thành Dương Châu, tùy ý ăn người, thực sự đều bị Huyền Hạc đạo nhân cho ngăn cản xuống dưới. Luân Đạo Pháp, Huyền Hạc đạo nhân tất nhiên là cường hành, thậm chí còn tại độc bộ để phía trên, chỉ là hắn, cô trưởng Nan Minh, độc mục Nan xanh. Chương 7, hổ dục long bàn đại tướng kỳ, 7. Huyền đạo nhân chí đều đi tâm, trọng phủ, chỉ có thể âm, làm cho vừa mới thay phiên công việc Vương Tương cùng Dương Miêu tranh thủ thời gian rút về, bởi vì nếu là bọn hắn bị tập kích Huyền Hạc đạo nhân đã vô lực đi cứu viện rồi. Trong Ly Tử Động phủ, tại dưới mặt đất mấy trăm trượng, Huyền Đức đạo nhân kế thừa âm định Hưu Ý bát, cũng tinh thông tiên thiên thần thuật, cho nên tính ra cái này tòa động phủ còn chưa tới xuất thế thời điểm, liền không có như thế nào để bụng, chỉ là để lại một tầng thái thanh cấm chế. Huyền Hạc đạo nhân tại Huyền Đức cấm chế bên ngoài, mở một chỗ động thất, ngày bình thường đều tu ngự địa hành chi thuật cao thấp, cũng không đối ngoại cửa ra vào. Vương Tương cùng Dương Liêu, thu Huyền Hạc đạo nhân chuyên âm, hai người lập tức tụu khó xử. Bọn họ là bị Huyền Hạc đạo nhân dùng pháp thuật đưa tiền đến, lúc này muốn đi lên, hai người lại không buồn sự kia. Đây cũng không phải là Huyền Hạc đạo nhân, suy nghĩ không chu toàn, hắn truyền âm thời điểm, vừa vận động bổ để lại ra mặt khiêu chiến, hắn cùng cái này đầu đại yêu đấu pháp, tựu chưa kịp thi chiến pháp thuật. Vương Tương nhịn không được kêu lên, "Huyền Hạc tiên sư để cho chúng ta ly khai, lại không có thi triển pháp thuật tiếp dẫn, huynh đệ chúng ta như thế nào có bản lĩnh, thông hành mấy trăm trượng mù đất?" Dương Liêu cũng không biết như thế nào cho phải, hắn đi tới trọng ly tử động phủ trước, nói ra, "Chúng ta hay vẫn là chờ trong chốc lát, tiêu tính toán Huyền Hạc tiên sư cũng có cơ vụ, chúng ta công tử cũng trở về tới đón." Vương Tương lúc này mới không nói, hắn và Dương Liêu bình thường đều đối với Vương Sùng càng thêm tín nhiệm, tại phía xa Huyền Hạc đạo nhân phía trên, Vương Tương cũng đi tới trọng ly tự động phủ trước, chỉ vào đóng chặt đại môn, quắc, trong lúc này cũng không biết có cái gì. Chúng ta trông coi cái này hồi lâu, toàn xuống yêu quái, cũng có mấy cái rồi, đều là bên trong có bà bối, ta thực muốn đi vào liếc mắt nhìn. Dương yêu cười nói, ngươi chớ để sinh này tham nghiệm Huyền Hạc tiên sư đều ra mặt, tại đây bà bối, há có không thuộc Nam Mi chi lý. Hai người đang tại chuyện tiếm, chẳng nghe được một cái thanh âm nhu nói ra, nếu nói là này bà vận, hội thuộc Nam lại cũng chưa chắc. Hai người vội vàng quay đầu lại, đã thấy một cái ba mươi mấy tuổi, hết sức trẻ tuổi hòa thượng, mặc vàng nhạt tăng y đi, cầm trong tay một căn trúc trượng, sau lưng xoải bước một cái trường bá khoa, trên mặt bảo quang chằm nhưng đều có một cỗ thanh hoa khí độ, nhìn qua chi tiện tính ngưỡng chi tâm. Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết người tới là ai, vội vàng thúc dục trong tay phủ lục, chỉ là Huyền Hạc đạo nhân bị đột bồ đề dây dưa, ác đấu tới lúc gấp rút, ở đâu còn có phân tâm trí năng. Hai người gặp gọi không đến Huyền Hạc đạo nhân, cũng đều riêng phần mình tăng lên lá gan, dù sao bọn hắn coi như là trải qua sinh tử, cũng không phải tầm thường hải đồng. Vương Tương dùng trong tay một trúc một chỉ, hỏi, đại hòa thượng Nhìn ngươi cũng là người tốt, vì sao cũng tới này nơi thị phi?" Thăng Nhân ha ha cười nói, "Bần tăng nhưng lại không thể không đến." Vương Tương sinh ra lòng hiếu kỳ, hỏi, "Vì sao không thể không đến?" Tang Nhân chắp tay hành lễ, đắp, "Bởi vì trọng ly tử là sư tổ ta, sư phụ phân phó ta, đến từ lấy đi một kiện đồ vật, sư mệnh có vi, cho nên không thể không đến." Dương Liêu cũng nhịn không được nữa, phản bác nói, "Nếu là trọng ly tử thật là ngươi sư tổ, ngươi như thế nào hội vào không được? Liên môn còn không thể nào vào được, có thể thấy được tất nhiên nói là dối." Thăng Nhân ha ha cười nói, "Sao thấy ta vào không được?" Ta cái này đi vào cho các ngươi nhìn một cái." Hắn tự tay một chảo, hai cái tiểu ăn mày đầu vai, thân thể nhoãn một cái, tiểu tự biến mất, đợi đến Vương Tương cùng Dương Liêu kịp phản ứng, rõ ràng đã thay đổi một chỗ chẳng cảnh. Ba người đứng tại một tòa cầu nhỏ phía trên, sau lưng là một tòa đại môn, chăm chú sâu bế, phía trước có vạn mẫu bí ba, cũng không biết cỡ nào xa xôi. Cầu nhỏ khúc chiết tứ lượng, không biết trường mấy phần, một đường kéo dài hướng bích ba bên trong, chỉ là phía trước đều là tầng tầng mù, cũng thấy không rõ lắm, cầu nhỏ cuối cùng ở nơi nào? Vương Tương cùng Dương liêu, cùng một chỗ hoảng sợ kêu lên, nơi này chính là trọng ly tự động phủ sao? Tăng nhân ha ha cười cười, nói ra, đúng vậy. Nơi này chính là Trọng Ly Tử Tổ sư Động phủ, tên là Bích Ba Động. Vương Tương cùng Dương Liêu, những ngày qua cũng đã gặp rất nhiều yêu quái, tuy nhiên có thể chui vào dưới mặt đất đến, nhưng nhưng lại ngay cả thái thanh cấm chế đều không làm gì được, được, chớ nói chi là mở ra Trọng Ly Tử Động phủ lại môn. Những yêu quái này gặp Huyền Hạc đạo nhân, đều bị vị này Nga Mi trưởng lão kiếm quang cùng một chỗ, đều trầm huyết, ai cũng bước lên không dậy nổi cái gì gần sóng. Cái này thần bí tăng nhân, rõ ràng có thể thông dong tiến vào Trọng Ly Tử phủ, làm cho hai cái tiểu ăn mày hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng mà ngay cả Huyền Hạc đạo nhân đều không có buồn sự tiến đến. Tăng nhân nhìn qua Vạn Mẫu bí ba, lại không tiến đi, đối với Vương Tương cùng Dương Liêu nói ra, ta tuy nhiên tiến đến độ phụ, nhưng lại gây khó dễ cái này Vạn Mẫu bí ba. Các người nếu là có thể tiến đến, lấy ra một kiện đồ vật cùng ta, bần tăng tiến đưa các người một hồi đại cơ duyên như thế nào? Vương Tương cùng Dương Liêu, cũng cũng không thuần pháp dễ bị lừa hại tử, hai người làm thiếp ăn mấy thời điểm, không biết gặp qua bao nhiêu nhân tình nhấm lạnh, tâm tư già quyết. Vương Tương đáy lòng có chút suy nghĩ, lại hỏi, đại hòa thượng, ngươi vì cái gì sợ cái này Vạn Mẫu bí ba? Không phải có kiêu sao? Tăng nhân khẽ lắc đầu, Trở dài nói ra, sư tổ ta pháp thuật thông tiên, đây là hắn bảo vệ động phủ Bích 3 đại trận. Cái này tòa Bích 3 đại trận, gặp mạnh tắc thì cường, xâm phạm chi địch đạo hạnh càng cao, trận pháp uy lực có thể phát huy đến càng mạnh hơn nữa. Bần tăng đã tu thành kim đan, không dám đi qua, hai người các ngươi chỉ là lợi khí, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Vương Tương cùng Dương yêu cùng một chỗ hỏi, nếu là chúng ta không muốn đi đâu? Tăng nhân ha ha cười cười, nói ra, bần tăng thụ có sư môn đại thể, bình sinh không thể làm ác, cũng không dám khó xử hai vị tiểu thí chủ. Đã không cách nào đạt được cái kia kiện sư môn chi vật, cũng cũng chỉ có vừa đi chi rồi. Vương Tương cùng Dương Liêu đều là lanh lợi thiếu niên, hai người đều nghe được tăng nhân ngụ ý, Dương Liêu cố ý hỏi: "Đại sư có bằng lòng hay không mang bọn ta cũng ly khai?" Tăng nhân chấp tay hành lễ, niệm một tiếng Phật hiệu, nói ra: "Bần tăng không tốt làm chuyện ác, có một số việc nhi, ta cũng không biết thiện hay ác, cho nên cũng không dám làm." Bực này uy hiếp trắng trợn, Vương Tương cùng Dương Liêu nghe minh bạch, hai người cũng biết, nếu không phải chịu tuân theo vị này đại hòa thượng mệnh lệnh, đi giúp hắn lấy một kiện đồ vật, sẽ bị ở tại chỗ này, không biết có thể không còn sống ly khai. Vương Tương cùng Dương Liêu cũng biết, mà ngay cả huyền đạo nhân đều khai không được cái này tòa độc phủ vốn sủng đạo hạnh pháp lực còn không bằng nguyên hạt, tự nhiên cũng không có như vậy năng lực, hai người bọn họ sợ không phải muốn có tử. Hai người đều từng ăn mày đầu đường, biết rõ lúc nào nên tư thái mềm mại, cho nên cùng một chỗ dung giận nói, hai người chúng ta nguyện ý vì đại sư lấy ra sư môn chi vật. Tăng nhân ha ha cười nói, hai vị tiểu thí chủ, quả nhiên thông minh, ta nơi này có hai quyển bảo vật, các ngươi cầm rồi, trong lúc nguy cấp có thể phòng thân. Tăng nhân theo trong tay hào lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, thuyền thân hẹp dài, trường không giới trường, lại tinh xảo vô cùng, toàn thân tựa hồ do cái gì lần phiến chế tạo, một tầng một tầng, dập dạp cấu kết, sắc sỡ loá mắt. Chương 8, Hổ Dực Long Bản Đại Tôn Kỳ, 8. Tăng Nhân đem Tiểu Chu đưa cho Vương Tường, nói ra, vật ấy có Bát Tự Trú Quyết, Trích Ma Phá Lậu Cốt Lộc Tục Ti. Các ngươi sử dụng thời điểm, chỉ cần lặng yên đọc chú ngữ, giương tay ném đi. Thu lúc trở lại, đem Bát Tự chú Quyết điên đảo đến nghiệm, có thể thu về nguyên dạng. Hắn lại phục đem trên lưng trường bao khóa gỡ xuống, đưa cho Dương Liêu, nói ra, trừ phi là sống chết trước mắt, cái sách tay này không thể mở ra. Một khi mở ra, cái này tòa động phủ muốn sinh ra không lượng được biến hóa, có lẽ chúng ta tiểu đều ra không được rồi. Vương Tương cùng Dương Liêu riêng phần mình tiếp nhận Tiểu Chu cùng trường ba khóa. Nghe tăng nhân nói ra, các ngươi một đường đi về phía trước, trên đường tất nhiên có thể trải qua rất nhiều đỉnh, trừ phi là nhìn thấy một gian, bảy đều biết tòa lòng xà pho tượng đỉnh, quyết không có thể dừng bước lại. Các ngươi đem trong đó một kiện ly Long pho tượng mang tới cùng ta, là đại công cáo thành. Những pho tượng này ẩn chứa vô cùng ảo diệu, các ngươi không thể hàm hố, nếu là lòng tham, thì có bất trắc nguy hiểm, nhưng mỗi người cũng có thể lấy một kiện, đi ra sau ta lại chỉ điểm các ngươi, và thấy như thế nào sử dụng. Vương Tương cùng Dương Miêu nghe được cẩn thận, hai người trong lòng đều thầm nghĩ, chỉ sợ cái kia Long Phò tượng mới là lợi hại nhất mà bối. Tăng nhân dặn dò vài câu, Vương Tương cùng Dương Liêu không thể làm gì, chỉ có thể một đường về phía trước, hai người đi bất quá mấy chục bước, chẳng nghe được sau lưng một tiếng ầm vang, quay đầu xem lúc, lai lịch sóng giữ ngập trời, thẳng đánh tới, nếu không gặp cậu nhỏ. Vương Tương song mục trợng liên chút, Dương Liêu cũng là dùng hết toàn lực, một đường chạy như điên, chỉ là bọn hắn như thế nào chạy trốn qua ngập trời ác sóng. Mắt thấy, giống như là dãy núi cao lớn đầu sóng, tự muốn đem hai người cuốn vào trong đó, Vương Tương vội vàng đem trong tay tiểu Chu ném đi, nghiệm động hỏa thượng truyền thụ cho chữ bắt ma phá lậu cốt lộc Cái này chết tiểu Chu gặp phong tự chứng, hóa thành một chiếc lớn, rơi vào kiệu bên ngoài. Vương Tương cùng Dương Liêu hỉ vào khinh công, vội vàng nhảy tới thuyền lớn, lập tức ngập trời ác sóng đuổi theo, đem cái này một chiếc thuyền lớn vụ rút, sông thẳng lên trời. Vương Tương đem một trượng chọc vào hồi trên lưng, một mực bắt được màn thuyền, cái này chiếc thuyền lớn cũng là thần dị, mặc kệ đằng sau đầu sóng như thế nào ngập trời, tiểu là không có cách nào gì ngập, thuyền bên ngoài gió to sóng lớn, trong thuyền lớn lại vững như núi. Dương Liêu kêu lên, tại sao có thể có như vậy biến hóa? Chúng ta đều tìm không thấy kiểu rồi, như thế nào tìm đến cái gì lão tử đỉnh nghỉ mát? Vương Tương ở đâu có công phu đắc hẳn, hai mắt chằm chằm vào bên ngoài đầu sóng, nói ra, cái này sóng đến quỷ dị chớ không phải là hòa thượng kia làm cho chúng ta. Dương Liêu lắc đầu, nói ra, hắn để cho chúng ta đi lấy Ly Long pho thượng, như thế nào lại làm cho chúng ta? Chúng ta bất quá là hai cái tầm thường ăn mày, gì đáng giá như thế? Chỉ sợ hắn cũng không biết, cái này tòa trong động phủ tiên thuật biến hóa, cho nên mới đem chúng ta cho lừa được. Vương Tương cũng có phần chấp nhận, hai người bất quá là tu đạo sơ ca, mà ngay cả võ đạo cũng không thế nào tinh thần, bị này biển cố, cũng là không thể làm gì. Thuyền lớn bị sóng gió phụ rút, đi một hồi, sóng gió dần dần ngừng, lại phục bích ba và mẫu, tinh bích mấy ngày liền. Cái này chiếc lớn, cũng không cần buồn mái chèo một đường khoan thai đi nhanh, đi nửa ngày, liền nhìn thấy một tòa đại đảo, xuất hiện tại không xa. Vương Tương cùng Dương Liêu trong lòng vui mừng, đợi đến để sát vào hòn đảo, tiểu thu thủy lớn, lại phục hóa thành lớn cơ bản tay tiểu chu. Đợi đến hai người đạp vào cái này tòa đại đảo, ánh mắt có thể là được, lại không phải đang ở hòn đảo bên trên, thân ở chi địa, chính là một tòa đình ngụ mát, hai đầu đều có cầu nhỏ tương liên, khúc chi tố lượng. Cái này tòa đỉnh ngụ mát khá lớn, trung quanh sẽ đặt mấy trăm cái điều khác trong đó đỉnh trung ương, tựa làm một tòa long điêu khắc, cũng không biết cái gì chất liệu hình, trông rất sống động, thẳng có vân giá vũ chi. Chỉ là có một điểm Cái này tòa điêu khắc chừng 5 6 người cao, mấy cái tráng hán hợp so cánh tay đều ôm không thỏa thuận. Dương Liêu kinh ngạc nói, cái này chiếc thuyền lớn rõ ràng đem chúng ta mang chỗ này, hòa thượng kia sợ là sớm có tính toán. Vương Tương chưa phát giác ra một nghe răng, hỏi, hai người chúng ta làm sao có thể chuyển được động cái này tòa điêu khắc? Dương Liêu còn chưa đáp lời, hắn phía sau lưng bên trên trường bá quả, tiểu rồi đột nhiên chấn động, ba phục bị một cố lực lượng, chấn từng mảnh cho bụi, lộ ra một cây trường tiên đi ra. Cái này cán trường trên lá cở, không có vật gì, nhưng lại không sinh ra một cỗ lồ hấp lực, tiểu muốn đem cái này tòa ly long điêu thu đi vào. Ly Long Diêu khắc lại phát ra trận trận rống âm, sinh ra một đạo hạt khí, đính trụ trưởng phiên hấp nhiếp. Một phiên một con rồng, hai cố bảng niên đại lực, tranh đấu, cả tòa đình nghỉ mát đều có chút chịu đựng không được, khắp nơi giận nước. Đình nghỉ mát bên ngoài, càng có cơn sóng gió động trời, bài không kích động, thanh thế ác nhân, lừng lẫy dị thường. Bất kể là tiểu chu hay vẫn là cái này cán trưởng phiên, cái kia tăng nhân đều chưa từng chuyển thụ chú pháp, chỉ chuyển thô thiện cách dùng. Cho nên Vương Tương cùng Dương yêu, cũng không được bổn sự khống chế trường thiên, hai người đều cả kinh ngây người thế mới biết, cái kia tăng nhân cũng không nói lời nói thật, kỳ thật tán phục rảnh tay đoạn, muốn mượn tay của bọn hắn, đem cái này cán trường phiến đưa tới, thu ly long điêu khắc. Vương Tương kêu lên, chúng ta được nhanh chút đi đi, cái này tòa đỉnh ngự mát muốn sụp đổ rồi. Dương Liêu đưa mắt nhìn quanh, hắn tự nghĩ cũng gánh không nổi những cái kia đại điêu khắc, chọn lấy một đầu cao cỡ nửa người kim nhắn điêu, kháng tại đầu vai, đối với Vương Tương quát, ngươi cũng chọn một tôn, ta giúp ngươi khiêng lên thuyền đi. Vương Sùng chỉ một ngón tay, quát, chính là cái a. Liếc, nhưng lại một đầu bạch mãng, chỉ là cái này đầu bạch mãng rất là linh dị, trên lưng lưng giáp như sừng lưng. Mà dưới có vây cả pháp, nửa giản bằng nương dao, hùng mạnh dữ tợn. Vương Tương nhưng lại cảm thấy, tâm nhân chọn Ly Long tất nhiên là tốt nhất, hắn cũng không thể nhún nhảm. Vậy thì chọn một cái nhất như Ly Long, cái này đầu bạch mãng vừa vặn hợp ý. Dương Liêu lại bắt cái này tòa bạch mãng điêu khắc, Vương Tương đem tiểu chú ném ra ngoài, niệm bát tự chú quyết, lại phục hóa thành thuyền lớn, hai người mới xông về phía trước tuyên đi, sau lưng đỉnh Nghĩ Mát tụm ầm ầm một tiếng, bạ bể vô số tàn viên vành gói. Quanh sóng, giữ sóng đột nhiên tấn công xuống, đem cả tòa đỉnh Mát đều cho bao phủ rồi. Vương Tương cùng Dương Liêu gọi to lớn, bị sóng lớn bật không, đẩy ra vài dặm, lúc này mới có rảnh xem, đã thấy nguyên lai hẳn là hồn đảo địa phương, chỉ có thông thiên quan địa sóng lớn, biến thành một đạo vòi rồng, một mặt liên tiếp vô cùng bích sóng lớn, một mặt liên tiếp thiên vũ, có tầng tầng hắc vân che đỉnh. Sóng lớn hắc vân bên trong, có vô số yêu thú hiện hình, phấn nộ gào rú, tựa hồ muốn từ trong đó dãy dụa đi ra. Vương Tương cùng Dương Liêu, nhìn thấy tùy tiện một con yêu thú, tiểu có cao vài đại, tại sóng lớn bên trong, hơi quằn quại, tựu sinh ra sụp địa thế, đều kinh hãi lại mình, làm sao không biết, cái kia tăng nhân cũng có xấu hảo tâm tư chỉ là hai người cũng không biết, tăng nhân đến tụt cùng muốn nhưu đồ cái gì, cái kia cán trưởng phiên có thể không hàng phục ly long, hai người ngồi trên thuyền, tùy ý thuyền lớn theo gió vươn sóng, dù sao cũng không cách nào thao túng, tiểu tùy ý cái này chiếc thuyền lớn tùy ý tây đông rồi. Cái này chiếc thuyền lớn tựa hồ cũng có chút mục đích, chói mắt kiểu chạy nhanh ra hơn 10 dặm, đằng sau á sóng ha vân, dần dần không thấy, trung quanh lại là bích ba thường thường. Vương Tương lấy tay bắt lấy, Dương Liêu giúp hắn mang ra bạch mãng điêu khắc, tự đủ, đến là cái gì? Hắn mới đã đến, ưu cảm ứng được trong lòng bàn tay tê trốn trên người cuốn cuốn tới. Vương Tương rãy rủa không được, cũng không biết nên như thế nào. Những mây trôi này nhắm hắn năm không thất khiếu ở bên trong toàn, không có trôi vào một đám mây trôi, hắn cũng cảm giác quanh thân thông mát, rất có sảng khoái cảm giác. Đợi đến tầng tầng vân khí tiêu tán, trong đầu đã nhiều hơn một đạo pháp quyết, tên viết, nhân yêu tương hóa chi thuật. Chương 9, hổ dục long bàn đại tướng kỳ, 9. Vương Sùng trường nổ một bài nước miếng chân khí. Vốn người tu đạo, nếu là đem một ngụm tiên kiếm, tu luyện đến thân kiếm hợp nhất, chính là mạng kiếm rồi, ở đâu còn có thể nghĩ đến xếp phân. Chỉ biết sức năng, tế luyện cùng bản thân càng thêm chặt chẽ. Vương Sùng lại không pháp làm nghĩ như vậy, hắn bày sư lệnh Tô Nhĩ, tu luyện thất nhị luyện hình thuật, thập nhị tú hình quyết, chính là thiên phù thư cùng Chu Thiên đạo ân một hệ đạo pháp. Hắn nếu là tu thành cái này hai môn pháp quyết, liền có thêm nữa tinh diệu, càng cao tầng thứ pháp quyết truyền thụ, một đường tu hành, trực chỉ dương chân. Nguyên Dương kiếm quyết cũng thế, tiểu vô tướng kiếm quyết cũng thế, đều là đạo thần khí cấm tứ môn pháp khí pháp. Thượng cổ luyện phi sĩ, tuy nhiên cũng có luyện khí trường sinh chi thuật, nhưng lại tu mấy năm khổ tu, chẳng những hao phí thời gian quá lâu, hơn nữa gian vô cùng. Đã đến đời sau, khí pháp tuy nhiên càng tăng lên, lại đã sớm diễn biến thành tranh đấu chi thuật, không có người dùng luyện khí chi thuật cầu trưởng sinh rồi. Vương Sùng có lệnh Tô Nhĩ bực này sư phụ, có đứng đắn đạo pháp truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ không đi bỏ gần tìm xa. Hắn đau khổ suy nghĩ nói, nếu không phải có thể đem tiểu vô tướng kiếm khí cùng tinh đấu ly yên kiếm mở ra, chẳng phải là nếu không có thể tu luyện buồn môn đạo pháp, mà lại thử xem cái kia hai cái biện pháp. Vương Sùng suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, trước dùng tiểu vô tướng kiếm quyết mô phòng thất nghị luyện hình chân khí. Hắn dù sao có thất nghị luyện hình thuật chân truyền, cho nên nghiên cứu nửa ngày, rõ ràng mô phòng thành công. Tuy nhiên dùng tiểu vô tướng chân khí mô phòng thất nhị luyện hình chân khí, thật sự chính thất nhị luyện hình chân khí hơi có sóng tạp không tinh khiết, vi lực cũng là không khác nhiều. Chỉ là hắn thử dùng tiểu vô tướng kiếm quyết mô phòng nguyên dương kiếm quyết, lại cũng không thể thành công. Tiểu vô tướng kiếm khí tại kiểu dai 36 phẩm bên trong, cũng là đứng hàng thứ 7 dai, tên viết, huyện lung tôi thật. So thất nhị luyện hình chân khí phẩm chất càng tốt hơn, cho nên đơn giản liền có thể huyện đại thực. Nguyên dương chân khí đ Vương Sùng còn ban khoản nguyên dương kiếm, cho nên chỉ có thể nếm thử một cái khác biện pháp, đem luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí đưa vào thiên địa chi khiếu. Cái này một đoàn tiểu vô tướng kiếm khí giống như hắn hơn 10 năm khổ tu toàn bộ công lực, đem một chỗ thiên địa chi khiếu nhét tràn đầy, lại vô pháp thu nạp thiên địa nguyên khí. Thiên địa chi khiếu có thể đem sở hữu chất khí, phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Khó khăn luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, như vậy táng lật Vương Sùng trong lòng hay vẫn là có chút đáng tiếc, hắn cũng không biết tiếp theo hay không còn muốn nhiều lần phá hủy đạo kiếm khí, mới có thể ngẫu nhiên tiểu cái này một kiếm khí. Cái này một đoàn tiểu vô tướng kiếm khí tiến vào thiên địa chi khiếu, lập tức giống như là tuyết lở tăng dã, hóa thành đầm đặc thiên địa nguyên khí, đem tinh đấu ly yên kiếm cùng 7 đạo kiếm lục cho phương ra. Thiên địa chi khiếu chỉ có thể dung nạp chân khí nguyên khí, không thể dung nạp phi kiếm kiếm lục, cho nên tiểu vô tướng kiếm khí hóa thành thiên địa nguyên khí, tiểu tồn bất trụ những vật này. Lôi đỉnh, Dương Hỏa, Ly Kim, Vũ Phong, Âm Thủy, Thanh Mộc, Sơn Bang, mỗi một đạo kiếm lục đều có hơn 10 miếng phụ lục, bảy đạo kiếm lục nhất, thậm chí so kiếm lục còn muốn phiền phức mấy chục lần. Môn Dương kiếm quyết duy tinh duy tinh khiết, tiểu vô tướng kiếm quyết lại cầu biến hóa vô cùng, kiếm thuật không cao thấp, kiếm ý có khác nhau. Vương Sùng Thu bảy đạo kiếm lục, lại cảm giác được tinh đấu ly yên kiếm, cùng vốn là như cũ có chút bất động, rõ ràng không có bị bại xích xuất thể bên ngoài. Hắn phảng đến thử, sẽ đem tinh đấu ly yên kiếm đã thu vào đan điền, tại chân khí bên trong chìm nổi. Vương Sùng thở dài một tiếng, thu công lực, vừa mới xuất quan, chỉ thấy hồ tô nhi không kịp thở chạy tới. Hắn tuy nhiên tu hành có chỗ phá, đã luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết, nhưng cảm xúc không tốt, cũng vô tâm quát lớn tiểu hồ ly, chỉ là lạnh hỏi, lại bị bọn lúc ních cái gì Hồ Tô Nhi cảm thấy kinh hoàng, kêu lên: "Công tử, bên ngoài chùa đến rồi một đạo nhân, tự xưng Vũ Di phái Thanh Tiêu tử, yêu cầu gặp bản tự chủ trì." Vương Sùng khẽ cho mày, hắn thật đúng là nghe nói qua Vũ Di phái. Vũ Di phái đạo pháp dấu vết gần huyền môn, cũng không có đưa về bảng môn tà đạo, cũng không tính ma môn, chỉ là công pháp cao nhất cũng chỉ có thể tu tọt lớn ứng diễn, trong môn ra qua mấy cái kiếm tiên, nhưng chưa từng thành tựu kim đan thế hệ. Nhà này môn phái thu đồ đệ không tính nghiêm cấm, có phần ra mấy tên bại hoại bã, cho nên thanh danh cũng không coi là thật tốt. Vị này Tiêu tử xác nhận Vũ Di phái ba vị trưởng lão một trong, giang hồ danh không tính đóng vớ vượn, nhưng là không, có gì thanh danh. Vương Sùng cũng không biết, vị này thanh thiếu tử đến tìm Hồng Diệp tự chủ trì, đến tọt cùng có ý tứ gì, một phất ống tay áo, quặp đem người mang vào đến trong tiện phòng lo pha trà. Đối phương dùng lễ mà đến, Vương Sùng tự nhiên cũng dùng lễ đối đãi. Thanh thiếu tử thanh danh bình thường, ngược lại là một bộ tốt tướng mạo, nam túm dâu dài, đạo bao chỉnh tề, cầm trong tay một căn phất trận, phiêu nhiên dục tiên, là cái hữu đạo chi sĩ bộ dáng. Hắn bị Tiểu Hồ vào phòng, nhìn thấy Vương tiểu đánh nửa một cái chắp tay, cười hỏi, vì sao không thấy Thanh Nguyệt đại sư? Vương Sùng không để cho mấy cái không thể hóa hình yêu quái xuất hiện, ngược lại là gọi tiểu hồ ly, Thủy Ân Nhi, Ưng Diêu lão tiểu cùng Hồ Tang Nguyên, cái này bốn cái có thể hóa hình yêu quái ở một bên theo tùy tùng. Hắn gặp Thanh Tiêu Tử nhận biết Thanh Nguyệt đại sư, sẽ không làm che lấp, đắc sư huynh của ta sợ bị yêu quái hại trong chùa Tang Nhân, dẫn theo tầm thường tăng chúng, đi trong thành Dương Châu treo đơn rồi. Thanh Tiêu Tử có chút kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Hữu cũng là độc long tự chuyên nhân?" Vương Sùng tiện tay nhấn một, cái, một đạo quay quanh nhất tạm, nói ra: "Tại hạ đường Kim Vũ, sư lệnh Tô Nhĩ." Thanh thiếu tử lúc này mới yên tâm, lại cười nói, quả nhiên là Độc Long Tự cao tốc, chiêu thức ấy Bạch Vân Trường Lực, thần diệu vô song, sát thực chính là bất truyền bí mật. Độc Long Tự nhất mạch, tuy nhiên chỉ có 2 3 người được chân truyền, nhưng căn cơ đạo pháp nguyên gia nhất mạnh. Thanh thiếu tử sai đem Bạch Sà tổ tiến trường, cho rằng là đại tu gi tôn thắng Phật Vương kinh nhất mạnh Bạch Vân Trường Lực, Vương Sùng cũng không giải thích, hàm cười hỏi, Thanh thiếu tử đạo trưởng, này đến, có gì muốn làm? Thanh thiếu tử xác phận, lúc này mới sự, cười nói, lần này ly yêu động phủ xuất thế, tụ, lao hơi có chút thể diện, cho nên liên hiệp mấy vị đồng đạo thành thành một cái minh ước. Vương Sùng trầm ngĩ, cái này lại cùng ta có cái gì quan hệ? Thanh Tiêu tử cũng nhìn không ra đến, Vương Sùng trong nội tâm suy nghĩ, như cũng chậm rãi mà đàm đạo, chỉ là cái này lần cận đại yêu quá nhiều, nhiều địa phương cũng không thể đặt chân, muốn tại Hồng Diệp tự ở nhờ. Thanh Tiêu tử cũng là trong lúc vô tình đã được biết đến Thanh Nguyệt thân phận, vài phần tận lực kết giao. Hắn Vũ Di phái tối đa cũng bất quá ra qua mấy cái kiếm tiền, đạo thành đại diễn, độc long tự thế, nhưng mà có Dương Chân đại tu sĩ tọa trấn, cho nên hơi có chút lị mợ. đại sư rõ người này hảo, cho nên cũng không có cẩn thận kết giao, ngược lại rất có làm mất hòa. Lúc này đây, Thanh Tiêu tử cũng là cảm giác mình thế đơn độc, liên hiệp mấy vị tà phái tu sĩ, hay bởi vì công lực không tính phát triển, muốn mượn độc long tự tên tuổi ngăn chặn những đồng minh này. Chư người, hổ dục long bàn đại tuấn kỳ, 10. Thanh Tiêu tử đến nhà bái phỏng, muốn, muốn nhờ Thanh Nguyệt đại sư cùng độc long tự tên tuổi, hai bên thủ lợi. Thanh Nguyệt đại sư không tại, Thanh Tiêu tử cũng không quan tâm, ngược lại là cảm thấy Vương Sùng tuổi nhỏ có thể lấn, tận lực làm ra thân cận chi ý, muốn đem Vương Sùng kéo vào chính mình một đám. Tại Tiêu tử nghĩ đến, chỉ cần Vương bị chính mình lôi kéo, Thanh chẳng lẽ còn có thể buông tha cho vị sư đệ này? Như thế tranh chấp, tự nhiên cũng tiểu cùng Độc Long Tự đáp thượng quan hệ. Đã có Độc Long Tự mặt này lại kỳ, hắn Thanh Tiêu Tử tất nhiên tiểu là minh chủ, có thể mượn nhờ mấy cái tà phái tu sĩ lực lượng, vì chính mình hỏa trung thủ lật. Vương Sùng ngược lại là không chút do dự, cười nói, Hồng Diệp Tự mặc dù nhỏ lầu, cũng rất có mấy gian phòng xá, có đồng đạo tới, tùy ý ở lại là, lại đáng cái gì? Còn cần Thanh Tiêu Tử đạo hữu cố ý tới chơi. Nếu là Thanh Nguyệt đại sư tại đây, chỉ sợ muốn cự tuyệt những người này, nhưng Vương với, hắn quá là nguyên tiểu tu sĩ, cứ tính toán Thanh Tiêu Tử nếu không thế, cũng là đại diễn cảnh kiệm tiên. Thanh Nguyệt Tiên sư có thể tùy ý cự tuyệt, vương sùng lại không tốt như thế Liễu lĩnh. Hắn cũng không quan tâm, những bảng môn tả đạo này chí sĩ, sẽ hay không nhiễu loạn Hồng Diệp tự thanh tu. Thanh Tiêu tử lập tức đại hỉ, kêu lên, đã như vậy, ta tiểu gọi chư vị đạo hữu tới. Vương Sùng trong lòng có chút nhất khái, biết rõ Thanh Tiêu tử đã sớm quyết định được chủ ý, muốn chiếm được Hồng Diệp tự, với tư cách đặt chân tri địa, mình nếu là cự tuyệt, lúc này chỉ sợ là phải có một hồi tranh đấu. Thanh Tiêu tử khấu trừ chỉ bắn ra, dù có một đạo xanh nhạt kiếm khí vút lên, qua không được đã lâu, thì có dị khiếu bại không. Vương lặng tính toán. Trước sau rơi xuống 9 đạo khí tức, có mạnh có yếu, phía trước hai đạo đều là đại diễn, đằng sau 7 đạo cũng chỉ có thiên cương. Ngay tại Vương Sùng cho rằng cũng chỉ có những người này thời điểm, bên ngoài chùa hối hả, lại tới nữa hơn 10 người, cũng không giữ môn, ngang nhiên thẳng vào, coi như là nhà mình. Thanh Tiêu Tử Hàm cười nói, ngay cả ta ở bên trong, tổng cộng 10 vị đạo hữu, còn lại đều là môn đồ của bọn hắn mục tư, tuy nhiên nhân số nhiều chút ít, nhưng cũng đều là thủ quy của người, sẽ không rối loạn trong chùa bảy biển. Thanh Tiêu Tử Hóa thành không rơi, nghe được bên ngoài có tranh đấu thanh âm, sau đó liền một tiếng ầm vang, đánh sập một tòa thiệp phòng. Vương Sùng bất động thanh sắc, phiêu nhiên đứng dậy, thanh thiếu tử cũng hơi có chút vẻ xấu hổ, cùng một trô đi theo ra cửa. Vương Sùng cũng không để ý tới, trước tiến lên tự chính người, chầm chậm vào hai cái đang tại động thủ đại hán, quát, đây là sư minh của ta chủ miếu, các ngươi động thủ, tiểu đi ra ngoài. Một cái mặt mũi tràn đầy lông màu đen, thoạt nhìn có một nửa như thú loại đại hán, cầm trong tay một đôi cự truy hét to đánh nhau tực liệt, căn bản không để ý tới Vương Sùng. Một cái khác cầm trong tay lang nha cự đồng đại hán, ngược lại là nổi mắng, ở đâu ra con, cũng dám lung tung quẩn trần đại gia công việc. Vương Sùng cũng bất động thanh sắc, phân ra hai đầu hắc hồn nha đi ra ngoài, nào vào hai người thức hải. Hai người này đều chẳng qua là luyện khí đẳng cấp, liền thai nguyên cũng không vào khỏi, ở đâu ngăn cản được như vậy nha hiểm thủ đoạn. Mặt có lông màu đen đại hán, đầu nóng lên, một búa sẽ đem đối thủ đánh nữa một cái hốc vỡ toang. Tự xưng Trần đại gia, cầm trong tay lang nha cự bổng đại hán, lúc sắp chết, ngang nhiên phản công, một gậy tiểu trọc xuyên qua mặt có lông màu đen đại hán lồng ngực, hai người lập tức sẽ chết không thể lại chết rồi. Cửu thuật tuy nhiên là tiểu thuật, đến tột cũng là thiên ma bí chuyển, hắn không hướng về phía những tu thành kia đại diện, thiên cương người thi triển. Tuy nhiên chưa hẳn không có mánh khỏe, nhưng lại trong nháy mắt tức phát, chờ bị người nhìn ra, người sớm đã bị giết chết. Lưỡng đại hán thi thể ngã quỵ, lập tức đã có người nổ mau. Một cái người mặc vàng nhạt đảm bảo, mắt hạnh má đào mỹ mạo đạo cô, đại phẫn nộ quát, ai bị thương ta thủ vệ người hầu. Một cái khác hơi có chút dương dương đắc ý, nhìn xem lượng đại hán tranh đấu hoàng tu đại hán, dáng tươi cười còn chưa thú liễm, Tưu đột nhiên sắp giận, cũng kinh sợ nói, khá lắm Trần Sích Tiêu, ngươi dám nhân thương đổ ta. Chỉ từ hai người này tranh chấp, có thể nhìn ra được hai người tu vi. Vàng nhạt bảo Mã Hạnh Mã Đảo Mỹ Mạo đạo cô Trần Sích Tiêu, tu vi hơn một chút, rõ ràng nhìn ra, có người âm thầm ra tay. Hoàng tu đại hán sẽ không nhìn ra, chỉ cho là Trần Sích Tiêu người hầu giết mình Độ Nhi. Hai người đều chạy gấp đi qua, hơi chút kiểm tra, phát hiện mình người hầu cùng môn đồ đều chết không thể chết lại, dù sao cái này lưỡng đại hán đều là man lực vô song thế hệ, ở đâu hiểu được lưu thủ. Hai người cũng đều là sử dụng trọng binh nhận, rơi tay sẽ không kết quả tốt. Vương Sùng Cửu nha hiểm thần thuật, kích phát bọn hắn toàn bộ hung lực, hai người đồng quy vô tận, ai cũng không có nhiều đều nữa sức lực. Trần Sích Tiêu dưới sự giận dữ, rút ra bên trường kiếm chầm chậm vào cùng lên bảy người, nàng biết do hoàng tu đại hán pháp lực càng không kịp chính mình, cho nên tiểu hoài nghi lên mặt khác bảy người. Hoàng tu đại hán nhưng lại không biết, là Vương Sùng âm thầm ra tay, hắn thậm chí nhìn không ra có người âm thầm ra tay, dưới sự giận dữ, năm ngón tay thành trộn, hướng về mỹ mạo đạo cô Trần Sích Tiêu một trảo, thì có năm đạo hắc quang bay ra. Trần Sích Tiêu bất đắc dĩ, trường kiếm giơ tay, cùng năm đạo hắc quang tranh đấu. Vương Sùng chỉ nhìn liếc, đã biết rõ, hai người đều là thiên cương cảnh tu vi, đều không tinh chính tông thuật, cũng đều không có một ngụm tiện kiếm. Bất kể là Tiêu trường kiếm, hay vẫn là hoàng tu đại hán năm khẩu đều là tầm thượng pháp khí, chỉ có thể dùng chú pháp không chế, so cương khí chi bảo còn không bằng. Bực này pháp khí dùng để tranh đấu cũng thì thôi, thật đúng là đảm không đến chính tông phi kiếm luyện hình luyện chất cấp độ. Thanh tiêu tử vẻ mặt xấu hổ, hắn tốt xấu cũng nói thành đại diễn, thành tên kiếm tiên, như thế nào không biết là Vương Sùng ra tay. Chỉ là hắn vừa đã từng nói qua đều là thủ quy của người, sẽ không rối loạn trong chùa bệ biện, những người này đều đánh sập một chỗ thiên phòng, còn mắng Vương Sùng ở đâu ra ha con, cũng dám lung tung quản ngươi trần đại ra công việc. Như thế nào không biết xấu hổ mở miệng, vạch là Vương Sùng ra tay. Đông tri, những người khác còn không biết, Hồng Diệp tự Lai Lịch, Thanh Tiêu tử thế nhưng mà cùng Thanh Nguyệt Tiễn sư từng có kết giao, tự nhiên biết do Thanh Nguyệt xuất thân độc long tự, Vương Sùng cũng là độc long tự đệ tử, cân nhắc thân sơ, hắn cũng sẽ không vạch Trần Vương Sùng. Dù sao vàng nhạt đã bảo, mắt hành mã đảo mỹ mạo đạo cô Trần Sích Tiêu cùng hoàng tu đại hán, thì ra là hai cái không có theo hầu tán tu, công lực cũng không quá đáng thiên cương cảnh giới, liền đứng đắn pháp bảo đều không có một kiện, không đáng lao nhân ra ông ta bán đứng độc long tự đệ tử. Thanh tiêu tử có thể nhìn ra, còn lại hai vị kiếm tiên tự nhiên cũng nhìn ra được, bọn hắn càng chẳng muốn loại này việc nhỏ nhi. Trần Sích tiêu chết người hầu, hoàng tu đại hán chết đệ tử, cái kia lại được coi là chuyện gì? Bực này tiểu nhân vật trong mắt bọn hắn, căn bản cùng con sâu cái kiến không chênh lệch. Bọn hắn đến càng có hứng thú, nhìn xem Vương sùng như thế nào ứng đối. Vừa rồi mặt mũi tràn đầy lông màu đen, có một nửa như thú loại đại hán cùng cầm trong tay lang nha cự đồng đại hán chiến đấu, hắn liền khiến cho biện pháp hại chết, hôm nay thay đổi hai cái tu vi rất cao, thiếu niên này sao sinh là tốt. Chương 11, hổ dục long Bàn đại Kỳ, 11. Trần hoàng tu đại hán lăn, lăn lộn lộn hơn 10 triệu, cơ hồ đưa hồng diệp tự cho đi. Vương Sủng cũng biết, cửu nha hiểm thần thuật có thể ám sát hai cái lô mãng đại hán cùng vô hình, lại không làm gì được được hai vị này, cho nên cũng không có lần nữa sử dụng cái môn này ma môn bí pháp, mà là hai tay vô, mượn nhờ Bạch Sả thổ tiến trưởng đưa hai cái ma đầu đi qua. Trần Sích tiêu đạo hành nô cao, nhìn thấy Vương Sùng sông nàng ra tay, cười lạnh một tiếng, đạo bào tay áo phất một cái, vừa muốn đem thiếu niên này cho đẩy ngã, lại ở đâu nghĩ đến, hai người kinh khí mới tiếp xúc, thì có một cỗ huyền dị khí tức lộ ra. Nàng cũng chưa từng gặp qua thiên ma, nhưng lại tâm tư linh tỉnh, vội vàng nổ, đem Hoàng Tu đại hán lại tính tình thô bạo, bằng không thì cũng sẽ không đã cho rằng là Trần Sích tiêu ra tay, giết mình Độ Nhi. Hắn nhìn thấy Vương Sùng sông hắn cũng xuất thủ, tự cười lạnh một tiếng, trở tay một trường đẩy ra, quất, danh con, muốn chết. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực một trường, lại tựa hồ như đánh vào dầu ở bên trong, lòng bàn tay nhớ nhớp, tốt không khó qua. Vương Sùng trưởng lực vừa ra, đưa ra hai cái ma đầu, tự bức ra tối lui. Hắn mới bất quá thai nguyên cảnh, mặc dù thất nhị luyện hình thuật có thể làm cho chân khí hùng hậu càng mấy lần, cuối cùng không thể ngăn cản cảnh giới cao hơn một cấp độ thiên cương chi sĩ, cũng không có cùng hai người đối với một chưởng ý định. Trần Sích tiêu ra tay, tá khai tinh lực, vương sùng dùng để ám toán ma đầu, dĩ nhiên là không thể nào thi triển quỷ bí thủ đoạn, hắn cũng sớm có tính toán, ám năm ở trường lực bên trong thổ tín mạnh, lập tức bộc phát, nước vỡ cái này chỉ ma đầu. Hoàng tu đại hán lại đột nhiên kinh hô một tiếng, bị ma đầu xâm nhập thức hại. Hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy qua ma đầu, nhưng cuối cùng là tu đạo chi sĩ, cảm thấy được nguy cơ, biết rõ lợi hại, gấp đội quanh chân ngồi xuống, ý đồ dùng buồn môn tâm pháp đối kháng ma đầu. Vương sùng mỉm rãi đi qua, nhẹ nhàng một chưởng, sẽ đem người này hoàng tu đại hán đánh nữa một cái hốc vỡ toang. Hoàng tu đại hán tính tình lỗ mãng, Nào biết đâu rằng, Vương Sùng tính tình có nhiều hung tàn. Hắn ra tay thời điểm, đối với Vương Sùng không có nương tay, Vương Sùng đương nhiên cũng sẽ không đối với hắn lưu thủ, đã vạch mặt rồi, ở đâu còn có cái gì tạm gác lại về sau. Ma môn đệ tử, sát phạt quyết đoán, cũng không làm cho người. Đã mất đi thân nhân phụ thuộc ma đầu, lại còn không có ra hồn, kỳ thật gầy yếu không chịu đổi, hắn chuyển hóa công lực, một đạo nguyên dương kiếm khí, tiểu chém, cái này chỉ ma đầu. Vương Sùng hắn một chiêu xong ra, chia ra tấn công vào hai đại thiên cương cảnh, mới thay nguyên cảnh nội tình, ai cũng nhìn ra được, hắn trưởng tình trong chứa ma đầu, nhưng lại ai cũng nhìn không ra. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một trường, chẳng những bức lui trần xích tiêu, còn làm cho Hoàng Tu Đại Hán như lâm đại địch, vội vàng ngồi xuống, điều trị nội tức, chỉ làm cho người bên ngoài nghĩ lầm hắn đạo Pháp tinh kỳ, trường Pháp có khác liền rượu. Vương Sùng dùng thai nguyên cảnh Tu Vi, một lần hành động bức mở hai vị thiên cương cảnh, đã đủ để cho mọi người giật mình. Thiếu niên này cũng không như vậy thôi, một trường đập nát Hoàng Tu Đại Hán đầu, đem chi đánh chết, bực này hung tản, mỗi người phải sợ hãi, còn thuận tay phát một đạo kiếm khí hủy thi, làm cho mấy cái tu vi cao hơn hắn thế hệ, cũng trong lúc nhất thời cũng không khỏi được căm như hến. Lần này giao thủ, bất quá ngay lập tức. Vương Sùng Cựu như tại vạn trượng vách núi bên trên xếp DJ, mỗi một chiêu đều nghìn cần treo sợi tóc, nguy như chồng trứng sắp đổ, hơi có sai lầm, tiểu vạn kiếp bất phục. Bất kể là tính toán sai trần sích tiêu cùng hoàng tu đại hàn ứng đối, hay vẫn là bạo lộ người mang ma đầu bí mật, đều muốn xuất sư không nhanh thân chết trước, đạo pháp chưa thành hồn đã tiêu. Nhưng hắn muốn tiểu suất thân ma môn, ma môn, theo tu hành bản, tựa là đánh cắp vực ngoại thiên ma chi lực, cùng thiên ma liên hệ, từng bước nguy cơ, ai còn đem nguy hiểm cái gì coi là gì? Trần Sích Tiêu đã lén bị ăn thiệt tỏi, vừa muốn kêu la đi ra đã bị một cú kiếm ý bao phủ, nghe được bên tai nói ra, Đường Tình Vũ tiểu hữu xuất thân độc long tự, mọi người tại Hồng Diệp tự, hay vẫn là chớ để sầm vậy. Trần Sích Tiêu trong lòng mắt lạnh, lập tức cũng không dám động. Nàng là tán tu xuất thân, hôm nay mới bất quá thiên cương cảnh, độc long tự tuy nhiên không phải đỉnh tiêm đại môn phái, nhưng trong môn tùy tiện tìm mấy cái thiên cương đại diện, cũng không quá đáng nhạn sự nhi một kiện. Chớ nói chi là, độc long tự còn có kim đan chân thế hệ, không phải nàng một cái độc thân tu hành tán tu có thể so sánh. Trần Sích Tiêu trong lòng kinh hãi, sẽ không dám nói lung tung, ngược lại là hoàng Tu đại hán mấy cái môn nhân, gặp sư phụ bị giết, đều gào thét kêu lên, mấy cái con người lỗ mãng sông ra đánh người, muốn sông Vương Sùng ra tay. Đi theo Vương Sùng sau lưng, một mực đều ngoan ngoãn tiểu hồ ly, lúc này lại tinh thần tỉnh táo, kêu lên, các ngươi là muốn chết sao? Nàng rút ra huyền la phiến, một cái tự liền trụ xuống dưới. Hoàng tộc đại hán chỉ có mới vừa rồi bị giết chính là cái kia đồ đệ, coi như có vài phần tư chất, còn lại những độ như này, đều chẳng qua là chút ít phàm tục võ công, tiểu tính toán võ công, cũng không tính xuất sắc. Hồ Tô nhi ngày bình thường, gặp nhiều hơn hiến bác nhân, Thượng văn lễ trở võ công đại tông sư, chỉ cho là những côn nhân này, công phu cũng có phần lợi hại, không thể khinh thường, cố mà ra tay toàn lực ứng phó. Phi Vân chuyển nguyệt cương tuy nhiên là ngoại môn cương khí, nhưng cũng là cương khí. Tiểu Hồ Ly mặc dù công lực chưa đủ, phát huy không được toàn bộ uy lực, một kích toàn lực phía dưới, như cũ cắt bay đá chạy, thanh thế mãnh liệt ác, đem mấy cái con người lỗ mãng cùng một chỗ đập ngược lại. Hoàng Tu đại hán môn hạ mấy cái con người lỗ mãng ở đâu nằn cắn huyết, hòa, cũng chỉ là bề ngoài không thấy thương thế, đều xuống đất đi đời nhà ma. Tiểu hồ ly giật người, lại càng hoảng sợ, vội vàng rút về vương sùng sau lưng, không dám lên tiếng nữa. Xâm nhập Hồng Diệp tự những người này, đến tận đây mới có hơi nhìn thẳng vào vương sủng. Trăn Xích Tiêu Tâm tình càng là phức tạp, nàng tu đạo nhiều năm, cũng chỉ dùng chú pháp luyện một ngụm tầm thường trường kiếm, người ta một cái theo tùy tùng nha hoàn, ra tay tiểu là cương khí chi bạo. Vị này mỹ mạo nữ tu có chút nội chí, cao ngạo ngạo khí, lập tức tiểu đi bảy phần. Tuy nhiên vừa rồi mặt mũi tràn đầy nha cự đại hán, xem như lẫn nhau hổ mà chết. Nhưng Vương Sùng kế tiếp ra tay, bước lui Trần Sích Tiêu, đánh chết giết Hoàng Tu Đại Hán. Dưới tay hắn một cái tiểu hầu gái, có thể phát động cương khí chi bảo, chụp chết Hoàng Tu Đại Hán mấy cái đồ đệ. Ai cũng cũng nhìn ra được, trước sau những nhân mạng này, đều có thể coi là làm Vương Sùng trên đầu. Một cái luyện tiểu đại diễn đầu đà, quát to một tiếng nói, nhập ra tùy tụ, ở nhờ người ta ở bên trong, tự nhiên muốn thủ chút ít quý củ, như vậy tranh náo thành nói cái gì. Tĩnh Tinh Thanh Tiêu tử lão ca, giới thiệu một phen, vị thiếu niên này đến tụt cũng hay. Một cái khác luyện đại diễn kiếm tiên là cái khô gầy lao giả, cũng làm miễn cưỡng cười cười, nói ra, lão phu tử Vị đại sư này là hận đầu đà. Còn lại mấy vị cũng là Tam Sơn Ngũ Nhạc có danh tiếng nhân vật, lần này vì trọng ly tử đại yêu động phụ mà đến. Mọi người không được trí người vững như thành đồng, chớ để nội bộ lục đục. Ba vị đại diễn tu sĩ đều muốn ba phải, Trần Sích Tiêu cũng không dám nữa động một tia ý niệm trong đầu. Chương 12, hộ vực Long Bàn đại tướng kỵ, 12. Trần Sích Tiêu tuy nhiên tâm cao khí nạo, không có cửa đâu không có phái, chỉ bằng một lần kinh ngộ, được vài trang đạo thư, chịu tu luyện đến tiên cảnh, thì như thế nào dám ở ba vị đại diễn kiếm tiên trước mặt lên mặt. Húng chi vị kia môn bục, nàng thì ra là tiện tay đến Đồ cái sai sự thuật tiện, cũng không nhiều thiếu ân tình. Lúc này hình thức các người, nàng cũng chỉ có thể buồn bực ở một hơi, không nói chuyện nhiều rồi. Còn lại năm vị thiên cương cảnh tu sĩ, cũng không nên nói sẽ vào. Vừa rồi Trần Sích Tiêu môn hạ cùng Hoàng tu đại hán Đồ Nhi tranh đấu, đánh sập tiệc phòng, giận dữ mắng mỏ Vương Sùng cái này chủ nhân, bọn hắn không có mở miệng. Lúc ấy cũng chỉ cho là, bất quá là một cái tầm thường thai nguyên cảnh thiếu niên, khi nhục cũng tiểu khi nhục rồi, lúc này thấy Vương Sùng đạo pháp tinh kỳ, lai lịch tất nhiên bất phàm, đều có chút hối hận, lúc này cũng chỉ có thể hãm hổ mà đối đãi. Thanh thiếu tử gặp sự tình rốt cục đi qua, hàm nói: Này tựu là Độc lòng tự cao đệ, Thanh Nguyệt Tiền sư sư đệ, gọi là Đường Kim Vũ. Tu ly Tử Tiên sinh cùng Hận Đại sư tiểu không hề lắm lời. Còn lại mấy vị cũng đều là nhất thời tấn ạ. Vị này chính là Tiểu Côn Luân chuyên nhân, gọi là Lý Tử Thất, một tay kiếm thuật có phần được Tiểu Côn Luân truyền truyền. Hai vị này là thanh bồn núi loạn thạch phủ hai vị phụ chủ, gọi là Lê Đông Sơn, Lê Tây Vĩ tường. Tinh Thông Ngự thú chi thuật, Đạo Pháp tinh diệu. Còn lại một người trung niên đại hán, lãng gợi một tiếng, nói ra, gọi Yến Theo thời học nghệ nhiều năm, mới hành tẩu giang hồ, sư môn có nghiêm lệnh, không được tiết lộ xuất thân, cũng tựu không làm giới thiệu. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, rất cũng muốn hỏi một câu, không biết tiên sinh có thể nhận thức kiến bác nhân. Rốt cuộc kiềm chế ở trong lòng xúc động, chuẩn bị nói lý ra nghe ngóng. Còn có một vị lại cùng trần xích tiêu bình thường, là nữ tử, tự nhiên cười nói, nói ra, tiểu nữ tử Chu Hồng tụ. Vương Sùng cái hót mắt lạnh, Diễn Tiên Châu không thể chờ đợi được sẽ đưa một cố cảm rất mát, này là thái thượng ma tông truyền nhân, đã ẩn tàng thân phận, ngươi cũng không nên khinh thường. Chu Hồng tụ giới thiệu lai lịch của mình, Vương Sùng cũng không có nghe thành, bất quá hắn cũng không cần nghe rõ ràng, Diễn Tiên Châu lời nói, làm cho hắn trong lòng rung động, thiếu chút nữa tựu kéo căng bất trụ trên mặt cảm xúc. Ma môn dùng lục đại chính tông làm đồng nguồn, vương sùng xuất thân thiên tông quan, xem như ma cực tông chi nhánh, ma cực tông uy áp thiên hạ, ma uy ngợp trời. Thái thượng ma tông lại không thua bởi ma cực tông mày may, giáo chủ Cửu Huyền Ma Quân, chính là là ma môn xưa những người, đạo hạnh sâu xa, ai cũng không biết hắn tu thành bao nhiêu bí pháp, trưởng có cái gì ma môn bảo vật. Chu Hồng tụ xuất thân thái thượng ma tông, tất nhiên tinh tu ma môn thượng thừa nhất đại pháp, ở đây tất cả mọi người cộng lại, sợ là đều so ra kém nàng này một căn ngón tay nhỏ đầu. Vương Sùng trong lòng tính toán, nghĩ ngợi nói, như thế nào hội trêu đến thái thượng ma tông Hồng tụ nói câu chính mình Đã thấy Vương Sùng biểu lộ cổ quái, nhịn không được cười nói, "Đường tiểu đệ thế, nhưng mà đối với tỷ tỷ có cái gì ý niệm trong đầu?" Những lời này dấu vết gần trêu chọc, những môn nhân kia tôi tớ bên trong đã có người lòng dạ không sâu, trực tiếp bật cười lên. Chu Hồng tụ cũng không giận, một đôi đôi mắt đẹp sáng quắc chăm chú vào Vương Sùng trên mặt, tựa hồ có vạn trùng lưu tình. Vương Sùng nào dám trêu chọc thái thượng ma tông truyền nhân. Hắn lặng lẽ cười, cười đắp, "Cũng không cái gì ý niệm trong đầu, chỉ là giống như đã gặp nhau ở nơi nào vị tỷ tỷ này." Chu Hồng tụ che miệng ăn năn mà cười, khí lập tức dịu hay vẫn là thanh tiêu tử nhìn không được rồi trong lòng nghĩ ngợi nói, "Đường Kinh Vũ cái này tiểu nhi, nhìn đến nghiêm đường đán, không nghĩ tới cũng có cái này khẩu đặc biệt thích. Cũng thế, bực này ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, bần đạo cũng quản không đến, tùy ý bọn hắn thông đồng a." Chỉ làm không thấy tự lả. Vị này Vũ Di phải kiếm tiền, ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Hồng Diệp tự phòng xá, hơi có chút tằng kiểu, không nếu chúng ta liên thủ sửa chữa một phen." Thanh bồn núi loạn thạch phủ hai vị phụ chủ, gọi là Lê Đông Sơn, Lê Tây Vách tưởng cùng một chỗ kêu lên, "Không nhọc phiền đạo khác, huynh đệ chúng ta đến làm là được." Hồng Diệp tự vốn là phong xá cũng có chút cảm kích, thậm chí còn có một chỗ thiện phòng sụp đổ, đó là lúc trước Thanh Nguyệt Tiễn sư chính mình trấn sập, vừa rồi lại đã trải qua hai trận đại chiến, ít thừa cái gì nguyên vẹn phòng xá rồi. Mất đi Thanh Tiêu tử đến Hồng Diệp tự đặt chân, cũng không ham cái này tòa chùa miếu, tiện lợi thăm dò trọng ly từ Đại yêu Độc phủ, mà là hy vọng cùng Độc lòng tự nhất mạch nhất lên quan hệ, bằng không thì cái này tòa Hồng Diệp tự, quả thực có thể bỏ quên. Lê Đông Sơn, Lê Tây Vách tưởng thoát khỏi áo, đánh mình trần. trên người vẫy vô số yêu thú, bọn toàn thân một hồi, lập tức có 24 đầu sơn nhạc cự viên rơi xuống đất. Hai huynh đệ quát, còn đây là điển Tây chứ danh yêu thú, thiện có thể thao túng thổ thạch, dùng để kiến tạo phòng xá, rốt cuộc thuận tiện bất quá. Chỉ thấy hai huynh đệ thúc dục 24 đầu sơn nhạc cư viên, bất quá nửa canh giờ, sẽ đem hồng diệp tự một lần nữa kiến tạo, diện tích càng là nguyên lai like gấp 10 lần có thừa. Chỉ là cái này đối với huynh đệ, sống man hoang chi địa, cùng dã nhân đụng vào nhau, căn bản không hiểu được trung thổ chùa miếu cấu tạo, kiến tạo hồng diệp tự, tựa như tây man thần cùng, mà ngay cả chánh điện đều tố một tòa chẳng ra cái gì cả man hoang đại thần, đầu người thú thân, hung ác dữ tợn. Vương Sùng thật sự nhìn không qua, ra tay đánh nát cái này tòa tựa thần tự mình chỉ điểm, hai huynh đệ lúc này mới là một tòa thế tôn điêu khắc, mặt vuông hai lớn, chỉ là dáng tươi cười có chút quỷ dị. Vương Sùng cũng không phải Phật gia đệ tử, thấy thế cũng có phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trở thành nguyệt tiền sư trở lại, nhà mình làm cho cái này hồng diệp tự rồi. Kinh này thứ nhất, Vương Sùng đến xem như cùng những người này không đánh nhau thì không cần biết. Đợi đến mọi người dối ren qua đi, tại Lê Gia huynh đệ cố ý xây dựng nghị sự trong hành lang ngồi xuống, hắn cũng cùng nhau một cái trọng yếu vị trí. Tuy nhiên chết cái hoàng tu đại hán, cùng với bọn họ hạ Đỗ Nhi, còn có Trần Sích Tiêu môn hạ một cái người hầu, nhưng mọi người cũng đều không để ý. Thanh thiếu tử đã được như nguyện, đã trở thành mọi người minh chủ, Vệ Dâu mỉm cười, nói ra, ta biết rõ chư vị, đều có tu cẩm pháp môn, cũng sẽ không ham trọng ly tử yêu tộc công pháp, 89 phần 10 đều là hướng về phía hắn ba kiện bảo vật mà đến. Vương sùng ngược lại là còn thật không biết, trọng ly tử động phủ có mấy thứ gì đó, tiểu Tò mơ hỏi, đạo trưởng, không biết là cái đó ba kiện bảo vật. Thanh tiêu tử mỉm cười, nói ra, là hộ vực song câu, Băng Long Phiên, Thiên Tiên Điểm Tướng, kỳ ba kiện bảo vật. là đại yêu trọng tử thân luyện bảo, chính là luyện hình dạng và tính chất bảy lần tiên gia câu. Phong đều là sắp xếp bên trên đếm được phi kiếm, không biết kích trợ trọng ly tử bại qua bao nhiêu đại địch. Băng Long Phiên nghe nói là trọng ly tử, hải ngoại tiềm tu thời điểm, thu luyện một đầu 3000 năm băng ly tinh hồn, lại mấy trăm năm vất vả tế luyện, thu luyện trăm đạo cực hàn khí đông, diệu dụng vô cùng, uy lực vẫn còn tại hồ dự xong câu phía trên. Cuối cùng một kiện thiên tiên điểm tướng kỳ, lại tên bắt long tái vân kỳ, lại cũng không trọng ly tử tế luyện bảo vật, mà là hắn được có kỳ ngộ, lấy được một kiện thượng giới kỳ trân. Nghe nói bảo vật này có thể khống chế bắt long đem, mỗi một con rồng đem đều tương đương với cho rằng dương chân đại tu, chính là nhất hiếm thấy pháp bảo đạo binh. Mặc dù pháp bảo đạo binh Đấu pháp thời điểm, không kịp chính thức đạo nhập dương chân thế hệ, bắt Long đem đều xuất hiện, tiểu tính toán cấp phái chân nhân, cũng không dám nhẹ anh Hàn Phong. Đương Kim chi thế, Dương chân thế hệ đã thế chỗ hiếm thấy, thiên tiên điểm tướng kỳ giá trị, lại lại hổ dược xong, câu cùng băng lòng phiên phía trên. Chỉ này một kiện, cũng đủ để có hành hành vũ nội, thiên hạ đại có thể đi được. Thanh tiêu tử nói đến đây, vẫn chưa thỏa mãn, Tả Hữu nhìn thêm vài lần. Vương Sung lập tức kịp nói ra, ta này đến Dương Châu, chỉ là vì bãi kiến sư minh, lại cũng không ham trọng ly tử lập phụ. Những bảo vật này, người có duyên có được, có bản lĩnh người có được, ta cũng không có gì duyên pháp cũng không có bộn sự có được, tiểu không nhớ thương rồi. Hắn tuy nhiên tại Hoàng Tu đại hán cùng Trần Sích tiêu trên người, triển lộ kỳ quỷ pháp lực, hung tàn tính tỉnh, nhưng tu vi quá thấp, nhưng cũng là mọi người đều gặp. Vương Sùng nói ra không ham trọng ly tử bảo vật lời nói, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này quả nhiên biết rõ tiến thối. Mỗi người nhìn Vương Sùng, đều cảm thấy hắn đáng yêu rất nhiều. Vương Sùng đã mở miệng, Thanh Thiêu tử tiểu nhìn Liệp Thu ly tử cùng hận đầu đá, trên mặt mỉm cười không giảm. Thu Ly tử nhạt nói ra, ta tu thành đại diễn, lại không một ngụm hảo kiếm, xong, câu tình thế bắt buộc. Trần Đầu đàn nở nụ cười một tiếng nói ra, Băng Long Tiên tiểu quy lão đạo a. Thiên Tiên Điểm tướng kỳ cái này loại bảo vật, cũng chỉ có Thanh Tiêu Tử đạo Hữu mới có thể khống chế, nếu là bất quá mặt khác đoạt được, hắn dự đạo Hữu chưa đều. Vị này đầu đà nhìn Liếc Vân Sủng, cười nói, tự nhiên không kém đường tiểu đạo Hữu cái này một phần. Còn lại mấy vị thiên cương tu sĩ, tuy nhiên không muốn, nhưng cũng biết, không có cách nào cùng ba vị đại diễn kiếm tiên tranh đoạn, đều chấp nhận như vậy phân phối biện pháp. Vương Sủng đã biết trọng ly động phủ có cái gì bảo vật, trong lòng có chút nhất nghĩ, bảy lần luyện hình dạng và tính chất bảo câu, xác thực được Sương Tụng Vũ phi đều biết, nhưng ta đã có nguyên dương kiếm. Đây chính là âm định hưu lao đạo, tự tay tế luyện phi kiếm, luyện qua 9 lần hình dạng và tính chất, ở đâu không thể so với hộ vực sông Câu Mạnh. Về phần mặt khác bảo vật, không biết tranh đoạt có nhiều kịch liệt, cái này mấy người tuy nhiên pháp lực không tầm thường, lại như thế nào tiểu so ra mà vượt, đúc thành yêu đan hắc không sơn đại yêu độc bổ đệ cùng cùng là kim đan cảnh huyền hạc lao đạo. Vương Sùng còn thật không tin, cái này mấy người có thể được việc nhi, đối với loại bảo bối này còn không có được, tiểu phân chia tang vật công việc, thử chi dùng mũi, tự nhiên cũng lười thực hiện được có thể, có cái gì miệng lười phân tranh. Nếu là hắn chính xác được bảo bối, chẳng lẽ còn sẽ để cho cho người khác. Lúc này nói cái gì đều không có ý nghĩa, không bằng tiểu trang cái người thơ. Thành thiếu tử thấy mọi người dự định rồi, chính mình tốt thiên tiên điểm tướng kỳ, cũng là đắc chí vừa lòng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, bần đạo cũng không phải người tham lam, ngoại trừ cái này một kiện thượng giới kỳ trân, phàm là bất quá chuyện các vật, đều một kiện không lấy, đều quy chư vị. Thành thiếu tử tự giác có chút rộng lượng, lần này trao đổi cũng chưa phương thỏa mãn, nhưng kỳ thật hai cũng biết, những bất quá là này quỷ kéo. Chính xác có người được bảo vật, chẳng lẽ còn hội chắp tay ngưỡng suất. Tuy nhiên những người này, khẳng định đều tâm hoài thai, tốt xấu coi như là đã đạt thành nhất trí. Chỉ là kế tiếp nói đến như thế nào mở ra trọng ly tử động phủ, lấy được bảo vật trong đó, lại ai cũng cũng bị mất đầu mối. Bọn hắn tuy nhiên biết được trọng ly tử động phủ sắp mở ra, nhưng là phải biết sơ lược phương vị, cũng dò thám biết trong động có bảo bối gì, nhưng lại không người biết rõ, như thế nào mới có thể tiến nhập, trong động phủ còn có cái gì cơ quan. Chương 1: Phi quang lưu điện đi yêu ly. Huyền Hạc đạo nhân những ngày qua đều tại cùng Hắc Không Sơn độc bồ đế đánh đấu. Nếu là chỉ có cái này đầu đại yêu cũng thì thôi, còn lại bầy yêu cũng biết, như thế cho Huyền Hạc đạo nhân chém độc bổ đế, bọn hắn cũng đều không có kết cục tốt, cho nên liên thủ độc bổ đế cùng Huyền Hạc đạo nhân ác chiến không ngớt. Huyền Hạc đạo nhân cùng Thành Dương Châu bên ngoài bầy yêu, ai cũng chiếm không được nửa điểm tiên nghi, như vậy dây dưa ở. Nơi đây cũng không phải đoạn có người thi triển pháp thuật, chui xuống dưới đất, cũng xác minh trọng ly tử động phủ phương vị, chỉ là ai cũng phá không đi Huyền Đức đạo nhân Thái Thanh tiên pháp, càng xa luận phá vơ thủ hộ động phủ bích ba đại trận rồi, cũng không có người hiểu được, sớm có người tiến vào động phủ, càng quấy dày long trời lở đất. Lựa Vương Tương cùng Dương yêu, đi cho hắn hỏa trung thủ lật tâm nhân, chính trong động phủ cây cầu dài bên trên khoanh chân ngồi xuống. Cái này lại hòa thượng, bỗng nhiên nhảy lên, lên, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng, quái khiếu mà nói, Thành Hành lý tay một chảo, một cây trường phiên phá không bay tới, trường trên lá cờ có một đầu trông rất sống động băng ly dương nhanh múa đuốt, phiên trên mặt vô số hàn khí quân quanh, trăm bước ở trong, đóng băng ba thước, hàn khí thấu xương. Cái này tăng nhân cũng không dùng điểm ấy hàn khí để ý, múa may trường phiên, xa xôi hàn khí nuốt bắn, thị như đi cuồng. Lão tổ, cái này cán huyền băng ly long phiên cuối cùng là quy đồ tốn rồi. Ta nam hùng hòa thượng được sư tổ bảo vật, tất nhiên có thể khai tông lập phái, từ nay về sau làm nhất phái lão tổ. Vương Tương cùng Dương Liêu tự nhiên không biết, vị này tăng nhân cũng là một đầu đại yêu, đứng là lần này hội tụ tại Dương Châu bên ngoài. Tu vi mạnh nhất năm đầu đại yêu một trong Nam Hùng Hòa thượng. Nam Hùng Hòa thượng lai lịch thần bí, tựu tính toán độc Bồ đề chi lưu cũng không biết, hắn chính là trọng ly tử Đỗ Tôn, biết rõ sư tổ động phụ xuất nhập chi pháp. Lúc trước hắn không dám tới, thứ nhất là tu vi chưa đủ, khống chế bất trụ sư tổ bảo vật, mặc dù có cơ duyên, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, thứ hai là thiếu hai cái giọ được người. Lúc này đây nghe được tin tức, tổ sư động phụ xuất thế, lại vừa vặn cho hắn tu thành đại pháp, lúc này mới độc thân đến đây, muốn cấp lấy cơ duyên. Nam Hùng Hòa thượng ngược lại là không có nói sai, ba đại trận gặp mạnh tắc thì cường, hắn tu vi càng cao, lại càng là không xông vào được đi. Lúc này được Huyền Băng Ly Long Tiên, Nam Hùng Hòa thượng thả người nhảy lên, muốn đạp phá Bích Ba, đi tìm đi còn lại vài món bảo vật. Vạn Mỗ Bích Ba bỗng nhiên sinh ra vô cùng biến hóa, tung hoành ngàn dặm hơi nước, ngưng kết thành bích luồn tủn vô số bích thủy thần đao. Nam Hùng Hòa thượng run khai Huyền Băng Ly Long Tiên, hàn khí xông lên trời, cũng là ngăn cản được một lớp bích thủy thần đao, nhưng mỗi một đạo bích thủy thần đao đều có thể cắt giảm hắn một phần công lực. Cái này đầu đại yêu cùng Vạn Mỗ Bích Ba biến thành giờ, đi này, quát to một tiếng, Phiên, thành một đạo lưu quang, bay thẳng trời cao đã phá vỡ trọng ly tử động phủ cấm chế, chạy thoát đi ra ngoài. Nam Hùng Hòa thượng vừa đi, vô số bích thủy thần đao tìm không thấy mục tiêu, hóa thành tích tích bích thủy, cùng một chỗ biến mất, lại chỉ còn lại có cầu nhỏ hồ lượn, bích ba vàn mẫu, gió hiêm sóng lặng, ngày tốt cảnh đẹp. Nam Hùng Hòa thượng trốn ra bích ba động, ngắt phất quyết, muốn thu hồi lấy đi bảo tuyển, thử mấy lần, lại không, có nửa phần động tĩnh, không khỏi trong lòng phiền não, thầm nghĩ, cái kia kim lân chính là ta cùng hảo hiểu tới, nếu như bị chiếm đóng tại bích ba động ở bên trong, nên làm thế nào cho phải? Bảo vật này dù sao cũng là có lai lịch bảo vật, không thể không còn. Hắn do dự thật lâu, lại phục mạo hiểm xông vào Bích Ba Động, nhưng Bích Ba đại trận tựa hồ nhớ ký khí tức của hắn. Lúc này đây, Nam Hùng hòa thượng mới đi vào, tựu có vô số Bích thủy thần đao sinh ra, đem cái này đại yêu hòa thượng bổ chém chật vật không chịu nổi, đau khổ giữ vững được mấy canh giờ, không thể không chạy chối chết, lại lần nữa trốn thoát. Lần này hao phí chân khí quá nhiều, Nam Hùng hòa thượng không dám thử lại, hắn ngồi xuống thật lâu, khôi phục công lực, ưu thầm nghĩ, hay là đi cùng mặt khác yêu quái tụ hợp, bọn hắn đánh sư tổ độộng phủ thời điểm, ta thừa cơ lại tìm về kim lân thuyền. Như thế có thể lại tìm được sư tổ còn lại vài món bảo vật, cái này một chuyến cũng tựu không tính đến không rồi. Nam Hùng Hòa thượng đem huyền băng ly long phiên nhoáng một cái, thu hoạch lá cây lớn nhỏ, há miệng tiểu nuốt đi vào, tàng kiếm tốt rồi bảo vận, lúc này mới một thả người, hóa thành một đạo hà quang, đi tìm độc bổ để chờ đại yêu đi. Nam Hùng Hòa thượng ly khai không lâu, Vương Tương cùng Dương Liêu tiểu cảm thấy được rồi, vạn mỗ bích ba lại có mới biến hóa. Vốn là hai người roi mắt trông về phía xa, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tòa đạo, tiểu la tiếp đất mấy ngày liền vô cùng mất thủy, rốt cuộc nhìn không tới bờ, cũng tìm không thấy đường ra. Nam Hùng Hòa thượng vừa đi, hai người tiểu loáng thấy được lấy được khúc chiếc cây cầu dài. Hai người tuy nhiên còn sẽ không khống chế Kim Lân thuyền, nhưng lại có thể trận chiến một thân mã lực, kích thích bích thủy, hướng cây cầu dài bật tới. Hai người khó khăn chạy tới cây cầu dài bên cạnh, thu Kim Lân thuyền, lên tiểu, nằm ở trên cầu, thở hồn hển thở hổn hển, thầm nghĩ muốn nhiều nằm trong chốc lát, không bao giờ nữa muốn đứng dậy. Hai người cũng không biết, tại khuôn cùng bích thủy trong phiêu đáng bao lâu, nếu không là hai người riêng phần mình cầm một tòa điêu khác, đều lĩnh ngộ nhân yêu tương hóa chi thuật, căn bản chống đỡ không đến lúc này, sớm đã bị tuy sóng phơi năm chết, chiếc khác, chết đói tại Kim Lân chiến rồi. Đại yêu trọng ly tử suất thân yêu tộc, nhưng đã có một loại trách trời thường dân ôm ấp tình cảm cảm giác, cảm thấy nhân yêu tầm đó, không nên có cái gì giới hạn, hắn lượt tư nhiều loại phương pháp, nghĩ tới dùng đạo pháp hóa đi nhân yêu có khác. Cái này đầu đại yêu đau khổ nghiên cứu mấy trăm năm, nộ ra đến cái này nhân yêu tương hóa chi thuật, cực kỳ bá đạo. Người bình thường nếu là có thể đạt được một đầu đại yêu, là có thể đem đại yêu luân hóa, dùng thân nhập yêu, tận được đại yêu thần thông pháp lực. Yêu tộc nếu là có thể tìm được một nhân loại, có thể mượn thân nhân biến hóa, tận được thiên địa vạn linh chi trưởng tư chất tiên phú. Nhân tộc có thể hóa yêu, yêu tộc có thể hóa người. Trong lý tử tìm hiểu nhân yêu tương hóa chi thuật, Tửu muốn truyền bá thiên hạ, trừ khử nhân cùng yêu ở giữa giới hạn. Cái này đầu đã yêu có vị đạo môn hảo hữu, kiên quyết không đồng ý hắn truyền đạo. Vị này đạo ra cao nhân cho rằng, Trọng Ly Tử tuy nhiên trách trời thường dân, nhưng cuối cùng không thoát yêu tộc, tư duy góc độ cùng nhân tộc bất đồng. Sáng chế nhân yêu tưởng hóa chi pháp, thực sự có thể làm cho yêu tộc cùng nhân tộc cũng không phân biệt lẫn nhau, nhưng lại cũng không có thể giải quyết vấn đề, chỉ biết tăng lên nhân yêu ở giữa mâu thuẫn, làm loạn nhân gian. Hắn khổ khích lệ không thành, tiểu nói ra một cái biện pháp, làm cho Trọng Ly Tử đi hải ngoại tìm một cái tiểu quốc truyền đạo, trực nghiệm xem hiệu quả. Trọng Ly Tử nghe xong hảo hữu khuyên bảo, tuyển một cái hải ngoại tiểu quốc truyền đạo, thí nghiệm mấy chúng năm. Cái này Hải ngoại tiểu quốc, quả nhiên không còn có nhân yêu có khác, nhưng lại mỗi người đều nhớ thương đại yêu cường hành, nhân tộc thông minh, giết người rất yêu, đoạt thân thể tàn mệnh sự tình, càng ngày càng nghiêm trọng. Cả nước cao thấp, biến thành vạn ác chi bang, không tiếp tục một người tốt, đều là hung nhân ác đồ. Trọng Ly Tử lúc này mới vương tin phương pháp này quả nhiên không ổn, không thể tạo phúc thiên hạng, sẽ đem truyền đạo hải ngoại tiểu quốc cùng nhân yêu tương hóa chi thuật cùng nhau phong ấn. Bích ba động câu nhỏ, chiều dài vài nghìn dặm, có đỉnh 6000 dư tỏa, mỗi một tòa đỉnh đều có hơn mấy trăm ngàn điều khắc, đều là hắn năm đó truyền đạo hải ngoại tiểu quốc chi dân. Chương 1: Nhà ai hồng tụ không tương liên. Vương Tương cùng Dương Liêu cũng không biết năm đó đoạn công án này, hai người học được nhân yêu tương hóa chi thuật. Vương Tương đã có thể tùy ý biến hóa Bạch mãng, Dương Liêu cũng có thể tùy tâm biến hóa kim nhắn điêu. Nay tòa đình bẩy đặt điều khắc, chính là là năm đó, trọng ly tử truyền đạo tiểu quốc mấy chục vạn quốc dân bên trong hoàng thân quốc thích cùng quốc hướng trọng thần. Cái này hai đầu đại yêu điêu khắc có thể có thể tồn để ở nơi này, tuy nhiên không kịp băng ly, cũng bất phàm. Một cái khi còn sống là đương triều thể tướng, một cái khi còn sống là người kính ngưỡng đại tế chỗ đoạt yêu thân đều là vô cùng lợi hại đại yêu, có tiểu yêu đan pháp lực. Vương tương cùng Dương Liêu, Sơ tập nhân yêu tương hóa chi thuật, vẫn chưa đủ đem hai đầu đại yêu tu vi đều phát huy, biến hóa bạch mãng kim nhãn điều, chỉ có luyện khí đỉnh phong cấp độ, dù là như thế, cũng đã hung hãn phi thường. Vương Tương nằm trong chốc lát, chỉ cảm thấy khí lực dần dần phục, quay đầu hỏi, ta biến thành bạch mãng, tu vi ngày ngày đều có tăng tiến, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều ngại chưa đủ. Có phải hay không xảy ra điều gì được rẽ? Dương yêu trầm ngâm sau nửa ngày, nói ra, cái này nhân yêu tương hóa chi thuật, rõ ràng có thể biến hóa thành đại yêu, biến hóa kim nhãn điêu về sau tu vi tăng trưởng thật sự quá là nhanh chút ít, thân nhân thời điểm, lại vẫn như cũng là chúng ta vốn là tu vi quả thực kỳ bí, bí. Chờ chúng ta đi ra ngoài, tìm công tử hỏi một câu, nhất định có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Vương Tương cũng liên tục gật đầu, hai người lúc này đang ở cây cầu dài, lại đều có chút chần chờ, không biết nên hướng cái đó một đầu đi, phương là đi ra ngoài phương hướng. Hai người hơi chút thương nghị, quyết định chia nhau đưa đi, đi đến nửa ngày, mặc kệ tìm không tìm được đi ra ngoài con đường, đều muốn vòng trở lại, ở chỗ này tụ hợp. Vương Sùng tại Hồng Diệp tự ngây người mấy ngày, cũng không thấy thanh tiêu tử bọn người, thương nghị đi ra như thế nào tham trọng ly tử đỡ phụ, biết rõ những người này không thành được khí hậu, liền cũng không để ý tới hội. Thành Dương Châu ngày ngày đều có đấu pháp, hắn tu vi non cả, tự nhiên sẽ không đi lẫn vào. Huyền Hạc đạo nhân ra mặt đấu pháp, tự nhiên không dành chú ý tu tình viên, thật ra khiến Vương Sùng sinh ra thêm vài phần tâm tư, muốn phải đi về Dương Châu một chuyến, rồi danh lấy ra Nguyên Dương kiếm các thứ. Lúc trước hắn cũng biết, Huyền Hạc đạo nhân chưa hẳn cuối cùng tu tình viên, nhưng nếu như không phải tại tu tình viên bên ngoài chờ đợi, nào biết đâu rằng Huyền Hạc lúc nào không tại. Huyền Hạc đạo nhân dù sao cũng là kiếm hắn ở lâu không đi, tại tu viên bên ngoài bồi không đợi phát hiện Huyền Hạc đạo nhân khi nào ra ngoài, chính mình trước hết bị Huyền Hạc đạo nhân cảm thấy rồi, tất nhiên là lộ ra sâu sắc chân ngự. Cho nên khi đó, hắn thả rằng hồi hồng diệp tự trợ. Hôm nay Huyền Hạc đạo nhân thường xuyên bị độc Bồ Đề ngăn trở đột phá, ngược lại là cơ hội vô số. Vương Sùng âm thầm tính toán, Huyền Hạc đạo nhân cùng độc Bồ Đề đấu pháp thời gian, nói trước được ngày, Vụ Trọng đã đi ra hồng diệp tự, tiệm nhập thành Dương Châu. Vương Sùng tính toán có phần tinh chuẩn, hắn mới tiến vào thành Dương Châu, độc Bồ Đề muốn đến tương ngộ đấu pháp, Huyền Hạc đạo nhân mất đắc dĩ, lơ lửng ngự kiếm, được cơ hội, đến tu viên, này đã có minh, mà vào, cũng không có người cảm thấy. Dù sao kiểu thọ dân là cái lối chữ sinh cũng không hiểu nửa điểm võ công pháp thuật, tu tình viên hạ nhân, Vương Sủng cũng có phần thụ, hắn đơn giản kiểu tránh được tất cả mọi người thay mắt, tiệm đến đó khẩu giếng cả chỗ, hướng phía dưới vây tay một cái, hai cái minh xà liền từ đáy giếng bay ra, quấn quanh đã đến xong trên cổ tay. Hôm nay huyền mệnh chi khiếu ở bên trong, tàng có vô số ma đầu, Vương Sủng cũng không dám đem cái này hai cái minh xà làm cho đi vào, hắn thu minh xả, không dám trì hoãn, lại phục leo tưởng ra tu tình viên. Hắn đã đi ra tu tình viên, đáy lòng cũng có chút nhất định, đang muốn theo cửu đường, ly khai thành Dương Châu, đi thành bên ngoài tự. Đi mấy cái phố, liền gặp được một cái thân phinh túc đình cử chỉ xinh đẹp nữ tử, trước mặt đã đi tới. Vương Sùng đáy lòng có chút giận mình, kêu một tiếng, "Nguyên Lai là Hổng tụ cô nương, ngươi cũng tới Thành Dương Châu chơi đùa." Chu Hổng tụ nhìn hắn một cái, che miệng mà cười, nói ra, "Ta cũng không phải là đến chơi đùa, là muốn đi tìm một chút Trọng Ly tử Động phủ, vừa vặn tiểu gặp được ngươi, theo tỉ tỉ cùng nhau đi tốt chứ?" Vương Sùng kinh ngạc nói, "Trọng Ly tử Động phủ có thể không tại Thành Dương Châu." Chu Hổng tụ an an mà cười, nói ra, "Ta đêm qua với ngươi vị yêu lão bộc nói chuyện tiếng, hắn không chịu nổi, đem một vài bí mật nói cho ta, ta biết ngay Dương Châu ở bên trong còn có một chỗ cửa vào." Vương sùng đáy lòng chấm xuống, hắn mới không tin chu hồng tụ chuyện ma quỷ, nàng này đi ra ngoài thái thượng ma tông, đây chính là so sánh ma cử tông, nga mi, tiêu giao phủ định tiêm đại phái, địa vị chỉ sợ cùng nga mi tứ đại đệ tử, một tiên hai vân hai cái linh đang khắc không có mấy, không biết tinh thông bao nhiêu ma môn bị pháp, ứng yêu láo tiểu ở đâu là không chịu nổi, chỉ sợ là bị nàng này dùng ma pháp mê hoặc, thậm chí dùng đi một tí thô bạo thủ đoạn, cái này đầu lao yêu quái, làm sao có thể đủ thủ khẩu như mình, nó không có bị diệt khẩu, cũng đã được coi là phúc lớn mạng lớn Vương Sùng tuy nhiên cũng không muốn cùng Chu Hồng tụ đi dò xét cái gì trọng ly tử đạo phụ, nhưng lúc này không thể buông tha, muốn chống đẩy cũng khó. Hắn đang tại suy nghĩ nên như thế nào hóa giải nguy cơ, tiêu nữ được một hồi dư phân, một cái mềm mại thân thể nhích lại gần, còn đem ở tay của hắn bảng, nhẹ khẽ cười nói, cùng tỷ tỷ đi đi. Vương Sùng ngược lại là rất muốn dùng minh xả hay hoặc là nguyên dương kiếm an toán, nhưng hắn ngẫm nghĩ một hồi, chính xác không có 10 phần năm chắc. Thái thượng ma tông xuất thân đệ tử, cũng không phải là tầm thường bảng môn tà đạo, chỉ sợ thủ đoạn so với hắn đều nhiều hơn, mặc kệ tinh thông cái gì ma môn bí pháp, hay vẫn là dẫn theo cái gì pháp bảo. Hắn một khi ám toán không thành, chính mình muốn đi đời nhà ma rồi. Kỳ thật bị Chu Hồng tụ tiện tay giết, còn không phải thảm nhất, thảm nhất ĩu là bị bắt đi, giấu hồn nhất phách, luyện cái gì tà môn pháp bảo, quả nhiên là một đời một thế, đều không được siêu thoát. Chu Hồng tụ tựa hồ cũng không biết, Vương Sùng đáy lòng có rất nhiều ý niệm trong đầu, dẫn theo hắn tại trong thành Dương Châu tham một vòng, tựa hồ suy tính định rồi phương vị, ĩu rồi chân bật mạnh, vốn là thanh sạch bản đường, ĩu đột nhiên bùn đất phân sụp đổ như sóng, xuất hiện một cái động đất. Vị này thái thượng ma Tông đệ tử, bắt Vương Sùng cùng một chỗ, nhẹ nhàng nhảy xuống, bất quá một thời ba khắc, ĩu xuất hiện ở bí ba động ở bên trong. Vương Sùng vừa chứng kiến vạn ngũ Bích Ba, còn chưa tới kịp thưởng thức cảnh trí, tựu chứng kiến Bích Thủy sinh đâm, từng đạo Bích Thủy đâm rách mặt nước, hóa thành từng ngụm Bích Thủy thần đao, thẳng hướng hai người trẻ tới. Vương Sùng âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, đây là Hồ Sơn đại trận, ta như thế nào ngăn cản được. Liên vào lúc này, Chu Hồng tụ cánh tay ngọc vung khẽ, một đạo ngũ quang thập sắc kiếm khí, quét ngang thiên địa, đem Sở Hữu cận thân Bích Thủy thần đao cùng một chô đánh tan. đấu Còn chưa quên, trong Vương Sùng một mực bảo vệ Chu Hồng tụ Thiên Tư không giới những nga mi này ưu tú nhất truyền nhân, lại là từ nhỏ tại Thái Thượng Ma tông lớn lên, được Cửu Huyền Ma quân dạy trực tiếp, một tay ma môn tuyệt đỉnh kiếm thuật, vẫn còn nga mi mấy cái trưởng lão phía trên, mới nhập môn thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, đều càng không được giật lên. Nàng không hề che lấp tu vi, rõ ràng là đại diễn cảnh giới kiếm tiên. Trước một, Ngoài động thê lãnh không người. Mấy trăm đầu yêu quái, hội tụ tại Trọng Ly tử động phủ trước. Tại ba đại yêu vương xuất lính xuống, chính mình vận pháp lực, đánh đạo nhân bị đề lấy, đã sớm vô chú ý Trọng Ly tử phủ, cho những yêu quái này cơ hội cầm đầu ba đại yêu vương, đúng là Phù Ngọc Sơn, Phù Ngọc công tử, Bạch Dương Sơn, Bạch Dương đại tiên, còn có Lửa Vương Tương cùng Dương Liêu Nam Hùng Hỏa thượng. Vị này đại hòa thượng vẻ mặt bảo tướng đoan trang, bất trụ niệm văn số, cùng một đám yêu quái pha trộn cùng một chỗ, sống giống như là muốn bị nấu ăn đường tăng. Chỉ là ở đây lũ yêu quái, lại có ai người dám khinh thường hắn? Phù Ngọc Sơn, Phù Ngọc công tử, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, chính mình thúc thúc là Vũ Nội Nội danh đại yêu, nhưng chính mình tu lại hơi chênh lệch, cùng dịch lão tổ bình thường, đều chẳng qua là đại diễn cảnh giới. Nhưng Nam Hùng Hỏa thượng cùng Cựu Trắng lão tổ, nhưng lại lần này bày yêu vây Dương Châu. Chị vẹn vẹn có Tam đại kim đan YouTube. Độc bộ để cùng canh dịch lão tổ, đang tại cùng Huyền Hạc đạo nhân chiến đấu, cho nên mới đem cơ hội nhường cho bọn hắn. Những yêu quái này, mỗi cái hưng phấn, thi triển các loại thủ đoạn, truy sát cưỡng khí, mọi cách yêu thuật không ngừng, đan vào thành một mảnh hồi ánh sáng màu biển, Quanh kích thái thanh cấm chế. Nếu là Nga Mi chính tông hộ sơn đại trận, không chỉ nói bọn hắn, tiêu tính toán tiêu giao phủ đô thiên liệt hỏa đại trận đều chưa hẳn có thể đơn giản lựa hai, nhưng tại đây chỉ là Huyền đạo nhân tiện tay phong cấm, cho nên bọn này quái công giao đấu hơn ngày, chế đã sớm lung lay đổ. Phu Ngọc công Tử tay cầm quả sếp, cười một tiếng nói ra, để cho ta tới. Hắn chọn cơ hội ra tay, rốt cuộc rượu bất quá, đúng là Thái Thanh cấm chế bị Bẩy Yêu đánh, nhất suy sụp một khắc. Phu Ngọc công tử cố tình tại Bẩy Yêu trước mặt dương oai, quan sát nhẹ nhàng phất một cái, thoạt nhìn hơi hờn, trên thực tế cũng đã dùng tới toàn bộ bản lĩnh. Đem thúc thúc hắn bí truyền ngọc thần kinh, sử xuất 12 tầng công lực, một đạo thú sắc yêu khí, tại Thái Thanh cấm chế bên trên nhẹ nhàng phất một cái, vốn cũng sắp muốn sụp đổ tán cấm chế, đột nhiên đã bị yêu lực ra. Bầy yêu nhìn mấy ngày, cũng không có chút nào sơ chế, tại sắc yêu dưới ánh sáng, phân sụp tăng dã cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi, vị này Phù Ngọc công tử thủ là được. Nam Hùng Hòa thượng cùng Bạch Dương đại tiên cũng biết Phù Ngọc công tử lấy xảo, nhưng hai người ai biết nói hắn. Đều nở nụ cười một tiếng nói, may mắn mà có Phù Ngọc công tử ra tay, nếu không còn phải kéo dài thời gian. Có cái kia không kiên nhẫn, lại phục lá gan cường tráng yêu quái, vượt lên trước hướng đại môn bên trên bổ nhào về phía trước, không nghĩ tới liền trực tiếp xối tới. Còn lại yêu quái thấy, cũng đều riêng phần mình kinh hỉ, gặp Nam Hùng Hòa thượng, Bạch Dương đại Phù Ngọc công tử đều không ngăn cản, phía sau trước, từng cái nào tới bích ba động môn. Nam Hùng Hòa thượng thế nhưng mà biết rõ Tự ra sư tổ Bích ba động cũng không ngăn người đi vào cấm chế bất luận kẻ nào đều có thể xâm nhập chỉ là xâm nhập đi vào sẽ vì Bích ba đại trận khó khăn nếu là người bình thường cũng còn thì thôi chỉ là Bích ba cây cầu dài như thế nào đều đi không đến đầu Nếu là có tu vi thế hệ không câu nghệ là nhân tộc hay vẫn là yêu quái đều cũng bị gắt gao vây khốn mệnh số tốt có cơ duyên thế hệ nói không chừng một phen có khổ còn có thể rơi xuống tốt hơn chỗ mệnh số không tốt không có cơ duyên thế hệ nói không chừng cũng sẽ bị Bích ba đại trận đã luyện hóa được thành cái nào đó trong đỉnh điều khác Nam Hùng Hòa thượng đương nhiên sẽ không nhắc nhở những yêu quái này, tại đây yêu quái, có đầu nhập vào Bạch Dương Đại Tiên, cũng có đầu nhập vào Phu Ngọc công tử, cũng có cũng không đầu phục ai, làm theo ý mình, dù sao nếu không có thủ hạ của hắn, Nam Hùng Hòa thượng cũng chỉ muốn thu hồi cái kia trước kim lân thuyền, bỏ đi trả lại cho Hảo Hữu, những yêu quái này chết sống, hắn cũng không để trong lòng. Mắt thấy cơ hội tất cả mọi người tiến vào bích Ba động, hắn mới đúng Bạch Dương Đại Tiên cùng Phu Ngọc công tử cười nói, hai vị là cái này đi vào, hay vẫn là mời đến Độc Bồ Đề Sơn chủ một tiếng. Phu Ngọc công tử cười nói, cũng nên thông báo hắn một tiếng, cũng không phải rụng chờ. Phu Ngọc công tử tiện tay giun lên, trên ngón tay tiểu giấy lên nhất chương phù giấy, lá bùa hóa làm nhất lưu ánh lửa, xông lên trên đầu các đá, lập tức sẽ không nhập không thấy. Vị này yêu tộc công tử, hướng về phía Bạch Dương đại tiên cùng Nam Hùng hòa thượng vừa bắt tay, cười nói: "Tiểu lệ tiểu đi vào trước." Hắn tin tưởng 10 phần, nên ngang xâm nhập Bích Ba động. Bạch Dương đại tiên cũng cười một tiếng, giơ lên bước tiểu đi, cũng xuyên qua Bích Ba động đại môn. Ngược lại là Nam Hùng hòa thượng, thoáng trở trong chốc lát, gặp một đạo yêu quang lao xuống, đột bộ để nhìn tới hắn, có chút ngạc nhiên, quắc, huyền lao đạo thoăn qua đi ra, cùng ta cùng một chỗ tiến vào trọng ly tử đại yêu động phủ A. Nam Hùng Hòa thượng mỉm cười đáp ứng, cũng hóa thành một đạo yêu quang, đi theo Độc Bồ đề cùng một chỗ, xâm nhập bích Ba động. Chỉ là hai đầu đại yêu đều không ngờ rằng, lúc này Huyền Hạc đạo nhân gặp đi Độc Bồ, đề, lại thấy không có mặt khác đại yêu xuất hiện, cũng không vội lấy sông bích Ba động, mà là chọn lên canh dịch lao tổ. Cái này đầu đại yêu nào biết đâu rằng, Huyền Hạc đạo nhân như vậy ra quyết. Huyền Hạc đạo nhân dù sao cũng là đạo môn chính tông xuất thân, chẳng biết trừ ma chính là Nga Mi đã tưởng, môn nhân đệ tử đều dưỡng thành kinh nghiệm, ai cũng biết thương hắn mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý. Canh dịch lão tổ tuy nhiên tu vi thua xa Nhưng thật muốn đấu pháp, cũng là một cái đại uy hiếp, khó được còn lại đại yêu đều đi rồi, còn không thừa cơ giết cái này đầu lấy người ghét yêu điểu. Chẳng lẽ chờ mấu chốt thượng cấp, bị cái này đầu yêu điểu lật bàn sao? Huống chi, canh dịch lao tổ những ngày qua, tàn sát rất nhiều dân chúng vô tội, huyền hạc đạo nhân bản không thể cho hắn. Huyền hạc đạo nhân ngăn ngăn không được, còn lại đại yêu xâm nhập trọng ly tử lập phủ, cũng không có ý định suốt ruột bề bọn sợ đi theo đi vào. Trước hết giết canh dịch lao tổ, mới là vị này nga mi kiếm tiên đứng đắn lựa chọn. Huyền hạc đạo nhân mới vào môn, cũng học chính là thiếu dương kiếm pháp, về sau đạo nhập thiên cương phải âm định hưu chuyển tụ nga mi chín loại thượng thừa kiếm pháp một trong hóa rồng kiếm kinh. Lúc này không có độc bộ đề cản tay, kiếm quang cùng một chỗ, kiếm ý ngang trời, đem cái canh dịch lao yếu điệu, giết mồ hôi lầm địa, liều mạng cổ động hai cánh, thầm nghĩ muốn chạy trốn thoát. Canh dịch lao tổ ỷ vào dù sao điệu tốc xuất thân, thân pháp máu lệ, ngũ độc quỷ hỏa cũng có phần nham hiểm chỗ, ngược lại là cùng huyền hạc đạo nhân chiến đấu nửa canh giờ. Hắn một thân ngũ hỏa, hóa từng đoàn từng đoàn hỏa là thường tu hành thế hệ chúng hỏa, một thời ba khắc sẽ bị thiêu tận một thân tinh quý. Nhưng những thủ đoạn này, như thế nào không biết làm sao được rồi thân kiếm hợp nhất huyền hạc đạo nhân. Trước đó lần thứ nhất, nếu không phải là độc Bồ đề ra tay, canh dịch lao tổ muốn hết nợ. Lúc này đây, hắn lại cũng không được may mắn. Canh dịch lao tổ mang thầm, chỉ tiếp độc Bồ đề đều sông bích ba động, còn lại vài đầu đại yêu cũng không có người chờ ta. Bọn này trở mặt vô tình tinh trùng lên não, làm sao lại như thế không dạng giao tình. Mặc dù lúc này bảy yêu bên trong, còn có vài đầu đạo nhập thiên cương thế hệ, thì như thế nào ngăn được huyền hạc. Huyền hạc đạo nhân trường kiếm, bài không khu khí, cùng canh dịch lão tổ đấu pháp nửa canh giờ ỷ vào nga mi kiếm thuật, cuối cùng đem cái này đầu đại yêu chém giết cùng dưới thân kiếm. Chương 1, nguyên nhân có khác đầu tiên. Huyền Hạc đạo nhân tay áo phất một cái, thu canh dịch lao tổ yêu thân thể, lại phục khu kiếm tại trong thành Dương Châu bên ngoài, giết một hồi. Lao đạo này một hơi chu sát gần trăm đầu yêu quái, đem còn lại yêu quái bị hồn hồn bất phụ thể, tứ tán chạy trốn. Huyền Hạc đạo nhân thẳng đến xác định, Dương Châu phụ cận không tiếp tục mặt khác yêu quái, rồi mới từ cho thi triển pháp thuật, loạt vào dưới mặt đất, xâm nhập bí động. đạo nhân trận yêu quái thời điểm, Hồng tu đều nhìn ở trong mắt. Chu Hồng tụ cùng Vương Sung mất tích. Bọn hắn cũng là không để trong lòng, chỉ là những người này có thể tu luyện đến tình trạng như thế, cũng đều là thông minh thế hệ, lập tức đoán được tiến vào trọng ly tử động phủ cơ hội đã đến. Thanh Tiêu Tử thẳng đến Huyền Hạc đạo nhân chu sát vô số yêu quái, thu kiếp bằng, rồi mới lên tiếng, chỉ sợ những cái kia đại yêu cùng Huyền Hạc cũng đã tiến nhập trọng ly tử lập phủ, cơ hội của chúng ta cũng đã đến, ai hiểu được độn địa pháp thuật. Thanh bùn núi loạn thạch phủ hai vị phụ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây thẳng đứng khắp kêu lên, chúng ta thu phó có một đầu đông hoàng dê, rọi về độ điệp, có thể mang theo chúng đạo hữu, xâm nhập trọng ly tử lập phủ. Thanh Tiêu Tử lại hỉ, nếu là bằng bộ sự Hắn cũng có thể dùng kiếm thuật xuyên địa, chỉ là lại mang không được người bên ngoài, đã có thanh bùn núi loạn thạch phủ hai vị phụ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây Vách tưởng ngự thú bổ trợ, sắp thực quá mức tiện lợi. Lập tức một chuyến này người, dẫn theo môn nhân tôi tớ, thẳng đến Dương gia trang viện, đã đến địa đầu, Lê Đông Sơn, Lê Tây Vách tưởng hai huynh đệ, gọi ra đến một đầu toàn thân màu vàng đất, sinh ra độc giác sơn dương. Lê Đông Sơn lấy Đông Hoàng Dê độc giác vỗ một cái, quắc, nhanh chút ít thì chuyển bản lĩnh. Cái này đầu Đông Dê be, be, be, be một tiếng kêu gọi, chân đạp lên mặt đất, mặt đất bùn đất các đá, tựu như mềm nhũn bình thường, sập nát dưới đi, hiện ra một cái độc lớn. Đông Hoàng Dê cái này con yêu thú, bốn vó nhảy lên, tự nhảy vào động đất, một đường be be be be, một đường đảo đất. Những người này đều có chút pháp lực, vội vàng thi triển cư khí, phá vỡ thổ thạch, theo Đông Hoàng Dê thẩm nhập dưới đất. Lại không để thanh tiêu tử những người này, một mực đều bồi hồi tại Dương Châu phủ cận, lại ẩn nút hành tung độc hành yêu quái, Bàng môn tán tu, Tà đạo yêu tà cũng đều dò xét được cơ hội, trước sau mạo hiểm, chui xuống dưới đất. Những người này nhìn thấy công chế đã phá vỡ, lại không có người ngăn cản, cũng đều cao hứng bừng bừng xâm trọng tử địa phủ. cái hốt cảm giác mát là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Chu Hồng tụ mỗi chiến lộ một phần bổ dự, Diễn Thiên Châu sẽ đưa ra một đạo cảm giấm mát, còn đây là Thái Thượng Ma Tông Thiên Thượng Thiên Hạ Ma ý kiếm. Được xưng có thể địch nổi Nga Mi Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí, chỉ là của ta xem khoác lác chiếm đa số. Đây là Thái Thượng Ma Tông Ly Hận Tâm Kình, cái này tiểu yêu nữ được Cửu Uyên Ma Quân chân truyền a. Nàng vừa rồi thi triển, là Ma môn tâm hỏa thần châm, chính xác không tầm thường. Vương Sùng dục két ra lệnh cái này Miếng Hạt Châu câm miệng, nhưng lại biết dụ, chỉ tiếng, được Diễn cùng vô ác đấu gần nửa giờ Đổ mồ hôi đầm đìa, đống nhiên cười nói, "Đường tiểu đệ, ngươi cũng ra chút ít khí lực." Vương Sùng nhịn không được trả lời lại một cách điểm ai, đắp, ta một cái thay nguyên cảnh, làm sao có thể xuất lực khí? Tùy tiện một ngụm Bích Thủy thần đao, đều có thể giết ta 50 cái qua lại." Chu Hồng tụ che miệng cười khẽ, lại còn không có quên, "Một kiếm chém vỡ mấy chục khẩu đánh rút lại Bích Thủy thần đao, tiêu lên, ngươi đem thiên ma đều phong xuất, tỷ có thể giúp ta." Vương Sùng trong lòng giận mình, biết rõ chính mình hay vẫn là chủ quan rồi. Hắn dùng ma đầu hại hoàng tu đại hán, bước lui Trần Tiêu, người bên ngoài đều không có nhìn ra, như thế nào giấu giếm được Thái thượng ma tông chuyên nhân. Vương Sủng có chút trầm ngâm, đem Huyền Mệnh chi khiếu mở, một đầu cho Lân Minh xả bay vút lên đi ra, trên người rậm rạp chằng chịt, không biết có bao nhiêu ma đầu. Những ma đầu này gặp được Thiên Phong, tiêu trường sinh tê số, tại cho Lân trên người núp ních, muốn muốn tránh thoát cái này đầu Minh xả. Cái này đầu Minh xả đã sớm bị Thiên Ma nhuộm hóa, thoát khốn đi ra, ưu rên rỉ một tiếng, tuy nhiên bích Ba động nội, ngăn cách trong ngoài, như cũ có một cỗ Thiên địa đồng bi thích khí cảnh chuyển đăng ra. Đây là Thiên Ma bí thiếu, có thể lây nhất nhân tâm, một khi sinh ra tất tình dục dục, sẽ bị Thiên Ma ám chế. Chu Hồng tụ mặt không đổi sắc, Vương Sủng tiểu rơi lệ. Hán đội vàng cắn một cái đầu lưỡi, thanh tỉnh lại, âm thầm thúc dục thiên ma thức, hóa đi cái này cổ ma nhuận chi ý. Vương Sùng sở học năm thức ma quẩn, cũng là ma môn chính tông, có thể khắc chế nhất thiên ma biến hóa. Tuy nhiên mới vừa lên đến suýt nữa chúng thiên ma đạo nhị, nhưng chỉ cần không phải bị ma đầu nhu hóa, chính là thiên ma bi khiếu, Vương Sùng còn thủ được. Chu Hồng tụ liếc mắt nhìn hắn, lại cười nói, ngươi xuất thân nhà ai? Chiêu thức ấy hóa tiêu ma nhuộn thủ pháp, cũng không phải là đạo gia huyền môn con đường. Vương Sùng nơi nào sẽ đáp nàng. Cuối cùng đem chiếm cứ huyền mệnh chi khiếu ma đầu kể hết thả ra, hắn cũng thở dài một hơi. Về phần bị Chu Hồng tụ giọ xét phá thân phận, cũng không phải cái đại sự gì nhi. Vương Sùng năm đó bên trên Nam Mi Sơn thời điểm, thì có chuẩn bị. Đường Kinh Vũ cái này thân phận, tuy thời đều có thể bị Nam Mi nhìn thấu, chém hắn cái này đầu nhỏ ma thằng nhãi con, có thể sống lâu một ngày, có thể nhiều tu luyện một ngày, đều là lợi nhuận, ở đâu còn cần hoàng sợ nhưng. Thả ra cho Lân Minh Sả, Vương Sùng cũng không hề che giấu tung tích, thái hạ hoàn quân lên, lấy ra ngũ luẩn hạ quan bảo, trước choàng trên thân, nhưng có chút cẩn thận, không, có sử dụng Nguyên Dương kiếm, đem tinh đấu Liên kiếm phóng ra. Hắn bất quá là thai nguyên cảnh tu vi, tại Chu Hồng tụ bực này mà môn chân truyền đệ tử trước mặt, sử dụng Nguyên Dương kiếm bực này tuyệt thế vô song tiên gia phi kiếm. Chu Hồng tụ khẳng định không nói hai lời, giết hắn đi, chiếm Nguyên Dương kiếm. Nguyên Dương kiếm so hộ dược xong câu đều hơn một chút, đã đoạt vương sủng, cái này một chuyến xuống núi, ưu tính toán lợi nhuận đủ vốn ban đầu, trọng ly tử đại yêu bảo tàng cũng có thể không cần đi tranh đoạt. Tính đấu ly liên kiếm bất quá mới luyện hình một lần, luyện lượng, một kiếm, địch sử dụng kiếm, chất đấu kiếm. Vương Sùng điểm ấy tâm tư, "Cậu chưa đủ vi ngoại nhân nói." Chu Hồng Tụ thấy hắn ra tay, đôi mắt có chút sáng ngời, khóe miệng mỉm cười, thực sự không nghĩ tới, thiếu niên này còn có thêm nữa sự tình dấu diếm. Bích Thủy Thần Đao cảm ứng được thiên ma khí thức, không bao giờ nữa quản Chu Hồng Tụ cùng Vương Sùng hai người, đầy trời ánh lao, lao thẳng tới cho Lân Minh Sả. Chu Hồng Tụ thừa cơ một tung kiếm quang, trốn đi một bên, ngắt cái pháp quyết, sẽ đem khí thức biến mất, liên quan cũng đem Vương Sùng khí tức che đậy. Vừa rồi nàng bị Bích Thủy đã tập trung vào khí tức, tính toán pháp, cũng sử dụng không đi ra. Lúc này mượn cho Lân Minh Sả cùng vô số ma đầu hấp dẫn Bích Thủy Đại trận uy lực, rốt cục có cơ hội sử dụng ma môn bí thuật, ẩn nấp khí tức. Cho Lân Minh Sả bị Bích Thủy Thần đao chém thành một đoàn quần trắng mờ, vô số ma đầu tại quần trắng mờ bên trong qua lại, chỉ là theo Bích Thủy Thần đao càng phát ra dày đặc, những ma đầu này cũng trèo chống không được bao lâu. Chỉ là gần nửa canh giờ, sở hữu ma đầu đều bị Bích Thủy Thần đao chém chết. Chương 142: Nguyên nhân có động thiên khác, 2. Chu Hồng tụ nắm lấy sủng, nhìn nhìn trận nhiệt, xa xa qua trận, chỗ, trận đường. Nàng nhịn không được cười lên nói, ngươi đến tụt cùng câu dẫn bao nhiêu ma đầu? Liền xem như ta, lúc tu luyện cũng không dám trêu chọc nhiều như vậy xuống tới. Ngươi là muốn chết ngoo một chút sao? Vương Sùng hừ một tiếng nói, cái kêu bên trong là ta trêu chọc, là quạ đạo nhân hai cái đồ đệ không biết sống chết, tu luyện chính quạ hiểm thần thuật, lại bị ma đầu gửi thân. Vương Sùng thuận miệng sách vài câu quạ đạo nhân sư đồ sự tình, Chu Hồng tụ cười đến run dậy cả người, nói, cái này sư đồ ba người, ngược lại cũng có hứng thú. Vương Sùng thật đúng là không cảm thấy, quạ đạo nhân sư đồ nơi nào có thú vị, ngược lại là gây ghét vô cùng. Nếu không có quạ đạo nhân sư đồ liền không có nhiều chuyện như vậy, hắn lấy nguyên dương kiếm, liền tuân sư mệnh đi làm ăn mày, nơi nào sẽ bị Chu Hồng tụ đột vào. Hắn tự vị này thái thượng ma tông đệ tử thủ hạ thoát thân hy vọng, cũng không phải là rất lớn. Vương Sùng mặc dù có ngũ huyền hảo quan bảo, nhưng tu vi quá yếu, chỉ có thể ngự khí bay lượn, lơ lửng một hơi. Tại Bích Ba động trời, khắp nơi đều là hỗn cùng lũ lụt, còn phải dựa vào Chu Hồng tụ thiết kế, hắn coi như nghĩ thoát thân, cũng không dám lại lúc này, hiện tại Chu Hồng tụ đem hắn ném, hắn liền bị ngâm mình ở bên trong, dần dà, tươi sống chết đuối. Cũng may Chu Hồng tụ thoát khỏi nước xanh đại trận cảm ứng, khôn cùng sóng biết hóa sinh nước xanh thần đạo, tại trạm diệt tất cả ma đầu về sau, cũng dần dần ngừng. Nang túi không bay vòng trong chốc lát, liền thấy vạn mâu sóng biết phía trên, thế mà hiện ra một đạo trường tiểu. Chu Hồng tụ nhẹ nhàng cười một tiếng, mang vương sùng, rơi vào một cái đỉnh nghỉ mát phía trên. Nàng xuất thân ma môn, ngược lại là nhận biết trong lương đỉnh điêu đốc, đến tột cùng lai lịch ra sao. Chu Hồng tụ chỉ một ngón tay, nói, "Đường tiểu lệ, ngươi muốn một con yêu thú A. Vật này là nhân yêu tướng hóa chi thuật luyện thành, ngươi được một đầu, liền có thể biến hóa yêu quái, khỏi phải đau khổ tu luyện." nảy lên đột phá mấy cái đại cảnh giới. Vương Sùng trong lòng há nhiên hỏi, cái này bên trong mấy trăm vị điêu đắp đều là đại yêu nguyên thân. Chu Hồng tụ lại lắc đầu, nói, cũng chưa chắc đều là yêu quái, trong đó rất nhiều đều là thân người. Năm đó Nặng Ẩn giáo hóa Hải Ngoại thi lên nước, đem mình người yêu tướng hóa chi thuật chuyển thụ. Thi lên người trong nước cái kêu bên trong trải qua chịu được hấp dẫn như vậy, thỏa thích đồ sát trong biển yêu thú, luyện vì chính mình yêu thân. Mấy chục năm không đủ, thi lên nước liền toàn thành đều là yêu ma quỷ quái, lại vô một cái hình người. Chu Hồng tụ rằng Nặng Ẩn năm đó cố sự giải thích nhân yêu tướng hóa chi thuật lai lịch, nghe được Vương Sủng, sợ mất mật chi hơn, lại một lần nữa khâm phục lên cái này đầu đại yêu tới. Hắn nhịn không được nói, "Nạp ẩn chuyển thụ nhân yêu tướng hóa chi thuật, sai một bước, hắn hẳn là nhắm người phẩm tuấn tú hạng người chuyển thụ, này bối có đại năng lực, tự nhiên là sẽ vì thi lên nước tạo phúc." Hắn không phân hiền ngu bất tài, thỏa thích chuyển thụ, thế bên trên đương nhiên liền không có người tốt. Chu Hồng tụ cười nói, "Nếu ngươi là Nạp Ẩn, sẽ sửa như thế nào làm?" Vương Sủng do dự đáp, "Tự nhiên là ưu tuyển trung tâm hạng người, chuyển thụ pháp thuật, vì ta đi đầu, đợi đến đầy nước rơi hết tay ta, liền Vương Sùng nói đến chỗ này, không khỏi chính là chỉ trệ, hắn nghĩ lại là, nếu như ta có thể hải ngoại được một nước, còn có thần thông như thế, chẳng phải là thỏa thích hưởng thụ. Còn tu cái gì tiên pháp? Hắn lúc trước trốn dưới Nga Mi, dự định chính là, nếu có thể tu thành thiên cương, thậm chí đại diễn, liền đi hải ngoại làm tiêu giao cả tu. Nếu có nhân yêu tướng hóa chi thuật, hắn đi hải ngoại làm một nước chi chủ, còn không thỏa thích hưởng lạc. Chỉ là những lời này, đấy lòng ngấm lại cũng liền thôi, nói ra miệng đi, không khỏi quá mức suy sụp tinh thần. Chu Hồng tụ là thái thượng ma Tông đệ tử, Đạo pháp tinh kỳ, 67 10 là muốn tu thành thiên ma, kiên quyết ngói thăng chuyện sẽ không thích cái này cũng không có chí khí. Cho nên Vương Sùng ngăn chặn một câu cuối cùng, lắc đầu, lại không chịu lại nói. Chu Hồng tụ thế mà cũng không có bức bách hắn, nhìn qua cái đỉnh bên trong điêu đáp, từng cái từng cái thưởng thức quá thứ, khẽ thở dài một tiếng, nói, ta nếu là có thể hải ngoại được một nước, liền làm một cái nữ vương, nước người sinh tử một nhiệm, kỳ ta ý, mỗi ngày các loại nhàn vui. Nàng đưa tay phất một cái vương sùng cái trán, cười ha hả nói, tỷ tỷ có phải là không lắm tiền đồ. Vương Sùng đối ma nữ này, từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, hắn một mặt nhẻ trong lòng lại cẩn thận 12 phân đáp, tỷ có thiên đại cơ duyên. Bái nhập Thái Thượng Ma tông, chẳng phải là tiền đồ vô lượng, cần gì phải nói những này không có chí khí." Chu Hồng tụy yên lặng kêu lên, "Ta cũng không có nói mình là Thái Thượng Ma tông người, ngươi thế mà nhận ra được, ta Thiên Thượng Thiên Hạ Ma ý kiếm. Ngươi là Ma tử tông, hay là Thiên Ma tông, lại hoặc là bộ Thiên phái, cản không nói, hôn nguyên đạo người." Vương Sùng nói lớn miệng, đành phải xấu hổ cười một tiếng, trong lúc nhất thời khó thực hiện đáp. Chu Hồng tụ gặp hắn không nói một lời, lại là doanh doanh cười một tiếng, nói, "Thôi được, không hỏi ngươi. Mọi người cùng là Ma tông, sớm muộn ta cũng có thể biết, ngươi đến cùng là cái kia lão quái vật truyền xuống đệ tử." Chu Hồng tụ không truy hỏi, ngược lại để Vương Sùng nhẹ nhàng tựa ra, hắn căn bản không phải lục đại ma tông người, chỉ là ma cực tông đan chi, trời tâm xem đệ tử. Chỉ là những lời này, lại không thể nói, dù sao hắn hiện tại còn lừa dối họ Mai danh, bãi sư khiến tông ngươi. Chu Hồng tụ nhẹ nhàng vuốt ve một đầu ngây thơ chân thành, nhưng chân thân lại không biết dài bao nhiêu cự kình điêu đắc, có chút nhàn nhạt sẩu tự nói, ta mặc dù phải cửu huyền lão sư thu làm môn hạ, nhưng ta cấp trên còn có hai người sư tỷ, đều là hạng người kình tài tuyệt diễm, phía dưới còn có ba cái sư muội, mỗi người tư chất đều không kém hơn ta. Mỗi ngày bên trong ngay cả đi ngủ cũng không dám, có chút nhàn hạ liền muốn khổ tu khổ luyện, sợ tu vi kém một kia, liền ngay cả mệnh cũng không giữ được. Vương Sùng tràn đầy đồng cảm, hắn tại trời tâm xem cũng là như thế. Chu Hồng tụ vướt ve trong chốc lát, bỗng nhiên có ăn một chút cười một tiếng, nói: "Đầu này cự kình không thích họ ta, tặng cho người đi." Vương Sùng đã sớm nhìn ra, đầu này cự kình nguyên hình to lớn. Bình thường loại này thân thái cự như sơn nhạc yêu quái, trí tuệ đều rất thấp, rất khó mở ra linh thức, tu vi cũng sẽ không quá cao, đầu này cự kình lại là ngoại lệ, chỉ sợ tu vi cũng là tòa này trong lương đỉnh mạnh nhất. Vương Sùng to hỏi: "Đầu này cự kình tu vi cực kỳ cường hãn." Hồng tụ tỷ tỷ nói thế nào không thích hợp. Cái này bên trong tại không có con thứ hai yêu quái, có đầu này cự kình bảng bạc yêu lực. Chu Hồng tụ che miệng cười một tiếng, nói, nó là công. Vương Sùng cái này mới tỉnh ngộ, chưa phát giác có chút xấu hổ, hắn đưa tay nhẹ nhàng lướt ve, lập tức liền có một cỗ huyền ảo ý niệm rơi vào thức hải. Chính là nặng ẩn một thiên nhân yêu tướng hóa chi thuật. Vương Sùng chỉ cần vận chuyển này thuật, liền có thể đem đầu này cự kình luyện làm yêu thân, hắn do dự một lát, thầm nghĩ, đầu này cự kình cũng chính là đại diễn cảnh tu vi, không biết còn không có thể gặp được. Yêu lực càng mạnh, tu vi càng hơn yêu quái. Hắn tiện tay một vòng, liền đem đầu này cự kình điều đắc, thu nhập thái hạ điểm. Câu cái phiếu vung. Chương 143, nguyên nhân có động thiên khác. Bà. Chu Hồng tụ cười ha hà nói, ngươi thật có chút lòng tham. Vương sủng thật không biết ý gì, còn có chút mờ mịt. Vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử nói, nặng ẩn độ phủ, có quý củ, bất kỳ người nào tiến đến đều chỉ có thể chọn một cái điều đắc. Người đã cầm đầu này cự kinh, liền lại không có thể tuyển tỏa thứ hai. Ngươi vừa rồi đem vật này thu lại, lại không hóa, là muốn tìm được một đầu lợi hại hơn yêu thân sao? Lại là sai dự định? Vương Sủng trong lòng hơi sinh hối hận, lập tức liền phải mái cười một tiếng, nói: "Ta xác thực sinh lòng tham, cũng xác thực sai dự định, vậy liền nhận mệnh a." Chu Hồng tụ lại là cười một tiếng, ma môn này nữ đệ tử, cười rất nhàn đều khiến người có như một xuân phong cảm giác, Vương Sủng cũng không dám bởi vậy liền buông lòng cảnh giác. Chu Hồng tụ nhìn xung quanh, nói: "Thi lên nước phải được nặng ẩn giáo hóa, đi săn vô số cự yêu, bị hoàng thân cốt thích, trọng thân mãnh tướng luyện hóa thành yêu thân, lúc ấy nước bên trong có 5 đại kim đan, 12 đại diễn, không thua bởi Hải ngoại tiêm đại phái. Chúng ta cái này cái đỉnh, có năm đó thi lên nước phục 3 đại tướng kinh thôn hải yêu thân." đã là cực kỳ khó được, nhưng chân quý nhất một chỗ, có thi lên nước hoàng đế, thái tử, tệ tướng, đại tế tư bọn người, lại ở chỗ này phía trên. Vương Sùng hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, cây cầu này như thế chi trưởng, sợ không phải có hơn ngàn cái đỉnh, lại không biết đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên. Chu Hồng tụ nói, không phải hơn ngàn, là 6 7 màn tòa, thi lên nước mấy trăm ngàn quốc dân, đều ở đây. Vương Sùng nhịn không được liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Hồng tụ có chút nhíu mày, nói, ta đối với mấy cái này yêu thân cũng không được hứng thú gì, dù không được mấy năm, ta cũng có thể đột phá kim đan, muốn những này vật ngoài thân, cũng không được đại dụng. Vương Sùng trong lòng khẽ động, hỏi: "Tỷ tỷ chẳng lẽ là tới lấy kêu ba kiện bảo vật?" Thanh Tiêu Tử từng đề cập, Nặng Ẩn động phủ có hổ cánh chữa viết nét, băng long cờ, thiên tiên điểm tướng, cờ ba kiện bảo bối. Thậm chí cái này một đám bảng môn tán tu, còn tự mình định thuộc về. Chu Hồng tụ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nặng Ẩn bảo bối, cái kêu bên trong là dễ dàng phải. Hắn ban đầu ở thi lên nước, mặc dù giáo hóa một nước chi dân thất bại, nhưng cũng thu ba cái đồ nhi, mấy kiện bảo vật này chắc là lưu cho nhà mình đồ nhi. Chúng ta không có Nặng Ẩn chỉ điểm, tuyệt không có khả năng tại động phủ bên trong tìm được bà bối." "Vất quá." Chu Hồng tụ câu chuyện nhẹ nhàng nhất truyện, Nói, nếu là có nặng ân truyền nhân đến đây, hắn đi tìm được bảo bối, ta hạ thủ dưới cất đoạn, chẳng phải là hai mái hiên tiện nghi. Vương Sùng lập tức im lặng. Chu Hồng tụ nhìn nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật nặng ẩn đệ phụ, vật chân quý nhất, không phải những này yêu thân, cũng không phải ba kiện bảo vật, mà là nặng ân đạo thống cùng hắn yêu thuế. Vương Sùng kinh ngạc nói, nhân yêu tướng hóa chi thuật không phải đạo pháp của hắn sao? Chu Hồng tụ rũi ra một cây xanh thảm ngón tay ngọc, điểm một cái trán của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười mắng, người cùng ta lại cái gì cụ tỏi? Ngươi cùng xuất thân ma môn đại tông, có thể nhìn không ra nhân yêu tướng hóa chỉ là tiểu thuật? Này thuật có thể khiến người ta phải yêu thân, yêu đến người thân, nhưng nhân yêu hai thân cũng không vừa người, như cũng riêng phần mình hai phân. Vương Sùng còn cái này không có cái này cùng kiến thức, dù sao hắn xuất thân trời tâm xem không có gì nội tình, lúc này bị Chu Hồng tụ nhắc nhở, đem vừa rồi đoạt được nhân yêu tướng hóa chi thuật, ở trong lòng chuyển một lần, mới chợt hiểu ra. Nhân yêu tướng hóa chi thuật, cũng không phải là để người biến thành yêu quái, cũng không phải đem yêu quái hóa là thân người. Những pháp thuật này bao nhiêu cũng muốn dính đến tu hành, chỉ cần tu hành, liền cần phân tư chất cao thấp, vắt ngang cánh cửa. Lúc trước nặng ẩn muốn đem nhân yêu tướng hóa chi thuật, mở rộng đến thiên hạ, Cho nên sáng tạo pháp môn, nhất định phải người người đều có thể vận dụng. Nay thuật tại nói thần khí cấm bốn bộ bên trong, thuộc về thần pháp, cứu về căn bản, chính là một hồn hai thân. Nếu là làm người, liền hồn chuyển nhân thân, yêu thân ký thể, nếu là là yêu, liền hồn chuyển yêu thân, nhân thân được thu vào yêu thân, nhân thân yêu thân cũng không lẫn lộn. Làm người thời điểm, nếu không có tu luyện, mặc kệ yêu thân pháp lực rất cường hành, như cũng chỉ là nhân vật bình thường. Là yêu thời điểm, cũng muốn tụ yêu thân tiên tiên giới hạn, tỉ như kinh thôn hải mặc dù tung hoành thất hải, nhưng lại không thể biến hóa, cũng lên không được lục điểm. Pháp này mặc dù kỳ diệu, nhưng lại không phải phương pháp tu hành. Nếu có người được nhân yêu tướng hóa chi thuật, còn cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một đầu đại yêu, không sợ yêu thân như thế nào cường hành, nhưng tự thân như cũ yếu đuối, đến thỏa nguyên, như cũ muốn già đi chết đi. Vương Sùng thoáng lĩnh hội một lát, trong lòng hiếu kỳ tỏa ra, hỏi: "Nặng ẩn có thể sáng chế nhân yêu tướng hóa chi thuật, tất nhiên là tu đạo tuyệt thế thiên tài. Hắn sáng tạo đạo pháp, cũng không biết tinh kỳ ảo diệu đến mức nào." Chu Hồng tụ nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Nếu ta có thể cầm tới Nặng ẩn dễ chơi tùy nói Huyền Thiên 24 quyển Thiên yêu chân hình đồ, liền cho ngươi mượn xem một chút, thì thế nào?" Vương Sùng trong lúc nhất thời, thật đúng là không tốt đáp lời, hắn cũng không biết, Chu Hồng tụ nói nói thật hay là lời nói dối, nói không chừng nữ ma đầu này có cái gì mưu đổ, được pháp bảo đạo kinh chuyển tay liền giật hắn. Lúc này, nói cái gì đều không thỏa đáng lắm, Vương Sùng liền dứt khoát cái gì cũng không nói, chỉ là cười hắc hắc, liền tạm thời cho là che lấp qua. Chu Hồng tụ cũng không có ở cái này cái đỉnh ở lâu, chỉ một ngón tay, nói, chúng ta liền đụng cái vật khí, hướng bên kia đi thôi. Vương Sùng tự nhiên không gì không thể, hắn đã bắt về Nguyên Dương kiếm, vốn lần nên mất ra sự tình bên ngoài. Nếu không phải bị cái này thái thượng ma truyền nhân bắt tiến đến, Hắn rời đi Dương Châu về sau, chưa hẳn sẽ còn tại Hồng Diệp chùa lưu lại. Lấy Vương Sùng tính tình, khẳng định sẽ rời xa không phải là vòng xoáy, đợi đến các lộ yêu ma quỷ quái, bàng môn tán tu tranh đoạt nặng ẩn động phủ sự tình quá khứ, mới trở về tiếp tiến bắt nhân, thượng văn lễ, thậm chí cả Vương tướng Dương Liêu bạn người. Hắn tin tưởng lấy Huyền Hạc đạo nhân bản sự, bảo vệ những người này không khó. Đương nhiên, Vương Sùng cũng không biết, lúc này Vương Tương Hỏa Dương Liêu cũng tại tòa này Big 3 phủ. Hắn đi theo Tụ, cùng một chỗ lên. lấy ma môn bí pháp, che giấu tự thân tu vi, cho nên vẫn chưa có dẫn tới sóng biết đại trận phản ứng, hai người đi số bên trong, liền lại nhìn thấy một cái đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát cũng ném thả mấy trăm cái yêu thân, đại đa số đều là bình thường yêu quái, chỉ có hai cái yêu thân có chút xuất sắc, một đầu là nhu yêu, một đầu lại là thủ yêu, mơ hồ đều có thai nguyên cảnh giới Đừng bảo là Chu Hồng tụ, liền ngay cả Vương Sùng đều không lọt mắt lắm những ngày yêu thân, hai người cũng không ngừng lại, xuyên qua tòa này đình nghỉ mát, tiếp tục tiến lên. Chu Hồng tụ khấu chỉ theo dừng tay trên cổ tay, một lượi phi kiếm, cái này lượi phi kiếm cũng hóa thành vòng tay, chỉ là tinh mang lóe Tào so Nguyên Dương kiếm muốn phách lối ba khí, một đường đều 10 điểm cảnh giác. Vương Sùng cũng không biết, Song biết đại trận biến hóa, cho nên không dám nhiều lời, chỉ là âm thầm phỏng đoán, như thế nào mới có thể vùng thoát khỏi Chu Hửu tụ. Về phần lại thế nào từ Bích Ba động thoát thân, đợi đến thoát khỏi vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử, khi đó lại nghị cũng không mượn. Chương 144, Phù Ngọc công tử. Vương Sùng cùng Chu Hửu tụ, ngay cả tiếp theo xuyên qua 6 tòa đỉnh nghỉ mát, cũng không có phát hiện cái gì hơi xem qua yếu thân. Big Ba động bên trong, quả nhiên là Song Biếc không lứt, trừ một cái trường kiều, liền không có vật gì khác nữa. Vương Sủng thấy nửa ngày, liên nhìn con mắt đều bích hoàn toàn mở mịt, thầm nghĩ, cái này thôn cùng trưởng tiểu hẳn là không cái gì ảo diệu, trên cầu đỉnh nghỉ mắt trừ cất giữ yêu thân bên ngoài, cũng hẳn là không còn gì khác, chẳng lẽ nặng ẩn đem pháp bảo cùng đạo kinh đều giấu ở bích dưới nước. Hắn mặc dù như thế suy đoán, nhưng vừa nhập bích ba động thời điểm, liền bị vô số nước xanh thần đao chém lung tung, nhưng cái kia nước xanh thần đao, chính là vạn mâu sóng biết chi thủy biến hóa. Vương Sùng cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi nước xanh bên trong tìm một chút, hắn sao mới là thai cảnh, nếu là hắn cùng Chu Hồng tụ đồng dạng, có đại diễn cảnh tu vi, bằng một ngụm nguyên dương kiếm vẫn thật là dám hạ nước đi một lần. Vương Sùng trong lòng tính toán thật lâu, mắt thấy cách đó không xa, lại là một cái đỉnh nghỉ mát, hắn đang muốn cùng Chu Hồng Tụ nói một tiếng, tại cái này bên trong thoáng nghỉ ngơi, liền nghe được một tiếng ầm ầm, vô số nước xanh ngút trời. Vương Sùng mắt thấy số trăm ngàn đạn nước xanh, đâm rách mặt nước, một khi thoát ly màn nước, một đạn nước xanh liền có thể hóa thành một ngụm nước xanh tấn đạo, rảo sát hướng bầu trời. Lần này xui xẻo ra hỏa, Vương Sùng lại chưa từng gặp qua, chính là phụ ngọc công tử. Cái này đầu đại yêu lúc đầu phong thái nhẹ nhàng, giống như thế quý công tử, nhưng lúc này lại tóc thay bù xù, lầm thét chu lên. Trong tay một cái quạt xếp thúy sắc yêu quang lưu chuyển, mỗi một kích đều ra đem hết toàn lực. Vị này Phù Ngọc công tử thân thủ cũng có phần cao minh, ngay cả tiếp theo đập nát mấy chục cái nước xanh thần đạo, tay áo dài khẽ múa, thân hình lại người biến mất không thấy gì nữa. Chu Hồng tụ nhìn Tu Mi gãy nhẹ, tự nhủ, Thiên Sơn Hóa Ngọc quyết, gia hỏa này thế mà tu luyện chính là Ngọc thần kinh. Vương Sùng hỏi một câu, Thiên Sơn Hóa Ngọc quyết cùng Ngọc thần kinh là lai lịch gì? Chu Hồng tụ còn không tới kịp hắn, hai người trên không liền dần, Phù trong hư không còn ra. Chu Hồng tụ không để lại dấu vết thối lui mấy bước, Vương Sùng mặc dù nội tâm không ổn, hay là hai tay đi đòi, tiếp được vị này Phù Ngọc công tử. Còn chưa cùng Vương Sùng hỏi một câu, hắn đầu vai chậm xuống, đã bị Phù Ngọc công tử một chưởng đẩy lại, hướng không trung đẩy, quắc, đi thôi. Có thể thay bản công tử chết một lần, ngươi cũng là vinh hành lửa lao. Vương Sùng cũng không ngờ đến, Phù Ngọc công tử tính tình cái này cũng huynh hành, đồng thời hắn cũng mơ hồ minh bạch, Thiên Sơn hóa Ngọc quyết chỉ sợ là một môn tiêu hao rất nhiều đột pháp, còn có chút kỳ dị cấm kỵ, vị này đã yêu đem hết toàn lực bỏ chạy, muốn đem mình đưa về chỗ cũ, để nước xanh Lúc này có thể cứu Vương Sùng cũng chỉ có Chu Hồng tụ, nhưng là người khác giữa không chúng, đã thấy Chu Hồng tụ mắt bên trong đều là vẻ trêu tức, cũng vô nửa phân ý xuất thủ. Vương Sủng trong lòng minh bạch, Chu Hồng tụ vẫn luôn coi là mình cũng là che giấu tu vi, muốn mượn cơ hội nhìn một chút, hắn chân thực pháp lực. Hắn nơi nào có cái gì ẩn tàng tu vi, trong lòng chỉ có thể cười khổ, liều mạng chuyển động suy nghĩ, muốn tử như vậy nguy cơ sinh tử thoát thân. Phu Ngọc công tử dù sao cũng là đại diễn tu vi, cao hơn Vương Sủng không chỉ một cấp độ. Hắn tiện tay một trường, liền đem Vương Sùng đẩy lên chúng, một pháp thoáng tiếp dẫn, liền đem hết, kế tiếp sát Hắn liền xuất hiện tại mặt khác một chỗ không trung. Vương Sùng mắt nhìn lấy, vô số nước xanh thần đao, hơi chút xoay quanh, lại một lần nữa trùng thiên đánh tới. Hắn coi như dùng nguyên dương kiếm, bị giới hạn bản thân chỉ có thai nguyên cảnh tu vi, cũng phát huy không được mấy thành ý lực, cũng chính là có thể nhiều chi chống đỡ một lát. Tại sinh tử nghìn cân treo sợi tóc, âm dương hai giới chỉ kém một cước trước mắt, Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, đầu tiên là thúc đẩy hai đầu mình xả, đi ngăn cản nước xanh thần đao, đồng thời vỗ tay một cái trên cổ tay điểm, đem kinh thôn hạ yêu thân lấy ra. Nhân yêu tướng hoa chi thuật, cũng không phải là thâm pháp thuật. Vương sủng dụ sao cũng là học sâu mấy nhà, thiên tư hơn người cả người, mượn nhờ Minh Sả ngăn cản nước xanh thần đạo, tâm pháp vật truyền, hồn phân hai thân, lập tức liền trao đổi Kinh thôn Hải yêu thân. Kinh Tôn Hải nguyên lai là cái thi lên nước bình thường quân võ. Một lần ra hải bổ săn đại yêu thời điểm, hắn tại chỗ đội tàu, gặp được một đầu ngàn năm tự kình. Kinh thôn Hải trong lòng tham niệm bùng cháy mạnh, ngay tại trên đường trở về, giết trên thuyền một vị bàng chi hoàng tộc, mình ký sinh đầu này tự kình. Hắn cũng biết, chuyện này làm quá mức, cho nên liền bức bách người trên thuyền, cùng hắn cùng một chỗ tạo phản, làm hải tặc. Hắn yêu thân tự ở trên biển tung hoành vô địch, giật mấy năm có phần làm xuống mấy món đại án. Mỗi lần gặp được Thi Lê Quốc cường giả, Kinh thôn Hải Liên chui nhập biển sâu, Thi Lê Quốc hoàng thất thế mà cũng không làm gì hắn được, là đại tế tư chuẩn tuật, đem hắn chiêu ăn, phong làm phục ba tướng quân, chỉ là cũng không nghe điều khiển, nghiêm nhiên là các cứ một phương chứ hầu. Về sau nặng ẩn đem Thi Lê Quốc trì dần, đều phong ấn, cũng không có để lọt cái này tên là phục ba tướng quân, thật là trên biển lớn tặc hung đồ. Vương Sùng tâm thần vi diệu, thân thể đã chuyển thành yêu thân. Một đầu mọc ra số bên trong, hung tứ hải cự kình đại yêu, không xuất thế. So với đầu này ngàn năm cự kình, lúc đầu dài vài trượng, cũng coi như cự mãng đại sả hai đầu minh sả, quả thực yếu ớt dây tóc, căn bản không che nổi đầu này cự thú. Nước xanh thần đao vọt qua, minh sả cản trở, đao quang như bức, tại cự kình trên thân không biết phách chạm ra bao nhiêu vết thương. Vương sùng bị đau, huyết dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn không dám nếm thử cái khác tâm pháp, đem tu luyện nhất tinh thục 72 luyện hình thuật vận chuyển. Ngút trời yêu khí bao phủ phía dưới, liền ngay cả vạn mâu sóng biếc đều sinh ra cảm ứng, mặc dù cự kình yêu thân không cách nào dung chuyển sóng biết đại trận không chế dưới nước xanh, lại như cũ cách mình ngưng tụ một rộng một Đây chính là năm cự kình thiên phú yêu thuật, huyền sóng dẫn Lúc trước nặng ẩn mặc dù chuyển thụ Thi lên người trong nước, nhất yêu tướng Hoa Chi thuật, lại trừ hắn về sau thu ba cái đồ nhi, không có chuyển thụ những người khác đạo pháp. Thi lê người trong nước biến hóa yêu quái, hành hành trên biển, đấu rung đấu hung ác, cũng chỉ có thể dựa vào yêu thú trời sinh uy năng, cũng không hiểu tu hành, cũng không thông pháp thuật. Đầu này ngàn năm cực kỉnh, mặc dù được cơ duyên, tu thành yêu quái. Một thân yêu khí cũng là hùng hồn vô song, lại bởi vì thân thể quá cự, không cách nào hóa hình thành người, trừ lấy thiên phu yêu thuật, huyền sóng dẫn, cao sóng làm sóng, cũng không có cái gì pháp thuật khác. Đối vương sùng đến nói, cũng đã đủ Cự Kình yêu thân không có đạo pháp chuyển thừa, hắn có. Vương Sùng cũng chỉ cần đầu này tự Kình vô song yêu lực. Tại 72 luyện hình thuật điều khiển dưới, cự kinh thể nội hùng hồn đến không thể địch nổi yêu lực, theo kinh hội mạch, luyện ngân chịu sương, sóng phá hết thể chướng ngại. Gân cốt cùng vang lên, mọi loại đều lại. Nồng đậm nước mây, tại đại diễn cảnh cự yêu yêu lực chấn động dưới, sinh ra quần quần lôi âm. Dấu ở nước mê bên trong cự Kình thân thể, dần dần co lại nhỏ, biến thành một cái ngang tàng chính thước hán, quay nón điện mắt, nhìn quanh uy, tự có một cỗ phong khí khái. Đại yêu hóa hình, thần thông tiến thành. Chương 145, Đại yêu hóa hình. Thần thông tiến thành. Yêu quái tại đột phá cảnh giới cùng hóa hình thời điểm, có cực hiếm thấy tình huống, thường thường 100.000 yêu quái bên trong, có 1 2 cái may mắn sẽ lĩnh ngộ Thiên phu yêu thuật. Đột phá cảnh giới càng cao, hóa hình thời điểm cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ Thiên Phú yêu thuật tỉ lệ lại càng lớn, lĩnh ngộ Thiên Phú yêu thuật cũng càng mạnh. Kinh thôn hải đã là đại diện cảnh giới, luyện hóa gân cốt, hóa thành nhân hình, ba ba mấy tiếng nhẹ vang lên, ngay cả tiếp theo có 7 chỗ phụ phiếm tiên địa, minh này chợt nhiên mở ra. Quân nguyên phun ra ngoài, cùng hắn một thân hùng hồn lực, hỗn hợp một chỗ, không phân khác biệt. Cùng lúc đó một đạo huyền ảo pháp quyết hiện hiện tức hải, tên là Cự Thần Thuật. Cái này nhưng lại là thế nào cái biến hóa? Kinh thôn hải trước kia, lĩnh ngộ một môn Thiên Phú yêu thuật luyện sống dẫn, có thể thao sóng làm sóng. Bây giờ hóa hình nhân thân, lại một lần nữa lĩnh hội Cự Thần Thuật, trước sau được hai loại Thiên Phú yêu thuật, cùng muôn vạn yêu quái bên trong cực kỳ hắn hữu, tuyệt đối coi là may mắn. Còn đồng thời luyện mở bảy chỗ thiên địa chi khí, lại làm cho Vương Sùng có chút không nghĩ ra. Vương Sùng sử dụng yêu thân, nhân thân đạo thư pháp thuật đều mang cùng đến, hắn cũng không biết, vì sao lấy 72 luyện thuật, hóa hình là thân người, cũng có thể luyện khai thiên địa chi thiếu. Cái này với hắn mà nói chính là mười có một một chút hy vọng sống. Vương Sùng kinh ngạc chi hơn, cũng không khỏi phải mừng dỡ như điên, hắn đem một thân hùng hồn yêu khí đi vào thiên địa chi khiếu, lại một lần nữa đem thiên địa chi khiếu phun ra nguyên khí, dựa theo 72 luyện hình thuật, chuyển thành huyền môn chính tông chân khí. 72 luyện hình chân khí, so kinh thôn hải trời sinh yêu khí, không biết còn tinh khiết hơn gấp bao nhiêu lần. Vương Sùng mỗi luyện ra một sợi 72 luyện hình chân khí, liền lấy chi thôi động 12 hình thú quyết bên trong, nhất thiện phong ngự, mai rùa Lâu này ngàn năm cự kình 10 yêu lực, ngoại thân cũng hận hận hiện lên một tầng nặng nề cương khí. Yêu thân hóa hình, mặc dù chín thước năng tàng, nhưng cuối cùng so đầu đuôi mọc ra số bên trong cự kình tiểu sảo, hai đầu minh xả phân hộ tả hữu, đem chủ nhân một mực che chắn. Vương Sùng Hưu tâm nếm thử, thôi động Mai rùa huyền cương luyện, một quyền đạo ra, quyển phong chỗ đến, cùng một ngụm nước xanh thần đao thực răng thực răng đối cứng một cái. Nước xanh thần đao phách trạng tại Mai rùa huyền cương luyện ra, nát, giảm, bị nương nương cái rút thành bỡn không nổi nước xanh Còn phải cản tượng tầng lâu. Yêu thân hóa hình về sau, Vương Sùng trên thân là tất tiệt không sợ, hắn lại tung ra Ngũ Hoẩn Hào Quang bảo phụ thêm, che lấp é lệ. Ỷ vào hai đầu mình xà hộ thân, Vương Sùng trong hư không ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa thể bên trong yêu lực. Ngũ Hoẩn Hào Quang bảo chính là hái liền Tam Sơn ngũ nhạc diễm hà chi khí, lấy bí pháp bệnh thành, lại được đạo thuật chi sĩ lấy Ngũ Hoẩn Hào Quang chú tế luyện 108.0000 lượt, lúc này mới được này một kiện có hộ thân phi độn chi năng bảo y Nay cùng bảo y chỉ có đại phái bên trong, môn đồ đông đạo, có thể tập hợp đông đạo môn nhân đệ tử chi lực luận chế, người bình thường đinh cô đơn môn phái lại không cách nào ứng dụng. Lúc trước Phương Đông Minh Bạch lão sư cũng là bởi vì xuất thân Vân Đài Sơn mới có thể lĩnh phải một kiện ngũ luẩn hào quang bảo. Vương Sung lúc này yêu lực mạnh trướng, cũng là đủ để chẻo chống ngũ luẩn hào quang bảo toàn bộ dị dụng, tự nhiên lơ lửng, tại hộ thân cương khí bên ngoài, còn ẩn ẩn sinh ra khói trắng chi khí. Chu Hồng tụ mặt mày bên trong thần thái liên liên, thầm nghĩ, có như tại như thế trước mắt, hắn cũng không chịu sử dụng chân thực bản lĩnh, đến cùng là nhà nào nhân. Phu Ngọc công tử nhưng lại không nhìn một chút, bị hắn hãm hại Vương Sung, trong tay quạt một cái, trên thân một đạo sắc quang hoa đảo qua, lại khôi phục nhẹ nhàng giai công tử bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Chu Hồng Tụ nói, vị cô nương này, nhưng cũng là tới đây tìm kiếm hỏi thăm cơ duyên. Chu Hồng Tụ lại không giống, đối Vương sùng sắc mà tốt, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì dư thừa cử chỉ biểu lộ, giống như người trước mắt này không tồn tại. Chu Hồng Tụ chính là thái thượng ma tông đệ tử, hay là cửu uyên ma quân thân truyền, luận thân phận địa vị, đều sẽ không thua cho Bạch Vân Huyền Nước, nơi nào sẽ để ý một cái hơi có chút tiểu xuất thân yêu quái. Thiên hạ bảy yêu, liền không có một đầu, có thể cho nàng để vào trong mắt. Phu Ngọc công tử thúc thúc Ngọc thần tiêu đều không đủ phất lượng, chi là rồi. Phu Ngọc công tử thấy Hồng Tụ không để ý tới hắn, Trên mặt không khỏi sinh ra xấu hổ chi ý, quan xếp cùng nhau, chỉ hướng Chu Hồng tụ, "Quách, ta chính là Phu Ngọc công tử, nặng ẩn đại yêu bảo vật, duy người có đức mới có thể cư trì, ngươi cũng không xứng hưởng dụng. Đoán ngươi cũng được mấy máy nội bộ duyên, ta muốn lục soát bên trên vừa tìm." Chu Hồng tụ nhẹ nhàng ghé chụp trên cổ tay trắng phi kiếm, lạnh lùng nói, "Nếu không phải muốn lưu lại chờ Đường tiểu đệ xuất thủ, ta hiện tại liền chẳng ngươi. Nhanh cút cho ta." Phu Ngọc công tử trên mặt sinh ra tức giận chi sắc, thôi động ngọc thần kinh, đầy người đầu thủy hắn trong tay quắt xếp, cũng là một kiện cương khí chi bảo cùng hắn sợ tu ngọc thần kinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể tăng phúc yêu lực. Đầu này yêu quái công tử quá mắng, tiểu bắt phụ, gì gan như thế. Chu Hồng tụ ánh mắt thánh lãnh, quát to một tiếng, không biết sống chết. Trên bộ tay kiếm mang đại thịnh, một đạo tựa như ảo mộng, ẩn chứa khuôn cùng ma uy kiếm quang chạm. Phu Ngọc công tử vội vàng thôi động ngọc thần kinh, muốn ngăn cản được một kiếm này. Chỉ là hắn ngọc thần kinh mặc dù cũng coi là cực thượng thừa diệu pháp, lại làm sao có thể cùng thượng ma chân truyền so sánh. Hắn trong tay quất xếp, chỉ là một kiện cương khí chi bảo, gặp gỡ Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma uy kiếm, nơi nào còn có cơ hội thắng chỉ nghe xé vải thanh âm, tranh tranh không dứt, Chu Hồng tụ kiếm quang, chỉ là hơi một xích động, liền chạm phá Phù Ngọc công tử hộ thân yêu lực. Phù Ngọc công tử lúc này mới hai nhiên, toàn lực cấp tốc truy sắc yêu khí, nhưng là nhưng vẫn bị Chu Hồng tụ kiếm quang, một tấc một phân áp chế trở về. Hắn không câu nệ như thế nào liều mạng vùng lên toàn bộ yêu lực, đều chỉ thấy nữ tử này kiếm quang, càng phát tiếp cận trước người, chỉ có thể hét lớn một tiếng, lại một lần nữa sự xuất vừa rồi đột thuận, thân thể nhất truyện, liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một con cá lớn bay ra, bị Chu Hồng tụ một kiếm mở ngược vào bụng. Chu Hồng tụ xa, xa nhìn thấy, Phu Ngọc công tử ra nước xanh Sau đó liền có vô số nước xanh thần đau đao đổi chém, cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không có tiếp tục truy kích. Nàng nhìn qua ngay tại vận luyện chân khí Vương Sủng, tự đủ, nghĩ đến ngươi cũng không nguyện ý, ta bao biện làm thay, lại cùng luyện hóa thành yêu thân, mình báo thủ đi. Vương Sủng mỗi luyện hóa một phân yêu lực, chuyển thành vì một sợi 72 luyện hình chân khí, liền dùng tới tu luyện mai rùa huyền cương luyện, ngoài thân mai rùa huyền cương mỗi qua một khắc, liền tăng dày một phân. Vương Sủng sư tổng khiến ta ngươi, học được 72 luyện hình thuật cùng 12 hình quyết, bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, lại một lần nữa công lực quá nhỏ bé, vẫn chưa có, có học đại thành. Lúc này hắn ký sinh kinh thôn hải ngàn năm cực kình, thân thể quá mức khổng lồ, cho nên yêu lực cũng so bình thường cùng cảnh giới hạ người, hùng hồn đến cấp 10, yêu lực bành trướng không hết. Chương 146, Kinh thôn hải. Mai dụa huyền cương luyện lại không phải là cái gì cao thâm pháp môn, bất quá là độc long trụ một mạch, tu hành thiên phủ sách cùng Chu Thiên đạo ấn, tại thai nguyên hòa luyện cương chi cảnh công phu thôi. Vương sùng lấy bành trướng không hết, đại diễn cảnh giới hùng hồn chân khí, thôi giới từng tầng từng tầng phá, thế như trẻ che, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Mấy chục cái hô hấp về sau, trong cơ thể hắn bàng bạc yêu lực đã chuyển hóa ba thành. Bằng này ba thành chân khí, Vương Sùng liền đem cái môn này quyên pháp, tu luyện đến tươi thám đại thành, đột phá đến 12 tầng cảnh giới viên mãn. Hắn tu luyện Bạch Xà thổ tín trưởng, đã tính được đột bay nhanh tiến vào, tiến bộ phi tốc, nhưng mà vất vả mấy tháng, cũng mới tu luyện đến tầng thứ 10. Lúc này so sánh, Vương Sùng đấy lòng coi là thật rất có cảm khái, hắn thầm nghĩ, quả nhiên chân khí hùng hậu, là tất cả đạo pháp tri cơ. Mai rủ Huyền Cương luyện đại thành, Vương Sùng khí thân, đã có thể khó khăn lắm ngăn cản nước xanh Cho dù bị nước xanh thần đao chúng, cũng chỉ là hao tổn mấy phần thực khí, cũng sẽ không vỡ vụt. Hắn nếm thử một lần, dục khí bỗng nhiên tráng, xa xa liếc mắt nhìn, cũng đã ra sức ngăn cản nước xanh thần đao phụ ngọc công tử, dữ tận, cười một tiếng, ngược lại tu luyện Long thượng đại lực quyết. 12 hình thú quyết quyên pháp, các có khác biệt cảnh giới, Bạch Sa thủ tiến trưởng cùng Mai rùa huyền cương luyện đều là một 12 tầng tâm pháp, Long thượng đại lực quyết lại có thể tu luyện đến một tầng 13. Cái này cũng không phải là tâm pháp tự hạn, mà là sức người có hạn, tăng trưởng đến thân có một 13 con Long tượng đại lực, đã là nhân lực chi trời hạn. Vương Sùng lúc lấy cự thể, tu luyện Long tượng đại lực quyết, cự kình chi lực càng cao hơn lục địa cổ tượng, trong biển Giao long nhọn lên cái môn này quyền pháp, một đường đột bay mạnh tiến vào, đến một tầng 13 cũng không có ngừng lại. Vương Sùng lòng có cũng có phần kinh ngạc, nhưng lại cũng không có chút nào do dự, phồng lên chân khí, toàn lực ứng phó, long thượng đại lực quyết giống như hỏa thụ phá hoa, tầng tầng bay vụt, một hơi đột phá đến 33 tầng. Lúc này Vương Sùng rốt cục đem một thân yêu lực 10 phần 56, chuyển thành 72 luận hình chân khí, 33 tầng long thượng đại lực quyết, để hắn giơ tay, nhấc chân đều có 33 đầu long thượng đại lực tùy thân, biển, vô dù chỉ mượn tiên lại như khí diễm tôn trong lực tạo nên tầng tầng sắc cơ, cũng không tiếp tục tiến lại, song quyền đè ép, sử xuất một chiêu bạch tượng đạp trời. Hung hôn quân kình, mang theo nuốt miệng khí thế ngập trời, xinh xinh đem mấy trăm miệng vây công mình nước xanh thần đao cùng một chỗ vỡ nát. Vương Sung biết, nếu là kế tiếp theo sứ cường, cùng sóng biết đại trận đấu tiếp, coi như công lực hùng hậu đến đâu, cũng phải có hao hết một khác, cuối cùng vẫn là sẽ bị nước xanh thần đao chém giết. Nhưng là hắn lại không quan tâm, hét lớn một tiếng, ngự khí đặc cùng, lao thẳng tới cũng bị nước xanh công Ngọc tử. Phu Ngọc công tử, Ngọc công tử mắt nước, mắng, tiểu tặc, Vương Sung mắt không biểu tình quát, giết ngươi như gà Có gì không dám? Phu Ngọc công tử hét lớn, ta chính là Phu Ngọc công tử, thúc thúc ta chính là Ngọc thần thiếu. Ngươi dám giết ta, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Vương Sùng càng không đáp lời, một quyền chụp được, hắn ngay cả Nga Mi đều không sợ, cái kia bên trong sợ cái gì Ngọc thần thiếu. Vương Sùng dự định lấy nhất ngang ngược thủ đoạn, vừa giết đầu này Vương Bất Đạn. Phu Ngọc công tử xuất thân yêu tộc mọi người, từ nhỏ đã dưỡng thành, trừ chính ta bên ngoài, tất cả mọi người là sâu kiến, đều có thể tùy thời bóp giết, căn bản không cần phải có bất kỳ hãy nãy, ngã tôn tính tỉnh. Hắn rời đi Phù Ngọc núi, cũng là khắp nơi được người tôn kính. Liên xem như độc bồ đề, Bạch Dương Đại Tiên, Nam Hùng Hỏa thượng những này kim đang đại yêu, cũng khách khách khí khí với hắn. Đồng dạng là đại diễn cảnh giới, canh dịch lao tổ liền sẽ độc Bồ Đề khi gã sai vật, chống tới cùng hắn cùng một chỗ ác đấu huyền hạc đạo nhân, cũng không thấy có người coi trọng mấy phần. Canh dịch lao tổ bị độc Bồ Đề bày một đạo, không có có thể đi vào Big Ba động, cũng không phải độc Bồ Đề cố ý hại hắn, chính là xương bên trong không có coi trọng, căn bản không quan tâm canh dịch lao tổ tự sinh. Phu Ngọc công tử phát, phát hiện mình khắp nơi tụ càng là tính tình vọng, ai cũng không nhìn tại mắt bên trong. Vậy Dương Châu những ngày này, hắn cũng không ít số thủ, chỉ là hắn không dễ dễ người chỉ cấp giật mười mấy cái phụ nhân dâm nhại, còn tại hương tận về sau, chương 9 mở tiệc chiêu đái bệ yêu. Hắn hại Vương Sùng một lần, chỉ cảm thấy Vương Sùng bất quá là tiểu nhân vật, chết cũng liền chết rồi, nếu là không chết, còn có thể như thế nào? Nén giận liền thôi, chẳng lẽ còn dám cùng hắn phụ Ngọc công tử trả thù. Hắn nhìn nhìn Chu Hồng tụ mỹ mạo, thậm chí đều không nghĩ tới, mình vừa hại Vương Sùng, Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng cùng một chỗ, sẽ có hay không có rất kỵ hận, liền muốn triển lộ mình phiên phiên giai công tử phong thái, cầm xuống cái này mỹ mạo nữ tử. Loại này tâm tính, hết đường không thể nghi ngờ, thậm chí đều không tới, loại ý nghĩ này có cái gì không bình thường. Hắn đã cảm thấy, trên đời người hơn ta, bọn ta, ác ta, muốn giết ta, lại có thể thế nào? Còn không đều nhị được. Chu Hồng tụ xuất thủ, đem hắn bức rơi dưới cầu, lần nữa bị nước xanh đại trận diễn hóa nước xanh thần đao vây công, phu ngọc công tử đã âm thầm xấu hổ, phát hiện muốn bắt giữ Chu Hồng tụ, lấy trăm loại thủ đoạn trà tấn. Vị này yêu quái công tử lại không nghĩ rằng, liền ngay cả vương sùng thế mà cũng dám đến tìm hắn phiền não. Nếu không phải là bị nước xanh thần đao vây công, thực tế thoát không ra tay, hắn cái kia bên trong là quái lớn, khẳng định liền thân tự xuất thủ giết vương sủng. Nước xanh đại trận cảm ứng được hai cố khí tức, trận pháp lại một lần nữa biến hóa. Vô số nước xanh thần đao hóa thành bích cầu vồng vòng truyện, đem hai người cho rằng một thể, không phân tốt xấu chém giết. Vương Sùng một quyền đánh xuống, căn bản liều mạng bên ngoài chém vào nước xanh thần đao. Hắn có mai rùa huyền cương luyện hộ thân, chỉ là hao tổn chút chân khí, một thời ba khắc, nước xanh thần đao còn chặt không phá cương khí hộ thân. Phu Ngọc công tử lại nhịn không được hung dữ chửi mắng, hắn vội vàng vùng trong tay quả sét, mạt quạt lên một cái ngậm một ngụm nhỏ máu đoàn đao quy đầu, giữ tận hung ác, xác yêu thân, nát hơn nước xanh thần đào. đón dưới Vương Sùng một quyền này. Phu Ngọc công tử mặc dù cũng là đại diễn cảnh giới, Như thế nào so ra mà vượt cự kình yêu thân Vương Sùng, thật khí hùng hồn. Song phương chân khí khác đâu chỉ 1,000 giảm. Hắn lại bị nước xanh thần đao, trước gỡ một nửa yêu lực. Vương Sùng một quyền này, không có chút nào hoa giả, đánh vào phù ngọc công tử tung ra quạt xếp bên trên, chỉ cảm thấy một cố nhu hòa, lại có quỷ dị yêu lực, hóa đi mình hai thành quyền kình, nhưng cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn còn lại 8 thành chân khí. Một chiêu này cổ tượng phá ngục, nhất là man lực vô song, lấy ý thượng cổ đại yêu sáu thế Mặc dù Vương Sùng còn xa không đến kia các loại cảnh giới, nhưng một quyền này, nhưng cũng sinh ra tồi sơn phá hải lớn uy lực. Quyền ý giống như phá vỡ núi phá ngục, sinh sinh đánh vỡ Phù Ngọc công tử trong tay quá sét. Phiến trên mặt quỷ đầu bi khiếu một tiếng, bị quyền kinh đánh nổ, sụp đổ trước đó, phun ra miệng bên trong nhỏ máu đầm đao. Phù Ngọc công tử quá sét, bản thân là một kiện cương khí chi bảo, nhưng quỷ đầu điêu nhỏ máu đầm đao, lại là thúc thúc hắn Ngọc thần tiêu lưu ở trong đó một đạo khí, cho hắn sống chết trước mắt cứu mạng dụng. Chương 147, Kinh Tuần Hải 2. Một đao này đạo khí sông phá mặt quạt chém vào vương sùng trên nắm tay, đao kình như tẩy, chẳng phá vương sùng long tượng quyền đình. Vương sùng cũng không ngờ tới, phu Ngọc công tử thế mà còn có dấu loại thủ luận này, vội vàng lấy mai rùa huyền cương luyện đón đỡ một đao này. Cái này một đạo đạo khí, là Ngọc thần tiêu lưu cho chất nhi tứ mạng, tương đương với cái này đầu đại yêu toàn lực xuất thủ, uy thế gì cùng lợi hại. Vương sùng chẳng những long tượng quyền kình bị phá, liền ngay cả mai rùa huyền cương luyện cũng chịu không nổi. Đạo này sắc bén vô kình, xinh xinh cương luyện cương luyện, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết Nếu là bình thường đại diện yêu quái lấy nụ thân chống lại cỗ này đạo khí, sớm đã bị chém thành hai đoạn. Nhưng Vương Sủng cơ duyên xảo hợp, luyện hình thời điểm, lĩnh ngộ thiên phú yêu thuật, cự thần thuật. Long tượng quyền kinh bị phá, mai rùa huyền cương luyện cũng bị chảm bạo, chí ít cũng tán mất một đao này đạo khí 6 7 thành ý lực, thiên phú của hắn yêu thuật cự thần thuật phát động, ở lúc nỗ chốt, cứu hắn một mạng. Lúc này Vương Sủng còn không biết môn này thiên phú yêu thuật diệu dụng, bị thương về sau, huống tính cảnh dự, này như công tử yêu mặt. Phu Ngọc cũng không tới, thúc thúc lưu cho mình cứu khí, thế mà cũng không thể chém giết thiếu niên này. Hắn chớp mắt nhìn Vồn Sủng, hung tính đại phát, một quyền vung đến, vội vàng thôi vận ngọc thần kinh ngăn cản. Thúy sát yêu khí, bị Long Tượng quyền kinh doanh một cái mà tán, trực tiếp đem Phù Ngọc công tử lượi bên mặt cho đánh nổ. Quyền kinh hơn thế không suy, đem Phù Ngọc công tử từ trên trời đánh xuống đến vạn mẫu nước xanh, càng kích thích nước xanh đại trận biến hóa, mấy chục cây nước xanh đâm, xuyên phá mặt nước, đem hắn đâm vô số lỗ thủng. Phù Ngọc công tử bình sinh cũng chưa từng ăn như thế lớn bị đắng, nếu là đổi lại tu sĩ nhân tộc, lúc này đem đã bị một quyền đấm chết, cũng may mà hắn cũng là đại yêu thân thể, sinh mệnh lực ngoan ngoãn. Vương Sùng một quyền đấm thủ, liều mạng bên ngoài nước xanh thần đao phách trạm, lại một lần nữa một quyền đánh xuống. Phu Ngọc công tử đều không lo được lấy yêu lực khôi phục nửa bên mặt, cũng không lo được bị nước xanh đâm, toàn đâm ra mấy chục đạo vết thương thân thể, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa thi triển độc môn đột thuật, tại Vương Sùng trước mắt biến mất. Vương Sùng một quyền thất bại, đánh vào bích trong nước, kích động trăm thước sóng lớn. Hắn cười lạnh, cũng không đổi theo kích, phù Ngọc công tử môn này đột pháp, chỉ có thể thoát ra số bên trong, còn cần vật đại hình, thay thế tự thân, sớm muộn còn thân. Vương Sùng trôi nổi giữa không trung, kế tiếp theo lấy yêu lực chuyển hóa 72 luận hình chân khí. Mấy ngàn chục nước xanh thần đạo phá không thẳng lên, Vương Sùng đều lấy mai rùa Huyền Cương luyện ngạnh sinh sinh đo lấy. Hắn hai đầu minh xả, thay hắn chống cự lâu như vậy nước xanh thần đạo công kích, đã sớm vết thương trầm chất, bị hắn thu nhập huyền mệnh chi thiếu, đem dưỡng sinh tức đi. Vương Sùng hay là Bình Sinh lần đầu, có mạnh mẽ như thế pháp lực, tâm tình nói không nên lời vui vẻ, thậm chí còn có một tiêu bảnh trướng. Hắn xa xa nhìn thấy phù Ngọc công tử, từ bích trong nước ngoi đầu lên, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa một quyền xuống. Hắn đem đại lực quyết đến vô tiền 33 tầng, một quyền này, như đuối, như thiên băng, uy thế so vừa rồi Mạnh hơn một cái một tầng, Phu Ngọc công tử hộ thân pháp bảo đều bị đánh tổn hại, căn bản không dám cùng Vương Sùng đối đầu, cắn răng lại chui vào dưới nước. Nước xanh đại trận hết thể căn cơ, đều tại cái này vạn mẫu nước xanh, dưới nước cái kia bên trong là tốt chịu. Phu Ngọc công tử chui vào nước không lâu, liền bị vô số nước xanh thần đao đợt chém, không thể không lần nữa nổi lên mặt nước. Vương Sùng như cũng một quyền đánh xuống, Phu Ngọc công tử vội vàng vận chuyển yêu khí, muốn thi triển độ thuật, chợt yêu khí trệ, không thể động, trong lòng nhiên, vội lấy thân ngăn cản. Lần này, Vương nhiên sinh ra cương nhu biến hóa, Phong hơi dính Phù Ngọc công tử quả sếp, liền sinh ra băng xoáy hai kình. Phù Ngọc công tử không cầm nổi trong tay quả sếp, bị Vương Sùng nắm lấy, ha ha cười dài, lại phục một quyền, đem vị này yêu quái công tử tại chỗ đánh chết, hóa sinh ra nguyên hình, là một đầu xanh biếc quái trùng. Vương Sùng sinh lòng hiếu kỳ, cách không bắt lấy Phù Ngọc công tử sau khi chết biến thành xanh biếc quái trùng, cũng không giành kiểm tra, cùng đoạt đến quả xếp cùng một chỗ, thu nhập thái hạo điểm bên trong. Vương Sùng đánh chết Phù Ngọc công tử, liền nghĩ nên như thế nào hóa giải nước xanh thần đao công, hắn nhớ tới đến Chu Hồng tụ sử dụng thủ đoạn, chỉ là hắn đã không có vô số ma đầu, chỉ là một đầu minh xà căn bản nhịn không được bao lâu, không kịp thoát thân. Đúng lúc này, Chu Hồng tụ bắt một đầu yêu thân điêu đắp, vung tay liền ném ra. Cũng không biết, vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử, dùng thủ pháp gì, đầu này điêu đắc phát ra vô tận ma khí, biến thành một đầu trăm trượng cá lớn, lập tức liền hấp dẫn 100.000 nước xanh thần ao. Vương sủng đội vàng thu yêu thân, như cũng trở lại thân người, mặc dù rơi vào vạn mâu nước xanh, lại không dẫn động bất luận cái gì công kích. Vương Sùng ra sức du lịch thời gian đốt một nén hương, cục bơi lên cầu nhỏ, leo lên. Bị Chu Hồng tụ ném ra yêu thân điêu đắc, biến thành cá lớn, sớm đã bị chém thành vô số mảnh vụn. Hắn lòng còn sợ hãi, nhịn không được kêu lên, đả tạo tú rút. Chu Hồng tụ hì hì cười một tiếng, nói: "Ngươi ngày sau nhưng có phiền phức. Vừa rồi kia hôn trưởng thúc thúc chính là Ngọc thần tiêu, Thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, ngươi nếu không phải đúc thành kim đan, tổng phải cẩn thận đề phòng người này." Vương Sùng Bôi đem trên mặt thanh thủy, hỏi: "Việc này chỉ có ngươi biết ta biết, thúc thúc hắn làm sao biết được?" Chu Hồng tụ đương nhiên nói: "Cái này cùng chuyện nhỏ, có rất nhưng dấu diếm. Đổi lại là ta, khẳng định phải phát cái thứ nói cho Ngọc thần tiêu, hắn chất nhi ta, không cầm chút bảo vật, đưa lên ma tông ngồi ít ngày nữa liền muốn mình hắn phủ ngọc núi." Chỉ là, coi như buộc hắn nhận lỗi, cũng phải cẩn thận người này, ngày sau trả thù chính là. Vương Sủng có chút thinh lĩnh, hắn biết mình rụt rè, Chu Hồng tụ là Thái Thượng Ma Tông đệ tử, ngọ hẹp gặp nhau, hoặc là sẽ lo lắng Ngọc Thần Tiêu trả thù, nhưng nếu không phải đường hẹp, lương tựa Thái Thượng Ma Tông cái này cùng Vũ Nội Đại Tông, đương nhiên là đường đường chính chính khi dễ đầu này Vũ Nội Đại yêu. Chính là Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu một trong, lại như thế nào dám ở Thái Thượng Ma Tông trước mặt thẳng thân. Vương Sùng dù sao không phải xuất thân cái này các đại phái, cho nên cùng Chu tụ, không phải một cái mạch suy nghĩ. Vương Sùng vừa muốn nói cái gì, Lửa nghe được phía trước gần ẩn có lôi văn địa diệu, vạn mẫu nước xanh lại phục sinh ra biến hóa, hướng một phương hướng nào đó tụ tập. Chu Hồng tụ doanh doanh cười một tiếng, nói: "Như có người tại đầu pháp." Vương Sùng tâm tư hơi động một chút, thả ra một đầu hắc hồn quạ. Hắc hồn quạ mặc dù có thể thao túng một cảnh, mê hoặc thần thức, lại không phải cái gì lợi hại yêu vật, cũng sẽ không âm khí nước xanh đại trận nhằm vào. Hắc hồn quạ túi không xoay quanh, bay không hơn trăm bên trong, liền gặp được Huyền Hạc đạo nhân đang cùng Bạch khổ quả, xa, xa nhìn thấy hai người đấu pháp. Trong lòng không khỏi hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, nên như thế nào giúp Huyền Hạc đạo nhân một đêm. Chương 148, bốn tầng tầng khí pháp. Vương sùng dù sao cũng là độc long chúa chuyên nhân, Huyền Hạc hảo hữu khiến Tâu ngươi đệ tử, tự nhiên cùng vị này Nga Mi trưởng lão thân cận. Huyền Hạc đạo nhân tiến đến chậm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là Nga Mi trưởng lão, âm định đừng đồ đệ, đối với trận pháp bao nhiêu cũng có chút độc lực qua. Âm định đừng tiên tiên tính thần, thiên hạ đệ nhất. Tại trên trận pháp cũng là đại sơn đại trận, lưỡng giới càn trận, cũng là vũ nội nổi danh pháp. Chính là vị này Nga Mi khai phái tổ sư suốt đời tâm huyết. Cho nên, vị này Nga Mi trưởng lão rất nhanh suy tính ra một chỗ trận nhãn, đồng thời lấy Nga Mi pháp thuật, dẫn động nước xanh đại trận biến hóa, hiện ra đến vô số hầm đảo, tại 36 tòa đảo trung đường tìm được một cái ẩn tàng cung bỏ. Độc bộ đề là nặng ân hậu duệ, mẹ ruột của hắn chính là nặng ân ba đại đệ tử một trong. Luôn vai vế, cùng Nam Hùng Hỏa thượng cũng coi là sư huynh đệ, chỉ là hai người cũng không biết thân phận đối phương. Phu Ngọc Công tử có phụ, lại nghĩ tốt, động, liền quái ra, lúc này mới gặp Chết bội Vương sùng chi thủ. Nó hơn yêu quái cũng có một mình rời đi, tìm kiếm cơ duyên hàng người, nhưng đại đa số đều đi theo Độc Bồ đề, Nam Hùng hòa Thượng, Bạch Dương đại tiên cái này ba đầu kim đang đại yêu. Tại Độc Bồ Đệ cùng Nam Hùng hòa Thượng chỉ dẫn dưới, một đám đám yêu quái cũng tìm được tòa này cũng bỏ, ngay tại Liên Thủ phá giải bảo vệ cấm pháp. Huyền Hạc đạo nhân tìm được cái này ra dấu ở nước xanh đại trận cũng bỏ, đồng thời cũng liền gặp được Độc Bồ đề cùng yêu quái. Độc Bồ đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng chính liên thủ phá giải cấm pháp, Bạch Dương đại tiên không thể không đứng ra, ác đấu Huyền Hạc đạo nhân. Vương Sùng cũng không biết một đoạn này có sự, hắn lấy hắc hồn quạ lơ lửng, nhìn thấy Huyền Hạc đạo nhân cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp, đồng thời cũng cảm ứng được mấy trăm đầu yêu quái tồn tại. Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hòa thượng, cái này hai đầu kim đan đại yêu, bởi vì ngay tại phá giải cấm pháp, yêu lực toàn lực vận chuyển, một thân cường hành yêu lực thẳng mũi trời. Vương Sùng cuối cùng không có lòng tin, tại hai đầu kim đan đại yêu trước mặt giở trò quỷ, đè xuống thao túng hắc hồn quạ hàng phục mấy đầu phổ thông yêu quái xúc động. Hắn có chút suy nghĩ, chú Hồng Tụ nói, là Huyền Hạc đạo nhân đang cùng một đầu đại yêu đấu pháp, còn có hai đầu đại yêu mang một đám yêu quái, tại phá giải một chỗ cấm chế. Chu Hồng tụ tu mi hơi nhíu, nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút." Vị này ma môn nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhìn chằm chằm không có chút nào động tác Vương Sủng, một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi là còn nhớ ta mang ngươi cùng một chỗ bay sao?" Vương sùng trên mặt hơi đỏ lên, hắn cũng không phải thật xấu hổ, chỉ là tình cảnh này, nếu không giả vợ như xấu hổ một chút, liền không khỏi quá sát phong cảnh. Hắn thấp giọng nói: "Ta cũng sẽ không ẩn tàng khí tức chi thuật, sử dụng tự kỷ yêu thân, liền muốn rước lấy nước xanh đại trận công kích." Chu Hồng tụ bật cười, nói: "Liền cho ngươi cái nghi, cho ngươi một môn nấp khí tức pháp quyết." Chu Hồng tụ đưa tay kéo Vương Sùng lốt hai, đem môi anh đảo góp ở phía trên, đem một thiên bí pháp nhẹ nhàng truyền thụ. Vương Sùng có chút chịu không nổi như vậy thân mật, thực tế nhìn không đấu, cái này ma môn yêu nữ đến tuột cùng tâm tư gì? Hắn một mặt âm thầm ký ức tâm pháp, một mặt cẩn thận từng ly từng tí nói, "Chu tỷ tỷ, ngươi chuyển ta bản này tâm pháp, bị sư muốn biết, sẽ không thụ trách phạt sao?" Chu Hồng tụ đôi mắt đẹp nhìn quanh, thở dài, nói, "Nếu là bị sư muốn biết, ta tự tiện chuyển cho ngươi tâm pháp, chỉ sợ liền muốn phí công lực của ta, biếm nhập suy nô, nhận hết vô số khổ sở." Vương Sùng cố ý làm ra giật mình một đầu biểu lộ, kêu lên chẳng phải là hại tỷ tỷ. Chu Hồng tụ cười ha hà nói, nếu là ngươi chịu cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, chuyển em Thái thượng ma tông, chút chuyện nhỏ này liền không ảnh hưởng toàn cụ. Vương Sùng ngược lại là thật đúng là còn suy nghĩ một lần, nhưng là rất nhanh liền lắc đầu, đáy lòng của hắn có một cố dự cảm mấy liệt, mình nếu là chuyển ném Thái thượng ma tông, tất nhiên hạ chàng hòng biết. Thậm chí khỏi phải diễn thiên châu nhắc nhở, hắn đều thật sâu cảm thấy, việc này không làm được. Chu Hồng tụ thấy sắc mặt hắn cổ quái, còn tưởng rằng là bị mình làm khó dễ ở, lại la nhẹ nhàng cười một tiếng, giỡ ra một cây xanh thảm ngón tay ngọc, địa Vương Sùng cái một chút, nói, liền biết ngươi không có gì lương tâm co như tỉ tỉ phải gà khó, ngươi cũng không chịu hỗ trợ. Vương sùng vẻ mặt đau khổ, hắn như thế nào không biết, ma môn này yêu nữ là đang đùa bỡn mình. Chỉ là lại không phải biện pháp gì tốt phản kích, chỉ có thể giả dạng làm chim cút, co rụt lại đầu, không nói lời nào. Hắn phảng suy nghĩ, Chu Hồng tụ truyền lại bí pháp, tiềm vận nhân yêu tướng hóa chi thuật, lại một lần nữa phong ấn nhân thân, yêu thân hiện thế. Từ một cái 11, 12 tuổi tóc trái đào đồng tử, biến thành chính thức ngang tàng tự hán, phong thái khí độ, tu luyện sôi. Một thân yêu khí còn chưa tiết lộ, Liên bị Vương Sùng tu luyện Chu Hồng tụ truyền lại lận hơi thở chi thuật, thu liễm tận chỉ toàn, lại vô một tơ một hào tiết ra ngoài. Chu Hồng tụ trên mặt như cũ cười nhẹ nhàng, tựa hồ xem thưởng, đáy lòng lại thầm giận mình, nghĩ ngợi nói, bản này bốn thần tảng phi pháp, ta cũng là học 3 ngày mới có thể thu liễm một thân chân khí. Cái này gọi Đường kinh Vũ tiểu tử, cũng không biết xuất thân nhà nào, thế mà một cái chốc mắt liền lĩnh ngộ tinh túy, thiên phú thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Vương Sùng thu liễm một thân yêu khí, cũng không hề động thân đi quan chiến dự định, ngược lại khoanh ngồi xuống, kế tiếp theo đem một thân yêu lực chuyển thành 72 luyện hình chân khí. Lần này Không có người quấy dậy, cũng không cần cùng người đấu pháp. Vương Sùng khoanh chân ngồi tĩnh tọa gần nửa canh giờ, đã đem một thân hùng hồn yêu lực đều chuyển thành càng tinh khiết hơn 72 luyện hình chân khí. Nếu không phải hưu Tâm đi hỗ trợ Huyền Hạc đạo nhân, Vương Sùng kỳ thật càng muốn đem 12 hình thú quyết toàn bộ luyện thành, đem cốt này tự tính yêu thân rèn luyện hoàn mỹ, nhưng thời gian eo hẹp gấp rút, hắn cũng không thể nhiều trì hoãn. Vương Sùng chân khí trong cơ thể nhất chuyển, đã không có chất chứa, liền đứng dậy, Chu Hồng tụ đưa tay kéo một hắn, hai người một, sóng vai bay lên bầu trời. Vương Sùng chỉ cảm thấy phong đập vào mặt, chính hắn đột, nơi nào có như thế nhanh chóng không khỏi âm thầm kinh ngạc, Chu Hồng tụ đột pháp tinh kỳ. Hai người không trở tay kịp, liền thấy ngay tại tranh đấu huyền hạc đạo nhân cùng Bạch Dương đại tiên. Vương sùng vừa muốn nói chuyện, Chu Hồng tụ liền khấu chỉ bắn ra, trên cổ tay trắng một ngụm bay hoàn kiếm, kiếm quang như tuyết, đồng thời đem huyền hạc cùng Bạch Dương đại tiên cùng một chỗ vòng tiến vào. Bạch Dương đại tiên mắt vụt về, nhìn không ra đến một kiếm này lai lịch, nội giận mắng, lấy ở đâu hôn trướng tinh trùng lên não, lại muốn mệ đoạt chỗ trong mình, quắc, đến tận Thiên Thiên hạ Ma ý kiếm, chính là thái thượng Chuyển, hắn thân là lão, Làm sao có thể biết không được. Môn này kiếm pháp danh xứng có thể so sánh Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm khí, mặc dù chưa chắc là thật, nhưng ở Thái thượng Ma tông cũng là vô thượng chân truyền, không phải là cái gì người đều có thể học được. Huyền Hạc đạo nhân nghe nói, Cửu Nguyên Ma quân hết thệ cũng liền truyền ba cái đồ đệ, ngược lại là cùng Nga Mi tinh thông vô hình kiếm thuật nhân số mắt tương đương, không thêm một cái, cũng không ít một cái. Chương 149, 33 tầng lòng tự quyển. Cửu Nguyên Ma quân chính là âm định đừng cùng thế hệ ma phách, hết 6 cái đệ, mỗi một cái đều là tuyệt đại phương hoa, ma nổi mỹ nhân nhi, trời phân tài tình cũng là có một 102 ma đạo hai nhà. Vương Sùng không có gì kiến thức, còn Cẩm Chu Hồng tụ cùng Mạc Vân Linh, Yến Kim Linh, Thượng Hồng Vân mấy cái so sánh. Trên thực tế, Chu Hồng tụ chính là cùng Bạch Vân, Huyền Đức, Huyền Hạc cùng thế hệ ma môn thiên tài. Cựu đen ma quân tu đạo cực ngượn, mấy cái đồ đệ nhập môn đều chẳng qua 100 năm, Chu Hồng tụ tu đạo niên hạn không đủ, bởi vậy so Huyền Cơ, Huyền Liệp, Bạch Vân bọn người hơi kém, nhưng lại thật sự chưa hẳn biết, so thủ, bậc, thành thiên Thượng thiên Hạ kiếm, hắn bản không có nắm chắc có thể chiến thắng. Huyền Hạc đạo nhân lâm chiến kinh nghiệm phong phú, lập tức liền đem ánh kiếm thu hồi, đem hóa rồng kiếm kinh thủ ngự kiếm thức sử xuất, không cầu có công, trước cầu bất bại, đem mình thủ hộ một cái mưa gió không loạn. Bạch Dương đại tiên nhưng là không còn như vậy nhã lực, hắn tự kiềm chế yêu thuận, giơ tay chính là 8 đạo pháp thuật bay ra, đây là hắn cầm lấy thành danh, cựu cung châm. Môn này yêu pháp cũng không phải là phi châm, mà là lấy chân khí cô đọng khí châm, pháp này sắp bén, bình thường cương khí hộ thân pháp thuật đều ngăn cản không nổi, lại bởi vì khí châm như châu hảo, cũng mười điểm tiết kiệm chân khí, nhất đánh lâu. Huyền đạo nhân thuật, thực là tại Bạch Dương đại tiên phía trên nhưng cũng bởi vì cái này đầu đại yêu cựu công tâm, pháp thuật tinh kỳ, cho nên mới đấu pháp hồi lâu, đều uy năng chiếm thượng phòng. Bạch Dương đại tiên thi triển môn này yêu thuật, đối Chu Hồng tụ đến nói lại là không đáng nhất sai, nàng đang muốn thi triển ma môn đích chuyển tâm hỏa thần châm, lấy châm phá châm, phá vỡ Bạch Dương đại tiên yêu thuật, bỗng nhiên liền trong lòng khẽ động, cười duyên một tiếng, quắc, giết dê, dê chỗ này dùng ta xuất thủ, một trận này liền giao cho Đường tiểu đệ a. Ma môn này yêu nữ, lắc một cái tay, liền đem Vương Sủng cho ném ra ngoài. Vương Sủng âm thầm kêu khổ, hắn lúc này dùng chính là yêu thân, nếu là thi triển mai rùa huyền luyện, giới hạn trong công lực kém Bạch Dương đại tiên một cảnh giới cũng không nắm chắc có thể chống tự cự cung châm yêu thuật, nhưng nếu là dùng kiếm thuật, Vương Sùng 72 luyện hình chân khí chuyển đổi, khấu chỉ bắn ra, một đạo rực rỡ ánh kiếm năm màu bắn ra, đẩy ra 8 cái cựu cung châm. Bạch Dương đại tiên giữ tợn cười một tiếng, hắn cùng Huyền Hạc đạo nhân đấu pháp, cựu cung châm bị Huyền Hạc kiếm quang chấn động, liền muốn vỡ nát, cũng may pháp này tiêu hao chân khí không nhiều, hắn tùy thời còn có thể ngưng tụ, nhưng Vương Sùng một kiếm lại chỉ có thể đẩy ra 8 thanh khí châm, công lực kém một bậc, lại là rõ ràng. Cái này đầu đại yêu căn bản không coi là, một cái đại diễn cảnh nhân vật, cũng có thể tại dưới tay mình lấy được chỗ tốt đi. Hắn bó cựu cung châm quyết, đem phía trước 8 thanh phi châm vòng truyện, lại một lần nữa ngưng tụ ra 8 thanh phi châm, 16 miệng cựu cung phi châm, đón gió nổ bắn ra. Vương Sùng một kiếm đẩy ra 8 thanh cựu cung châm, đáy lòng liền thở dài một hơi. Hắn vừa rồi sử xuất chính là tiểu vô tướng kiếm quyết. Vương Sùng vốn cho rằng, mình mặc dù luyện thành qua một lần tiểu vô tướng kiếm khí, nhưng dù sao cũng là nguyên thân luyện thành, cốt này yêu thân chưa hẳn, nhưng vừa rồi mạo hiểm thử một lần, thế mà thành công, đại xuất hồ ngoài ý liệu của hắn, lại một lần nữa để hắn kinh hỉ vô song. Tiểu vô tướng kiếm quyết có thể vận dụng, đầu này lão dương, cũng chưa chắc liền không thể cầm xuống. Vương Sủng thầm vận quyết quyết, đem nhân thân bên trong cất giấu Bảy Đạo Kiếm Lục cùng Tinh Đấu Cách Khói Kiếm khai ra hết, Tiểu Vô Tướng kiếm quyết tiếp nhận Bảy Đạo Kiếm Lục, Tinh Đấu Cách Khói Kiếm lập tức cùng hắn thân kiếm hợp một. Nhân Hóa Giao Long, kiếm hóa nhẹ cầu vồng. Bạch Dương Đại Tiên 16 miệng cựu cung trầm, bị kiếm quang xông lên, liền vỡ nát tản ra. Nguyên khí cô đọng khí châm, cho dù Bạch Dương Đại Tiên công lực cao hơn Vương Sủng một cảnh giới, cũng vô pháp chính tiên ra kiếm so sánh. Kiếm khí châm tới, tự nhiên là khí châm vỡ nát. Bạch Dương đại Tiên trong lòng tức giận, hắn tự nghĩ thành đại diễn, cũng coi như chính các nhà có ít kiếm thiên nhưng không có một cây kiếm tốt, mười thành công lực, phát huy không được hai bà thành. Hắn vừa rồi cùng huyền hạc đạo nhân đấu pháp, mặc dù ý vào cựu cung châm yêu thuật kỳ diệu, nhưng vẫn bị huyền hạc đạo nhân đặt ở hạ phong, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn cũng đã cảm thấy, huyền hạc đạo nhân bất quá là cầm một cây kiếm tốt, nếu không như thế nào là đối thủ mình. Lúc này vương sùng cũng là, cầm một lưỡi phi kiếm, thế mà liền có thể chống đỡ hắn cựu cung châm yêu thuật. Bạch Dương Đại Tiên bóp phát quyết, khi ch Vương Sùng trung kim là cố kỵ thân phận, hắn lúc này sử dụng yêu thân, tiểu vô tướng kiên quyết lại là nhất thiện ẩn tàng công pháp lai lịch, hắn cũng không sợ Huyền Hạc đạo nhân xem thấu chính mình. Cho nên Vương Sùng chỉ muốn, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cũng không muốn muốn cùng đầu này lão dương yêu đấu pháp, hắn kiếm quang nhẹ nhàng, cùng Bạch Dương đại tiên đấu hơn 10 điều, đột nhiên liền thi triển đi ra Thiên Phu yêu thuật, huyền sóng dẫn. Phía dưới vạn mẫu nước xanh, bỗng nhiên xông ra một đạo sóng lớn, bị Vương Sùng lấy huyền sóng dẫn thu, Hàn Ly tiểu vô tướng kiếm quyết thôi hóa nước xanh thần đao, đương nhiên cùng nước xanh đại trận biến hộ khác biệt, nhưng là Bạch Dương đại tiên trong lúc vội vã, chỗ nào có thể khám phá. Trong lòng hắn há nhiên, vội vàng vung tay lên, bay lên một quyền, trước muốn đem cái này mấy chục cái nước xanh thần đao đánh nát. Cửu cung châm tấn công địch rất mạnh, nhưng lại bởi vì khí châm tinh tế, tựa như châu hảo, cũng không quen phòng thủ, cho nên Bạch Dương đại tiên đổi độc môn quyền pháp ứng đối. Vương sùng trong lòng đại hỉ, hắn chính là Bạch Dương tiên, lấy loại khác kích, đẩy sinh lớn, hóa nước xanh thần đào, một mặt cùng ra một quyển, quyển lớn trong đào che lớp đi hơn phân nửa khí thế bằng bạc. Bạch Dương đại tiên mặc dù mấy lần xuất thủ, cũng không thể cầm xuống Vương Sủng, nhưng vẫn cũ khinh thường thiếu niên này, thấy đối phương thế mà cũng đã quyền pháp tấn công, cười lạnh một tiếng, quyền tinh không suy, đánh nát mấy chục cái nước xanh thần đạo về sau, liền trực kích Vương Sùng. Cái này đầu đại yêu chỉ muốn đem thiếu niên này một quyền đấm chết, hắn cũng không tin, đối phương mới đại diễn cảnh giới, như thế nào ngăn cản được, mình đem hết toàn lực quyền pháp. Vương Sùng thủ đoạn xuống, nối liền Bạch Dương đại tiên một quyền này, trong lòng đột nhiên phát sinh ý mừng, 33 tầng lòng tượng đại lực quyết, huyền như lục thiên băng địa liệt, một tầng lại một lần nữa một tầng quyền kinh khách không nổ tung. Bạch Dương đại tiên cái kêu bên trong liệu, trên đời có long tượng đại lực quyết như vậy cương mãnh hùng liệt quân pháp. Càng cái kia bên trong liệu, lại có thể có người lấy cự kình yêu thân tu luyện, thế mà đột phá cực hạn, tu luyện đến 33 tầng cảnh giới. Thuần lấy quyền pháp mà nói, Bạch Dương đại tiên coi như cảnh giới cao hơn một bậc, cũng muốn không địch lại vương sủng long tượng quyền kình. Hai cỗ tiên đạo quyền kình, cách không tương ấn, Bạch Dương đại tiên sắc mặt chính là biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy đối phương thiếu niên này tiên đạo quyền kình, to lớn chí cương, luân, tầng tầng ra, thật giống như vô cùng vô tận. Bạch Dương đại tiên ngăn cản sáu đạo long tượng quyền kình đã ám đạo không tốt, vội vàng cổ tay rung lên, muốn mất ý chí, lại cái kia bên trong còn kịp. Thứ 7 đạo thứ 8 long tượng quyền kình, theo nhau mà tới, Bạch Tượng đại tiên vừa động viên hóa đi, liền lại là ba đạo quyền kình đập ra, tựa như sóng lớn sóng dữ đánh tới. Chương 150, tiên học múa không kình. Vương Sùng quyền kình như nước thủy triều, từng tầng sóng trùng điệp, thứ 11 nói quyền kình, Bạch Dương đại tiên đã ngăn cản không nổi, thứ 12 đạo quyền kình, đã để Bạch Dương đại tiên hơi thụ nội thương. Sau đó ngay cả tiếp theo còn có hai hơn 10 đạo quyền kình, xin đánh băng Bạch Dương đại hộ thân yêu lực. May cái này đầu đã yêu xem thời cơ nhanh, liệu bị thương nặng Trở tay vung ra hơn 10 đạo cựu cung châm kình, ép ra Vương Sùng, sợ không phải muốn bị cái này một cô vô độc long tượng quyền kình cho đánh chết. Bạch Dương đại tiên ngự độn xa xa tối lui, một mặt miệng phun máu tươi, một mặt liễu mạng loạn vẩy cựu cung châm, cũng là ngăn cản Vương Sùng, cũng làm cho Huyền Hạc đạo nhân theo kiếm không tiến. Chu Hồng tụ căn bản không quan tâm cái này đầu đại yêu chết sống, cũng không có xuất thủ truy kích. Vương Sùng một quyền chưa có thể hạ thủ, trong lòng cùng âm thầm tức rẻ, hắn thân pháp quá kém, hay là vào trên thân có ngũ hào bảo, mới có thể ngự không, nghĩ tuyệt đối không kịp Bạch Dương đại tiên. Vương Sùng đứng chắc tay, một phái tuyệt đại thiên tài bộ dáng, ngược lại để Chu Hồng tụ nhìn trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên liên, càng thêm vương tin, hắn là ma môn đại phái xuất thân, không biết vị lao quái kia vật, bí mật chuyển thụ cho đệ tử. Vương Sùng ngược lại là có mấy phân tự mình hiểu lấy, long tượng đại lực quyết mặc dù mạnh mẽ, nhưng đánh không đến địch nhân, cũng chỉ có thể không làm gì được, 12 hình thú quyết cũng không phải vô địch thiên hạ công phu, chỉ là làm tâu ngơi một mạch, rèn luyện cân cốt, thầy thủy dịch cân công phu, m Vương Sùng không nói không động, nhưng 72 luyện hình chân khí lại tiệm vận quanh thân kinh mạch hiếu huyết, bắt đầu tu luyện thứ 3 môn quyền pháp, tiên học múa không tỉnh. Vương Sùng đáy lòng suy nghĩ là, ta hẳn là trước đem thân pháp luyện thành, ngũ phần hào quang bảo mặc dù cũng có thể lơ lửng, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện dệt hoa trên gấm chi bảo, không phải có thể dựa vào đến đấu pháp căn cơ. Lúc này Vương Sùng đã đem cử kình yêu thân yêu khí, toàn bộ chuyển hóa thành 72 luyện hình chân khí, lại có mai rùa huyền Cương luyện cùng long đại lực quyết hai môn cơ, tu luyện tiên hạc không kính, mặc dù không nói là nước chảy thành sông, nhưng cũng không có chút nào trở ngại. Tiên học múa không kình cũng là một 12 tầng tâm pháp. Cái môn này quyền pháp, tại 12 hình thú quyết bên trong nhất thiện lực khí, lúc này Vương Sùng bằng yêu thân hùng hậu yêu lực, chuyển hóa 72 luyện hình chân khí, thực tế hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, tu luyện môn quyền pháp này, thế như trẻ che. Chân khí tiềm vận, từng tầng từng tầng tâm pháp đột phá. Vương Sùng trong lòng vui vẻ, phô trương thanh thế, hướng về phía Bạch Dương đại tiên quát, yêu nghiệt, sao không lại đến nhận lấy cái chết. Bạch Dương đại tiên đã biết lợi hại, cũng hiểu được nếu là mình cũng là cùng ác đấu hạ, chỉ là chiến đấu, thiếu niên này cũng giống vậy không làm gì hắn. Dù sao hắn cựu cung pháp, cũng cực tinh diệu. Huyền Hạc đạo nhân có phi kiếm nơi tay, Hóa Rồng kiếm kinh cũng coi như đương thời nhất lưu kiếm thuật, cũng không thể đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng nếu là cùng Vương Sủng, chí diện đối cứng, thiếu niên này chẳng những kiếm thuật tinh kỳ, càn có một tay kỳ diệu thao sóng làm sóng pháp thuật, còn có như sơn nhạc, như sóng biển quy phép, thực tế không tốt hơn đối. Không câu nệ Vương Sủng như thế nào trêu trọng, Bạch Dương đại tiên chính là không mắc mưu, xa xa bộc trơn quyết, ngay cả tiếp theo thả ra 2, 30 đạo cựu cùng châm yêu thuật, phân biệt tập hai người. đạo Vương Sùng nội thỉnh, lại niên này cùng tụ cùng nhau mà đến, tự nhiên là coi hắn là làm ma Hắn nơi nào còn có tâm tư cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp. Đạo gia Ma môn thế bất lưỡng lập, song Vương Thù hận kéo dài, không thể hóa giải. Huyền Hạc đạo nhân như thế nào lại cùng Bạch Dương đại tiên kế tiếp theo đấu pháp? Hắn làm sao lại không sợ, mình cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp, bị hai cái Ma môn chuyển nhân cho nhặt tiện nghi, làm ngươi ông. Vị này Nga Mi trưởng lão, tiến quan nhất chuyển, xa xa tránh đi, cũng không cùng Bạch Dương đạo nhân kế tiếp theo tiếp chiến. Vương Sùng không thể mau giết Bạch Dương đại tiên, cũng muốn tối nhưng là hắn tiên còn chưa thành, thân pháp thực tế thô giác, cũng chỉ có thể lên dây cốt tinh thần, tiện tay vung lên, một đạo ngũ thải ban lan. Tinh mang bắn ra bốn phía kiếm quang, túi thân nhất chuyển, đem tất cả cựu cùng châm cùng một chỗ vỡ nát. Lần này, hắn có tinh đấu cách khỏi kiếm nơi tay, đem cái này lưỡi phi kiếm tất cả tinh quang đều hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo tiện tay ma pháp, dài ngắn phun ra nuốt vào, hơn trăm trượng dài ngắn, ẩn hiện dị sắc kiếm quang, ngược lại cũng không có người nhìn thấu kiếm này lai lịch. Vương sùng trôi nổi giữa không trung, nguyên địa bất động, chỉ lấy kiếm thuật nên địch. Bạch Dương đại tiên còn lấy vì niên này là tại thường, càng là không dám cẩn thân, chỉ sợ cựu chỉ là hắn cách xa nhau số bên trong lự trầm, như thế nào so ra mà vượt vương sủng, kiếm quang không kịp chạm trượng, đến linh hoạt liệm động, biến hóa mau lẹ. Cho nên Bạch Dương đại tiên cựu cung trầm, trong lúc nhất thời cũng phá không đi vương sủng kiếm thuật. Chỉ là vương sủng không rời bất động, tự nhiên cũng liền chưa nói tới phản kích, ngược lại để Bạch Dương đại tiên rất có mấy phần phải lối, cựu cung trầm yêu thuật, sử dụng xuất thần nhập hóa. Chu Hồng tụ mỉm cười nhìn trong chốc lát, kêu lên, phía dưới nhưng muốn mở ra chế, lao dương đầu, nếu là lại dây dưa tiếp, nói không chừng vật đều không có ngươi phận. Bạch Dương đại tiên túi đầu xem xét, quả nhiên cung bỏ chế sao bị độc bồ đệ cùng nam sơn hòa thượng xuất lĩnh một đám yêu quái đánh vỡ. Hắn cũng tin tưởng, nếu là mình còn ham chiến không đi, độc bồ đệ cùng nam sơn hòa thượng cũng sẽ không chờ hắn, khẳng định đi đầu đi vào tầm bảo. Bạch Dương đại tiên cái kia bên trong bỏ được cơ hội. Thu Cửu cung chấm pháp, quay đầu rơi vào cung bỏ trước. Huyền Hạc đạo nhân cũng biết, tự mình một người đấu không lại ba đầu kim đan đại yêu, cũng không tiếp tục truy kích, Vương Sủng càng là sẽ không lại muốn động thủ, hắn thu kiếm quang, toàn lực cứng phó, vận chuyển quanh thân chân khí, tu luyện tiên không ngừng. Chỉ là cái này thời gian qua một lát, tiên hạc Múa không Kính liền ngay cả tiếp theo đột phá. Một hơi bị hắn tu luyện tới tầng thứ 10, đã có thể ngự khí phi không. Tiên Hạc Múa Không Kình cùng Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ Quyết so sánh, luyện khí ngự không chi năng, cũng không còn trở xuống. Chỉ là Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ Quyết là huyền môn chính tông pháp thuật, Tây xuyên độc long chùa thiết lên lão tổ mạch này lại là tiên võ đồng lưu, Tiên Hạc Múa Không Kình chẳng những là thượng thừa ngự khí pháp môn, cũng là tiên đạo quy phạm. Tiên Hạc Múa Không Kình cuối cùng hai tầng, phân biệt muốn đôi, cánh, linh, đôi cánh, chính là là khí thần biến thành, thu phát ý, có thể phụ trợ ngự khí, bay vút lên minh còn có thể đem làm lối địch, duệ như dao kiếm, mặc dù hạc linh hạc cánh hai đôi huyền cánh, linh mao sắc bén, không kịp chân chính phi đao phi kiếm, nhưng lại sinh ở thu phát tùy ý, biến hóa tinh vi. Thậm chí cái này hai đôi huyền cánh, thu nạp bên người, còn có thể dùng để hộ thân, so với mai rùa huyền cương luyện cứng rắn đâm lên kháng, hạc linh hạc cánh hai đôi huyền cánh, chính là vô số nhỏ vụn linh mạch tạo thành, chân khí biến hóa tinh vi, cương nhu âm dương, phương, có khác một loại hộ thân diệu dụng. Chu Hồng một dẫn, bay đến bên người, gặp hắn như có điều suy nghĩ, cười nói: "Ngươi cũng cùng ta, muốn chờ bọn hắn tìm được bảo bối, liền đi sao?" Cần phải đầu tiên nói trước, hồ cánh chữ viết nét ta có thể nhượng, băng long cỡ cùng tiên tiên điểm tướng cỡ, tuyệt không tặng cho ngươi. Chương 151, Hồng tụ mời đọc sát đêm. Vương Sùng còn thật không có nhớ thương quá nặng ẩn bảo vật, chỉ muốn mau trốn ra Big Ba động, một bụng đáp, ta không cùng ngươi đoạt kia hai quyển bảo bối. Chu Hồng tụ mừng khấp khởi nói, tính ngươi nhận biết tốt xấu, nếu là ta được nặng ẩn đạo pháp cùng ngươi cùng duyệt. Vương Sùng mỉm cười, nói, như thế liền đa tạ Hồng tụ, tỉ tỉ. Hồng tụ xa xa cái nàng Sùng, thẩm, hai cái ma tử, Một cái sở trưởng tiên thượng thiên hạ ma y kiếm, một cái tinh thông ma môn đại lực thần pháp, ta đoán chừng một cái đều đánh không lại, tạm thời không nên trêu chọc. Huyền Hạc đạo nhân ngự kiếm rời đi càng xa một chút, Chu Hồng tụ doanh doanh cười một tiếng, cũng không tiếp tục để ý cái lão đạo sĩ này. Vương Sùng Hữu tâm đột phá tiên hạc múa không kình cuối cùng hai tầng, lại lo lắng bị Huyền Hạc đạo nhân nhìn ra công pháp lai lịch, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, tăng lên một đường này quyến pháp suy nghĩ, cùng Chu Hồng tụ sóng vai đứng một chỗ, nhìn phía dưới ba đầu đại yêu liên thủ, oanh tầng cuối cùng tâm chế. Nam Hùng Hòa thượng dương mắt nhìn Huyền Hạc đạo nhân, Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng, trong lòng thầm nghĩ, Nam Mi Huyền Hạc có chút phiền phức, mới tới hai cái ma môn đệ tử cũng không dễ trêu chọc. Ta đã được Huyền Băng Ly Long Tiên, nếu là có thể cảm ứng được kim luân truyền, liền thu này bảo trợ đi, không đi trêu chọc thị phi. Độc Bộ Đề bỗng nhiên cười ha ha, hai tay đẩy, liền có một đạo huyền băng yêu khí ngang ngược va chạm, sinh sinh đem tầng cuối cùng cấm chế hủy đi. Hắn quát to một tiếng nói, ta đi trước. Nam Hùng Hòa động trong lòng, cũng gấp vọt theo, Bạch Dương đại trong lòng thấp thỏm cũng là theo chân xâm nhập. Ngay sau đó, mấy trăm bề yêu liền phân phật, một hơi đều đi vào theo, không, có một cái chịu lạc hậu được bước. Chu Hồng tụ bắt lấy Vương Sủng, điều khiển bay hoàng kiếm nhanh nhẹn rơi xuống, cũng xông vào tòa này cung bỏ. Huyền Hạc đạo nhân do dự một lát, lúc này mới điều khiển phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo. Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng xâm nhập tòa này cung bỏ, liền cảm giác được mấy phân không ổn, hai người thân ở một chỗ cao có 10 trượng, tả hữu đều có 2 tháng 3 năm 10 trượng, mái vòm như hồng hai bên là cao lớn vách tường to lớn hành lang, chứ không biết bao sâu xa, đằng sau cũng không có lai lịch, giống nhau là khúc chết kéo dài, không biết dài mấy thước. Chu Hồng tụ quát: "Đây là lớn tiểu Chu Thiên Na trận pháp, nặng ẩn đem tòa này cũng bỏ, biến thành vạn bên trong mê cung, có chút phạm sai lầm, liền sẽ bị trận pháp na rốt cuộc không thoát ra được." Vương Sùng nhìn xung quanh, nhưng không thấy phía trước xâm nhập ba đầu đại yêu cùng mấy trăm yêu quái, chưa phát giác kỳ quái, kêu lên: "Sao không gặp những cái kia yêu quái?" Chu Hồng tụ đáp: "Chúng ta sau khi đi vào, đều sẽ bị tháo gỡ ra đến, may mà ta nhõm dắt tay, bằng không thì cũng muốn bị tách ra." Vương Sùng là thật không tinh thông trận pháp, nghe vậy âm thầm may mắn, bị Chu Hồng tụ mang theo, đồng thời cũng càng phát ra sầu khổ, không biết nên làm sao ra ngoài. Ta cũng không muốn bảo vật gì, chỉ muốn muốn mau rời khỏi, cái kia bên trong có thể tìm tới đường ra. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ đem độn quang liền tại một chỗ, theo hành lang một đường phi độn về phía trước, dù là Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là là ma môn đệ nhất kiếm thuật chân truyền, kiếm quang cực nhanh, như cũng làm sao bay cũng không thấy cuối cùng. Vương Sùng bắt đầu vẫn không cảm giác được làm sao, tới về sau, đột nhiên âm thầm tình độ, nghĩ ngợi nói, chúng ta chiếu như vậy bay xuống đi, chỉ sợ mấy năm cũng bay không tới địa điểm, cần phải dẫn động biến hóa. Hắn để khí quát, Hồng tụ tỉ tỉ, ngươi cũng đã biết, như thế nào dẫn động trận pháp biến hóa. Chu Hồng tụ nhẹ lay động trán. Đắp ta cũng không tin trận pháp. Vương Sùng nhớ tới, nếu không phải Huyền Hạc đạo nhân cùng Bạch Dương đại tiên tranh đấu, bọn hắn còn tìm không thấy cái này suất cũng bỏ, không khỏi âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, nguyên lai vị này Hồng tụ tỷ tỷ cũng là trận pháp chạy gỗ. Hắn lo nghĩ, vận khởi long tượng quyền quỉnh, cách không đấm ra một quyền, lập tức đem nửa bên hành lang đánh sập. Chu Hồng tụ cũng không ngăn cản hắn, Vương Sùng xuất thủ một lần, liền là thu tay lại, hắn thân thể lay động, hai đầu minh cùng 113 liền cùng nhau bay ra, chui vào tổn lang, đi thăm dò con đường phía trước. Vương Sùng có thể cảm ứng được, Minh minh cùng hắc đi hành lang, lập tức liền bị phá phân ra, phân biệt rơi vào khác biệt địa phương. Hắn mặc dù có thể cảm ứng, nhưng lại bởi vì trận pháp ngăn trở, không cách nào lại đem Minh Sả cùng Hắc Hồn Quả thu hồi. Vương Sùng cũng không lo lắng, khu động những ngày yêu thú, bốn phương tám hướng thăm rõ, đồng thời cũng trong lòng âm thầm tính toán, trận pháp biến hóa, cũng không thể vô cùng vô tận. Nếu có thể may mắn tìm tới Huyền Hạc đạo nhân, ta liền chạy cách Chu Hồng tụ bên người, đi tìm nơi nương tựa vị này Nga Mi trưởng lão. Vương Sùng xuất thủ một lần, liền lại không có động tĩnh, Chu Hồng tụ cũng coi là, hắn chỉ là phập phồng khu động kiếm quang lại một lần nữa lao vụn vụt chốc lát, nhiên hai mắt tỏa sáng mấy chục đoàn lôi hỏa ở trước mặt bay tới. Chu Hồng tụ ngón tay ngọc gảy nhẹ, cũng bay ra một đoàn lôi hỏa, nàng công thành đã diễn, vừa mới tu thành Ma môn thần tiêu lôi lệnh. Lôi pháp chia làm ngũ mạch, Thượng Thanh, Thần Tiêu, Thái Ất, Thanh Hơi, Trời Tâm. Đạo môn hơn phân nửa trên việc tu luyện thành, Thái Ất, Thanh Hơi ba mạch lôi pháp, Ma môn cùng bảng môn lại nhiều tu luyện thần tiêu, Trời Tâm lôi pháp. Thần Tiêu tổng cương nói, phu lôi đi người, thiên địa đồ mối. Cho nên lôi chính là tiên chi hiệu lệnh, nó quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thảy đều thuộc lôi có thể chủ trì. Tại ngũ mạch lôi pháp bên trong, thần tiêu lôi pháp bá đạo nhất, thái thượng ma tông thần tiêu lôi lệnh, càng là ma môn chư lôi pháp bên trong, uy lực to lớn chí liệt, cũng bá đạo nhất. Chu Hồng tụ một lôi bay ra, lấy lôi pháp dẫn lôi, lập tức đem mấy chục đoàn lôi hỏa cùng một chỗ phá vỡ, sinh ra kinh thiên động địa ầm vang lôi mình. Dù là Vương Sùng tu thành mai rùa huyền cương luyện, lại một lần nữa có thiên phú yêu thuật, cự thần thuận. Bang thân cũng bị lôi hỏa hành mình, hai mắt hoa mắt, hai lôi mình. Hắn mặc dù trong lúc nhất thời ngũ giấc mất đi tác dụng, nhưng tâm tư thần mình, thầm thở, đây không phải trận pháp biến hóa, đây là gặp những người khác. Hắn mạnh vận 72 luận hình chân khí, chân khí vòng vo mấy vòng, rốt cục hồi phục ngũ giác lục thức, Chu Hồng tụ lại đã sớm cùng đối phương động thủ bắt đầu. Vương Sùng nhìn chăm chú nhìn lại, vội vàng hét lớn, Hồng tụ sư muội không cần thiết động thủ. Bọn hắn tao ngộ thế mà là người quen, Chu Hồng tụ cũng thu bay hoàn kiếm, phiêu nhiên thối lui, nàng mỉm cười, tựa hồ đối với Vương Sùng cải biến xưng hô, trong lòng nắm chắc, cho hắn một cái phiêu giật ánh mắt, một câu cũng không nhiều lời. Chu Hồng tụ hành động tự nhiên, nhưng cùng với nàng người, lại khá thế thảm. tử chỉ lấy hai người bọn họ, nói không ra lời, khô gầy lão giả thu lại địch lại ngươi bị Chu Hồng tụ một kiếm chém giết, hắn đầu đà vừa rồi sử dụng một cây thiên trượng, mặc dù ngăn cản vài kiếm, lại bị chém đứt cánh tay, cây kia thiên trượng trên mặt đất không ngừng bắn lên, tựa hồ vật sống, quỷ dị không hiểu. Chu Hồng tụ cùng vương sủng, thế mà gặp thanh thiếu tử một đoàn người, chỉ là mới vừa đối mặt, mấy người bọn hắn thiếu chút nữa toàn bộ bị xử lý. Chu Hồng tụ cũng bất quá đại diễn, nhưng dù sao xuất thân thái thượng ma tông, được kiểu nguyên ma quân thân truyền, kiếm thuật thông thần, cái kia bên trong là thành thiếu tử ba người như so. Chương 152, Hồng tụ mười đọc sách đêm 2. Thanh thiếu tử bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị đại diễn kiếm tiên liên thủ hay là đại bại thua thiệt, chỉ là vừa đối mặt, thiếu chút nữa bị người giết chết. Lúc này thanh thiếu tử cùng hận đầu đà, còn có lòng còn sợ hãi, nhìn chằm chằm Chu Hồng tụ, đầy mắt đều là khó có thể tin thần sát. Chu Hồng tụ trốn ở vương sùng sau lưng, nhẹ nhàng chơi góc áo, giống như đã làm sai chuyện nhì, có chút xấu hổ. Vương Sùng tự nhiên biết, vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử, cái kêu bên trong là xấu hổ, chính là để hắn gánh trách nhiệm thôi. Vương Sùng ho nhẹ một tiếng, hai tay ôm một cái cổ tay, nói, tại hạ sư muội quá lỗ mãng, không quá tổn thương mấy vị, không bằng chúng ta trước đem chết đi vị tiên trưởng này một thân bọc hành lý phân, lại nói nó no hơn. Thanh thiếu tử cùng Hận Đầu Đà hai mặt nhìn nhau, đối Vương Sùng cái này không thể tưởng tượng đề nghị, hai người hơi hơi do dự, thế mà không có lên tiếng. Hận Đầu Đà khẽ vươn tay, đem mình tay cột cùng Tiễn Triệu Thu, thanh thiếu tử cũng giữ im lặng, hai người lặng lẽ góp đến cùng một chỗ, sợ Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ đột nhiên gây khó khăn. Vương Sùng song song đi tới, tại Thu ẩn trên thân lục xe một lần, tìm ra một cái túi pháp bảo. Vương Sùng cũng là không quan tâm Thu ẩn có pháp bảo gì, hắn là coi trọng vị này bảng môn tán tu thi thể, hắn mất đi một đầu mình sả, vừa vận lấy Thu ẩn thi thể, trùng luyện một đầu, bổ sung thiếu số. Hắn đem Thu Ẩn Túi Pháp Bảo tung ra, bên trong ngược lại là rất có văn bản, cũng có vô số chân ngoạn, một quyển đạo thư, bảy thanh kiếm phôi, hai kiện pháp bảo. Vương Sùng đem hai kiện pháp bảo lấy, ném cho Chu Hồng tụ một kiện, ném cho Hận Đầu Đả một kiện, đem bảy thanh kiếm phôi cho Thanh Thiếu Tử, dùng Thu Ẩn Túi Pháp Bảo đem hắn thi thể thu, ngay cả túi pháp bảo cùng một chỗ cất vào mang bên trong. Thanh Thiếu Tử bất động thanh sắc thu bảy thanh kiếm phôi, ho nhẹ một tiếng, nói: "Hai vị có thể tìm được thứ gì?" Vương Sùng lắc đầu, nói: "Tiến đến thật lâu sau, cũng chỉ gặp các ngươi." Thanh Thiếu Tử cùng Hận Đầu Đả cũng không nhận ra được, sử dụng yêu thân Vương Sùng, cũng không biết vì sao Chu Hồng tụ Kiếm thuật bỗng nhiên liền trở nên cao minh như vậy. Hai người cũng là lão giang hồ, không dám hỏi nhiều, cũng không nghĩ tới cho thu ẩn báo thủ, dù sao ba người bất quá là lâm thời cùng tiến tới, căn bản không có gì giao tình. Tiến vào tòa này cũng bỏ, ba người bọn hắn tu vi cao nhất, còn miễn cưỡng tiến đến một chỗ, những người khác thất lạc. Thanh Tiêu tử cũng muốn biết, Chu Hồng tụ cùng Vương sùng tìm được cái gì, nghe được hai người không có phát hiện bảo vật gì, đấy lòng lặng lẽ thở dài một hơi, nói, vừa mới bất quá hiểu lầm, chúng ta xin từ biệt. Vương Sủng cười ha ha một tiếng, nói, hai vị xin cứ tự nhiên. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Tiêu tử cùng hận đầu đà, độn quang liên hợp lại, Cứ ngẫy lai lịch của bọn họ bay đi, bất quá một lát, liền không cảm ứng được hai người khí tức, hiển nhiên là bị trận pháp na đi. Vương Sùng lắc đầu, nói, tòa trận pháp này hảo hảo kỳ diệu, lại đem hai người na đi. Chu Hồng tụ cười ha ha nói, ngươi vừa rồi vì sao gọi ta làm sư muội? Lần sau cần phải nhớ hô sư tỷ. Vương Sùng thấy Chu Hồng tụ không thèm để ý, cũng cười ha ha một tiếng, nói, Hồng tụ tỷ tỷ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiếp tục tiến lên, chỉ sợ cũng bất quá lại gặp gặp mấy lần địch nhân. Chu Hồng tụ cũng là có chút nhíu mày, nàng nói, chỉ sợ nặng ẩn chính là nghĩ như vậy hy vọng chúng ta trước lẫn nhau đấu pháp, còn lại liền sẽ bị cho ra một con đường, đi hắn bảo táng chi địa. Vương Sùng nhẹ gật đầu, cũng rất có cảm giác này, hắn cùng Chu Hồng tụ liên thủ, cũng không sợ tiến vào nơi đây bất luận kẻ nào, liền xem như ba đầu kim đang đại yêu, cũng chưa chắc không thể một đấu. Chu Hồng tụ mặc dù bất quá đại diễn cảnh, nhưng phải có thiên ma chân truyền, trừ phi là Nga Mi mấy vị được lao tổ âm định đường chân truyền trưởng lão, tỷ như Bạch Vân Tri lưu, mới có thể tại đại diễn cảnh cùng với nàng tương đương, nó hơn như huyền hạc Tri lưu, coi như đạo hạnh còn cao hơn một cảnh giới, cũng không thể lãnh động. Về phần những cái kia lại yêu, còn không bằng huyền hạc Vương Sùng mặc dù là mượn nhờ yêu thân, mới có đại diễn cảnh công lực, thật luận bản lĩnh, chỉ sợ huyền hạc đạo nhân tại đại diễn cảnh đều mạnh hơn hắn chút, nhưng là hắn chỉ cần không trở thành liên lụy, Chu Hồng tụ một người liền có thể kiếm chống ba đầu kim đan đại yêu. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ đang thương nghị, nên như thế nào cử chỉ, liền bỗng nhiên cảm giác dưới chân có đồ vật gì nhảy lên qua, hai người đều là linh tỉnh hạ người, riêng phần mình lơ lửng, đã thấy một đầu cổ quái dây rừng, trở đi thanh bùn núi loạn Thạch phủ hai vị phụ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích độn địa mà ra. Nhìn thấy hai người bọn họ, căn bản không có dừng lại, như cũ thúc dục đông dê vàng, một lần nữa chui xuống đất. Vương Sùng cũng không có suất thủ ngăn cản, Chu Hồng tụ lại nhịn không được bay ra một viên tâm hỏa thần châm, muốn chế trụ hai người. Lê Đông Sơn lấy ra một viên ngọc bích, chờ tay vừa chiếu, hai huynh đệ trên thân liền sinh ra một tầng thanh quang, Lê Tây Bích quát to một tiếng, phát ra một đạo màu vàng đất kiếm quang. Cái này hai huynh đệ mặc dù mới bất quá thiên cương cảnh, một công một thủ, thế mà rất có chướng pháp. Chu Hồng tụ âm thầm buồn cười, bay hoàng kiếm đè ép, lập tức liền xoắn lấy Lê Tây Bích phát ra màu quyết, không trở mình, cái này mới lên tiếng, nhấn một cái dây vàng, lại chui vào dưới mặt đất. Chu Hồng tụ chờ dây lát, không gặp hai huynh đệ ra, lúc này mới một ngụm chân khí phun tới, đem vẫn đang rẽ rùa thổ hoàng sắc kiếm quang cấp trấn trụ, thi triển một tay tinh diệu pháp thuật, đem cây kiếm này quan thu. Lê Tây Bích Phi kiếm, phẩm chất cũng chỉ là bình thường, phản vốn phục hồi như cũ về sau, chỉ là một cây kiếm lưỡi dao như nước, phát ra có chút hoàng quang đoạn kiếm. Chu Hồng tụ liếc mắt nhìn, tiện tay nhấc trả sát, thêm một đạo phương ấn, liên tiếp thu ẩn kiện pháp bảo kia, đều ném cho Vương Sùng, nói: "Những đồ chơi này, ta giữ lại cũng là vô dụng, cho ngươi làm cái đồ chơi đi." Vương Sùng cũng không khí, hắn mặc dù có hai lưỡi phi kiếm, nhưng loại vật này như thế nào ngại ạ? co như mình khỏi phải, ban cho thủ hạ, lấy ra tặng lễ, cũng đều là tốt vật. Thu ẩn hai kiện phát bảo, một kiện là hình như ngọc bội lệnh bài, bị Vương Sùng ném cho hận đầu đả, hắn cho Chu Hường tụ, lại bị người ta ném trở về món này, viện như hoa sen, toàn thân như ngọc, tinh tế nhẹ mềm, cũng không biết làm bằng vật liệu gì luyện thành, càng không biết công dụng như thế nào. Vương Sùng dự định thoát đi nơi đây, lại đọc qua thu ẩn đả thư, nhìn xem là kiện bảo bối gì. Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích đệ, vàng, độ điệu ra ngoài xa, mặt dữ tợn, cùng một mắng, tốt xấu một đôi cậu nam nữ, thấy chúng ta liền xuất thủ cũng không có lời vô ích gì, còn đoạt huynh đệ chúng ta một lưỡi phi kiếm, quả thực nhưng mà mừng. Hai huynh đệ trong lòng phẫn hận, đem Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ, máng cầu huyết lâm đầu, từ 18 đời tổ tông đến các loại tư thế, chỉ máng miệng đáng rơi khô, hai huynh đệ mới ôm đầu khóc rống. Kia lưỡi phi kiếm, đối hai huynh đệ đến nói, thực tế cũng quá trân quý, ngài thường bí không chịu gặp người, liền ngay cả thành tiêu tử bọn người cũng không biết, hai huynh đệ còn luyện kiếm vật. Nếu không phải là Lê Tây Bích thấy Chu Hồng hở, cái nghi, cũng còn sẽ không thủ. Chương 153, mời đọc sách đêm, 3 Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ, biết mặc kệ kiếm quang bao nhanh, cũng bay không ra tòa này mê cung, hai người ngược lại không nóng nảy, đi bộ cũng như đi xe, đi chậm rãi. Chu Hồng tụ nói cười yến yến, Vương Sùng mặc dù trong lòng thực sợ vị này ma môn yêu nữ, nhưng dù sao tại trời tâm xem nhiều năm, cũng truy luyện ra đối nhân xử thế, cũng là lời nói tự nhiên, tựa hồ thật sự là đồng môn chi giao. Về phần hai người đấy lòng nghĩ như thế nào, đó chính là âm định đừng lao tổ kia đám nhân vật đều bóp coi không ra. Diễn Tiên Châu mấy ngày nay, cũng là tình táo, không có nửa phần động tĩnh. Vương Sùng nguyên bản vào, nó có thể cho mình chút nếp nhở, hoặc là giúp mình tầm bảo. Hật la trợ mình thoát huấn, lại không nghĩ rằng hạt châu này rất giống là xấu. Hắn cũng âm thầm phỏng đoán, tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, hạt châu này đều có thể biểu hiện âm định đừng dấu tìm bảo vật. Nặng ẩn như thế nào so ra mà vừa âm định đừng lao tổ. Vì sao tại cái này bên trong, nó lại hợp lại động tính cũng vô. Vương Sùng trăm mối vẫn không có cách giải, cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư, đi theo Chu Hồng tụ cùng một chỗ, thăm dò tòa này mê cung. Hai người cũng đều là ma môn thiên tài, nhất là Chu Hồng tụ, là được Cửu Yên Ma Quân thân truyền ma môn tài, nếu không phải tu đạo năm cạn, đủ để cùng Huyền Cơ, Huyền Bạch bọn người cùng so sánh nhân vật. Dân dân cũng suy nghĩ ra được, một chút mê cùng trận pháp biến hóa. Vương Sùng dĩ nhiên đưa tay vô mặt đất, quắc, trận pháp lại muốn biến hóa, không biết sẽ gặp được hay. Chu Hồng tụ khẽ chọp trên cổ tay, hóa thành một viên vòng tay bay hoàng kiếm, ôn nhu nói, bất kể là ai, Đường tiểu đệ đều sẽ bảo hộ tỷ tỷ a. Vương Sùng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Lão tử bản lĩnh, sợ là ngay cả ngươi vô cùng một đô không có. Ngoài miệng lại không như vậy rụt rẻ, cười nói, bởi vì cái gọi là giết gà sao lại dùng đao mộ châu. Nếu là một chút đuôi mù tiểu mậu tặng, ta liền xuất thủ đổi. Vương Sùng tiếng nói vừa đường, liền có một cái réo rắt thanh âm, cười lạnh nói, "Đáng tiếc, nào đó không phải tiểu Mâu Tặc." Một cái thiếu niên áo trắng, tay không tấc sắt, cử chỉ thoải mái vô song, đối diện đi tới. Chu Hồng tụ con mắt có chút sáng lên, kêu lên, "Hồ gia nhiều yêu nữ, vượn trắng gia thiếu niên." Tốt sủng vật. "Đường tiểu đệ giúp ta bắt sống, chớ có sát thương hắn." Vương Sùng sắc mặt chính là hơi chậm lại, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến Hồ Tô Nhi. Thiếu niên áo trắng cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị như thế xem nhẹ, nghiêm nghị quát, "Ngị muốn bắt sống viên mộ, cũng cần nhìn hai vị bản sự." Hắn đoạt trước một bước, đôi cánh tay tựa hồ hóa thành 7, 8 đầu. Sử xuất viên gia độc môn Trảo Pháp. Một đường này Trảo Pháp, vướng sùng ngược lại là tại An Phu trên thân người nhìn thấy qua, chỉ là An Phu nhân tu vi kém xa thiếu niên này, làm đi ra chưa như vậy tinh diệu. Dù là thiếu niên mặc áo trắng này Trảo Pháp tinh diệu, cuối cùng bất quá là Tiên Cương cảnh tu vi, làm sao có thể là vương sùng đối thủ. Vương sùng bắt về Nguyên Dương kiếm, thái hạo điểm, minh xạ những vật này, lại mới được tự kình yêu thân, cũng là thật không sợ một đầu Tiên Cương đại yêu. Hắn thôi động Long Tượng đại lực quyết, đấm ra một quyền, 33 tầng Tượng đại lực, quyền tinh phá không, đánh không khi đều sinh ra cực tiếng rít thế lương, thật giống như đất bằng lên một tiếng nổ đình. Thiếu niên áo trắng từng cùng Hắc Không núi hai đầu yêu tướng đối diện một trận trong dòng chạy thoát. Mấy ngày nay thần tiên đánh nhau, Kim Đan đại diễn cảnh giới đại yêu kiếm tiên, tại Thành Dương Châu bên ngoài ác đấu, hắn cũng không dám tiến lên, nhưng vẫn cũ có chút tự ngạo, cảm thấy trừ mấy cái tu đạo năm đợi so với mình sớm quá nhiều, ai cũng không phải trong mắt của hắn nhân vật. Thiếu niên áo trắng tâm tư linh mẫn, biết mình chung quy là lẻ loi một mình, cho nên thừa cơ lẫn vào ba đầu Kim Đan đại yêu đội ngũ, ỷ vào Thiên phu yêu thuật có thể biến hóa dung mạo, liền ngay cả thấy qua hắn Bạch Lang tinh nhan bạch tán cùng Hắc hộ tinh lớn, đều không có nhận ra được. Tiến vào Mê Cung về sau, vị này thiếu niên áo trắng cũng tao ngộ mấy cái đối thủ, nhưng đều là phổ thông yêu quái, cho hắn một một cái bại, hoặc giết hoặc thả, ngược lại là vẫn chưa tao ngộ nhân vật lợi hại gì. Hắn cũng không nhận ra Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng, coi là cũng như mình trước đó gặp phải những cái kia đối thủ, chỉ cần mình hơi động thủ đoạn, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng là Vương Sùng một quyền này, để thiếu niên áo trắng trong lòng chấn động mãnh liệt, nơi nào còn dám xuất thủ. Ỷ vào mình thân pháp linh hoạt, liền muốn tránh ra tới. Nếu không phải Chu Hồng tụ nói một câu, muốn bắt sống, cho dù vị này thiếu niên, thân pháp linh hoạt, Vương Sùng cũng chỉ cần bằng lòng tượng quyền kinh nghiệm liền có thể đem sinh sinh đánh nổ. Liền ngay cả tu vi cao hơn thiếu niên này phụ Ngọc công tử, đều bởi vì ứng đối bất tiện, bị Vương Sùng lấy nhất ngang ngược phương thức, sinh sinh đánh chết giết, huống chi tu vi yếu hơn thiếu niên áo trắng. Vương Sùng lúc đầu cũng không có ra đem hết toàn lực, cho nên tại thiếu niên áo trắng thân pháp biến ảo thời điểm, quyền kinh tử vừa đi nhu, năm ngón tay phun ra, nhẹ nhàng một mổ, xử xuất mặt khác một đường quyền pháp, tiên học múa không kình. Đường này quyền pháp, chẳng những là luyện khí khinh thân chi thuật, cũng có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Một đường này mổ hạ kinh, nhất là bén Thiếu niên áo thân pháp triển đến cực hạn, thậm chí hóa ra đến mấy cái cái bóng nhưng lại bị Vương Sùng mọ hạc kình một kích này, đánh tan cương khí hộ thân, chỉ cảm thấy một cỗ chân khí thấu thể, phong tỏa mấy chỗ kinh mạch, lập tức thân thể tê dận, ngã xuống đất. Vương Sùng buông tay, nói: "Hồng tụ tỷ tỷ muốn sao sinh bài bổ hắn?" Chu Hồng tụ mỉm cười nói: "Ta cũng không rảnh nuôi hầu tử. Ngược lại là nghe nói, bộ Thiên phái có người trọng kim cầu mua một đầu mãnh sủng, nguyện ý ra một khối tinh thần thiết, có thể đi tìm phải tới." Vương Sùng ngược lại cũng đã được nghe nói tinh thần thiết, chính là thiên hạ 9 loại đỉnh cấp luyện kiếm bảo tài một trong. Hắn xuất thân trời tâm xem, chớ nhắc tới cùng tài, liền xem như từ bình thường ngũ kim bên trong tinh luyện ngũ kim tinh đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng bách luyện huyền thiết lực kiếm. Phi kiếm phẩm chất quá kém, chẳng những luyện hình luyện chất thời điểm, phải tăng gấp bội gian nan, hơn phân nửa luyện một hai lần liền đến phẩm chất cực hạn, không cách nào kế tiếp theo luyện kiếm. Vương Sùng trên mặt cũng không thấy lộ ra mấy phân vẻ hâm mộ, đắc, cái con khỉ này cũng là đáng tiện. Thiếu niên áo trắng nghe được rõ ràng, xấu hổ giận dữ muốn chết, mặc dù hắn biết, tinh thần thiết chính là vô giới chi bảo, nhưng cũng không nghĩ tới, mình thế mà bị xem như hàng hóa, muốn đi hồi đoán vật này. Hắn cũng không thể động, không thể nói, chỉ là âm thầm quyết tâm, nghi thẩm, những này có nhục cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đều trả thủ trở về. Khiến cái này ngươi biết, ta vượn ôn kiếm, không phải là mấy khối tinh thần thiết có thể so. Chu Hồng tụ bóp cái pháp quyết, bung ra pháp bảo của mình túi, đem vượn ôn kiếm cho thu nhập đi vào, lúc này mới mỉm cười nói, thua thiệt ngươi giúp tỷ tỷ bắt cái con khỉ này, quay đầu ta cũng phân ngươi một khối tinh thần thiết, nếu là gia nhập ngươi kia lượi phi kiếm, chỉ ít có thể chống đỡ một lần luyến chất. Vương Sùng mặc dù cũng hơi tâm động, nhưng náy lòng lại cười lạnh nói, khối này tinh thần thiết, ta cũng không muốn, liền chỉ hy vọng về sau đều ít đến hướng. Hắn rời đi nơi đây, liền chơi cao biển rộng, liền rốt không muốn nhìn thấy tụ liền xem như một khối tinh thần thiết, cũng sẽ không để hắn cải biến suy nghĩ. Chương 154, Hùng tụ mời đọc sắc đêm 4. Vương Sùng lấy đường kinh Vũ thân phận, lẫn vào Nga Mi, mặc dù bị trục xuất, nhưng lại may mắn bái sư khiến Tô Ngươi, đây là hắn thiên đại cơ duyên. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, trừ mình sư môn trời tâm quan chi bên ngoài, còn bị Chu Hồng tụ nhìn thấu thân phận, nếu không phải là Thái thượng ma tông, cái chiêu bài này thực tế quá lớn, hắn đều muốn giết Chu Hồng tụ diệt khẩu. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, mình nếu là Chu Hồng tụ, còn không bằng bị Nga cùng khiến biết, mình xuất thân trời tâm xem, chính là là ma đệ tử. Nam Mịn cũng không biết Nguyên Dương Kiếm cùng Nguyên Dương Kiếm quyết sự tình, cho dù muốn truy tìm, tối đa cũng chính là khiến mấy cái đệ tử lại ba, giai người đời trước đều khinh thường xuất thủ. Khiến Tâu Ngươi mặc dù biết giết hắn thanh lý môn hộ, nhưng cuối cùng cũng bất quá là một người, nó dư độc long chỗ người, chưa hẳn nghe lệnh Tâu Ngươi sai xử. Nhưng như là giết thái thượng ma tông, Cửu Yên ma quân thân truyền đệ tử, cái này thai họa nhị, coi như số lớn. Cũng bởi vậy, Vương Sùng Chỉ muốn rời đi Big Ba động về sau, liền cùng Chu Hồng tụ mãi mãi cũng không còn thấy. Chờ hắn học khiến Tâu chuyển, coi như bị vạch trần cũng liền không có cái gọi là Hắn học thành độc long chùa một mạch đạo pháp, cái thân phận này cũng liền vô dụng, coi như không bị nhìn tới, Vương Sùng cũng dự định để Đường Kinh Vũ bước hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không ai có thể tìm tới. Chu Hồng tụ thu vượn ôm kiếm, chợt nghe được một thanh âm, tại hai người bên thai lự lở, tới, mau lại đây. Vương Sùng đỗng nhiên một cái giật mình, kêu lên, cái này là yêu thuật gì? Chu Hồng tụ lại vân đạm phong khinh, khẽ cười một tiếng nói, đây là ta ma môn hồ to hồn thuật. Chỉ là người này tu luyện cũng không tinh thâm, hẳn không phải là đứng đắn ma xuất thân. Hồ to muốn lấy tiên ma âm làm căn cơ, hắn lại cũng không hiểu được. Hẳn là không biết làm sao được pháp thuật này, tự hành tu tập, luyện loạn thất bắt tao. Vương Sùng cũng không biết, Chu Hồng tụ làm sao liền có thể nghe được, nhiều đồ như vậy, hắn chỉ cảm thấy cái này một sợi ma âm, tựa hồ có vô cùng dụ hoặc, nếu không phải hắn tinh thông thiên ma thức, chỉ sợ sớm đã mắc lửa. Vương Sùng chỉ một ngón tay, nói, người này tựa hồ có thể thao túng trận pháp. Phía trước trận pháp lại có biến hóa, lại không phải là đã từng kia mấy loại, hẳn là bị người quấy nhiễu, nghĩ muốn chúng ta đi hắn kia bên trong. Chu Hồng tụ rào rạt tự nhiên nói, đã hắn để chúng ta đi, chúng ta liền đi xem một cái, tổng bị trận pháp này na gì tới lui, ta cũng phiền. Nàng đưa tay chộp một cái, vướng sủng tụ đoạn, thả ra đột quang, tay áo bừng bèn, thẳng đến hô to hồn phật đồng ngẩn. Thanh âm này, chỉ hiệu được tới, mau lại đây, ta tại cái này bên trong, đến, cái này bên trong. Mấy cái đơn giản từ ngữ. Vương Sủng nghe được lâu, cũng suy nghĩ ra cỗ này ma ầm biến hóa, lấy 72 luyện hình thuật đem che đậy, rốt cuộc không bị quá nhiễu. Hắn cũng thả ra đột quang, đi theo Chu Hồng tụ cùng một chỗ, phi độn nửa canh giờ, đại trận bỗng nhiên như xé vải, bị một cỗ lực lượng trống rống xé rách, thân thể hai người chập nhẹ, nhìn thấy một chỗ to lớn cùng rốt cục không phải vô cùng vô tận hành lang, hai tâm tình người ta đều nhẹ nhõm một chút. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng xâm nhập tòa này cũng thất, liền gặp được một cái khô gầy như quế tuổi, tựa như độc lâu cũng như người, bị bảy thanh đinh giải, đính tại trên tường. Hắn không ngừng mời hấp đôi môi, phát ra hô to hồn thuật. Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng xâm nhập tiến đến, người này tựa hồ không thể cảm thấy, như cũ trôi qua một lát, liền phát ra một lần hô to hồn thuật, miệng cưỡng phun ra mấy chữ, lại một lần nữa khí tức yếu ớt, tựa như chết đi. Thì lên nước thái tử, để ngự A Vĩ. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lập tức liền lại như mất. Vương Sùng truy hỏi vài câu, không được trả lời, cũng là không thể làm gì. Hắn mặc dù biết cái này bị bậy thanh đính lại, đính ở trên vách tường người này là thi lên nước thái tử, gọi là đệ ngự A vĩ, nhưng thì có ích lợi gì. Vương Sùng liếc mắt nhìn Chu Hồng tụ, đã thấy vị này thái thượng ma tông đệ tử, lần thứ nhất lộ ra cẩn thận chi sắc, thấp giọng hỏi, người kia là ai? Chu Hồng tụ thở dài, nói, ta không biết người này là ai, nhưng hắn khẳng định là nặng ẩn ba vị thân truyền đệ tử một trong, bị sư phụ hắn đính tại cái này bên trong. Vương Sùng giật lại mình, nghĩ, lai vị này thi lên nước thái tử, hay là nặng ẩn Chính là chẳng biết tại sao, thế mà ác sư phụ của mình bị nặng như thế nặng trừ phạt. Hắn kinh ngạc hỏi: "Nặng ẩn đệ tử, làm sao lại ma môn công pháp?" Chu Hồng tụ ngưng trả đáp: "Tự nhiên là giết ta ma môn đệ tử, siêu hồn bất cung mà tới. Cho nên hắn học mà không được nó pháp, chỉ hiểu được hô to hồn thuật, nhưng lại không biết cần phải phối hợp thiên ma âm mới có thể hồn siêu phách lạc." Vương Sung ngay cả tiếp theo hai lần, nghe Chu Hồng tụ nói lên thiên ma âm, cũng hơi có chút á ước, hắn tu luyện ngũ thức ma quyển, trong đó chống đỡ luật biết có thể hồn siêu phách lạc, nhưng lại xa xa không như thiên ma âm. Năm đó hắn tại trời tâm xem thời điểm, nghe nhà mình sư phụ nói qua, thiên ma âm chính là là ma bí mật bất truyền học thành pháp này, một lời cười một tiếng, từng câu từng chữ, cũng có thể làm cho người sinh ra cam tâm tối đầu, từ nó thúc đẩy suy nghĩ. Chỉ là Vương Sùng sư phụ, cuối cùng cũng là trời tâm xem đệ tử, xuất thân thấp hèn, cũng không rõ ràng ma môn các loại bí mật, cũng không biết phối hợp thiên ma âm, còn có bát đại pháp môn. Trong đó một trong chính là hô, hô to hộ thuật. Này 8 loại pháp môn phối hợp thiên ma âm, có thể giết người ở vô hình, chu sát thiên ngoại ma đầu, càng có kỳ công. Vương Sùng nhìn người này một hồi, nói, người này đã dầu hết đến tắc, không bằng chúng ta giết hắn đi. Vương Sùng nhưng không có nghĩ qua cứu người, nặng ẩn là hành thế đại yêu, đồ đệ của hắn chỉ sợ cũng không phải phản tục, nếu là giải thoát ra, muốn giết bọn hắn, Chu Hồng tụ chưa hẳn chống đỡ được. Không có Chu Hồng tụ, Vương Sùng càng lại cho không. Hắn cho dù có cự kinh yêu thân, cũng bất quá mới chuyển hóa thành yêu lực, vì 72 luyện hình chân khí, luyện thành hai môn nửa 12 hình thú quyết quy pháp, tại đại diễn đẳng cấp, thực lực cũng không phát triển. Cũng chính là cự kinh yêu thân, bản thân man lực cực lớn, đem long tượng quyển kình đẩy vào đến 33 tầng, tính là có chút sở trường. Chu Hồng tụ cười ha hả nói, không chết hắn. Vương Sùng có chút hiếu kỳ, hỏi ngược lại Vì sao ta không thể giết chết hắn?" Chu Hồng tụ từ Tôn nói, "Ngài người đã đột phá dương chân, nhưng tu luyện thái ất bất tử thân thời điểm, không biết xảy ra điều gì đừng dễ, nếu là không có cái này Bảy Thanh Đinh Giải, hắn lập tức liền có thể hóa thân ma vượn, đem tòa này mê cung bên trong tất cả mọi người nuốt ăn." Vương Sùng cũng là há nhiên, trong lòng cả kinh nói, "Ra hoàn này, chẳng phải là cùng ta đại sư bá tu vi, chỉ là ta đại sư bá nguyên thần thành mình, còn có thể ngăn chặn nhục thân, vị này lại chỉ có thể dựa vào sư phụ, dùng Bảy Thanh Đinh trụ thân." Vương Sùng một mực cũng không thấy phải, nạn ẩn đạo hạnh có thể có bao nhiêu lợi hại. Lúc này gặp phải vị này, đã Yêu ba vị đồ nhi một trong, mới bông nhiên tình ngộ, nặng ẩn đã hạnh, chỉ sợ không kém gì hắn tổ sư Thiết lê. Vị này gọi là đề ngự A Vĩ thi lên nước thái tử, chỉ sợ cũng cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chỉ tiếc, bây giờ chỉ có thể không chết không sống bị đinh ở chỗ này. Chương 155, Hồng tụ mời đọc sách đêm, Nam, cầu cái phiếu để tử thôi. Vương Sùng dương mắt nhìn lên, thấy Chu Hồng tụ hình như có thấy ý, vội vàng đem đọn quang thả ra, chuẩn bị cùng với nàng một cùng tiến lùi. Tấn Thăng Yêu, hai người đều trêu không nổi, nhất là cái này đầu Đả Yêu, đã bị ma ý nhiễm lại vô nửa phân thần trí thanh minh, so không có tẩu hỏa nhập ma, còn muốn càng khủng bố hơn. Đúng lúc này, hai người ngoài thân cảnh trí chợt phát sinh biến hóa. Đất bằng lên vô số lầu các, chói mắt liền tạo ra một cái khí phái nguy nga hoàn cùng, bên ngoài hoàn cùng, vô số người ở vắng lai, nghiêm nhiên là một tòa cực kỳ thành thị phồn hoa. Chỉ là phong độ, cùng trung độ khác biệt, có khác một loại hương vị. Chu Hồng tụ năm ngón tay xếp chặt, giữ chặt Vương sùng, thấp giọng kêu lên, đây là Vọng Cảnh. Châm niệm biến thành, chớ có bị mê hoặc. Vương sùng hỏi ngược lại, chúng ta ra không được sao? Chu Hồng tụ thở dài một tiếng, nói, Ất đại yêu Vọng Cảnh Người ta làm sao trở ra đi? Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, chính đưa mắt nhìn quanh, lại bị Chu Hồng tụ kéo bàn tay, thẳng đến trong hoàng cung. Cái này tòa hoàng cung kiến tạo phong cách kỳ dị, khác hẳn không phải là trung thổ bộ dáng, cho dù bình dân cũng có thể tự do ra vào, chỉ là khắp nơi đều là cầm trường qua, treo loan đao võ sĩ, quản thúc những bình dân này, không thể loạn quý củ. Hai người đi một chút xa, Vương Sùng liền gặp được có một cái phục sắc hoa lệ, bị chúng tinh phụng nguyệt chen chúc ở trung ương thiếu niên, đâm đầu đi tới. Hắn hướng về phía hai người mỉm cười, kêu lên, hai vị thế nhưng là đến xem lễ. Hôm nay là nước ta bên trong cung phụng nặng cách thần nhân, thu thần sứ đại điện. Nếu là có thể trở thành thần sứ, liền có thể học tập nặng cách thần nhân các loại thần thông, uy năng biến hóa, trường sinh bất lão. Chu Hồng tụ lại ra vẻ e lệ, chốn ở vương sùng phía sau, vương sùng cũng chỉ có thể hai tay chắc tay, thi lễ một cái, hỏi một tiếng nói, xin hỏi các hạ là thân phận gì từ trước? Thiếu niên người chung quanh đều lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên cảm giác đến bọn hắn ngay cả từ gia chủ người đều không biết được, mười điểm thất lễ, ngược lại là thiếu niên mình cũng lơ đễnh, ngậm cười nói, ta chính là đệ ngữ A Vĩ, thi lên nước quốc chủ con thứ bảy. Vương lúc này mới hiểu, thầm nghĩ Quả nhiên chính là người này, chỉ là hắn như thế nào là con thứ bảy? Trước mặt hắn 6 người ca ca, chẳng lẽ đều đã xảy ra chuyện gì sao, hắn mới sẽ trở thành thái tử? Hắn cũng không tốt hỏi cái này loại chân chính thất lệ vấn đề, cũng không tốt cùng Chu Hồng tụ nói, tự mình biết để ngự á vĩ là nặng ẩn ba cái đồ đệ một trong. Cái gì nặng cách thần nhân, thu thần sứ đại diện. Vương Sùng suy đoán, chính là nặng ẩn muốn nghiệm chứng nhân yêu tướng hóa chi thuật, chọn lựa thử diễn này yêu thuật người. Những cái kia thần sứ tốt, liền có thể nhiều một bộ yêu thân, mượn nhờ yêu thân thần thông, có chút bản lĩnh, vận khí không tốt, chỉ sợ đều muốn biến thành yêu quái. Vương Sùng vội vàng lại là vừa chắp tay, nói, ngược lại là muốn mở tầm mắt, lại không biết đi đâu thăm ra. Đệ Ngự A Vĩ Hỏa Hỏa khí khi nói, ta cũng muốn đi qua, các ngươi hộ tống ta cùng một chỗ liền tốt. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, được đề Ngự A Vĩ mời, liền gia nhập vị này thất vương tử đoàn ngũ. Chu Hồng Tụ lặng lẽ lấy bí pháp truyền một đạo ý niệm, đối Vương Sùng nói, người vương tử này có chút cổ quái. Vương Sùng trầm ngâm một chút, cảm thấy có một số việc không hợp dấu diếm, dù sao hắn muốn cùng Chu Hồng Tụ đồng tâm lực, mới có thể thoát ra vòng cảnh, lập tức liền trả lời một câu, người này là bị bảy thanh dài chấn ở trên tường vị kia. Chu Hồng Tụ kinh hỏi: Ngươi từ đâu biết được? Vương Sùng làm một cái không cách nào hình dung tư thế, đáp, ta cũng là suy đoán, nhưng 89 phần 10 sẽ không đoán sai. Chu Hồng tụ lập tức cũng không hỏi thêm nữa, nàng mặc dù chả đoán không ra Vương Sùng nội tình, nhưng đã tin tưởng thiếu niên này, tất nhiên là ma môn một vị nào đó lao quái vật, điều giáo gia thân truyền đệ tử. Vương Sùng hiện ra đạo hạnh pháp lực cũng chỉ là bình thường, nhưng hắn sơ lấy được yêu thần, liền có thể phát huy toàn bộ uy lực, thậm chí đánh chết phù ngọc công tử, đây cũng không phải là hạng người tầm thường có thể làm được. Mặc dù Vương Sùng vẫn luôn không có lộ ra ma môn pháp, nhưng lấy Chu Hồng tụ ánh mắt, thiếu niên này có thể điều khiển ma đầu hạng người Nếu nói không là ma môn xuất thân, lừa gạt quỷ mới tin. Bởi vì có cái này một mối liên hệ, Chu Hồng tụ ngược lại là có phần tín nghiệm hắn, ngược lại cũng không phải tín nhiệm Vương Sùng nhân phẩm, mà là tin tưởng hắn năng lực. Vương Sùng nói, cái này tự xưng đệ ngự A Vi thiếu niên, chính là bị nặng ẩn đinh ở trên tường người kia, chính xác là 89 phần 10, không sẽ sai lầm. Chu Hồng tụ thậm chí hoài nghi, Vương Sùng là dùng bí pháp gì, dò xét điều tra ra trận tướng, chỉ là cũng không muốn cùng chính mình đạo rõ ràng. Chu Hồng tụ tâm tư chuyển động, một nháy mắt liền có 7 cái suy nghĩ, đều là phá cục chi pháp, nàng còn chưa nghĩ kỹ dùng cái kia ổ nào náo động thanh âm. Đông nhân lớn gấp 10. Hơn trăm trượng nơi xa, có một tòa đài cao, trên đài cao mấy chục cái thiếu niên, chính cung cung kính kính hướng một cái người áo đen quý gối, người áo đen vung tay lên, nhưng thiếu niên này liền đem hai tay vươn hướng trước người một cái bong bóng. Những thiếu niên này trước người đều có một cái trong suốt bong bóng, bong bóng bên trong có ca có tôm, có quái thú, có trên biển phi cầm, hiển nhiên đều không phải ăn, bởi vì những này bong bóng bên trong sinh linh, từng cái sinh tướng manh ác, kiêm thả đều là vật sống. Cũng không biết bị người lấy cái gì pháp thuật áp xúc đến nguyên dạng mấy chục mấy trăm nghìn lần, tại bong bóng bên trong liều mạng du động, tựa hồ muốn đụng ra. Đệ Ngự A Vĩ một mặt mỉm cười chỉ vào trên đài cao, nói: "Ta sáu người ca ca đều ở trên đầu, bọn hắn đều bị chọn làm thần sứ, ngay tại từ thần sứ ban cho pháp lực." Vương Sung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả thiếu niên đều nắm tay cắm vào bong bóng bên trong, bắt đầu liên lạc niệm tụng chú văn, người áo đen cũng đưa tay thả ra một đoàn huyền quang, đem những thiếu niên này bao phủ, cũng không biết là ra chỉ cái gì pháp thuật. Đệ Ngự A Vĩ một mặt hân trương, ánh mắt không ngừng tại sau cái quần áo hoa lệ trên người thiếu niên vừa đi vừa về. Nó bên trong một thiếu niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên thân mọc ra một cái đầu cá, mọi người vây xem cùng một chỗ kinh hô. Ngay sau đó thiếu niên này nổ thân, tựa như là khống chế không nổi, toàn bộ đều bành trướng lên, sinh ra vô số vảy cá, vảy cá cuối cùng tê liệt làm trên mặt đất, biến thành một đầu bùn lộn quái vật. Đã không có người bộ dáng, cũng không có biến hóa thành một đôi cá lớn, mà là biến thành một đoàn cá tương, quỷ dị phi thường. Vậy xem mọi người kinh hô càng sâu, đệ ngự A Vi càng là một mặt bi thường, khổ sở đến tột đỉnh. Người áo đen tiện tay vỗ, liền đem thiếu niên kia biến hóa quái vật, đánh thành một đống chân chính thị muối, sau đó giữa im lặng kế tiếp theo thi triển pháp lực, cho nó cùng thiếu niên gia trì pháp lực. Trôi qua một lát, lại có một thiếu niên Toàn thân sinh ra trong suốt tình âm, hiển nhiên cũng là tu luyện pháp thuật thất bại. Người áo đen như cũng một trường chụp được, đánh thành chân chính tử muối. Thời gian chừng nửa nén hương, chết sáu bảy thiếu niên, đệ ngữ A Vi cả người đều đang run rẩy, hiển nhiên chết đi thiếu niên, có ít người cùng hắn quan hệ thân mật, trong lòng bi thống khó chịu. Chương 156, hầm tụ mười đọc sách đêm, 6. Nhất yêu tướng hóa chi thuật hảo hảo quỷ dị. Lúc này nặng ẩn chỉ sợ còn chưa đem tôi diễn hoàn chỉnh, có thật nhiều không hết mỹ chỗ, mới có nhiều như vậy thất bại. Mặc dù Vương Sùng cũng suy đoán, nạn ẩn hải ngoại chuyên pháp, chưa hẳn liền thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không ngờ được, năm đó thiên lên nước thế mà là như thế cái tình trạng. Mười mấy tên thiếu niên, mới thoáng cái liền chết một nửa, rốt cục có một thiếu niên đột nhiên thân thể chấn động, toàn bộ biến thành một đầu lớn cỡ bàn tay cá voi, rơi trên mặt đất, liều mạng bay nhảy. Người áo đen đi qua, nhặt lên đầu này tiểu cá voi, ném vào bong bóng bên trong, một mặt tan ủi, hiển nhiên thiếu niên này tu luyện nhân yêu tướng hóa chi thuật, thế mà thành công. Lại là thời gian đốt một nén hương quá khứ, mười mấy tên thiếu niên tự thương hầu như không còn, chỉ có hai người thiếu niên thành công hóa yêu, một cái khác thiếu niên biến thành một đôi cự giang cá, bộ dáng xấu xí, mười điểm cổ quái. Đề Ngự A Vi đã là khóc không thành tiếng, Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, đưa tới, chớ ăn nói, ca ca của ngươi nhóm, thế nhưng là đều chết hết rồi. Đề Ngự A Vi cùng hô một tiếng, khóc hôn thiên hấp địa, kêu lên, một cái cũng chẳng phải thừa. Vương Sùng nghĩ nghĩ, lại một lần nữa hỏi, ngươi cùng vì sao không phản kháng? Đề Ngự A giật mình lên, nặng cách thân nhân, chính là buồn quốc thần hổ mệnh, công đức vô lượng. Những ngày chết đi người đều là phúc duyên quá mỏng, sao có thể trách tội đến nặng cách thần trên thân người. Ta biết ngươi là bên ngoài người tới, coi là nặng cách thần nhân là đang hại người, nhưng tình hình thực tế lại không phải như thế, phản kháng thần nhân ý nghĩ này cũng quá mức vô tri, ngàn vạn không thể lại cùng người nói lên. Vương sùng náo một cái không mặt mũi, cũng không tốt lại nói cái gì, hắn thấy người áo đen lại một lần nữa gọi đi lên một chút thiếu niên, tâm tư hơi động một chút, đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, cũng nhảy lên bên trên đài cao. Người vây xem đều có phần số sao, đánh trống reo hò bắt đầu, chỉ là không ai dám xông về phía trước này đi. Nếu là những người này không phải tôn sùng nặng cách thần nhân, không dám lên đây. Tất nhiên đem Vương Sùng kéo xuống đến đánh chết ngươi, dám can đảm đảo loạn thần nhân đại điện, chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Vương Sùng cũng có chút khẩn trương, hắn hướng về phía người áo đen vừa chắc tay, người áo đen thế mà không có làm vấn nộ, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cũng có một cái bong bóng phiêu đãng đến trước mặt hắn. Vương Sùng được chia bóng bóng, bên trong là tròn rầm rầm đông, tựa như một cầu quái ngư, người khoác thất thải, ngược lại là rất có mấy phân nhan sắc, đôi mắt nhỏ, thiếp thành một đường khẽ hở, trên đỉnh đầu thế mà còn một cặp nho nhỏ kim giác. Vương cũng không biết, vật nhỏ này là lai lịch gì, hai tay thăm dò vào bong bóng bóng, dập khuôn máy móc cũng thôi vận lên nhân yêu tướng hóa chi thuật. Hắn đoạt được nhân yêu tướng hóa chi thuật, đã là nặng ẩn tiên truy bất luyện, trải qua thi lên nước mấy trăm ngàn quốc dân tử diễn, hoàn thiện sau pháp quyết. Đầu này quái ngư tại vương sùng yêu thuật phía dưới, cũng không có chống đỡ bao lâu, liền bị hắn hóa đi tam hồn thất phách, xâm chiếm yêu thân. Vương sùng thay đổi pháp quyết, thân thể đã là hóa thành một đầu béo béo mập mập, tựa như một cầu quái ngư, bị người áo đen nhặt lên, ném tới bong bóng bên trong. Vương sùng tại bong bóng bên trong, hướng ngoại quan sát, còn nhìn thấy Chu Hồng tụ doanh doanh cười một tiếng, hai tay chụp tại ngực, làm một cái hoạt bát thủ thế, tựa hồ đang cười nhạo hắn thực tế quá tròn quá béo. Vương Sùng cũng mặc kệ người khác như thế nào thí luyện, tiêm vận 72 luyện hình thuật, muốn hóa đi đầu này béo cầu quái ngư yêu khí. Độc Long chùa tâm pháp chính tông lưu truyền, Vương Sùng nếm thử hơn 10 lần, hơi có chút hai niên, hắn phát phát hiện mình lại có chút điều khiển không được, đầu này quái ngư thể nội yêu khí. Đầu này quái ngư thể nội yêu khí, chân trượt vô song, như ảo như thật, khó khăn bắt một chút, thoáng ngưng thần, liền từ tán giận, thật giống như chưa từng từng tồn tại. Vương Sùng ngay cả tiếp theo thử, nhiên hơi hơi kinh ngạc, trầm này yêu lực, ngược lại là cùng tiểu vô tướng kiếm khí có chút tương tự, chỉ là càng là già hơn huyện. Hắn thử nhiều lần, liền cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa, dù sao cái này bên trong bất quá là để ngự a vĩ vọng cảnh, coi như có thể luyện hóa yêu lực, cuối cùng cũng là công dã chẳng được. Hắn tại bong bóng bên trong quay tít vài vòng, ngược lại là quen thuộc đầu này phi phi tròn trịa quái ngư thân thể. Đầu này quái ngư không biết lai lịch ra sao, thế mà trời sinh liền có ba loại thiên phú yêu thuật, thần lâu thuật, ngụm địa Phật, cản khôn huyễn thần thuật. Chỉ tiếc đầu này quái ngư, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng xuất sinh không lâu, còn tại Âu sinh, miễn cương, có thiên cương cảnh tu vi, khí còn không mười điểm vững chắc, thưởng xuyên đều sẽ rơi xuống cảnh giới. Vương Sùng thoáng quen thuộc đầu này quái ngư mấy loại thiên phu yêu thuật, chính suy nghĩ nên như thế nào cử chỉ, liền cảm giác mắt tối sầm lại, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bị người áo đen thu vào, nhưng rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Hắn thân thể chợt nhẹ, lại phục nhìn thấy xuất ra cũng thất, trước mắt vẫn chính là để ngự Á vĩ bị đình ở trên vết tượng, tựa như lâu, khô gầy như que tuổi thân thể. Vương Sùng nhìn xung quanh, đang nghĩ ngợi làm sao không gặp Chu Hồng tụ, liền nghe được một tiếng yêu kiều cười, quách, ngươi ngược lại là chút ra. Vương Sùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Chu Hồng tụ tay áo nhẹ nhàng, từ trong hư không nảy ra. Vương Sùng cũng là hiếu kỳ, hỏi Chúng ta vì sao dễ dàng như vậy, liền thoát ra vòng cảnh. Chu Hồng tụ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, có lẽ là, người này nguyên khí khô kiệt, liền ngay cả vòng cảnh cũng chỉ chèo trống không được, mới cho chúng ta thoát thân ra. Vương Sùng lại một lần nữa liếc mắt nhìn, bị đinh ở trên tường để ngự A Vĩ, dống nhiên náo hải bên trong vang lên một thanh âm, thiếu niên, Người cầm ta chỗ tốt, ngày sau tu thành đả pháp, cần phải tới cứu ta thoát thân. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, đã thấy bị đinh ở trên tường, xương khô để ngự A Vĩ, dống nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ hắn dọa đến suýt thành tiếng. Vương Sùng vội vàng vận khởi nhân yêu tướng hóa chi thuật, Hạ Nhân phát hiện, mình lại nhiều một câu yêu thân, chính là đầu kia phì phì viên viên, tựa như một cầu cá ngư. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, Diễn lặng thật lâu diễn Thiên Châu lại một lần nữa ló đầu ra đến, đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có để ý đến hắn. Mấy chục năm sau, hắn bị người phong xuất, chỉ treo chống nửa ngày, lên đường tâm sụp đổ, bị ma nhuộm thành quái vật, cho Thái Ức Tông Thái Sơn đều ngự đạo nhân đánh giết. An Tuần phải hai đứa bé, chính là phải y bát của hắn, ngày sau trưởng thành là tâm phúc của người hòa lớn. Không đúng, ngươi không có giết cha mẹ của bọn hắn. Diễn Thiên Châu vừa đưa hai đạo ý lạnh, thật giống như lại mất, rốt cuộc không có động tĩnh. Vương Sùng vừa tức giận, vừa bật cười, không đang nghi ngọn nguồn thần nghĩ, xem ra An Tuần phải vợ chồng, hay là cái gì mâu chốt, ta nếu là giết bọn hắn vợ chồng, liền muốn bị bọn hắn hai cái hải nhì trả thủ. Hai đứa bé này cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ sợ trong đó một chồng, chính là con quái ngư kia, này cá trời sinh liền có ba loại thiên phú yêu thuật, nếu là trưởng thành, cũng có phần không hiếu chiến, cũng không biết, mặt khác cơ duyên đều là thứ gì. Vương Sùng thoáng qua trầm âm, suy tính An Tuần phải một nhà chân tướng, đến tuột cùng sẽ còn cùng mình có quan hệ gì. Chu Hồng tụ đỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, lại có thông đạo xuất hiện, lần này lại là thông hướng cái kia bên trong chương 157, Hồng tụ người đọc sách đêm 7. Vương Sùng luôn cảm thấy cái này bên trong bầu không khí có chút quỷ dị, không dám kế tiếp theo lưu lại, lôi kéo Chu Hồng tụ liền chui nhập mới xuất hiện thông đạo. Lần này, hai người độn quang cấp tốc, bay ra 100 dặm có hơn, liền bỗng nhiên phóng đạt, lại là một chỗ cung thất. Toàn này cung thất trên mặt đất có một cái trậu đồng, trậu đồng bên trong là một dòng nước xanh, nước xanh bên trên có vô số đỉnh cát, mỗi cái đỉnh cát đều có cầu nhỏ tương liên, cảnh trí nhỏ nhưng đầy đủ, lại tiêm hơi tất chỉnh, tựa như cảnh thực. Chu Hồng tụ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên, thế mà sóng biết đại trận đầu mối phát vật. Nàng lấy tay đi bắt, nghĩ phải bắt được Trâu Đồng, lại có một chùm nước xanh bay ra, đón gió liền biến thành ngập trời sóng biết, đem hai người cùng một chỗ bao lấy. Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ riêng phần mình thi triển pháp lực, bảo vệ tự thân, đợi đến sóng biết qua đi, lại phát hiện hai người bị đưa ra, lại phục xuất hiện tại vạn mâu sóng biết phía trên. Vương Sùng có chút trầm âm, nói: "Toàn kia mê cùng, chỉ sợ không phải cái gì bảo tàng chi địa, mà là giang cầm chỗ, chuyên môn vì trấn áp để ngự a mà Hồng tụ sao cũng được, thái độ dã rời nói, ẩn đem một cái độc phủ, làm cho như vậy phô tạm, thật gọi người đau đầu. Ta cũng vòng quanh, muốn dùng một món pháp bảo Nội nơi đây, nhìn nhìn lại có hay không bảo vật xuất hiện, Người giúp ta hộ pháp." Vương Sùng cũng không ngờ tới, Chu Hồng tụ thế mà một lời không hợp, liền muốn nổ Big Ba động, hắn hữu tâm quên căn, nhưng lại không có gì tốt lý do, dù sao hắn cũng ngốc bự bội, nghĩ phải nhanh một chút thoát thân. Chu Hồng tụ kết Thiên Ma pháp ấn, minh mắt đã toạ, từ phía sau lưng hiện hiện một đoàn thủy bích quang mang. Vật này mới ra, liền có một cỗ âm sắc khí, dù là Vương Sùng lúc này dùng chính là cự kỳ nhiêu thân, có đại diễn cảnh tu vi, chân khí cũng hậu, cũng không khỏi phải dùng mình một cái. Chu Hồng tụ chỉ một ngón tay, đoàn kia bích liền hướng biết bên trong xuống. Nàng lần này rời núi có chuyện quan trọng khác, hay là sư phụ Cửu Uyên Ma Quân, tại nàng trước khi đi, suy tính một phen, nói với nàng, "Nạp ẩn động phủ tức sắp xuất thế, ngươi có thể đi tham gia náo nhiệt." Mặc dù ngươi cũng không phải là nạp ẩn hướng vào người, không chiếm được đại cơ duyên, lại có kỳ ngộ khác. Cửu Uyên Ma Quân chẳng những chỉ điểm nàng tới, còn bí thụ một viên Bích Diệm Âm Lôi cho nhà mình Đỗ Nhi, nói, "Ngươi nếu là bị sóng biết đại trận vây khốn, không có đầu mối, nhưng đem cái này một đoàn Bích Diệm Âm Lôi thả ra, tất nhiên có thể phá cục." Cái này đoạn Bích Âm Lôi là kiểu Ma Quân luyện, coi như dương chân hạ người trung thượng, cũng muốn hồn phi phách tán. Cho nên Chu Hồng tụ không có sợ hãi, nàng đem bích diễm âm lôi thả ra, liền bộc phát quyết, bảo vệ mình cùng Vương Sủng, lự độn thẳng hướng không trung bay đi. Hai người độn quang mới bay ra số bên trong, liền nghe được phía dưới ầm vang một tiếng rung mạnh, vạn mâu sóng biếc đều bị đánh tan, lộ ra đồng ngọn nguồn nhi tới. Dù là Chu Hồng tụ đã sớm phòng bị, nhưng vẫn bị chấn độn quang bất ổn, khó khăn mới một lần nữa điều khiển. Nàng còn muốn lấy Sư Tôn Tiên Đoán Kỳ Ngộ phải chăng liền muốn xuất hiện, đã thấy một đạo quang, từ sóng biếc đại trận bên trong bay nháy mắt hóa đạo, phân tán Trong đó có hai đạo thẳng đến Vương Sủng cùng Chu Hồng tụ mà tới. Chu Hồng tụ muốn điều khiển kiếm quang đi chạm, đạm này thanh quang lại không nhận kiếm quang, bay hoàng kiếm vạch một cái mà qua, cũng không thể trở ngại mấy may. Chu Hồng tụ bị thanh quang cuốn thân trên đến, liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng pháp lực tăng kém, chỉ có thể thôi động mai rùa huyền cơ luyện, chỉ cầu bảo vệ tự thân, nhưng thanh quang rơi xuống, hắn nhưng lại không có cảm thấy có rất sát phạt chi lực. Vương Sùng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lại có mở mắt lúc, cũng đã rời đi bí mật động, bị đưa lên nửa ngày không. Nguyên lai là nạp ẩn chủ khách. Vương lòng nghĩ, cũng không biết là hắn lưu lại phân thần, hay là trong động phụ dự thiết cái gì phát thuận, chỉ cần bị hoạt liền đem trong động sinh linh đưa ra. Lấy vương sùng đạo hạnh pháp lực, ánh mắt kiến thức, tự nhiên không có cách nào phỏng đoán nặng ẩn cái này cùng đại yêu, đến tột cùng có thần thông gì bản lĩnh, rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể buồn bực dưới đáy lòng, không ai có thể giải đáp. Hắn cũng không muốn gặp lại Chu Hồng tụ, vội vàng độn quan nhất chuyển, rơi trên mặt đất, thu yêu thân, như cũ hóa vì một cái 12, 13 tuổi thiếu niên lang đẹp trai. Chu Hồng tụ so vương sùng chậm hơn, mới xuất hiện bích ba động bên ngoài, đây cũng là bởi vì nàng công lực sâu hơn, cho nên nặng ẩn bảy pháp lực, truyền tống chậm chạp, lại cùng thời gian trước sau không có đóng. Chu Hồng tụ kiếm quang hoành không, không cảm thấy có chút buồn cười, tự đủ, sư phụ nói ta không lấy được đại cơ duyên, nhưng cũng có mấy phân kỳ ngộ. Cái này lại nơi nào đến kỳ ngộ? Đường tiểu đệ còn phải một bộ yêu thân, ta lại cái gì cũng không được tay. Nàng nhìn chung quanh, không gặp Đường Tinh Vũ, thở dài, thầm nghĩ, vốn còn nghĩ như là được nặng ân đạo tư, liền mời hắn cùng một chỗ chung duyệt, lại không nghĩ rằng, hai người chúng ta cũng vô cơ duyên này, căn bản không có nhìn thấy nợ ẩn. Ta còn cùng sư tỷ hẹn có việc, lại không thể kế tiếp theo ở chỗ này trì hoãn. Chu Hồng tụ kiếm quang chấn động, phá không thẳng lên, trước khi đi còn muốn Sư phụ thôi toán chi thuật, quả thực không cao minh lắm, lãng phí ta một phen công phu. Huyền Hạc lao đạo cũng bị đưa ra, hắn hơi tập trung, thở dài, nói, chỉ cần một bộ thiên cương yêu thân, lao đạo cũng không có tác dụng gì. Nặng Ẩn Động phủ, thế mà không biết tung tích, chẳng lẽ nó hay là cái vật sống? Huyền Hạc đạo nhân đã sớm tại Nặng Ẩn Động phủ, thiết hạ pháp thuật là gần, lúc này lại không cảm ứng được, tòa động phủ này từ không thể chống giống không gặp, đó chính là vật này có linh, tự hành chạy thoát. Huyền Hạc đạo nhân lúc này mới hiểu được, vì sao Huyền nhân ấn liền không quan tâm, nguyên lai là vật này còn chưa tới xuất thế thời cơ, mọi người coi như có thể đi vào, cũng chỉ là trăm bận biểu một trận. Từng có phải một lát, ba đầu kim đang đại yêu, còn có thủ hạ bọn hắn các lộ yêu quái, cùng thành tiêu tử cùng bảng môn tán tu, cũng đều bị một đưa tới ra. Những người này có chút đắc thủ yêu thân, có ít người cái gì đều không được đến, nhưng không câu nệ loại nào, đều chỉ cảm thấy khí mượt. Dù sao ai cũng không thấy nặng ẩn ba món pháp bảo, có ít người còn không hết hy vọng, thi triển pháp thuật đào đất mà đi, nhưng những người này tất nhiên đại đại thất vọng, bởi vì nặng ẩn đạo phủ đã không tại chỗ cũ. Nhao nhao hỗn một trận. Cuối cùng đại đa số người đều rơi công giá trạng. Loại này duyên tới duyên đi, không phải là sớm tối cũng biết. Vương Sùng tại thành Dương Châu, tối nhất chuyện, nhìn thấy Huyền Hạc lão đạo kiều quang, tại Cẩn Tinh vườn rơi xuống, lúc này mới vội vàng quá khứ bái kiến. Huyền Hạc đạo nhân pháp lực không tầm thường, có hắn tại, Vương Sùng cũng hết sức yên tâm, huống chi hắn mấy tên thủ hạ cũng đều tại Huyền Hạc bên kia, cũng cần lấy muốn trở về. Tiên bác nhân cùng Thượng văn lễ cũng liền thôi, vẫn luôn ở tại Cẩn Tinh vườn, sinh cũng không có dính vào. Vương Điêu, lại bị đưa ra đến, ném tới một chỗ dã ngoại Hai người sớm cũng không biết, đem Kim Lân truyền ném đi đâu bên trong, dù sao là nhét vào bích ba động. Bọn hắn biết Nam Hùng Hòa Thượng không phải người tốt, cũng không cảm thấy ném vật này, có cái gì lớn không được. Chương 158, đồng tử muốn báo thù, huyền hạt đoạt đầu người. Vương Tương Hỏa Dương liều hai người có thể trốn mạng sống, còn có thể được hai cô yêu thân, đều vui vẻ không hết, hai người làm sơ thương nghị, liền từ Dương liều biến thành kim nhắn điều, mang Vương Tướng chạy về thành Dương Châu. Hai người bản thân tu vi quá thấp, cũng không có được cái gì chân truyền, cho nên cũng không như Vân Sủng, được yêu thân liền có thể phát huy toàn bộ toàn bộ công lực. Hai người mặc dù biến hóa yêu thân, công lực ngày ngày tiến bộ, cũng bất quá chỉ là luyện khí đỉnh phong. Dương Liêu mang quân tướng, hướng thành Dương Châu bay đi, mặc dù trên đường đi cũng gặp được mấy cái yêu quái, tất cả mọi người trong lòng lo sợ không yên, cũng không có công phu chiến đấu, đường về cũng là 10 điểm bình an. Ngược lại là hai người bay vào thành Dương Châu, vừa muốn hướng Cần Tinh vườn rơi xuống, liền có một đạo kiếm quang bay ra, quắc, nơi nào đến yêu nghiệt, thế mà còn dám tới muốn chết. Huyền Hạc lao đạo lần này thăm dò nặng ấn động phủ khó, chỉ nhặt một bộ Cương cảnh yêu thân, tính tình chính không tốt, nhìn thấy có yêu quái đến thăm dò, tự nhiên là muốn một kiếm giết. "Mấy mà Vương Tướng không có biến hóa yêu thân, vội vàng hét lớn, "Huyền Hạc tiên sư, chớ có giết chúng ta, chúng ta là Vương Tướng Hỏa Dương Liêu, đạt được chút kỳ ngộ, cũng không phải là yêu quái." Huyền Hạc đạo nhân cũng may mà học kiếm nhiều năm, kiếm thuật cũng có thể xưng lô hỏa thuần thành, cái này mới tới kịp vừa thu lại kiếm quang, để phi kiếm của mình sát hai người bay đi, đánh một vòng, bay trở về vị này, Nga Mi trưởng lão là trong tay áo. Vương Tướng Hỏa Dương Liêu lòng còn sợ hãi tại Cẩn Tinh vườn rơi xuống, giương mắt liền thấy Vương sủng, vội vàng qua, khóc kể lể, "Công tử, huynh chúng ta suýt nữa liền gặp không được ngài." Hai người đem tại Bích Ba động kinh lịch nói một lần, đừng bảo là Vương Sủng, liền ngay cả Huyền Hạc đạo nhân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vị này Nga Mi trưởng lao vỗ tay một cái, "Quá, Nguyên Lai Nam Hùng Hỏa Thượng thế mà là nạp ẩn lại truyền đệ tử, chỉ sợ Bích Ba động biến hóa, chính là hắn được bảo vận, dẫn phát chân pháp." Huyền Hạc lão đạo tiện tay cho Nam Hùng Hỏa Thượng trừ một ngụm nổi lớn, Nam Hùng Hỏa Thượng nếu là biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy quá hoắc quất, hắn mặc dù được Huyền Băng Ly Long phiên, lại đem Kim đi, cũng không có được gì. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, mình cái này hai người thủ hạ đống tử, thế mà tao ngộ như vậy lớn nguy hiểm cùng kim đan đại yêu chiếu một mặt, còn suýt nữa bị tính kế thành trò đùa. Tâm hắn dưới cũng hơi yếu kỳ, hai người đoạt được yêu thân, liền để hai người biểu thị một phen. Vương Tướng biến thành bạch mãng, cả phòng du đấu, Dương Liêu cũng biến hóa thành kim nhắn điêu, tại thiên không túi một vòng. Huyền Hạc đạo nhân ánh nắng dị cùng lợi hại, lập tức liền nhận biết, cái này hai cô yêu thân đều là kim đan cấp số. Huyền Hạc đạo nhân một mặt cảm khái, cái này hai người thiếu niên hảo hảo vật khí, cũng có chút lo lắng, Vương Tương hỏa Dương đột nhiên đúng phương pháp lực, không biết khống chế, nguy hại dân chúng thường. Lão đạo sĩ chủ trì một lát, liền nói: Cái này hai cô yêu thân không thể coi thưởng, chỉ là bọn hắn không trải qua tu luyện, liền bỗng nhiên phải pháp lực này, chỉ sợ khống chế không nổi. Không bằng ta giúp bọn hắn phòng ấn, theo tu hành, dần dần giải phòng, cũng có thể để bọn hắn quen thuộc một thân yêu lực. Vương Sùng có chút suy nghĩ, nói, việc này, ta cũng không tốt thay bọn hắn làm chủ, đạo trưởng vẫn là để hai người bọn họ tự hành lựa chọn đi. Vương Sùng đem hai cái đồng tử kêu đến, Vương Tương Hòa Dương liêu lẫn nhau nhìn nhìn qua, cùng một chỗ quỷ dạp xuống đất, tiêu lên, hai người chúng ta nhờ có công tử tu lưu, mới có hôm nay đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Chỉ là tổng quên không được, kia họ Tần Hung đồ. Tạn sát vô tội huynh đệ, đoạn mất chúng ta hai chân cánh tay đại thủ. Bây giờ có chút chút lực lượng, muốn đi tìm hắn báo thù, đợi đến ân oán đã, trở lại phục thị công tử. Huyền Hạc đạo nhân lúc đầu muốn nói lời, lập tức liền nói không được, hắn nhìn Vương Sùng một chút, đưa một cái ánh mắt. Vương Sùng có chút trầm ngâm, đột nhiên cười nói, các ngươi hiện tại bản sự, chớ có nói báo thủ, chỉ sợ đối đầu dây đỏ công tử Tần Húc, chỉ có chịu chết phần. Hắn dù sao cũng là thiên cương cảnh tu sĩ, còn từng luyện thành một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng nhớ tới hắn trộn phải dây đỏ kiếm, không khỏi có phần niệm, hắn cũng không biết, Tần Húc hiện tại là không một đôi tay trảo, hay là lại mới được phi kiếm. Liền không nói tiếp. Vương Tương Hòa Dương liều cùng một chỗ liều mạng giáp đầu, tiêu lên: "Huynh đệ chúng ta không sợ chết." Vương Sùng vẫn lắc đầu, nói: "Các người nếu là dốc lòng tu luyện, bằng vào lần này đoạt được yêu thân, nhiều nhất năm hơn, liền có thể báo thủ, tội gì tranh chiều này tịch. Vương Sùng vừa giết phụ Ngọc công tử, đã trêu chọc Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu một trong Ngọc Thần Tiêu, cũng không muốn ngay tại lúc này lại nhiều trêu chọc một cái Vân Đài Sơn. Hắn ngược lại cũng không phải sợ phiền phức, chỉ là cả ngày giá tranh đấu chém giết, nơi nào còn có thời gian đau khổ tu hành, tăng lên đạo hạnh pháp lực. Đợi đến một thân bản lĩnh luyện thành, chẳng phải là trời đất bao la, không chỗ không thể đi. Vô sự không thể làm. Vương Sùng cũng không phải là cái làm việc nhi ẩu tả người, cũng không thích như vậy xúc động, không để ý trước sau cách làm. Vương Tương Hỏa Dương Liêu dập đầu không ngớt, chính là không chịu đứng dậy. Vương Sùng tự giải, nói, các ngươi lần này đi, 89 phần 10 là báo không được thủ. Bất quá đã các ngươi nhịn không được 1 2 năm quãng cảnh, kia liền đi đi. Chỉ là từ đó về sau, cũng liền đừng nói cái gì chủ tớ duyên phận, ta cũng sẽ không thừa nhận. Huyền Hạc đạo nhân lông mày hơi nhíu, hỏi, Đường Hiển Chất. Thế nhưng là trục bọn hắn đi ra ngoài hộ. Vương Sùng đầu, nói, cũng coi là đi. Vương Tương Hòa Dương Liêu không chịu nghe hắn quyên hợp thành bạn sự lại đi báo thủ, Vương Sủng cũng lời xen vào việc của người khác nhỉ, hắn càng không muốn hai cái đồng tử gặp rắc rối, mình còn muốn vất vả thay bọn hắn lật tẩy, cũng không thể hắn cái này làm chủ nhân, còn có cho hai cái đồng tử chửi đít. Cho nên dứt khoát liền mỗi người đi một ngả, hai tướng tiền nghi. Vương Tương Hỏa Dương liêu sắc mặt đạm đạm, nhưng lại đều cắn răng, không chịu thua, chỉ là giật đầu. Huyền Hạc nói người cười nói, đã như vậy, lao đạo coi như không khách khí. Hai người các ngươi được yêu quái chi lực, đã coi như là yêu vật, Bần đạo thân là Nga mi người, có chém yêu hàng ma chi trách, cho nên không thể thả ngươi rời đi. Vương tướng Dương Liêu vừa muốn nói cái gì, Huyền Hạc nói người đã một tay kéo chú xuống, đem hai cái đồng tử thu, đối Vương Sùng mỉm cười, nói: "Ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn, chỉ là điều dưỡng mấy năm, đợi đến hóa đi yêu khí, liền thả bọn họ đi." Vương Sùng vừa rồi đều nói, không nguyện ý xen vào nữa chuyện này, lúc này cũng không có đổi ý ý tứ. Hắn cùng Vân Tướng, Dương Nghiêu cuối cùng có chút tình phân, nếu là hai người tùy tiện đi tìm tần hút báo thủ, chỉ sợ thập tử vô sinh. Nếu là rơi vào Huyền Hạc đạo nhân tay bên trong, phải vị này nga mi trưởng lao chữa hạt, mấy năm sau, tuấn phân nửa liền có thể khống chế một thân yêu lực, đừng bảo là báo thủ, thiên hạ đều có thể đi được, chính là khó được phận. Vương Sùng thở dài một tiếng, nói: "Kinh vũ quản thúc không tốt môn hạ, ngược lại là làm phiền đạo trưởng." Huyền Hạc cười ha ha, trong lòng cũng đồng ý, hai cái này thiếu niên, làm sao cũng so Mạc Hổ Nhi mạnh chút, bọn hắn cùng đường kinh vũ cũng không có sư đồ danh phận, lao đạo ta làm sơ ma luyện, môn hạ cũng nên nhiều hai cái nghe lời đổ nhi. Chương 159, 6 hơi thuật. Việc nơi này, Huyền Hạc đạo nhân không muốn ở lâu Dương Châu cái này cùng nơi phồn hoa. Tư đồ có đạo không chịu xuất ra, hắn cũng vô pháp mang đi, chỉ có thể mang Mạc Nhi, còn có Vương Tương Hỏa Dương Liêu, phiêu nhiên cách Cẩn Tình Vườn, lại đi, đi khắp thiên hạ, tìm kiếm vô hình kiếm. Huyền Hạc đạo nhân vừa đi, Vương Sủng cũng chân trước chân sau trở về Hồng Diệp chùa, thậm chí không cùng Tiểu Thọ dân đối mặt. Người tu đạo phần lớn như vậy, không có cơ duyên, tức ít cùng phàm tục giao tiếp. Vương Sủng cùng Tiểu Thọ dân đám người giao tình, cũng chỉ có kiêng một thời gian, đã coi như là duyên tận mà tán. Trận này kiếp nạn, Thành Dương Châu bên ngoài không biết chết bao nhiêu vô tội, bàn môn tả đạo tu sĩ cũng còn thôi, cũng sẽ không vô cớ đả thương người. Các lộ đại yêu lại quen đàn người. Yêu quái từ mông lung, đến mở ra lĩnh vực, cũng không có cảm thụ đạo đức giáo hóa cơ hội, bàn tính tính, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Mười thánh yêu quái, chí ít có hơn 9 thành ăn người. Mặc dù cũng có tu thành đạo hạnh, hoàn toàn tình ngộ, tuyệt miệng lưỡi chi dục, không còn ăn người yêu quái, nhưng cũng không thể không có tu luyện trước đó, liền có như thế từ bi. Trong núi giá thú, nếu là từ bi, liền sống không được mấy ngày. Cho nên Huyền Hạc đạo nhân mới không chịu thả Vương Tương Hỏa Dương Liêu rời đi, hắn mặc dù là tìm lấy cớ, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ có Hồ Tô Nhi loại này, sinh ở yêu quái thế gia yêu quái, trưởng bối trong nhà đều biết ăn người không tốt, mới có thể từ nhỏ giúp nàng dưỡng thành quân thuộc. Yêu quái ăn người cũng không, tu đạo hạng người tùy tiện liền có thể phán định. Hồ Tô Nhi lấy miệng phong thời điểm, Vương Sùng chính là nhìn ra, cái này con cáo nhỏ không ăn qua thì người, hại qua tính mệnh, mới có thể tiện tay tương trợ. Huyền Hạc mang đi vương tương hỏa dương liệu, nhưng Vương Sùng dưới tay, lại thêm ra rất nhiều yêu quái, trừ hiến bất nhân, thượng văn lễ, còn có tiểu hồ ly bên ngoài, còn nhiều đen ngựa tốt, thủy, hồ yêu vương kiêu, dương yêu lão cửu, hồ yêu hổ ta nguyên, báo yêu tôn ấm, cùng bảy con cấp độ luyện khí tiểu yêu quái. Vương Sùng tại Hồng Diệp chùa cùng mấy ngày, Thanh Nguyệt tiền sư lúc này mới mang chúng tăng trở về, hắn thấy bộ dáng, cũng lạ giật nảy mình. Vương Sùng cùng vị sư này, nói phân trận sư cười khổ nói: khác cũng còn thôi, chỉ là cái này Phật tổ pho tượng sao tốt như vậy lựa gạt. Ta cần phải đi ra ngoài hóa duyên, cho Phật tổ trùng tù kim thân. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, sư phụ để ta làm 20 năm ăn mày, ta đã xuống núi thật lâu sau, lại bắt về Nguyên Dương kiếm những vật này, cũng nên bắt đầu hèn khắp. Chỉ là làm ăn mày, cũng cần có chút dưỡng cứu. Nếu là làm phổ thông ăn mày, ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không thể gặp bao nhiêu hồng trần phàm tục. Độc Long chùa Phật đạo kiếm tu, sư tổ cùng đại sư bá đều là tâm nhân, ta không bằng cũng dựng lên một cái đại tự, làm ăn mày tầng, lại có thể vân du phương, lại có một nơi đặt chân. Vương Sùng có chú ý, liền cùng Thanh Nguyệt đại sư cáo từ. Thanh Nguyệt biết hắn được bản môn chân truyền, cần hành tẩu thiên hạ, kinh lịch quần quần hồng trần, cũng không ngăn, chỉ là cười nói, "Tiểu sư đệ nếu là có rảnh, không ngại thường đến Hồng Diệp chùa, thăm hỏi sư huynh." Vương Sùng cũng cười nói, "Tất nhiên thường xuyên đến nghe sư huynh dạy bảo." Hai sư huynh đệ xin từ biệt, Vương Sùng mang một đám tùy hạ, làm sơ do dự, liền đồng ý, nghe nói trên có thiên đường, dưới có tổ hàng, chính là nhân gian phong thổ tuyệt chi địa. Khoảng cách Dương Châu cũng không xa, không bằng qua bên kia đặt chân. Vương Sùng hạ có một tổ yêu quái, Hắn cũng không tốt đi đại lộ, chỉ có thể trèo bèo lội suối, cũng may Dương Châu đến Hàng Châu, cũng mất quá 7, 8 dặm đường, không qua mấy ngày, liền tiến vào chết Giang địa giới. Chu Hồng tụ dùng bích diễm âm lôi nổ bích ba động, tất cả mọi người bị trận pháp đưa ra, Vương Sùng hắc hồn quạ cùng Minh Sả cũng cùng nhau bị đưa ra. Vương Sùng tiến vào thả ra một 13 con hắc hồn quạ, trong vòng trăm dặm sinh linh, tất cả đều bị kéo vào một cảnh, bị hắn chụp hỏi một chút tuân. Vừa mới nửa ngày, liền hỏi tham phủ Hàng Châu Tây Bắc trong, có một cái núi. trên núi có một cái tiên viện, tên là kính núi chùa, bị bởi tiền phế nhiều năm. Bây giờ có một cái tăng nhân, gọi là xem thật, ngay tại cầu bắt phương tiệt duyên, chủng tiến này miếu. Vương Sùng thầm nghĩ, liền muốn ở chỗ này là chân. Hắn định lối ra, trước hết để hai vị lão hiệp khách, mang Hồ yêu Vương Tiêu cùng báo yêu Tôn ấm, đi trước dò đường, mình lại tìm một cái thanh tịnh khe núi, mang tiểu hồ ly, đen ngựa tốt, thủy ý, Ưng yêu lão cửu, hồ yêu hồ tân nguyên, cùng bảy con cấp độ luyện khí tiểu yêu quái, tạm thời nghỉ ngơi. Vương Sùng tại Big Ba động, cũng được không ít chỗ tốt, tại Hồng cũng không tiện lấy ra kiểm tra, lúc này liền muốn tìm tới đặt địa, hắn liền nghĩ trước đem tài sản của mình lý một phen. Hán tại Big bên trong Được yêu thân hai cố, một bộ là ngàn năm cực kình, mặt khác một bộ lại là ngoe ngoe nhanh phí phí như cầu quánh ngư. Vương Sùng trước sau giết phụ Ngọc công tử cùng tu bài ấn, lại được một đem ngọc thần tiễn, còn có một cái huyền như hoa sen bảo vật cùng một quyển đạo thư, về sau Chu Hồng tụ tu Lệ Tây Bích một lưỡi phi kiếm cũng đưa cho hắn. Lần này tham dò Bích ba động, người khác lại không để cập tới, Vương Sùng thế nhưng là được chỗ tốt cực lớn. Nhất là hai cỗ yêu thân, người khác bất quá là biến yêu quái, hắn lại có thể bằng vào thiên mang ngũ thức, chuyển đổi yêu vì chính pháp, thân chính, pháp lực, thân chính yêu liền có thể tiêu 10. Vương Sùng bên người bảo vật, một bộ phân tại yến bắt nhân trên thân, một bộ phân tại tiểu hồ ly trên thân, cũng đều chọn còn dùng được thu hồi lại. Tỷ như năm hồ lô cương khí, sinh hỏa linh cát, giao linh những vật này, đều để vào thái hạo điểm bên trong. Những cái kia bình thường nhân gian bảo đao bảo kiếm, vàng bạc tài vật, như cũng phân đưa hai người tay bên trong. Vương Sùng chỉnh lý một phen, đem tất cả bảo vật đều thu nhập thái hạo điểm, ném cho Bạch Nương Nương, đầu này mình xả điu thái hạo điểm, trốn vào huyền mệnh chi khiếu, trước mắt chỉ để lại hai kiện đồ vật. Một kiện là từ thu ẩn trên thân đạt được hoa sen bảo tọa, cũng chính là món kia huyền như hoa sen bảo vật, một kiện chính là thu ẩn thi thể Vương sùng đọc qua qua thu ẩn đạo thư, người này xuất thân bằng môn tiểu phái, sáu hơi phái, phái này đạo pháp cũng chỉ là bình thường, lại có phần thiện tế luyện pháp bảo. Trong môn truyền lại sáu hơi thuận, giảng cứu chính là thuận theo thiên đạo, mượn nhờ thiên tài điệu bảo bản thân linh cơ, tự nhiên tạo ra pháp bảo. Có ca quyết nói, sáu hơi huyền diệu, một điểm thông linh. Ngay thẳng một chút chính là, phái này sở trường đem linh vật điểm hóa thành yêu, để nó thuận theo tự thân thiên tính, chủ động tu luyện trở thành pháp bảo. Loại này luyện bảo pháp môn, dấu vết gần tà đạo. Một kiện trời sinh linh vật, tại Sở Trường 6 hơi thuật người tu đạo tay bên trong, thường thường có thể luyện ra không thể tưởng tượng bảo vật, nhưng lại cũng không nhất định hợp luyện bảo người nhu cầu, liền liền xuất thủ tế luyện người, thường thường cũng không biết, cuối cùng mình có thể luyện thành thứ gì tới. Tỷ Như Vương sùng trong tay hoa sen bảo tọa, vốn là một gốc ngàn năm bảo sen, thu ẩn dùng 6 hơi thuật vận luyện 19 năm, đem luyện thành hoa sen bảo tọa, chính là một kiện hộ thân phi độn chi bảo, công năng cùng ngũ hẩn hào quang bảo sắp xỉ. Chương 160, 6 hơi thuật 2. Hộ thân phi độn chi bảo, tại chính tả các phái thượng thấy nhất, cơ hồ mỗi cái tu sĩ đều sẽ tìm kiếm một kiện, hoặc là từ luyện hoặc là xin giúp đỡ sư môn, hoặc là tìm kiếm nghi cách cùng đồng đạo đổi lấy. Thu ẩn luyện thành cái này hoa sen bảo tọa, lại phát hiện này bảo còn chưa tính thành hình, cần phải thu nạp 36 đạo cương khí mới có thể hóa thành hoàn trình hình thái. Hắn vất vả mấy chục năm, cũng chỉ tìm được 9 đạo cương khí, còn không cách nào thúc đẩy đối địch. Nếu là này bảo được 36 đạo cương khí, đấu pháp thời điểm, có bảo vật này hộ thân, cũng sẽ không dễ dàng vì Chu Hồng tụ chém giết. Vương Sùng thưởng thức trong chốc lát, lòng hiếu kỳ lên, đem nhà mình trong tay 5 đạo cương khí, cũng một đưa tới nhập hoa sen bảo tọa. Được cái này 5 đạo cương khí, Hoa sen bảo tọa bỗng nhiên sinh ra hào quang, 14 đạo cương khí xoắn lẫn, để hoa sen bảo tọa chậm rãi lơ lửng. Sáu hơi thuật luyện chi bảo, đều là chú luyện pháp bảo, chỉ phải hiểu được điều khiển chú văn, liền có thể vận dụng tự nhiên. Tiểu Hồ Ly, Thủy, đen ngựa tốt cùng yêu quái, nhìn xem từ ra chủ người biểu thị pháp bảo, cũng không dám sỉ sào bàn tán, sợ quá yếu Vương Sùng. Bọn hắn chỉ thấy Vương Sùng bóp phát quyết, trước người hoa sen trạng pháp bảo, kỳ quang bắn ra bốn quang ai ai, càng trướng càng lớn, cuối cùng biến thành một cái trượng hơn phương viên hoa sen bảo tọa, phủ không trung. Vương Sùng vừa nhấc chân, liền trên hoa sen bảo tọa lấy chú ngự thúc đẩy, này bảo lập tức hóa thành kỳ quang ngũ trời, tại pháp quyết điều khiển ở dưới, túi không xoay nhanh, tả hữu xoay quanh, nhanh chóng như lôi điện. Vương sùng thử diễn pháp bảo, đem thủ hạ một đám yêu quái nhìn mắt chỉ thần giao, bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy bà bối. Cảm thấy đều thầm nghĩ, nhà chúng ta chủ nhân, quả nhiên có tiên nhân chi tư, cùng công tử, ngày sau sợ cũng có một đầu đừng ra. Yêu quái chi lưu, coi như dị chủng trời sinh, cũng chính là tỉnh tỉnh mê mê, tự hành tìm tòi tu hành, có như lĩnh ngộ mấy loại tiên phú yêu thuật, cũng đấu không lại huyền môn tu sĩ. Trừ phi là có cơ duyên, cùng lớn có thần thông hạ người, bị tu làm linh sủng bạc, mới có cơ hội lắng nghe đạo pháp, tu thành tiên đạo. Những loài yêu quái mặc dù bị Vương Sùng thu giao, cũng không thấy phải cái chủ nhân này như thế nào lợi hại, dù sao Vương Sùng tu vi không cao, lúc này hắn thử diễn hoa sen bảo tọa, lại trong lúc vô tình trấn nhiếp bảy yêu, để bọn chúng cam tâm tình nguyện nhận vì chúa công. Vương Sùng tại không chung chơi đùa một lần, chậm chầm điểm xuống hoa sen bảo tọa, đợi đến tiếp cận mặt đất, liền nhảy xuống, bốc chú văn, thu lại bảo. Hoa sen bảo tọa mặc dù như cũng không hết hoàn chỉnh, có 14 đạo cương khí, cũng đã có thể phát huy 2-3 thành dụng. Hắn thầm nghĩ, này bảo dị dụng cùng ngũ hào quang bảo cùng loại, Phẩm chất lại vượt sang ngũ ẩn hào quang bảo phía trên, nguyên nhân trong đó, ngay tại cái này tu nhiếp cương khí công dụng bên trên. Nếu là này bảo hoàn chỉnh trạng thái, 36 đạo cương khí cùng một chỗ có lên, cũng không biết là bộ dạng gì. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, lại để mắt tới trên đất thu ẩn thi thể. Hắn rồi tay để chặt thu ẩn thi thể, thầm nghĩ, ta cũng không kém một đầu mình xả, nếu không phải muốn thử một chút, 6 hơi thuật có thể đem hắn luyện làm cái gì. Vương Sùng xuất thân ma môn, tự nhiên không giảng cứu cái gì đạo đức lễ nghĩa, huống chi người đều giết, thử diễn cái pháp thuật, lại tính được cái gì. Hàn Nhiên lặng vận khởi sáu hơi thuật, chỉ cảm thấy thủ hạ thi thể có chút run run. Không được. Vương Sùng tranh thủ thời gian rút pháp lực, đã thấy Thu Ẩn thi thể sinh ra vô số mầm thịt, thậm chí ngực đều nước nổ ra, lại có một con cự mắt đột nhiên mở ra. Vương Sùng làm sao không biết, mình lung tung thi triển pháp thuật, lại không đem Thu Ẩn luyện thành pháp bảo gì, mà là để vị này đi ra ngoài bảng môn đại diễn kiếm tiên, kinh thi. Thậm chí Thu Ẩn tàn hơn suy nghĩ, bởi vì chết oan khuất, còn hấp dẫn vực ngoại ma đầu dáng lâm, cái này mới đưa đến thi thể có như thế yêu biến hóa. Vương Sùng không chút nghi vận chuyển công lực, trên cổ tay dương kiếm liền biến thành đỏ câu đồng chỉ là nhẹ nhàng quay quanh, liền đem Thu ẩn kinh thi chém thành từng lát. Dáng lâm ma đầu, như thế nào trải qua chịu được? Huyền môn chính tông thuần dương kiếm khí. Bị nguyên dương kiếm chạm diện tinh khí, ma niệm tiêu tán, tự nhiên cũng làm chết không được. Vương Sùng Thu nguyên dương kiếm, tay áo phất một cái, quất, các ngươi làm chút tụi lửa, đem cái này vất đốt, chớ có gieo hại nhân gian. Dưới tay hắn đám yêu quái, cũng không biết vô sủng, đây là làm xảy ra sự tình đến, còn tưởng rằng từ gia chủ công, nguyên bản liền muốn như thế, đều cực chủ động thu thập tụi lửa, đem Thu ẩn cốt, lửa đốt thành tro bụi. lễ, một cái ngồi cười một cái ngồi cưới hoa ban lớn báo, treo leo lối suối, như giống trên đất bằng. Vừa mới nửa ngày, liền lên đỉnh núi. Hai người xoay người dưới hai con yêu thú, đưa tay vỗ, hai đầu yêu quái liền ngoan ngoãn một bên nằm xuống. Mặc dù cái này hai đầu yêu quái cũng là thai môn cảnh, luận thực lực cũng không thua cho hai vị lao hiệp khách, nhưng đều thụ vương sùng hạ phục, không dám quát thá mạnh. Tiến bác nhân liếc mắt nhìn, hai đầu manh ác yêu thú, cười nói, nếu không phải cùng công tử, ta cũng không dám nghĩ, một ngày kia, còn có thể ngồi hộ du lịch. Thượng Văn Lễ cũng cười nói, còn không phải phổ thông manh thú, Vương cùng Tô Lẫm, tốt xấu cũng coi là yêu quái có thể ngồi cưới một lần, cũng coi như chúng ta bình sinh một trận phong quang. Hai vị lao hiệp khách đi bộ cũng như đi xe, tiến vào kính núi chùa, tòa miếu lớn này, nguyên chiều thời điểm, từng có 2 3000 hòa thượng, bây giờ mặc dù bị hủy bởi chiến hỏa, chỉ còn lại có tàn viên mới bể, như cũng rất có khí phái. Tiên bác nhân cùng thượng văn lễ, mới đi vào cửa chính, liền nghe được một tiếng nhân vật, một cái nhã nhặn, trường thân ngọc lập hòa thượng, từ phía sau vội vàng đi tới, ngay ngực chắp tay trước ngực, ngậm cười hỏi, hai vị thí chủ thế nhưng là nghe tiếng đến đây du ngoạn, lại phải thất vọng. Nơi đây chỉ có ngôi bẻ, lại không có gì có thể quan chi trọ. Tiến bác nhân thấy hòa thượng này, sinh tuần tú, lại một lần nữa thái độ ôn thuần, cũng không tiện làm hung bạo hình dạng, cũng chắp tay đáp lấy lại, nói, công tử nhà ta, muốn ở chỗ này đặt chân, đều xem trọng tu tòa này lại tự.